quy mô trương 293, thành trì chưa phát hiện ổn nào, lên, cái gì? Trong thành có ít nhất 78 nhà cơ sắt. Chu Hoài An lại nhíu mày nói, trước khi tin tức, không phải mới chỉ có 3 bộ đóng giữ đội ngũ gì? Ngoài ra đều là từ nơi nào biến ra? Nhưng không can thiệp tới thế nào, cơ bản kế hoạch cùng mong muốn phương hướng đại khái không thay đổi, ngay tại chỗ áp dụng binh loại số 3 đối ứng phương án được rồi. Trước trận kỵ binh ở đâu? Lập tức đứng ở trên đài cao Chu Hoài An quả quyết ra lệnh. Thuộc hạ ở. Mã Quân Kiêm trước doanh đô úy Lục Mao, bước nhanh ra khỏi hàng ngừng lại tiếng nói, ngươi vùng ben sông tả hữu bợ phân hai bộ đồng tiến. tìm kiếm cùng chặn giết ven đường tất cả khả nghi tình dấu vết chu hoài an bỏ lại một con lệnh tiễn nói đây mắt thấy hắn ôm quyền lĩnh mệnh phi thân mà đi sau khi làm phiền vương trái ngọn giáo có thể hay không dẫn dắt bộ phận giỏi về kỹ năng bơi sĩ tốt cùng vũ trang sông thuyền chu hoài an vừa quay ở bên vương sùng bá nói thay ta canh gác đàm châu ngoài thành đường thủy tuấn dắt trên sông mà cắt đứt tất cả giao thông lui tới và rất nhiều dùng tiện nghi chuất chắc quyền lực tại hạ tuân lệnh vương sùng bá không chút do dự chỉnh trọng gật đầu nhận lấy một con khác lệnh tiễn mà mặt hướng chu hoài an chắp tay nhanh chân mà đi chu hoài an tiếp tục quay tụ tập lên một đám đem mũ lớn phát hiệu lệnh nói dạy dỗ đại đội hộ tống hình dáng đội ưu tiên lên mờ gần đây tìm kiếm địa phương triển khai khí giới cùng tiến hành địa hình quan trắc đi theo nghỉ lại đội cùng đồ con nu phụ trợ đại đội chuẩn bị ở giang tả thành nam gần đây đứng doanh bổ sung doanh tiếp tục ở lại trên thuyền tay không chờ thời chú ý đàn áp để ngừa sinh loạn thân biên mấy doanh mỗi loại khác thành một trận khoảng cách dùng một mũi tên cự ly làm hạt định trước tiên cho đao xả thủ bài hai cánh trái phải doanh trại quân đội trước ra đến thượng du lên mở, ngay tại chỗ để phòng kết trại Ngày đáng cùng chọn ngọn giáo dành trước chư đoàn dẫn đầu đột nhập ngoại thành phố trợ tùy thời trục xuất áp chế ở giữa có thể tồn tại chú lưu vũ trang ở trong sông đầu châu châu trên thiết lập lan giang tuần kiểm chỗ dùng liên thuyền làm hai bờ sông lui tới thông đạo cùng trên nước đổi vận theo bất đồng tiểu giáng cùng ký hiệu lệnh tiễn ban xuống đi chạy vạy khắp nơi phi ngựa cùng nhanh chóng binh rung động vung vậy quận quấn cờ sĩ cùng nghi thức bên ông quấn quận trên sông đại quân cũng ở ngoài thành thần tốc lên bờ xếp thành hàng trải rộng ra mà ở phía xa trên bờ sông tiếng còi thiên công đã khoác sống giao cung khinh xà mâu nơi tay, mặc giáp trụ chỉnh tề triệu dẫn cung, quét mắt một vòng phía sau hơn 300 tên kỵ tốt mà lời ít mà ý nhiều nói. "Triệu kỵ giáo, ta sẽ tiếp tục nhìn chăm chăm của ngươi." Mà ở phía sau hắn theo đoàn ngu lợi Trần Bụng Nhi, đã ở trong lòng độc thầm đạo thúc ngựa theo sát mà lên. Hy vọng thời khắc mấu chốt trên, ngươi cũng không nên sai lầm. 6. Mà ở Đàm Châu trong thành, trời bù trung bình, thanh bình thế gian. Một nhánh vung giả sắc cờ sĩ giả sắc khăn chùm đầu nghĩa quân sĩ tốt, cầm thương dơ bảng ấn lại cùng tên kết kết lũ xuyên phố qua hẻm, mà hướng về một chỗ trú đóng ở nhà kho đánh mạnh mà đi. giết kẻ ra ngược lại, thang quan tiến tước đột một nửa đường lại từ thành phường ngõ phố trong miệng giết ra một bộ khác đội ngũ đến, đem chặn ngang đoạn thành vài đoạn mà ở trên đường phố loạn chiến thành một mảnh, sau đó lại có chuẩn bị tính không có chuẩn bị ở càng lúc càng vang kêu gào trong tiếng, đem giết liên tục bại lui. Cuối cùng theo giả cờ nghĩa quân ở giữa phấn khởi chiến đấu tướng lĩnh bị vừa phát tên lạc bắn lật ra vật cưới mà quẳng lăn trên mặt đất tinh thần lớn tự mà lòng người hốt hoảng lên, cuối cùng đã biến thành một hồi ở ngõ phố trong lúc đó tranh nhau chạy trốn tan tác, chém giết thành một mảnh đạm châu trong thành, từng quả cảm quân phó quân chủ chu tồn một bên chỉ huy này bộ hạ mà chiến mà đi. một bên đã ở trong lòng lớn tiếng chửi má nó. Từ khi ở trung lộ trong quân tao ngộ rồi kinh môn sau khi đại bại, hắn mấy ngày nay nhưng một mực tàu bối tự không chặt được. Đầu tiên là kinh môn đại bại, hắn làm hậu vệ quân tự còn chưa kịp đổi tới quyết chiến thì nghĩa quân thất bại. Mặc dù đang quan quân dưới sự truy kích tạm thời có thể bảo trì cơ cấu tới đi, thế nhưng luôn luôn coi trọng cùng dẫn giả xuất của hắn đem đặng nổi, phụ xuất kha thiệt mạnh, quân chủ hùng tương hân trở xuống một đám hôn cho nên lại là đều bởi vậy trận không chết trận hoặc là mất tích. Hắn vốn ở phục châu cánh lăng, nay hồ bắc tiên môn thành phố thành ngây nô cố gắng. còn thu nạp không ít bại mất hạ xuống sĩ si tốt, xem như đem quân chủ hùng tương hơn chết trận sau quả cảm quân gốc gác cho khôi phục tiểu cũ dậy đi, còn đem giả suất đưa bọn họ thân thiết đều nhận lấy sắp xếp bên người chăm lo. Thế nhưng thiệt vui chóng tàn chính là dưới trường hắn này đội ngũ cùng địa bàn rất nhanh đã bị bại lui đến nhạc châu tập hợp lại, trung lộ thống lĩnh kiêm nghĩa quân phó tổng quản thượng nhượng cho theo dõi, chờ hắn phụng mệnh mang theo một nhóm tiền lương đi nhạc dương trong thành bái kiến đối phương, bị lưu lại thương nghị đến tiếp sau quân vụ nhiều chậm trễ mấy ngày, sau khi trở về thì phát hiện mình đội ngũ cùng địa bàn đã bị người tách ra. vốn chiếm cứ hơn một nửa cái phục châu biên giới được xưng hơn vạn bộ hạ quả cảng quân cũng đã biến thành đều chiếm cánh lăng miệng dương dám lợi ba huyện mới từ đầu đương nhiên hắn còn là quả cảng quân đại quân chủ nhưng thủ hạ ngoại trừ không rời không bỏ ngàn đem người ở ngoài bất cứ thì cũng lại không còn cái khác có thể dùng mà này tự lập trước các bộ hạ thậm chí đã không thể chờ đợi được nữa qua phân hắn thu nạp gia sản mà đem người liên quan của hắn các loại đều cho dùng lễ tiến đi ra mà đặt ở vân mộng đầm lớn bên cạnh dầu lăng hồ nước bên bờ một tòa dùng để tuần chuẩn bị nước khấu bỏ đi quân trong trại cái kia cũng là hắn chán nản nhất chán nản tháng này tuy tung đám thuộc hạ của hắn thậm chí cần nhờ gần đây xuống hồ đánh cá mò cụ hấu cùng cụ sen đến làm no bụng bổ sung thời gian một dài ra thì có người lần lượt trốn chết hoặc là dứt khoát thì bị người cho trong bóng tối lôi đi hắn cũng chỉ có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay nhẫn mại ở này không cam lòng bộ khúc mà tự mình ra mặt đưa bọn họ đoạn đường hắn cũng cự tuyệt bộ khúc bọn đem những phụ nữ già yếu và trẻ nít kia sai đi tự xanh tự diện trong bóng tối kiến nghị mà bán sạch vật cưới của chính mình tiên cố cùng đi nợ nần các loại vật kiện theo xung quanh đổi lấy một vài thượng vàng hạ cám lương thực mới có thể miễn cưỡng duy trì. hắn cũng không chỉ một lần theo vỡ nát lậu trên giường trúc, nửa đêm tỉnh mộng đến ở lĩnh nam lúc cạn chén rượu đầy ăn từng miếng thịt lớn tháng ngày, sau đó bị bụng đói cồn cào đói quá thì rồi. Sau đó ở trong bóng tối âm thầm hối hận cùng mài cho bóng thán, biết sớm như vậy cần gì đổi tới cái này lớn rủi ro, còn không bằng lúc trước tự xin ở lại Quảng phủ phía nam, không can thiệp tới là Tuần Châu hay là Thiều Châu cũng tốt, chỉ dựa vào giúp đỡ giới cái kia hư hòa thượng căn hệ, có thể từ đối phương châu ấy tìm được liên tục không ngừng chỗ tốt, đem cuộc sống gia đình tạm ổn qua tương đối khá. Cũng may trước đó vài ngày, vẫn còn tổng quản bên kia thật sự là chê hắn bỏ đến dung mạo đi. chạy đến nhạc dương trong thành rất phiền phức nhảy nhót tương bừng ầm ĩ vót vội tiến hơn nữa hắn cách xa ở hoàng vương dưới trướng huynh đệ thật là dựng lên một hồi công lao ở thật to lộ một hồi mặt đồng thời cũng cho hắn nói tốt cho người vài câu cho nên thẳng thắn dùng trung quân đều thống lĩnh danh nghĩa bắt hắn cho đuổi tới Đàm châu đến mộ binh cùng gom góp tiền lương sau đó chu Tồn mới phát hiện người này đã tụ tập tốt mấy vị cùng nhà mình đồng dạng mục đích cùng dự định nghĩa quân tướng lĩnh trong đó cấp độ cao nhất rõ ràng là một bảy gia lĩnh hai quân đời mới xuất đem thấp nhất ít nhất cũng là trông coi mấy doanh phó quân chủ bọn họ duy nhất chung nhau đặc điểm chính là dưới trướng tổn hại rất lớn hoặc là vừa mới nhậm chức mới trước mà thủ hạ số người còn thiếu nghiêm trọng hư cái giá chiếm đa số chu tồn đã coi như là trễ nhất đến cũng là hành trang nhất là keo kiệt vỡ nát lậu một vị kể cả thân là quân chủ trang phục cùng nghi thức đều gần không ra thậm chí bị cửa thành tiểu đầu lĩnh làm như đến nhờ và đất đoàn mà giả vờ giả vịt dày một trận nhưng mà làm hắn thất vọng chính là nơi đây đã không có còn lại nhiều hay ít nước canh cùng tăng canh thậm chí ngay cả đầu đường trên đứng chiêu binh vớn gọi hồn đều không có người đến liếc mắt nhìn chính mình hiển nhiên lại bị vị này trước khi đi vẫn còn tổng quản hãm hại một cái có thể đây cũng không phải là chính hắn vốn ý tứ nhưng đối với vị này già không thức thời chu á đại các loại không kiên nhẫn cùng không ngớ là rõ ràng muốn là như thế này cũng là thôi tốt xấu hắn đã đánh nghe được đàm châu biên giới địa bàn rất lớn ngoại trừ châu thành xung quanh ngoài ra cái khác 6 cái huyện lỵ còn có tảng lớn địa bàn nằm ở đất đoàn tự lập hoặc là quan phủ còn sót lại chiếm cứ ở trong hắn hoàn toàn có thể từ đó lại cướp đoạt một vài địa bàn cùng dân số trở về làm chính mình tu sửa bổ sung nuôi quân tư ít nhất đối với hiện nay như trước quyết trí thể không đổi tùy tùng bảy tám của chính mình người mà nói đánh hạ cá biệt đất trại hoặc là thị trấn hoàn toàn là, là điều chắc chắn Nhưng này Đàm Châu trong thành ba vị quân chủ một trong Hà Hoài chung cùng Hạ quân hậu, lại là cái ngay mặt một bộ sau lưng một bộ cầu vật, một bên đối với bọn họ thịnh tình chiêu đãi mà lễ nghi không lỗ, một bên lại là đối với bọn họ yêu cầu có thể kéo thì kéo, ngược lại chính là không chịu đến lực mạnh. Đối với Chu tổn tự lực cánh sinh một phen yêu cầu, càng không thể phủ nhận rồi lại trong bóng tối lẫm liệt dễ chặt chẽ hạn chế. Sau đó, hai vị này không biết là lúc nào ở Lén Lút đã câu được triều đình quan quân, mà định dùng trong thành này hội tụ các lộ nghĩa quân tướng lĩnh, làm nhà mình tấn thân hiến. Kết quả ở một tuần trước, hoàng Giang quân chủ Hạ quân hậu dùng tiểu thiếp sinh con trai làm lý do Bốn phía bày rượu mấy ngày mà mái nhà mời mọc khách và bạn cho rằng mừng sinh, đợi cho chén bàn đàn xe nước chừng khiến người ta uống năm ngày, hầu như đều thả lòng cảnh giác cùng lòng lẻo võ bị sau khi mới ở mọi người tụ hội cùng nhau ngày thứ sáu, bắt đầu chơi vách tường tấm sau dấu đao phụ thủ mà điều động thân tín ngăn cách trong ngoài xiếc. Sau đó ở một loại tướng linh uống rượu hàm thái nóng, chìm đắm trong ca múa kiểu nhan thời khắc, đột nhiên thì lấy ra từ triều đình ban ủy trạng cùng cáo thân thể, lời thể son sắc muốn dẫn dắt đoàn người đi trận này hiếm thấy giàu sang tiền đồ. Còn tại chỗ chặt giết một vị khác chưa đồng lưu, mà tức miệng mắng to quân chủ lưu nhớ nhung trường, làm tại chỗ tế cờ cùng kinh sợ. thế nhưng ở đây chư vị đầu lĩnh cũng không là cái gì cạn dầu đèn mặc dù nhất thời tình hình khó khăn bên dưới tạm thời dồn dập làm ra túi đầu tư thế thế nhưng ở hai người này cầu tư dùng tính mạng cùng giàu sang làm uy bức lợi dụng áp chế cá nhân viết xuống sách trạng hoặc là ở sẵn sàng góp sức trên sách tấn xuống dấu tay cho rằng xứng danh lại có người thừa cơ phát tác lên cái kia này đây dũng manh chứ danh nô lão lang nhảy ra đem đồ vật xé ra còn đánh đổ đương trường vài tên đao phủ thủ mà dùng thế lực bắt ép hạ quân hậu để đoàn người bắt chuyện bên ngoài thuộc hạ đồng thời thừa loạn sông ra ngoài mặc dù sau đó ngay ở tại chỗ loạn đấu ở trong chết hơn nữa, thân là chim đầu đàn ngô lão lang cũng bị loạn tiễn xuyên thân chết ở ngang trên đường, nhưng hắn ít nhất là còn lại chạy ra phủ nha người sáng tạo ra chốc lát trốn chết cơ hội, thì không tránh khỏi này cá lọt lưới, ở trong thành đều tự tìm hồi bộ ngũ mà bằng bản lĩnh bắt đầu phản công cấp lại cùng liên tràng lửa gộp. nhưng mà bất hạnh chính là làm trở mặt một phương hà hoài chung cùng hạ quân hậu, dù sao cũng làm liêu đồ đã lâu có chuẩn bị đối với không có chuẩn bị, đã sớm ở doanh trại bên trong tụ họp tốt đến đội ngũ một tiếng hiệu lệnh bên dưới, thì bắt đầu đối với trong thành các nơi đường bộ nghĩa quân, máy móc phép tắc áp cùng đánh giết. mà mỗi loại trốn chết đến trở về những nghĩa quân kia tướng lĩnh lại là bộ đội sở thuộc cùng tứ tán ở trong thành hoặc là thẳng thắn bị ngăn cách ở ngoài thành mặc dù không có mấy cái quân tự to lớn tên tuổi lại chỉ có thể từng người tự chiến lên mà không cách nào hô ứng cùng chung sức thậm chí đang lẩn trốn trở về trên đường bị người cho chặn giết hoặc là bắt lấy cũng là khối người như vậy đặc biệt là vị kia đời mới một phương suất đem quách an chung, dù sao cũng là hoàng vương hôn nợ nần dũng tướng xuất thân lại đang trốn về chỗ ở, ở trong chuẩn bị đem binh phản công lúc bị chính mình phản bội đồng bọn giết chết mà đầu đều bị treo lên tới quan sát khiến phủ cổng trào trên khó khăn nghe tin tụ tập lên bộ đội. cũng là bởi vậy giải tán lập tức hoặc là tại chỗ lâm vào nội chiến chém giết làm chúng rồi bởi vậy đối lập với này một làn sóng rồi lại một làn sóng thêm vào trong thành loạn chiến đường bộ nghĩa quân chu tồn bởi vì binh vi tương quả mà thực lực yếu nhất ngược lại bị quên quá khứ mà hữu kinh vô hiểm trốn về đến bộ khúc của chính mình ở trong thế nhưng đối với trong thành trước mắt cục diện này hắn cũng chỉ có thể thắn nhưng tuyệt vọng đối lập với nghĩa quân phóng hỏa đốt thành một mảnh bên trong lòng dạ sở quan phương hướng hắn này mấy trăm người tất cả ném đi vào kể cả cái bọt nước cùng tiếng vang đều không có bởi vậy trước mắt hắn chỉ có dự định chính là mang theo còn lại người Nghĩ cách theo loại này, loạn chiến thành một mảnh trong thành cho vượt trội đi, các loại tới địa phương trên lại tính toán sau được rồi. Thế nhưng hắn ở ven đường từ từ thu nạp một chút tan tác đường độ nghĩa quân sau khi, cũng bởi vậy chọc tới mới phiền phức, lại bọn bị một nhánh theo trên cửa thành hạ xuống chi viện phản quân cho theo dõi. Theo như địa hình vừa đánh vừa lui một ngày một đêm sau khi, mới đánh tan đối phương đã cùng với lần lượt hội tụ đến mấy cỗ tiếp viện, thế nhưng Chu Tồn ở bên trong cả đám cũng là có thể nói là người thiếu ngựa bị nuốt, ở thời gian dài chưa ăn uống gì dưới tình huống, bọn họ chỉ có thể làm thịt mấy con gia súc đến lấy máu dài khát cùng ăn thịt sống nó no bụng, kể cả nhóm lửa nấu gián đoạn đều không có. nhưng hắn cũng thành công bên ngoài quách trong thành túi đi một vòng lớn đi tới ngoại thành cựu môn một trong thành góc đông nam tiểu nô cửa xung quanh chu a đại bọn ta xưa nay nước giếng không phạm nước sông dòng nước đầu tường trên có người bắt đầu kêu gào ngươi dẫn người lại làm chi khi ta là dễ ước hiếp gì không phải nói xong rồi sao ta sẽ không tìm phiền phức của ngươi nhưng ngươi cũng đừng chặn ta nói Hai không thể làm chung được rồi ta đương nhiên lại kéo huynh đệ ngươi một cái ôm chu tồn không yếu thế chút nào giống to xem ở qua lại tình cảm cùng mức chúng ta cũng không có thể nhìn ngươi đi tìm đường chết ngươi nói chính là rất sự tình trên thành người rộng càng lớn lên lại là khí thế thu lại có điều lên ngươi bây giờ phải cho ta lời giải thích không phải vậy cũng đừng muốn từ này nguyên lành lui về đã đi chẳng lẽ ngươi không để ý ngoài thành gì chu tồn tiếp tục phô trương thanh thế nói huynh đệ tốt của ta đã mắt thấy thì mang binh tới cứu viện ảm tám mươi ngươi còn không mau mở cửa để cho ta đi ra ngoài hội hợp có phải còn muốn bị kẹp ở bên trong đánh vỡ vụn cửa thành lầu trên trong lúc nhất thời bất cứ có chút thất thành sau đó thì theo vội vàng đi xuống cửa lầu biến mất không còn tăm hơi bóng người mà triệt để trở nên yên lặng sau đó nội tâm của chu tồn nói lên lúc này ngoài thành đột nhiên vang lên một mảnh rung trời tiếng đảo, trời bù trung bình, tái tạo thái bình. chỉ thấy ở thành nam phương hướng hay đỉnh cao cùng thiết núi, dương mai sơn chứa nhiều gò núi dưới chân, giáp chỉ riêng trong trẹo như rừng ung tùm màu xám đen bảy trận quân thế, giống như là nhấn chìm qua ngoại ô hồng thủy chiều vậy. rung động lít nha lít nhít đạo để đầu người tê dại mà hít thở chậm nhưng thương xả mâu cơ xí mang theo đầy trời cuộn thuốc lá bụi mà hướng về thành trì nhỏ của tới. ngoan ngoãn, người này cưỡi thành thủ tướng không khỏi nẹn họng nhìn chân gian tiếng nói, sau đó hắn xoay người hướng vào phía trong quay dưới thành tường hô lớn nói, mau đỏ quân chủ, chu minh đệ a. với có được hay không tốt, đợi cho ta đây cầu một cái nhân tình. Quy một chương 294, thành trì chưa phát hiện hồn nào, chung. Này Đàm Châu một góc cửa thành lại thì tự động mở ra, còn có người trên đầu tường bắt chuyện cái gì? Đang mang theo một bộ lúc đầu ở Đàm Châu góc Đông Nam dưới thành điều tra cùng quan sát địch tỉnh trực thuộc doanh giáo úy cắt Tòng Chu, cũng không khỏi có chút trợn mắt ngoác mồm sừng sốt một chút, sau đó quay phía sau đồng bọn trầm giọng kiên quyết nói: "Đã mặc giáp trụ đầy đủ đệ nhất đám, theo ta xông lên tìm rõ đến to cùng. Thông báo cái khác ba đám thay đổi quần áo cùng, nỏ cùng đao sắp xếp, làm tốt theo sát tiếp ứng chuẩn bị. Đây." Tả Hữu ầm ầm lên tiếng trả lời. mà thần tốc cả đội hội tụ thành một cái xà mâu tay phía trước mà đao sắp xếp hai cánh, còn có tiểu đội ném lửa tay ở giữa hàng dọc Sau đó, bọn họ giống như là màu xanh tiến bình thường chạy như bay qua cỏ dại thanh thanh vùng hoang dã, vừa phàn lướt qua khô héo thành hào, mà mang theo thẳng tiến không lùi khí thế mà biến mất ở cổng to vào hành lang trong lúc đó, chỉ để lại từng trận bước chân cùng tiếng thở dốc tiếng vọng. Sau đó, tựa như là bị vô hình nào đó sự vật cắn nuốt mất rồi bình thường, lại đã không có bất kỳ thanh âm gì cùng tiếng vọng. Theo sau lại mặt khác ba đám giáo quý cũng không khỏi hai mặt hướng về muốn được lại, còn là không hẹn mà cùng dứt khoát kêu gọi cùng dẫn dắt này mỗi loại đội ngũ. tiếp tục hướng về chưa hợp lại cổng tọ vào áp sát quá khứ. Lúc này đầu tường trên nhưng lại lần nữa xuất hiện biến hóa, vốn treo ở cửa trên lầu già sắc cờ sĩ run lên mà bay xuống, lập tức thì cắm lên có theo thái bình hai chữ lớn màu xanh cơ sĩ. Này tới rồi thái bình sĩ tốt bọn, cũng không khỏi dồn dập chỉ hoan bước chân mà tiếng hoan hô như sấm động lên. Mà lên đầu tường, các tòng chu mang đến một đoàn sĩ tốt trong khi tiếp quản cùng khống chế các nơi yếu hại, sau đó vừa phân ra mấy người đến cùng sĩ tốt của chu tồn trọng chung, dọc theo tường thành hai đầu cùng bên trong một lần nữa bố trí phòng tuyến cùng trấn địa, chuẩn bị vận nhất. Tại hạ lực lượng hợp lại, có thể kêu ta đoàn đầu lực lượng được rồi. tính xin các giáo úy tài năng ở đắc quân chủ trước mặt làm ta nói tốt cho người một hai tên tiêu tiểu nô cửa thủ tướng cũng là ăn nói khép nép theo sau lưng nhỏ bé cầu đạo trong thành này phát sinh biến cố cùng bày ra ta nhưng không có chút nào biết được sau đó trong khi thành đồng cùng thành bắc phương hướng chấn giữ cùng chỉ huy năm cái doanh trại quân đội đội ngũ chấn áp cùng hợp nhất này ngoài thành trú lưu đường bộ nghĩa quân chu Hoài an cũng chiếm được ngựa chiến chạy như bay tới tương ứng tin tức này là có thể vào thành thật sự là quá tốt để chờ thời trực thuộc doanh hỏa tốc tiến vào tiếp viện lập tức hắn hạ lệnh nhiều phối hợp ném lửa đội cùng hỏa khí sau đó dọc theo tường thành hướng về mặt nam cùng mặt đông tiếp tục cấp đoạt cửa thành trước khi trời tối ta ít nhất phải nhìn thấy ba châu có thể tương hỗn là hô ứng môn hộ dạy dỗ đại đội cùng hậu trận hai doanh tiếp tục theo ta đợi mệnh chuẩn bị vật nhất ít nhất ở làm rõ trong thành tình hình trước khi không muốn nóng lòng chia tiền công mà ở đàm châu nội thành cùng giang thành trong lúc đó đã bị lửa cháy sông trời thế lửa cho đốt thành liệt thối mà cũng không còn cách nào cứu giúp cùng cứu vãn phủ nhà kiến trúc trước khi đã bị trải rộng trùng điệp thi hài cùng tùy ý chạy xuôi máu chỗ để dây mà ở bốn phương thông suốt trong đường phố còn có không dứt ngọn lửa cầm trượng sĩ tốt áp giải muôn hình muôn vẻ tù binh lại bọn họ hoặc là mặt xám mày cho tóc hai bù xù hoặc là đầy người khô giáo máu cùng táo bẩn hoặc là thương tích khắp người vết thương đầy dây không có ngoại lệ đều bị trói tay sau lưng cánh tay mà không nói lời gì áp đảo trên mặt đất lại đang liền khối hô quát trong tiếng bị toàn bộ mặc giáp trụ sĩ tốt ác liệt giẫm đạp lưng mà giơ tay chém xuống bên dưới căng sát mặt đất vô số đạo máu bắn tứ tung mà đầu thân chia liễu dù cho trong đó có điều bộ phận người già trẻ em bày ra nước mắt giản khổ sở lại xin trong lúc đó cũng chút nào không thể để cho này mặt như sắt đá kẻ hành hình bọn, do dự cùng thay đổi sắc mặt mày may chốc lát, mà đứng ở trên đài cao, trên cổ cuốn quít lây dậy đặc dướng máu mảnh vải hoành giang quân chủ hạ quân hậu, một bên cảm thụ được phía sau lửa nóng hừng hực chỗ thổi tan lại đốt người do nóng, một bên nhìn quanh hai bên đánh giá máu thanh mà tàn khốc một màn, lại là tràn ngập một loại nào đó vặn vẹo mà tùy ý khoái cảm. Nay cây có lớp người quê mùa làm sao lại không thể ngoan ngoãn đi tìm chết? hắn vốn là một gã không đủ tư cách tiểu lại xuất thân, nhưng bất kể nói thế nào ở đại đa số lớp người quê mùa trước mặt cũng là làm mưa làm gió, cao cao tại thượng nhân vật. làm sao có khả năng có cơ hội làm cho bọn họ như vậy nghèo hèn như là run dế gì đó cùng mình đồng thời cầm tay nói chuyện vui vẻ sau đó để tự bảo vệ mình kiêm hướng về kẻ thù tính sổ mới có thể gia nhập vào này có kẻ gian bên trong vừa có thể thừa thế xông lên cho nên hắn thường xuyên suy nghĩ lên cũng là mâu thuẫn vừa là lặp đi lặp lại thì hận không thể bóc này thân thể dơ bẩn không chịu nổi ra rồi lại không nỡ thân phận này mang đến các loại tiện lợi cùng đặc quyền dù sao nếu không có này chen trúc mà lên có kẻ gian đem này nhà giàu có nhà giàu quan lại nhân ra cho đánh đổ đạp trên mặt đất vốn hắn lại có cơ hội gì được lợi đến này dòng roi đóng quy các nữ nhân thưởng dụng này người ta vàng ngọc cả sảnh đường sinh hoạt hàng ngày bởi vì khiến chi phí đồ vật cùng diễn xuất thậm chí tận mắt này sống an nhàn sung sướng cao cao tại thượng vốn liền nhìn thẳng đều không sẽ xem giàu sang của hắn hình dáng là như vậy làm sao này nghèo hèn gác nghèo thủ đoạn ở dưới muốn tìm vừa chết mà không thể thê thảm rằng dốc nếu vốn làm tiểu lại hắn có thể cả một đời làm này người ta đệ thấp làm tiếp buôn ba phía trước thì chỉ có thể nhiều nhất lấy cái nhà giàu trong trạch viện thả ra bị chơi đùa mục nát nha hoàn cái gì làm hiếm thấy ấn điện sau đó nuôi không biết là là ai loại con gái mà tiếp tục định nọt gia đình giàu có bên trong tiêu mất đi ra một điểm canh thừa lạnh tử lễ. Về phương diện khác tất là các loại ẩn nó khiếp đảm cùng lo âu, hắn nhưng tự mình thấy qua quan phủ bắt được đạo tặc, lũ giặc có kết cục, thậm chí tự tay cho bọn hắn trải qua hình dùng qua thủ đoạn. Thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình một khi thất bại sau khi, mất đi trước mắt hết thảy không nói, những thủ đoạn này rơi xuống trên người của chính mình đã có thể không phải vậy làm người vui vẻ sự tình. Cũng may bây giờ ông trời đột nhiên thì mở rộng tầm mắt, cho hắn một cái vẹn cả đôi đường chán con đường có thể lựa chọn. liền như vậy ngược lại triều đình trở thành quan quân bên trong một phần tử không những trở thành ăn độc lộc thưởng giàu sang một phương một thủ vẫn có thể tiếp tục hưởng thụ đã biết một đường la quát đến tiền hàng con cái cùng những chỗ tốt khác vậy cũng là đến từ giang tây chiêu thảo sứ tào toàn trinh cùng sơn nam tiết độ sứ lưu cự dung liên nơi làm việc chiêu hàng sách cùng mấy mươi phần các loại trật không đồng nhất cáo thân thể trực tiếp ủy nhiệm làm đàm châu thứ sử kiêm đàm nhạc nhất định ba châu phòng ngự khiến chân chân tránh tránh theo ngũ phẩm trật triều đình quan lớn a kể cả lúc trước chính hắn nhỏ chỗ dựa điện sử trưởng công an huyện sau lưng núi dựa lớn bắt trộng úy ơn huệ chủ chỉ ở trong tư trạch xa xa thấy qua một chút người ta gọi là hàn ba sát quyết tâm thiết khẩu sát thể diện bản châu thứ sử cũng phải đệ thấp làm tiếp thấp giọng đi xuống một phương thủ thần chức vụ có phải thiên hạ còn có so với cái này càng khiến người ta đắc ý sự vật gì mà duy nhất khả năng đủ cản trở cùng cản trở hắn dẫn dắt các bộ hạ lao tới giàu sang tiền đồ hiển nhiên chính là trong thành này như trước ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại có kẻ gian bọn sau đó hắn vừa cấu kết trên một vị khác lụy bại thương nhân chuyển thành giặc cướp xuất thân quân chủ hà hoài trung một phen bị lợi ích làm mê mọi tâm tư lặp đi lặp lại cùng trời sáng dùng lợi hại được mất tính toán sau khi thì không chút do dự quay từng sóng vai đối địch đồng bào dơ đồ đau lên chỉ cần bọn họ ở nơi đây chết càng nhiều chính mình phản bội đưa trước phần đại lễ này thì càng ngày càng dày nặng cùng đắc lực mới là còn một vị khác quân chủ lưu nhớ nhung chương lại là cái khổ xuất thân giả tư thương buôn bối lại là cái trong ngày thường khó chơi người bảo thủ khi hắn hai đã xác định một làm phong ngự kiến một làm thứ xử chia nhau món lợi điều kiện bên dưới là không chắc chắn thuyết phục hắn hiệp đồng làm việc vậy thì thẳng thắn đều đồng thời trị được rồi duy nhất bất ngờ chính là trước đó vài ngày lần lượt phái đến đàm châu đến bù binh gần cơm cái kia mấy bộ nghĩa quân cho nên ở kéo dài tới hiện nay đến phát động lên nhưng ngoại trừ này đã bị chính mình trong bóng tối lôi kéo tới bộ ngũ không nói ấy có kẻ gian của hắn cho dù là chết sạch lại có thể thế nào quá mức hắn lại tràn ít đòi tiền lương đến trong khoảng thời gian ngắn là có thể tái tụ phụ lên lớn mấy vạn đầu người đến, đến rồi như vậy quan quân vậy liền coi như động trên cái gì khác dạng tâm tư cùng lặp đi lặp lại chính mình bằng chứng tòa thành lớn này cũng có chu toàn đi xuống đường sống mắt thấy như là năm đó dựa vào bán đi bảng vân hương bệ phát tài ra các thoải mái bây giờ dùng mang theo nghĩa quân doanh trại quân đội thân thuộc đầu hàng chịu đựng quan song sư chung lát hàng ngũ tiền đồ dĩ nhiên đối với bọn họ mở rộng đường bằng phàng đại lộ trên cổ hắn vết thương theo hắn phấn khởi tâm tình mà một lần nữa có chút nước ra, mà chảy ra đỏ nhơn nhớt màu đến bẩm báo quân chủ lúc này một gã thoạt nhìn đầy người khói bụi thuốc cấp xuyên qua trong khói mù đường phố đã đến chắp tay nói trong thành năm bộ đội ngũ 11 chỗ trụ sở các anh em đã chấn bằng nhau lớn nhất bảy chỗ nhưng còn lại ba chỗ đã lẩn trốn ra mỗi một danh trong khi gần đây gia tăng tấn công cùng tìm bắt lại sau đó hắn do dự một chút vừa từ từ cuối đầu nói chỉ là còn có một chỗ chú lưu của quả cảm quân chỗ nhỏ không, nhưng lại không biết đoán nặc đi về nơi đâu cũng. Nào quân chủ còn mời ngài hơi thêm cẩn thận đề phòng. Cái kia vỡ nát người nói pha tiếng màu đỏ a đại gì, lại cũng không sao. Phía ta bên này thì sẽ để ý cùng đề phòng. Thế nhưng ngươi đầu kia muốn nhiều hơn chăm chỉ. Hạ quân hậu lại là hơi chút không kiên nhẫn khoát tay một cái nói. Chỉ cần đóng kín tốt cửu môn ra vào lại xử trí xong trước mắt dấu vết, ngày sau có chính là thời gian đem này tàng nhiệt cho trong thành từ từ la quát đi ra. Đúng rồi ngựa năm, lưu nhớ nhung chương gia đường dinh thự cùng gia quyến đều nhìn ở gì. Minh cái ta nhưng có tác dụng lớn nơi Sau đó hắn vừa xoay người quay một người khác thuộc cấp nói. Mặc dù nào chín chỗ ấy tự xưng đem bộ hạ cũ của hắn đều đè xuống, thế nhưng ở bề ngoài là muốn dùng ít đòi công phu. Chính tất nhi, ngươi còn phải nhìn chằm chằm thằng nhãi này phòng hắn mượn cơ hội khiến thủ đoạn gì. Lúc trước nhưng nói cẩn thận hai nhà tổng cộng chia làm lưu lão đường bộ hạ, có thể không thể để cho hắn độc chiếm tiện nghi đi. Nhưng mà, giống như là ở nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến bình thường giống như Hạ quân hậu trong khi quay một đám bộ hạ mặt trao cho tùy cơ chỉ thấy lại có đỉnh mũ trụ sâu giáp đoàn người các loại xuyên qua khói lửa mà đến đầu lĩnh bất ngờ chính là sóng lớn núi quân chủ Hà Hoài Trung hắn không khỏi vội vàng đuổi đi này thuộc hạ ở vẻ mặt thâm trầm trên mặt đội lại cái coi như rực rỡ nụ cười mà chủ động tiến ra đón Hàn Huyên đến Lao Hạ A làm sao làm phiền ngươi qua đến rồi ma quỷ lưu giới trướng có từng còn có không nhìn được mấy nếu ta nói ác liệt giết một nhóm thì yên tĩnh làm phiền quan tâm tạm thời còn không có gì quan lại có điều ta lần này vấp thành lúc lại là tìm kiếm đạt được cái hiếm lạ sự vật sinh vụ mặt rỗ mặt mà khí chất trầm Hoài Trung. cũng là triển khai khai phá bóng tối thể diện cười nói không biết là hạ huynh đệ có thể không thay ta giám định một chút đây nhìn có đáng giá hay không ngươi cái kia thanh ngọc như mực nhưng lại không biết là thế nào hiếm lạ đồ chơi đấy hạ quân hậu nhất thời có chút ý động đạo hắn từ khi làm quân chủ sau khi cũng rất có chút học đòi văn vẻ ham mê mà ở nói ly ra không ít thu nạp cùng trao đổi qua qua tương ứng sự vật sau đó hắn chỉ thấy đối phương móc ra một tinh mỹ ống tròn đến giao cho dẫn đường quan tướng ngược lại đưa đến trước mặt đến đây là người hạ quân hậu đang định tiếp nhận thưởng thức Lại đột nhiên nhìn thấy tên kia quan tướng trên mặt một loại nào đó áp ý mười phần vẻ mặt, không khỏi ở trong lòng cả kinh mà đột nhiên muốn lùi về sau kêu to tà hữu. Lại không để phòng đối phương chuyển động gần trong gang tấc ống tròn đột nhiên thành khẩn mấy tiếng, đem mấy viên sự vật đinh ở trên người của hắn, sau đó thì như vậy thất thanh mất sức từ từ mới nga xuống, lại bị người này quan tướng cho tay mắt lanh lẹ một cái nâng lên, sau đó hắn dùng một loại thấp đệ thanh âm nói: "Chúc quân chủ một đường đi được rồi, nay ám tiễn trong ống giả bộ khách là chuyên theo Tây Nam gì châu ấy làm đạo tiễn đồng mục. Đồ máu sẽ không trông tậy vào. thế thiếp của ngươi con gái ta thì sẽ thay thế lao nhân ra ngài chiếu khán." nhưng mà nỗ lực trận mắt lên hận không thể đem đối phương nuốt lấy hạ quân hậu vừa gian nan vô cùng quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt lại là mờ mờ hảo hảo dùng thân thể ngăn trở chung quanh thuộc hạ tầm mắt sóng lớn núi quân chủ hà hoài trung bọn người từ từ mất đi cuối cùng ý thức mà tên kia quan tướng lúc này mới nổ thi thể trên người cắm vật nhọn lại đang trên cổ miệng vết thương tàn nhẫn bóp một cái trực tiếp để khép lại nơi một lần nữa tăng ra màu đến lúc này mới thất kinh hô lớn người đâu không được rồi quân chủ thương tích tái phát mà tại đây một mảnh lộn xộn tình cảnh ở trong lặng yên rút đi hà hoài trung đã ở trong lòng thầm cùng cảm xúc mặc dù đối phương kéo hắn đồng thời phản bội điều kiện thoạt nhìn tương đương không sai thế nhưng một chịu làm kẻ dưới đàm châu thứ sử vừa có thể nào cùng thần kiêm ba châu phòng ngự khiến đánh đồng bây giờ trong thành đại đa số đau đầu cùng biến số cũng đã bị thu thập còn lại thế lực ngang nhau hai nhà chia nhau món lợi nào vừa so ra mà vượt một nhà độc chiếm toàn bộ chỗ tốt chính là là đại trưởng phu khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán mới là giàu sang thanh vân chi đạo kế tiếp chính là thông qua vị này tư thông sân sau mà bị bắt được cái trôi nội ứng đem đến từ triều đình mật sứ cùng văn thư cáo thân thể cho giành chức chiếm được tay mới là đầy bụng tâm sự hà hoài trung trong khi suy nghĩ trở lại trong quân của chính mình chỉ thấy vài tên thuộc cấp như là trên trào nóng kiến càng bình thường tụ lại tới thủ lĩnh quân chủ sự tình có chút không được rồi cái kia chạy trốn không thấy màu đỏ a đại vừa dẫn người giết đã trở lại lao toét này vừa là nói cái gì hà hoài trung không khỏi lớn tiếng trách mắng hắn trong doanh trại mới bao nhiêu người như vậy cái đầu hoa tử bình thường binh nghiệp có gì gì tốt ngạc nhiên không phải là lúc trước này cái đầu hoa tử mỗi người đều là mặc áo giáp cầm binh khí Dũng manh chiến đấu dẻo dai cuối cùng nay vài tên thuộc cấp lại là mồm năm miệng mười tranh nhau nói các anh em trong khi khắp mọi nơi vấp thành càng nhất thời ngăn cản không được đã liền thất bại mấy trận dưới đến rồi đồ đáng chết này nhóm nhân mã lại từ chỗ ấy nô ra hà hoài trung không khỏi cáu giận muốn cắn hàm răng lại ngay ở giờ phút quan trọng này lại xuất hiện biến cố cùng bất ngờ phụ trách canh gác cửu môn đều là người mù cùng kẻ ngu si gì phải biết rằng vốn hắn sóng lớn núi quân được xương 8.000 bộ hạ cùng tự xưng chín nhân mã hoành giang quân hợp tác một chỗ sau khi đã đủ để chấn áp được trong thành toàn bộ cục diện thậm chí còn có dư lực tới thu thập cùng thôn tính ma quỷ lưu lao đừng còn sót lại hơn bốn sĩ si tốt hơn nữa một vài vốn đã bị lôi kéo tới đường bộ doanh đầu quan tướng đã đủ sức cầm cự ngược lại của bọn họ nghiệp lớn cho nên hắn mới có thể quyết định ở mắt thấy công thành thời khắc đi hiểm loại trừ đi hạ quân hậu cái này lâm thời đồng minh kiêm người dẫn đầu mà cướp đoạt bây giờ đàm châu trong thành cục diện quyền chủ đạo trôi nhưng mà một chạy mất màu đỏ a đại thì dễ dàng để hắn liên hoàn bày ra đã biến thành một hồi lửa xém lông mày nguy cơ cùng chê cười bây giờ trong thành lưu lão đường tàn quân mới bị hắn áp chế xuống không những không thể vận dụng còn muốn chia quả giáo mà làm hiệp lực cùng minh giúp có thực lực nhất hành quân rồi lại vừa mới bị hắn thiết kế giết chết người dẫn đầu giữa lúc là nội bộ rắn mất đầu thời gian càng không có dễ dàng như vậy vì hắn chỗ dùng, mà trong thành còn có lẩn trốn phản kháng đường bộ tàng dư, hơn nữa màu đỏ a đại đưa tới này không rõ ngoại viện, này loạn trong giặc ngoài bên dưới, bất cứ thì chỉ có thể dựa vào hắn nắm giữ sóng lớn núi quân đến dốc sức đảm đường cùng đối với đáp lại. Hắn bỗng nhiên cảm thấy rất có chút tâm lực tiểu thụy cùng không hiểu mơ hồ hối hợt lên. Quy một chương 295, thành trì chưa phát hiện ổn nào, hạ. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, chu Hoài an cũng đã ngồi ở tiểu nô cửa trên lâu thành, một bên đánh giá chém giết thành một mảnh nội thành phương hướng, một người trong đó cửa thành đã cắm lên màu xanh thái bình cờ. mà một bên chậm rãi thưởng thức địa phương mấy thứ đặc sắc đồ ăn mặc dù lúc này cũ thành trường sa còn không có gì lửa cung điện loại hình đã phát triển đầy đủ hết ăn uống hệ thống thế nhưng bản xứ trùng cây độc khẩu vị đã là lần đầu xuất hiện hình thức ban đầu tỉ như chỉ là dựa vào thủ du cụ riêng cùng tỏi có thể điều chế đến vị cây 10 phần đồ chấm cùng trộn lẫn đồ ăn đến, đến rồi rượu gạo cùng giấm nhựa ngâm qua vàng nóng ánh sáng sông cá vẹ ỉ cả gọi cá lại phối hợp trên cây độc hương vị hoa quỳ tương nhất định chính là một loại trên đầu lưới chạy xuôi đến cuống lưới thơm ngon lật trần còn có đi đầu đôi dây lươn tôm sông làm ham liêu đậu ra cuộn cuốn xanh ngượn trong chèo sáng rau nhút món sốt tử cùng vàng nóng thuần giòn thích đáng khẩu chua đều mang chế đầu còn có nước tương khoai nước bạch nấu nước ba ba sữa canh làm dáng tay xé thịt thỏ mật nướng chín chim xé canh cuối cùng là một bình nhỏ bỏ thêm tía tô cùng đinh hương chế riêng cho mấy năm uống lên miên dẻo hương thuần ở giang gian nụn nhạo gạo nếp rượu ngọt như thế hương vị món ngon phối hợp trên xa xa trong thành chém giết say xưa máu lửa khói bụi làm giúp đỡ mùi tình cảnh này tự có một loại diện địch xong rồi mới ăn cơm sáng ý tứ cùng mơ hồ bất cách vị trí cái này hiến cửa đô ý bành toàn ngược lại cũng là một tương đương biết điều mà lòng dạ rất cạn diệu nhân không những ở thấy tình thế không ổn bên dưới mở cửa thành ra đem thái bình quân đón vào còn võ đã mẹ lại sức tự mình dẫn người dọc theo tường thành khuyên hàng rồi thành nam mặt khác hai cái cửa thành thủ quan vừa dùng lừa dối làm cầu viện lý do lừa gạt mở ra thành đông bên trong một thuộc về phản đảng thân tín mà thân thể ở ngoan cố lập trường gắt cổng tướng quân cho nên các bộ hạ của chu Hoài an kỳ thực không có bỏ phí nhiều hay ít công phu, cũng đã, đã đặt thành hắn đoạt môn không qua đêm cơ bản yêu cầu mà không ngừng cố gắng gia nhập vào cửa thành xung quanh quét sạch tác chiến ở trong đã đi muốn nói đánh đêm kinh nghiệm cùng chiến thuật chu hoài an tự nhận dưới trướng thái bình quân tự xưng thành thế tới nay còn chưa chắc thua qua cho người khác đâu bởi vậy chu tồn đã suốt đêm tự xin làm mở đường tiên phòng mà mang theo thái bình quân này đãng chọn mận giáo dành trước cùng kỳ binh đội danh sách không chút nào do dự rét đi lên nội thành phương hướng đã đi dọc theo đường đi còn xuyên phố qua hẻm thu nạp tới nhiều bị đánh tan đường bộ nghĩa quân mà áp giải đến tiểu nô cửa người này đến hơn nữa ngoài thành thị trấn láng giềng bên trong chỗ áp chế cùng thu hàng phục nay cơ hiệu không đồng nhất đường bộ nghĩa quân quân ước chừng cũng có sáu bảy ngàn người nhiều Bây giờ đều bị tập trung ở ngoài thành tạm giam lên mà tiếp thu chỉnh đốn lại cùng lại biên 12. Bởi vậy, bây giờ ở thành Nam cùng thành Đông gần sát một vài địa phương, kết mẹ kết lũ áp lấy tù binh hoặc là bại binh mà qua, hoặc là bên đường giết một vài thừa loạn giết người phóng hỏa đồ đệ thái bình quân sĩ tốt, trong khi một loại nào đó tràn ngập sơ sát tiêu điều cùng tắc nghẽn nhưng bình tĩnh ở trong khôi phục lên cơ bản trật tự đến. Chỉ là các đội xây dựng thêm cùng kinh doanh gia đảm châu, chính là một tòa dân số phần đông quy mô trên cũng không so với quảng phủ nhỏ bao nhiêu lớn hán thành lớn, cho dù là dọn dẹp và khắc phục hậu quả lên cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. nhưng mà đối với vị này như thế thức thời bên dưới bành toàn chu hoài an ngược lại có chút không nắm chắc được nên sắp xếp như thế nào cùng xử trí hắn lúc này một gã cơ cấu huấn luyện xuất thân ngu hầu báo lại nói báo màu đỏ tựa đầu đã bắt nội thành ba cửa còn lại tặc tử đều lui trốn tiến vào giang thành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chu hoài an khẽ gật đầu cái này chu tồn đừng xem lúc trước thoạt nhìn rất có chút tham tiền tốt lợi nhưng ít ra có thể ở Bắc trinh ở trong nắm lấy cơ hội thần tốc nhảy lên tới hiện nay vị trí này tương ứng bản lĩnh cùng kinh nghiệm thủ đoạn cũng là không hàm hồ Trên thực tế căn cứ mệnh lệnh của hắn và đối ứng phương lược, bây giờ ở chiếm cứ đầy đủ ưu thế cùng thượng phong bên dưới, đối mặt này trong thành loạn chiến đường bộ nghĩa quân căn bản không cần cố ý biện bạch địch ta, chỉ cần đối mặt hiệu lệnh của Thái Bình quân cùng kêu gọi, như trước không chịu dừng tay cầm lấy vũ khí đối mặt, chính là tại chỗ giết không tha địch nhân, mà đồng ý ngừng tay hạ xuống vứt bỏ vũ khí tiếp thu ngay tại chỗ thu nhận tồn tại, thì lại sẽ bị mang trở lại ngoài cửa thành đi quản giáo lên, sau đó cung cấp ăn uống cùng nước nóng. còn có lại băng bó cùng xử lý thương tích ở tình huống như vậy tuyệt đại đa số người đều sẽ tạm thời buông rẻ trường sợ hãi cùng khẩn trương mà thuận theo tiếp thu bước tiếp theo biên quản cùng phân biệt hỏi gió thi thố sau đó chính là làm cho bọn họ này cá lọt lưới hoặc là người may mắn còn sống sót lẫn nhau chỉ ra và xác nhận cùng mặt trần ở tiến một bước làm rõ trong thành biến loạn sự tình bởi vì đồng nghiệp cũng đem này ẩn tại đau đầu cùng đối lập phần tử các loại nhân tố không ổn định bí mật mang theo ở này có chứa cá nhân mang riêng báo thù bóc nâng ở trong có bỏ qua không buông tha cho hết thể tập trung quản giáo lên mà lại đã không có khiến người ta trong bóng tối sâu chuỗi kích động cùng lén lút mê hoặc, bị đặt. làm loạn sanh sự cơ hội. Như vậy từng mảng từng mảng sắp xếp hạ xuống, chỉ cần làm từng bước đem loại này vững bước đẩy mạnh cùng nhiều mặt hợp lại đà tiếp tục giữ vững, mà không cho đối phương bất kỳ lạ kỳ dùng rối trá thừa cơ lợi dụng, này Đàm Châu trong thành biến loạn bình định hạ xuống cũng chỉ là sớm muộn sự tình mà thôi. Mà ở răng thành bên ngoài phủ nha kiến trúc ở trong, hoành giang quân trái mái nhà làng tướng Lý Hưởng, nhếch răng trợn mắt đem cắm ở áo giáp trên hai con không đuôi ngắn tên cho bẻ gây, lại dùng dao găm cẩn thận tiêu diệt đoạn Nga Ba. Đột nhiên giết tiến trình đến này xa lạ nghĩa quân, nhất định chính là một đám người điên hơn nữa kỳ hoa người ác, cơ bản liền không có cách nào rất giao thiệp cùng thuyết phục mà hàng. Pham là là một lời không hợp hoặc là mấy câu nói không có đáp lại, thì nhanh chóng cây lên tấm khiên đến dùng cung nọ bắn trụ một lần nói lại. căn bản không cho hắn giả vờ giả vịt hoặc là hơn nữa chu toàn cơ sẽ cùng đường sống. Cho dù là muốn tụ tập sức người y theo địa thế đến gần đây phục kích cùng ngăn trở lại bọn họ, ở tại bọn hắn dọc đường đẩy mạnh tay nỏ, nhãn trận cùng sa mâu nhóm trước mặt cũng giống như là một lăn lộn tiêm đoàn bình thường khiến người ta căn bản khó có thể xuống tay. Ngược lại là bọn hắn đều là không mất cảnh giác mười phần mà vững vàng gian xảo dứt. Một khi trung quanh tả hữu có điều gió thổi cỏ lay, sẽ theo ở giữa theo vào xe ngựa trên hướng về khả nghi nơi tiêu mất rơi xuống khói độc bóng. sau đó sẽ dùng liên hoàn nỏ bắn trụ một trận, sau đó này bị theo ẩn thân vị trí hun lửa đi ra hoặc là bị trên người cháy cho kinh nảy lên phục binh thì sẽ bị đập cổ động rắn con mồi bình thường cho bắn giết tại chỗ. mà mất đi trong vòng vây tính bất ngờ cùng trung sức phát động mai phục, tự nhiên liền không nơi trở thành ra dáng mai phục, mà là một hồi chính diện cương đoán giận loạn chiến. sau đó đánh với này sĩ tốt, mỗi đấu qua một hồi sẽ ở giao lộ ngay tại chỗ thiết lập mới chướng ngại vật trên đường phố đóng giữ, lại thay một nhóm mới quân đầy đủ sức lực đến tiếp tục đẩy mạnh. mà ở như vậy luân phiên đền đáp lại luân chiến ở trong, từng bước một đưa bọn họ này tứ tán thành phường trong lúc đó. giữa lúc thừa cơ không còn biết trời đâu đất đâu vấp thành hành giang quân tốt bọn cho từng cái ngăn cách cùng phân ra mà khó có thể tương hỗ tương ứng cùng chi viện lại đang liên tiếp không dứt đầu đường trong chiến đấu từng cái bọc đánh cùng ép rụt bọn họ này quân tốt có khả năng hoạt động chống không đến đợi cho hắn thấy tình thế không ổn mà mang theo bộ khúc theo vây kín ở trong mạnh mẽ vượt trội đến sau khi bên cạnh bất cứ thì chỉ còn lại không tới hơn 100 số người phải biết rằng hắn nhưng dẫn dắt dòng dã hai cái đang biên doanh đầu ít nhất ngàn thanh đội ngũ ở đông thành làm việc hơn nữa bây giờ hầu như là người, người mang thương. kể cả hắn cho ở trên lưng cùng cánh tay trên mỗi một bắn chúng một mũi tên, nếu như không phải hắn này thân thể theo quan quân chỗ ấy thu được đến màu trắng núi văn giáp coi như đắc lực nói, hắn có thể thì tại chỗ bị bắn nằm xuống, mà không phải tiếp tục đánh nhau kịch liệt sắp nước mang theo bộ hạ liều chết về phía trước, cũng không quay đầu lại bỏ chạy đi ra. ít nhất ở cũng không đủ thuốc cùng xử lý thủ đoạn trước khi, hắn là không dám đem mũi tên tùy tiện rút ra, đó là sẽ tạo thành lớn hơn nữa miệng vết thương cùng quá nhiều mất máu, thậm chí bởi vậy mất sức, bất tỉnh huyết, thậm chí trước đó rất nhiều không có tương ứng kinh nghiệm mới cuối cùng, chính là bởi vậy khi chiếm được cứu trị trước khi thì làm mất mạng. biết một vị gia nhập nghĩa quân nhân vật huyền thoại ở trong quân đẩy được rồi hắn mang đến châm tuyến khâu lại thuật cùng lựa lạc thương tích khẩn cấp phương pháp sau tương ứng tỷ lệ tử vong cùng đến tiếp sau thương tích tái phát sát suất mới như là nhảy cầu bình thường ngã xuống quân chủ châu ấy rốt cuộc là thế nào lời giải thích cũng không thể khiến người ta treo ở người này không công hao tồn em hắn nhấp một hớp bộ hạ khó khăn theo xung quanh tìm kiếm đi ra một điểm nước khàn giọng nói thuộc hạ chưa từng nhìn thấy quân chủ lại là quách nhỏ đều muốn ở tạm thay chủ trì cục diện thiên địa quân lại lại mặt lộ vẻ khó khăn nói hắn để tựa đầu tiếp tục kiên trì một hai mà đối đại thời cơ nếu gặp khó xử đã có thể gần hướng về sóng lớn núi quân nào quân chủ cầu viện đây là cái gì lời hỗn trướng có phải nhà mình đội ngũ cũng đã không thể trông cậy vào gì lý hưởng không khỏi đột nhiên biến sắp đến vậy còn không nếu để chúng ta từ lo liệu đường đi được rồi người đến thu thập sẵn sàng theo ta đi lên răng thành đi gặp rốt cuộc mặc dù tạm thời vô lực cùng này địch nhân quân đầy đủ sức lực tranh tài thế nhưng đối mặt ngày xưa đồng đội cái gì hắn là có gan giành giật một hồi mà cùng lúc đó đầu tường trên đến từ sóng lớn núi quân sứ giả của hà hoài trung cũng bị mang tới trước mặt của chu hoài an trong thành tất cả những thứ này can hệ đều là cái kia chủ trương của hạ quân hậu Nhà ta quân chủ mong muốn cùng hư dẫn quân biến chiến tranh thành tơ lụa. Người đến lại là một gã lại cứ giả trước tuổi văn sĩ. Nói tiếng người, không phải vậy quận. Sau đó đã bị Chu Hoài An không nhịn được cắt đứt. Nhà ta quân chủ. Sứ giả bị nẹn sắc mặt một trận xanh trắng sau khi còn là ở tình hình khó khăn chúng tướng vây xem dưới ăn nói khép nép nói, mong muốn dùng đàm châu khắp thành và phủ khố tôn thờ dưới chân, chỉ cậu. Không nên bắt ta đã dễ như trở bàn tay gì đó tới làm giá cả gì. Còn là trực tiếp trận trên xem hư thực a. Chu Hoài An lại xem thường ngắt lời nói, nào quân chủ lễ tạ thần dân nhiều năm tích góp cùng tích chữ riêng. Còn có triều đỉnh phái tới sứ giả cùng Văn thư. Sứ giả lại là vội vàng tiếp theo cấp lấy tiếng nói, sau đó cẩn thận đánh giá Chu Hoài An sát mặt. Chỉ cầu mở ra một con đường, thả ta sóng lớn núi quân bộ đội sở thuộc trốn đi hắn cũng được, chưa dám nữa có đòi hỏi cái khác. Đúng là nghĩ hay lắm. Lúc này ở bên Chu Tồn lại là đúng hạn lạnh lùng nói. Hạ quân hậu cùng Hà Hoài chung cái kia hai cậu tư, cậu kết quan phủ hại chết nhiều như vậy nhà mình nghĩa quân huynh đệ, chẳng lẽ đã nghĩ như thế nhẹ nhàng cho qua. Mau đỏ đem chủ ý tứ, chính là ý tứ của ta. Sau đó Chu Hoài An cũng là không nhanh không chậm bộ đạo. Trừ phi giao ra đầy đủ thành ý đến nếu không thì ai cũng đừng nghĩ dễ tha qua ảm 85. đợi cho người đến như cha mẹ chết bình thường bất đắc dĩ rời đi sau khi chu tồn mới hơi nghi hoặc một chút nói giá hư a ngươi cái này lại là cái gì chương trình cùng dự định a ta tạm thời gì xem không hiểu đấy chu huynh đệ ngươi đồng ý tin tưởng ta lúc này gì quả quyết sẽ không để cho này giết hại người mình tên dễ dàng đến thời chu hoài an lại là khẽ mỉm cười nói tin tạm thời gì sẽ không tin ngươi đây không tin người của ngươi có thể đều là gặp vận rủi lớn an giả nhiều thiệt chu tồn lại không chút do dự đạo Sau đó ở trong lòng bóng tối thì thầm trong những người này tự có ta một. Vậy là tốt rồi, để cho chúng ta mà xem hiệu quả về sau a. Chu Hoài An gật gù quay lân cận nói, khiến người ta đem nơi đây tình hình lộ ra đi, sau đó điều hình dáng đội tiến đến ra tăng tấn công giang thành thành đĩa. Nhìn có hay không càng nhiều ngạc nhiên cùng bất ngờ. Quy một chương 296, thành trì chưa phát hiện ổn nào, tiếp tục. Trong thành trường xa, cuối cùng còn ở thủ vương giang thành bên trong. Cái gì? Chỉ cho phép ta tịnh thân trốn đi mà chỉ có thể mang mấy chục thuộc hạ, hắn hóa ra là như vậy công đạo. Giống như thú bị nuốt không đấu lui tới đi lại Hà Hoài Trung. không khỏi dừng lại tức miệng mắng to đối phương bối khinh người quá đáng thật sự cho rằng ta sẽ không cá chết lưới rách chia tay thủ đoạn gì còn muốn trước đó giao ra ngoại trừ người ngoài ra hết thảy kẻ cầm đầu mặt mày đủ rũ sứ giả tiếp tục cẩn thận nói vậy do ngươi tận mắt nhìn thấy cái kia hư hòa thượng dưới trướng tình hình như thế nào có thể còn có bao nhiêu dư lực gọi to Hà Hoài Trung nghe đến đó đột nhiên thì bình tĩnh lại nói đều đến tình cảnh này lên ta phải nghe ngươi lời nói thật tiểu tiểu nhân nhìn thấy là không nhiều chỉ tình cờ nhìn thấy ngoài thành liên doanh vài dặm mà vẫn còn có thật nhiều binh nghiệp trong khi thao luyện sứ giả càng có chút rụt rẻ nói thật là không dám ẩn giấu đem chủ sợ là không có hơn và người nghe đến đó hà hoài trung không có trầm mặt lại đối phương ở đã đã không chế trong thành đại đa số cục diện dưới tình hình lại còn có lưu lại hậu chiêu cùng dư lực đây đối với giới trướng hắn lui giữ răng thành còn sót lại đội ngũ mà nói không xét kỹ là một tin dữ báo hoành giang quân bộ đội sở thuộc vừa loạn dậy đi quách nhỏ đều muốn đã bắt không được cục diện kính xin đem chủ đem binh đi tới đàn áp lúc này lại có một gã thuộc cấp đánh vỡ vắng lặng tiến đến bẩm báo nói thật là đang chết nào đều không bớt lo. hà hoài trung buồn bực mất tập trung lại đem một khối thanh từ bồn hoa cho quét thé xuống đất trên sau đó thì bởi vậy sinh ra một ý nghĩ đến đã chính mình nâng đỡ đi ra người ép không được tình cảnh nếu không liền như vậy đem này đội ngũ đều cho gượng và hạ xuống làm liều mạng một lần hoặc là đến tiếp sau giao thiệp bảng giá được rồi dù sao trước mắt cục diện thật sự có chút gian nan cùng không đáng kể cần biết được cái gọi là giang thành chính là tiết xoáy thủ thần cùng với thân thiết đáng thuộc hạ ở lại vị trí bởi vậy đối lập với ở ngoài quét cùng nội thành mà nói muốn trương mới cũng càng thêm vững chắc cao vấp nhiều phương diện này là làm phiên chấn trong chiến loạn làm thành trì cuối cùng pháo đài cùng cố thủ vị trí Về phương diện khác, tất là đối nội phòng bị từ bên trong đường tới nay thì chẳng lạ lùng gì chấn quân nổi loạn hoặc là nha binh phản loạn các loại, lấy hạ khắc thượng cùng phạm thượng làm loạn thay đổi uy hiếp. Bởi vậy, rất nhiều vật liệu không đủ địa phương thậm chí không tiết hủy đi tường thành đến xây dựng giang thành. Nhưng bởi vì là kiêm cụ pháo đài quân sự cơ bản sử dụng, cũng tạo thành trong đó chặt chẽ eo hẹp mà chức năng đơn nhất bố trí. Bởi vậy những nghĩa quân kia các tướng linh ở làm chủ sau khi cũng không có ở trong đó tiếp tục đắp tồn vật liệu chuẩn bị vạn nhất tính toán lâu dài. Bọn họ càng yêu thích ở tại nội thành thậm chí ở ngoài quách này phú thương. quan lại gia tộc quyền thế cùng nhà giàu dòng dõi chỗ doanh trị các loại biệt thự lâm viên bên trong dùng hưởng thụ trước khi có nằm mơ cũng chẳng ngờ trên bọn người mùi vị cho nên lần này một mạch tại đây răng trong thành chen lên này lần lượt lui giữ tiến đến đội ngũ sau khi thì lập tức trở nên chen chúc eo hẹp mà vật dùng thiếu dậy đi đặc biệt là các loại đồ ăn nước uống vật liệu chi phái cùng phân phối có thể nên muốn mượn cơ hội thêm trừ một vài vô dụng tăng người hắn lập tức hắn liền gọi đến rồi hiếm hoi còn sót lại của chính mình vài tên doanh đầu đô ý mà ở răng thành một góc thân là người trong cuộc hành Giang quân đặt sở quan đều muốn quách tiêu cũng chính là sức đầu mẹ chán thân thể vùi lấp ở tình cảm quần chúng hung nhưng lựa giận làm chúng rồi chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô làm sao giải thích cùng khuyên bảo chưa từng tác dụng gì chỗ thân là hành Giang quân chủ hạ quân hậu bạn thân Kiêm Hương bệ xuất thân hắn mặc dù không thiếu chiến trận dung cũng rất có vài phần tâm cơ cùng tính kế có thể cắt đầu hũ lấy lòng hai bên phép tác đồng thời giao hảo lâm thời của hạ quân hậu sân sau lại rất được bản thân của hắn tin trùng cùng không đồng nhất lại chỉ có ít đi tránh thức chủ trì đại cuộc lúc gặp thời ứng biến quả quyết cùng ra sức dẹp nghị luận của mọi người hy vọng của mọi người lý lịch bởi vậy ở bây giờ hỗn loạn tưng bừng các loại ăn uống chi phí thiếu thốn bên dưới hắn bị người một sỉ nhục bên dưới thì có chút tay chân luống cuống hoặc là tức đến nổ phổi mất đúng mực nói ra vài câu khiến người ta tới dầu lên lửa lời vô đến sau đó thì nổ ở đây tâm tình mà đem chính mình lâm vào đến cùng mà lên tiếng phê phán làm chúng rồi đột nhiên thì có một phá lệ sục sôi âm thanh ở trong đám người phá lệ trói thai nổ và ra đoàn người không nên bị thằng nhãi này lửa cái gì quân chủ bị thương nặng không thể trông coi công việc vừa không khiến người ta quan sát đột nhiên chỉ thấy cái kia gọi là lang tướng của lý hưởng đứng dậy sợ hãi không phải là bị cậu tặc kia cấu kết người ngoài cho hại. để quân chủ đi ra công đạo đúng đúng chúng ta muốn gặp quân chủ cũng có người theo bắt đầu kêu gào mà lại nói to là ồn ào thành một mảnh đặt sở quan đều muốn quách tiêu sắc mặt lại là lập tức trở nên mà cực kỳ khó coi lên quay chung quanh thân tín của chính mình liếc mắt ra hiệu mà sắc lệ nội cha nói các ngươi muốn phản bội gì cũng có người không cam lòng yếu thế tiếp tục kêu gào lên phản bội vừa nào muốn phản ngươi chó tư lúc này ra ngoài lại có người chạy vào thở không ra hơi hô không ổn sóng lớn núi quân người đã vây kín qua đến rồi mắt thấy muốn bọc đánh ở nơi đây đây là phải đem chúng ta một mẹ bắt hết chém chó này tư sẽ cùng bọn họ liều mạng liên tiếp tiếng gào rất nhanh sẽ đang sợ hãi cùng đề phòng lo lắng ở trong lý hưởng lấy mình làm gương tiên hạ thủ vi cường phép tác hành động thực tế mà nổ tại chỗ máu tanh vô cùng ác chiến mà nằm ở trong quách tiêu cùng hắn vừa mới hành động lên số ít thân tín kết đảng bất quá là nhấn chìm ở trận này dĩ nhiên khai mạc màu máu cùng loạn bên trong bao nhiêu chưa bọt nước mà thôi bởi vì này tức giận cấp trên mà không chỗ phát tiết còn sót lại hoành giang tướng quân bọn rất nhanh sẽ ở một loại nào đó gọi to bạn bè kêu bẹ kêu to cùng trong tiếng hét to Phân công nhau xông ra ngoài mà cùng gần đây tới rồi đàn áp sóng lớn núi quân sĩ cuối cùng, không nói lời gì đau thương đối mặt đâm đầu giết chóc thành một đoàn. Mà tại đây hoàn toàn đại loạn bên trong, làm người khởi sướng một trong lý hưởng lại là vừa đánh vừa lui, sớm dọc theo dự bị đường lui ở dần sắp bóng đêm dưới sự che chở thoát khỏi trận này theo răng thành một góc tràn ngập ra loạn chiến, mà thẳng đến hướng về giang thành ở giữa rửa vào Bắc Tiết sở quan mà đi. Hắn dĩ nhiên không phải bị hóa điên muốn đi đánh lén chỗ này, phong bị nghiêm mật sóng lớn núi trong quân khu vị trí, mà là liền như vậy thừa loạn theo dõi phủ nha sau theo lệ dùng để chuyên ban ơn quân ngũ trong trấn kho. Mặc dù làm trấn thủ ba vị của Đàm Châu quân chủ, ở Giang Thành ở trong chưa chắc chuẩn bị kỹ càng tương ứng đồ ăn nước uống để dành, thế nhưng y theo nội tuyến tin tức, nơi đây lại là ba vị này quân chủ danh nghĩa đại bộ phận dòng dõi cùng túi tiền riêng đồ tế nhuyễn vị trí, bây giờ mắt thấy trong thành này cục diện tan vỡ như vậy, hắn cũng chỉ có thể vì chính mình sớm tính toán mà khác lo liệu lối thoát. Mà đây giấu ở ở giữa bảo hàng, có thể chính là hắn ngày sau ra đi cùng trốn trở về nhà khác dưới chướng lớn nhất dựa vào. Trên thực tế ở từ trước liên lạc với nội ứng dẫn dắt cùng dưới sự giúp đỡ, hắn mang đến mười mấy tên hôn nhiều bộ ngũ. và theo dự đoán càng dễ dàng nổi lên đánh giết đi cái kia một hỏa rõ ràng không yên lòng thủ kho sĩ tốt còn thuận tay thu được bao nhiêu tài có thể dùng để thâu vận xe la sau đó lại tại tìm kiếm tiền hàng quá trình ở trong gặp phải phiền toái hắn liên tiếp giải quyết nhanh chóng phép tắc bổ ra tốt mấy cái đặt ngang hàng kho hàng cửa phong cùng xỉn xích lại đều là rơi chỗ không không phải rỗng tuyết mà chỉ có giày đặc tích bụi liền chính là một vài thoạt nhìn dĩ nhiên chưa cất thả hồi lâu mà bắt đầu sinh ra mốc ban cùng một tan vải vóc mối giò tre vỏ rượu loại hình đồ là vặt, trong đó đáng tiền nhất bất quá là bao nhiêu gánh gỉ sét xám ngắt tiền đồng mà thôi mãi đến tận cái cuối cùng nhỏ kho. cũng như trước là rất nhiều xếp cùng nhau đệm tịch cùng tê dại quấn mền thảm mà thôi lý hưởng không khỏi tức giận chừng mắt tên kia ti kho quân lại chính mình nhọc lòng khổ tâm lao đại công phu lại chính là kết quả này không làm như thế ta rõ ràng ở ban đêm tận mắt nhìn thấy nhiều lần hôn hộ binh hướng về bên trong tạng đồ kể cả chúng ta đều không đến tùy ý gần sát người này quân lại cũng có chút khó có thể tin tự lẩm bẩm đều là ngươi thằng nhãi này sai hại ta này không có cách nào quay đầu lại lý hưởng không khỏi căm hận rút đao hướng về hắn chém tới lại bị đối phương một thùng ngục ngồi ở trên mặt đất vội vàng né tránh mà chặt ở một quyển mền thảm bên trong lý tựa đầu tha mạng thì lại cái a. ta cũng không biết. Sau đó còn chưa các loại người này quân lại càng nhiều lên tiếng xin tha, chỉ thấy vẻ mặt của Lý Hưởng đột nhiên đã biến thành một loại nào đó kinh ngạc cùng kinh ngạc. Sau đó thì căn bản không để ý tới hắn mà là như là phát ra thất tâm phong bình thường, tại đây cuốn mền thảm trên da sức chém lung tung chém loạn lên. Bên ngoài canh gác đồng bọn bọn nghe tiếng vào vào, vội vàng muốn tiến lên khuyên can cùng dừng hắn, lại bị Lý Hưởng múa đao cho một lần nữa xua đuổi cùng bước lui ra. Chỉ thấy hắn có chút hậm hực như điên đối với bọn họ tiếng quát đạo. "Đều đừng cả ta, là trong mấy thứ này có hoa văn, đem mỗi loại tên rút ra chặt mở ra cẩn thận phân rõ một phen." sau đó giống như là ấn chứng lời nói của hắn bình thường cho hắn chặt liên tiếp mang bổ nát bét cái tia cuốn mềm thảm đột nhiên thì triệt để gây ra mà rơi nơi rất nhiều ở ánh lửa dưới sáng trắng phát sáng nhỏ vụn sự vật đến cái kia rõ ràng là rất nhiều biến hình to nhỏ ngân bánh còn có một chút bị bẻ gãy ra đánh thành đoàn ngân sức những vật này hắn không khỏi đương đường bắt đầu cười ha hả xem ra này lao thiên khốn kiếp đều là đứng ở ta con này đấy vì vậy khi sắc trời triệt để biến thành màu đen sau khi ở răng thành tê loạn tiếng huyên náo dưới sự che chở. Ba chiếc nửa năm xe là ở đầu lĩnh lý hưởng tự mình dắt đi kéo dưới, đi tới giang thành cùng nội thành trong lúc đó khoảng cách ngắn nhất một chỗ bí mật cửa nhỏ ở ngoài, nói là cửa nhỏ kỳ thực chính là cái nửa khô xuất thủy con đường, vốn dùng cột gỗ cùng sắt cảnh đóng kín vị trí đã từ lâu bị tận gốc cơ đức, mà mở ra một miễn cưỡng chứa đựng chuyến lầy lội nửa ngồi nửa quỳ mà qua chỗ. Không. Sau đó, bọn họ dồn dập đem trên xe này dùng chịu mài mòn ra châu túi gói kỹ vật, cho đặt ở mười mấy hòn bảy sắn thủ bài trên, mà ở trong nước bùn như là nổi bẹ bình thường chậm rãi từng bước từ từ kéo ra ngoài. Sau một lát. làm dẫn đầu lang tướng lý hưởng một lần nữa người được gian ngoài không khí mới mẻ lý hưởng không thể chờ đợi được nữa mang theo đầy người dơ thối cho đứng lên sau đó hắn thân thể cùng động tắc thì tảng đá triệt để cứng con ở kể cả phía sau câu trong động thuộc hạ mơ hồ kêu to tiếng đều nhắm mắt làm ngơ bởi vì hắn ở mương máng bên cạnh gặp được rất nhiều giáp chỉ riêng trong trèo bóng người những người này nuốt đứng dựa vào không đồng nhất trong tay còn cầm rất nhiều dáng vẽ khác nhau dụng cụ cách đó không xa còn không biết nhiều hay ít bóng người yểu điệu lặng, lặng chờ cùng ẩn nó ở một vùng tâm tối ở trong chỉ cảm thấy hồn phi phách tán mà kinh hãi như là ngũ tặng câu phần hắn. Mồ hôi xuyên qua cổ áo thổ đang muốn gión ra gión rén một lần nữa lùi bước trở về mới quyết định, nhưng mà trời không tuột lòng người theo hắn chạy đi động tác, một tảng lớn lầy lội rơi xuống ở trong nước phấp tiếng. Trong giây lát đó những người này đều đồng loạt quay đầu lại, mà hết mức ánh mắt sáng tỏ chăm chú hội tụ ở trên người của hắn. Thời khắc này phản phất là thiên phu sở chỉ, muôn người chú ý áp lực thật lớn cùng kinh sợ, mà khiến Lý hưởng trong tay dắt đi dây thừng đều phải không cầm được. Ở Nhìn đến đối phương vẻ mặt cùng thần thái bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu cái kia một chốc cái kia, hắn đột nhiên thì phúc trí tâm linh dứt khoát một mánh hổ hạ sơn phép phi thân bước ra. Không chút nào yêu thương tất cả trên người cầm tú giác bào tầng tầng nhào quỳ gối nước bùn tung tóe bọt nước bên trong, mà gấp gáp lớn tiếng hô lớn nói: Tại hạ bên phải mái nhà đem lý hưởng, mong muốn mở cửa làm nghĩa quân đi đầu, mà bình này kẻ gian cửa sổ nhỏ, thấu chương xong. Hoan Ninh đọc đường tàn chương mới nhất, thử chương mới, bài này địa chỉ. Hoan Ninh đọc, quy 1 chương 297, binh chiến càng tung tóe lên. Ngày thứ hai, Chu Hoài An tìm được nhạy đãng đội giáo úy Vương Thiên Minh dẫn người suốt đêm ngõ tường đánh lén, lại vô tình gặp phải dưới tường trộm trốn đi ra cá lò lưới, mà có thể dọc theo cống ngầm đánh vào giang thành. trong ứng ngoài hợp đánh tan cùng thu hàng rồi đại bộ phận quân coi giữ, mà bây giờ chỉ còn lại có trốn tới tiết sở quan bên trong hà hoài trung cùng một nhỏ đâm tự trung, như trước khắp nơi ngoan cố chống cự tin tức. Nhưng mà thời khắc này, Chu Hoài An lại còn có chút nhàn nhạt ngao ngán cùng mất mát cảm giác. Thật giống như là đối mặt một khá là ương ngạnh mà đáng giá coi trọng đối thủ, làm được rồi tất cả rằng có đền đáp lại chuẩn bị cùng trọ vui khởi động sau khi, đối phương lại cũng đã một chiều co triệt để bị vùi dập giữa chợ quỷ. Có điều Chu Hoài An rất nhanh sẽ đem loại này đợi sau mang tới vô bệnh phép tắc nhỏ tư lưu lại tâm tình cho ném mất. Khả năng dùng ít nhất giá cả thu được đối lập hoàn chỉnh thắng lợi. vẫn là tương đối đáng được ăn mừng sự tình. Dù sao mình mang theo đi ra này sĩ tốt, mỗi một cái đều là tương đương quý báo ẩn tại hạt giống cùng ngọn lửa, cũng không phải văn thư trên đơn giản mà vô vị chữ số mà thôi. Chính đối với tương lai sự nghiệp cùng dã vọng mà nói, đương nhiên có thể quá nhiều tiếp tục sống sót một chính là một mới đúng. có điều bởi vì trước khi ở Chu tồn trước mặt giải thích hình như là không cẩn thận vừa liệu địch tất chính xác phép tắt nho nhỏ xếp vào một hồi ép cách thuận tiện ở này mới cũ bộ hạ ở trong vừa tăng một điểm danh vọng cùng sùng bái trị giá cái gì mặc dù cái này thêm vào nhạc định kỳ thực hoàn toàn không ở chính mình mong muốn ở trong cái kia thu hoạch ngoài ý muốn bên trong thậm chí còn có chút dự tính thất bại lúng túng cái gì thì không đủ đối với người ngoài đạo cũng trên thực tế trước sau như một tới nay Chu Hoài An thỉnh thoảng sẽ cho bộ hạ giảng bài cùng biên soạn tuyên truyền vật liệu và dùng cái này một chút bày ra thân là người xuyên Việt các loại có chứa dự kiến trước nghiên về ánh mắt. hoặc là thua rót một vài ở đời sâu đã thấy rất nhiều sau khi lại là thuộc về lời lẽ tầm thường phán đoán. Bởi vậy, bọn họ thái độ cũng theo ban đầu không cho là thế hứng thú thiếu thiếu, diễn biến cho tới bây giờ hầu như mù quáng theo sùng tính cùng tin tậy, thậm chí có một số người dùng hậu danh tư tự cùng trực thuộc danh sách làm chủ, hoàn toàn có thể ở không chút nào giải thích dưới tình huống, cũng có thể như ngốc niết tử trung bình thường vô điều kiện chấp hành chỗ truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Trong này nguyên nhân chủ yếu đương nhiên không chỉ là Chu Hoài An tài hùng biện hoặc là Hành Văn Tốt, mà là căn cứ vào hắn Di Vãng phân tích cùng đoán được, đều từ từ sẽ trở thành trong khi ứng nghiệm sự thật tâm lý mong muốn. như vậy theo một chính xác hướng đi một cái khác chính xác quán tính sau khi thì không khó giải thích các bộ hạ đối với chu hoài an tích lũy lên ẩn tại tín nhiệm cơ sở như vậy nói coi như ngày sau hắn trên làm việc có điều sai lệch cùng sai lầm các bộ hạ cũng có tương ứng mình sửa lại nao bổ, phép tắc giải thích cùng dung sai đường sống đương nhiên khuyết điểm là từ từ tăng trưởng cá nhân uy quyền cùng mù quang theo tin tưởng bên dưới lại là càng ngày càng ít người có thể bình thường ngang nhau tâm tính cùng hắn tiến hành tương ứng nghi ngờ cùng nhớ biện thậm chí đề xuất càng nhiều có chiến tích phản bác ý kiến Như vậy thì vô hình gian ít đi bên trong thượng tầng có thể không dứt sửa lại cùng xác minh tự thân được mất khởi nguồn mà chỉ còn lại có trung hạ tầng ở trong ở chi tiết tiến hành bù đắp bỏ suất và khắc phục hậu quả duy trì con đường chính là là bất luận ý nguyện cá nhân với không chỉ cần càng đi quyền thế chỗ cao leo lên thì lại càng ngày càng là chỗ cao lạnh leo vô cùng tỉ mìnhch ít nhất ở chiến lược mức độ cùng phương hướng lớn trên Chu Hoài An đã không tìm được có thể thảo luận thích hợp đối tượng Mặc dù còn có cái danh nghĩa với mình bên trên chính xứ và bản thế nhưng trên thực tế tiêu chuẩn của hắn đã bị xuất thân khởi điểm sự hạn chế chỗ ràng buộc mà không cách nào như là bình thường người hiện đại bình thường tiến hành đi sâu vào giao lưu cho nên hắn chỉ có thể không dứt thời khắc tự xét lại bản thân mà dùng trong lịch sử đến này cùng loại ví dụ đến không dứt làm xác minh cùng bắt trước tiến thối của chính mình được mất vị trí vào đúng lúc này hắn đột nhiên động một cái nào đó ý nghĩ bây giờ theo thực lực và sản xe không dứt đánh trận quyết đại chính mình cũng tựa hồ thiếu mất mấy cái ở quân kế cùng lưu lược trên có thể thay mình phân an ủi cố vấn nhân vật muốn nói này tham mưu tổ tuổi trẻ bọn quân sĩ chỉ có thể nói là không châu bắt chó đi cày phép tắc ở chính mình chủ đạo gậy chỉ huy giới đảo quanh còn có thể thế nhưng những phương diện khác thì có vẻ càng non nớt cùng kinh nghiệm không đủ phải đầy đủ thời gian tài năng trưởng thành cùng rèn luyện ra bản thân cảm nhận ở trong có đủ điều kiện tiêu chuẩn tuyến mà toàn quân trong tổ lão tốt cùng cái khác lưu dụng nhân viên tương ứng binh nghiệp cùng quân sự kinh nghiệm đúng là không thiếu thế nhưng ánh mắt và vận mệnh đều bị quen cũ xuất thân cho trói buộc đồng dạng phải đầy đủ chu kỳ đắp nặn cùng rèn luyện đến đảo ngược cùng thanh trừ hết này ngày xưa thói quen lâu ngày cùng thông lệ còn sót lại ảnh hưởng tài năng có thể dùng tác dụng lớn cuối cùng ở Chu Hoài An chính mình phụ tá đoàn bên trong cái kia con mèo nhỏ hai ba con cơ bản đều là dân xanh trị chính tại kế cùng xây dựng phương diện thực lực tính nhân tài. dùng năng lực của bọn họ làm phụ trợ dùng để làm ruộng cùng phản khoa học kỹ thuật cây vẫn còn có thể nhưng muốn bọn họ ở quân đội xây dựng cùng chinh chiến màn trướng trên có điều làm thật sự là thái quá cố hết sức kỳ thực chu hoài an còn có một lần tại ứng cử viên thì là bị bí mật bao vây khắp nơi quảng châu trong thành mà chuyên môn ở giám sát dưới khẩu thuật biên soạn chán của chính mình hồi ước lục cùng binh nghiệp kinh nghiệm dạy dỗ trước quản quế kinh lược hiến lý toàn Hán tốt xấu là trấn giữ tây nam quân rất nhiều năm mà không dám có điều di động đều chạy đi gieo và an nam cũng nhiều lần chính diện đánh tan cùng đánh bại qua ưu thế nông dân quân lạc hậu tướng quân cùng một phương thủ thần chỉ là bởi vì nhớ người nhà An ủi bị bắt rơi vào tới nghĩa quân trong tay. Bởi vậy ở có đầy đủ thực lực và bằng chứng trước khi, Chu Hoài An là không dám tùy tiện bắt đầu dùng hắn, một khi đem hắn thả ra lực ảnh hưởng hoặc giả nói là lực phá hoại, kỳ thực không thua gì bây giờ đang đi theo ở hoàng sào bên cạnh đảm nhiệm lễ nghi khiến trước chết đông quan sát khiến tôi mâu. Đối với không thể đúng lúc tuấn tiết còn ném kẻ gian làm trướng tôi mâu, Đường Triều Đình mặc dù không có dựa theo tội ác tẩy trời đầu di tam tộc, nhưng cũng là giết cả nhà và thanh toán tới vợ loại cùng cậu nhà, mà hắn này một nhánh thôi thị chỗ xuất thân thanh hà thôi thị, cũng là tuyên bố chia cho cửa tạm mà không vào tổ tử cho rằng Này lý toàn nếu dùng lên có một không tốt, đây đối với triều đình Phương diện cùng Thái Bình quân thân mình đều là một cái ảnh hưởng, thương tổn, lực to lớn kiếm hai lưới. Có điều Chu Hoài An còn không có làm vấn đề này quá yêu nhiều bao lâu, thì có mới tình hình xuất hiện. Cầm nắm báo dẫn quân, từ bắc ngoài thành tin khẩn truyền đến. Một gã tín hiệu cờ đội đang làm nhiệm vụ ngu đợi bước sát tới nói: "Vương Trái ngọn giáo phát hiện mặt phía bắc nước trên co quan thuyền hoạt động bộ dạng, đã mang thuyền sư lái thuyền đuổi nhiếp trôi qua." Chu Hoài An không khỏi hơi nhíu mày, này vương trọng bá bình thường không lộ ra trước mắt người đời thuật nhìn khá là trầm ổn, làm sao vào lúc này trở nên liều lĩnh dậy đi? phải biết rằng thái bình quân bây giờ nội hà mặt nước sức mạnh thật đúng là chỉ có thể trên gọi là thuyền sư bởi vì đều là rất nhiều vận tải người hàng sông thuyền lại lâm thời tính đối xứng phối hợp chủng, thêm mặc lên một vài đợt cái xe nọ cùng cung thủ cái gì làm trên cơ bản phòng vệ võ lực cùng tầm xa chi về bắn mà tiến công tính nhiệm vụ cùng phải thì lại chủ yếu vẫn là dựa vào lên bờ bộ tốt để hoàn thành bởi vậy cùng dựa vào hai bờ sông doanh trại bộ binh làm hô ứng mặt nước phong tỏa bất đồng không nữa trên lục địa bộ đội theo vào cùng tiếp ứng dưới tình huống chỉ dựa vào này thuyền sư trên thuyền vũ trang thì khó tránh khỏi có chút tính chất công kích không đủ nhược điểm cùng tệ bưng Gia hư a ta cảm thấy vương minh đệ sợ là sẽ lo lắng a lúc này ở bên chu Tồn, giống như là nhìn ra nghi hoặc của chu hoài an cùng không vui mà chủ động mở lời vì đó xin tha thứ nói nếu là quan quân đều có thể theo lớn trải qua đến rồi chỉ sợ giang lang bên kia chu hoài an tầng tầng thở một hơi lời giải thích này ngược lại cũng không phải là không thể tiếp thu thế nhưng đối với tương ứng đánh giá vừa giảm xuống hai cái cấp bậc dù sao cũng chính mình mang đi ra bộ hạ a lúc mấu chốt kỷ luật nghiêm minh thì khó có thể trông cậy vào cho nên yêu cầu cũng không có thể quá cao ngoài ra bờ tây đóng giữ tô đô ý đưa tin đã phái ra phối hợp liền một đoàn kỵ bộ đội sắt mà đã đi nói vậy chẳng mấy chốc sẽ có điều tin tức sau đó người này ngu đợi lại nói tiếp nên là như thế chu hoài an không khỏi lại gật gật đầu phụ trách bờ đông đô uý tô vô danh cái này đối sách ngược lại cũng coi là ổn thỏa cùng thận trọng rất nhiều nay một đoàn kỵ bộ cung cấp chi viện sức chiến đấu kỳ thực chỉ là phụ nhưng lại có thể bảo đảm một khi sự tình có không hòa hợp là có thể dựa vào mã lực hao hết trước cơ động cẩn thận đỏ sức cùng dây dưa nhất thời thậm chí có trọng đại sát xuất đúng lúc khiến người ta vượt trội mai phục cùng vây quanh liền như vậy chạy như bay trở về báo tin cùng cầu viện Sau đó đem phía Nam Trinh sát tuần hành Xung thuyền, cho tạm thời điều động một vài trở về làm bộ túc. Chu Hoài An tiếp tục phân phó nói, đã lớn trên có hư hư thực thực quan quân hoạt động bộ dạng, vậy thì thiết yếu cực kỳ thận trọng mà nghiêm nghị đối mặt. Nam, mà cùng lúc đó ở hơn 10 dặm ở ngoài trên mặt sông, Vương Trọng Bá cũng là lòng tràn đầy lo lắng sai khiến đuổi rết này cắm quan quân cờ hiệu con thuyền, muốn từ đó thu được đến một vài thứ gì đó. Bởi vì đã bọn họ đã xuất hiện ở nơi đây, hay không thì mang ý nghĩa Giang Lăng bên kia đã gặp bất chắc, Ở loại này lo âu đan sen kiêm mang tự trách tâm tình ở trong, hắn hận không thể liền như vậy chắp cánh liền như vậy bay đến Giang bên kia đi. nhưng mà cùng này đuổi rất cao hứng phấn chân đám thuộc hạ so với vương trọng bá lại là từ từ có điều tâm tình bất đồng, những quan quân này còn thuyền cũng hơi bị quá mức lơ là cùng gầy yếu đi mặc dù hắn cũng không phải thủy chiến tăng trưởng xuất thần thế nhưng chỉ là chỉ có thể trên thuyền cung nọ thủ cùng đập cái ném lửa làm theo có thể mang những quan quân này truy đuổi tấn công ở trên mặt nước mọi nơi tán loạn sau đó hắn thì dần dần thể hội ra trong đó không đúng vị đến rồi ngoại trừ ban đầu giao thủ và bị tiêu hủy lật tung mà bỏ trốn mất dạng này ở ngoài còn lại này nhưng đại đa số là bị lượng trinh mà đến xuyên vào quan quân cờ sĩ thuyền dân mà thôi hắn hiện nhiên bị lừa rồi chính lại nghĩ tới phụ trách phong tỏa mặt nước lui tới chức trách trong giây lát đó kinh hại đến hoàn toàn biến sắc mà lạnh lùng nói mau chúng ta đều quay đầu lại đi sợ là phải xảy ra chuyện rồi nhưng mà xuôi dòng đi tới truy kích cố nhiên là nhẹ nhàng như bay thế nhưng muốn lại nghịch lưu phương hướng chạy trở về cái kia ở treo lên cánh buồm lái thuyền cùng đi mái chèo trên tốc độ muốn thật to đánh chiếc khấu nay cũng không phải có thể hắn ý chí làm rời đi sự tình mà ở ánh mặt trời bay lên sau hoàn toàn biến mất sương mù bao phủ xuống hiện lộ gian này bờ sông che giấu ở thỉnh thoảng thấp bé gò đất trong lúc đó trên đường cũng có thể nhìn thấy khá là rõ ràng lượng lớn tiến lên qua mới mẹ dấu chân, còn có lục tục cho vứt bỏ đi đồ lặt vạn, cho đền đáp lại đạp ở lầy lội ở trong. Thấu chương xong. Hoan Ninh đọc đường tàn trương mới nhất, thứ chương mới. Bài này địa chỉ. Hoan Ninh đọc. Quy 1 chương 298, binh chiến càng tung tuệ, chung. Làm đầu tường trên Thái Bình quân nghe đến xa xa chạm gác ngầm thổi lên để phòng số trong khi, thì chỉ có thể nhìn thấy thành bắc doanh trại quân đội cùng đến từ mặt phía bắc quân địch bắt đầu tiếp chiến tình hình. Mà này đánh lý chữ đem cờ cùng màu đen hoành điều cờ quân định, lại là theo gì đó chạy về phía trong vắt dương nước bờ bắc, thừa dịp sáng sớm chưa tiêu tán sương mù theo hai cái dự thiết cầu nổi trên lần vượt qua đến. Giờ phút này theo đầu tường nhìn lên đem đi xuống, có thể nhìn thấy ở những quan quân này dễ dàng đâm xuyên bên ngoài trận tuyến để phòng trạm canh gác cùng một chút phản kháng sau khi, ở vào thành bắc doanh trại ở trong trong khi biên luyện mấy ngàn đường bộ nghĩa quân, gần như là vừa đối mặt tựa như là bị tảng đá đập ra đống tuyết bình thường. Bên ngoài đến cường độ tiến mạnh công kích dưới đã là sóng vỡ bình thường các loại lang chạy chỗ người ngã ngựa đổ. Mà làm bộ này quan quân chủ tướng Hoài Châu, Nay Hà Nam Bí Dương thứ sử kiêm binh mã khiến Lý Hắc Chi cũng cười ở trên lưng ngửa cười lạnh thấy tất cả những thứ này mà trong lòng tự có một phen bừa bãi cùng bừa bãi cái gì nghĩa quân bất quá là một đám gà đất chó sành hoặc là đám ô hợp vậy chỉ cần hơi thêm thủ đoạn thì triệt để phát hiện nguyên hình còn dám nói rằng thay thế trời đi nghĩa chi sư này loạn thế trên lớn nhất đạo lý chẳng lẽ không đúng ai đau thương càng lợi thủ hạ sĩ tốt đủ hùng đủ hung ác gì để binh sĩ thêm ít sức mạnh đem thành đông có kẻ gian doanh trại quân đội cũng một mảnh bắt trong tay hắn rất chút ít chen chết đâm vào không khí mà quay tả hữu mặc giáp trụ chỉnh tề trên lưng ngựa đợi mệnh thuộc cấp kết giao theo đạo cũng tốt khiến này phản loạn cố gắng kiến thức một phen ta sông bên trong dũng sĩ bản lĩnh tả hữu cũng là ầm ầm mà cùng kêu lên đáp lời sau đó vừa đã biến thành vô số đạo tứ tán chảy nhanh ra quần quần bụi mù chỉ là ở bày ra chuyển đầu ngựa trước khi hắn vừa liếc nhìn này chớ bản về hội quân chết như thế nào mạng vũ cũng không có động tinh gì cửa thành cùng với phảng phất bị dọa cho sợ rồi mà không có bao nhiêu tiếng rầm rĩ thành lầu còn có hơi hơi tiếp nối kẹp ngựa trùng chỉ mà đã đi hắn vốn là trần châu hạng thành người cũng có thể coi là nghĩa con người quân cũ tổ tiên đều là nông dân từ nhỏ thân thủ thoát lực vượt xa người thường người sau đó cắt tóc làm tăng nhưng bởi vì hắn hành vi vô lại mà tướng mạo xấu xí đến mức không có chỗ có thể chứa được hắn bởi vậy hủy tăng y thì hề, rơi xuống chậu sành bát bắt đầu làm nổi lên giặc cướp này bỏ mạng hoạt động từ nhỏ một lần gia nhập sơ kỳ vương tiên tri hoàng xào quân đồng thời đánh cướp và từ từ thành một phương thế lực thủ lĩnh đợi cho vương tiên tri bỏ mình mà hoàng xào quân vượt xung sau lý hán chi vừa thừa cơ mang binh thoát ly hoàng xào cùng song sư chung lắc bọn người đồng thời quy thuận đường triều đình cũng là hoàng xào nghĩa quân sau bị diệt cùng đồ quân nhu giả yếu vị trí hậu đội bị tàn sát nợ máu kẻ cầm đầu cùng đồng loã một trong bởi vậy, đương nhiệm Chấn Hải Tiết Độ sứ Cao Biền bởi vậy tiến cử hắn làm Quang Châu thứ sử, xem như chính thức có cái viên chức. nhưng mà chưa kịp hắn ở nơi đây an ổn bao lâu, ngăn ra năm tới gần Thọ Châu, nay An Huy tỉnh Thọ huyện, thì có đồ tể vương đầu dây cùng hắn em rể lưu đi tất cả khởi binh làm loạn, và tiếp nhận rồi giết thứ sử tự lập Thái Châu phản tướng Tần Tông quyền nhận lệnh, mà hợp binh đã đến tấn công hắn vị trí Quang Châu. Lý Hán Chi vừa mới đến mà căn cơ bất ổn, đã bị hai lần tấn công bên dưới độc lập khó chống, chật thành trì thất thủ mà không thể không đem người trốn đi. vì vậy đi tới quê quán hạng thành tập hợp lại và phụ thuộc và ở lại địa phương Hà Dương Tiết Độ sứ ra cắt thoải mái. ra cắt thoải mái theo phong hắn làm mới thu phục sau hoài châu nay hà nam cháy làm thứ sử sau đó có kẻ gian đến lĩnh ngoại mà một trận chiến vỡ nát đàm châu thế chiến thứ hai dưới giang lăng sơn nam tiết độ sứ lưu cự dung từ đó chuẩn bị chiến tranh kinh châu tương dương triều đình phát các lộ binh mã dùng viện binh ứng phó hắn làm ra cắt thoải mái dưới trướng lệ thuộc vũ trang cũng bị theo cái khác bao nhiêu đường gấp rút tiếp viện quan quân bị sai khiến tới dưới chướng của lưu cự dung bây giờ làm lưu cự dung xuôi nam hướng dẫn giang lăng chỗ sai phái quân trợ một trong hắn cũng là thu phục phục châu chủ yếu xuất lực công thần bởi vì hắn từ nhỏ từng làm hòa thượng, cũng từng là từ có kẻ gian theo ngược lại triều đình một thành viên, cho nên hắn ở sơn nam trong quân rất nhanh sẽ có cái không thế nào cung kính lý hòa thượng biết hiệu, mà gần đây bắt đầu cùng phía nam chiếm đoạt lĩnh ngoại vị kia hư hòa thượng đánh đồng ở nhất thời. điều này làm cho hắn rất có chút không cam lòng lại có chút bất đắc dĩ. hắn dù sao chỉ là ăn nhờ ở đậu khách quân, vừa là theo có kẻ gian bên trong phản bội lại trải qua cùng bối cảnh, cho nên hắn muốn ra mặt phải so với người khác càng thêm có gan mạo hiểm cùng liều mạng mới là. phải biết rằng ở sơn nam lưu tiết xoáy dưới trướng, ngoại trừ cường tráng mấy vạn hành dinh binh ở ngoài, nhưng còn có bảy. tám con các màu quân ngũ đang nghe hiệu so với đến từ trốn kinh kỳ đám kia vinh vang đắc ý thần xếp binh hoặc vừa là sơn nam địa phương mấy châu đoàn kết con cháu giang tây di chuyển địa điểm đóng quân vàng châu thủ bắt giữ binh hắn bộ này hà nam lại hoài châu binh chỉ là mấy đường khách quân một trong ở trong đó vốn là không thế nào bắt mắt tồn tại coi như đánh rơi xuống phục châu sau khi ngoại trừ bộ phận trích khấu bảy mươi phần trăm tám bắt lại khao thưởng ở ngoài cũng chỉ chiếm được cái thành nhỏ giám lợi huyện quyền tác căn thân hắn tự nhiên là không cam lòng tiếp thu hiện trạng cũng may cơ hội tôn thất không phụ có điều để tâm cùng chuẩn bị nhân sĩ khoảng thời gian này bên trong hồ nam quan sát khiến biên giới cũng là nhiều chuyện kỳ hạn. Cái gì như quỷ xà thần hạng người đều đồng thời nô ra tranh cướp thời thế cùng chiếm trước địa bàn. Đầu tiên là có Sáng Châu quan quân kẻ phản loạn chu nhạc lần trốn đến Thiệu Châu đi, công phá Thiệu Dương thành mà đuổi thứ Sử Tử Jun. Sau đó lại có binh bại kinh Nam tướng lĩnh lôi đầy xuất tàn quân phản loạn, công phá Sáng Châu mà khiến thứ Sử Cao Lớn bay lên chết. Sau đó cửa đá dân tộc nhân hướng về giúp chiêu nhiều công phá Lê Châu, thay mặt Châu sự tình lữ từ mục bởi vậy chết. Hơn nữa trước khi cường hào của Quế Dương Trần Ngạn khiêm công phá Sâm Châu, khiến thứ sự Đồng Nhạc chết. có thể nói triều đình một hơi vừa chết rồi bốn cái thứ sử hoặc là châu cấp bậc thủ thần cũng đánh mất ở hồ nam quan sát khiến chỉ hạ tuyệt đại đa số còn chưa từng thất thủ địa khu bởi vậy bây giờ hồ nam biên giới cũng đã biến thành còn sót lại theo đắp quan quân bốn phía lẩn trốn phản quân đóng tại vùng ven sông trích nội dung chính nghĩa quân cùng tận dụng mọi thứ phép tắp địa phương đất đoàn các loại thế lực dối dắm lên sau khi xen kẽ như giang lược cùng nhau cục diện cho nên hắn nếu có thể ở đàm châu cái này quan sát theo lý thường mở ra một phen cục diện cái kia coi đây là bằng bị tiến cử hiện tại tạm thay một đại châu thứ sử cũng không phải không thể sự tình. Còn hơn nguyên lai dân nghèo quả mà chịu đủ tàn phá hoài châu hoặc vừa là hộ khẩu hầu như chạy tứ tán không còn dám lợi huyện nhưng muốn vải mãi cùng được lợi hơn phải biết rằng chiếm cứ đàm châu địa phương có kẻ gian đầu lĩnh hạ quân hậu hà hoài trung lưu nhớ nhung trương hạ ngũ năm đó cũng bất quá là hà nam trong quân tầm thường dùng tiểu đầu mục mà thôi đến tột cùng có bao nhiêu phẩm chất cùng sức lực hắn cũng ít nhiều hiểu ra một vài hoàn toàn đáng giá hắn đi hiểm đánh cuộc hơn nữa hắn ở hành trong doanh trại cũng từng nghe tới có người muốn ngược lại tin tức thì càng thêm kiên định lần này quyết tâm dù sao Chỉ cần bọn họ một ngày chưa từng phản bội cùng đổi mẫu cờ, thì một ngày còn là này rất nhiều hay ít cũng không đủ có kẻ gian. Đối với hắn tiến hành trinh phạt khôi phục đó là ai cũng đều không rất sai lầm. Húng chi cho dù là quan quân bên trong, chẳng lẽ còn ít đòi các loại chiếm lấy và giết chóc hoạt động gì. Bất kể là bác sợ quan cùng Nam Ti trong lúc đó, còn là trung quân cùng ở ngoài quân trong lúc đó, hoặc là trấn quân cùng nhà binh trong lúc đó, chỉ có bộc lộ tài năng người thắng mới không sẽ bị chức trách cùng thêm tội lỗi. Nhưng mà... Thành Bắc biên luyện nghĩa quân tan tác, nhiều hay ít còn là cung cấp một loại nào đó có hạn bước định thời khắc, chính là là tán loạn ra mấy ngàn đầu heo cho dù là khiến người ta bắt cũng bắt không được, mà chạy loạn lên ngăn đường trong khi cũng phải phí ít ỏi chém giết công phu tài năng lao ra đầu qua nói tới. Vì vậy bọn họ như là lũ bất ngờ bình thường tàn phá tư thế, dọc theo dưới tưởng nháo cuốn tới thành đông doanh trại thời gian. ở giữa đại bộ phận nghĩa quân đã bị kinh động cùng tụ tập lên nên chiến, thế nhưng này đồng dạng là tiếp thu sắp xếp lại biên chế đường độ nghĩa quân. ở hung nhưng mà đến thế địch cùng hốt hoảng trốn quỷ bại binh luân phiên trùng kích vào, cũng không có khả năng tiếp tục kiên trì bao lâu, thì một lần nữa làm chim Mang theo người hầu cận đoàn ngựa thồ đặt sau chờ thời cùng canh gác Lý Hán Chi, cũng không khỏi vướt ve roi chui mà lộ ra một loại nào đó thong dong ý cười. Thế nhưng bọn tới trận doanh sau đoạn trong khi bất ngờ còn là đã xảy ra. Giống như là trải qua mưa xối xả sau khi chạy nhanh xuống đục lưu, ở gặp phải đất mặt cùng đất cắt bên dưới cứng rắn đá tảng bình thường, ở tiếp xúc trong dây lát đó thì theo cùng nhau người ngã ngựa đổ thậm chí là bị đánh bay, nhấc lên đến rất nhiều bóng người, mà triệt để hiện lộ ở một mảnh bại mất tư thế ở trong. trước quế lâm thú binh xuất thân của lính bây giờ thái bình quân mới tam doanh đệ nhị đoàn đệ tam lữ đội thứ nhất hỏa trường Trương đông cũng thân thể nhóm trong đó mà bùng nổ ra lớn nhất khí lực cùng huyết dũng đến cùng với chém giết đánh nhau chết sống đối mặt bao dấu ở bại binh ở trong hung nhưng mà đến được nhân bọn họ này thái bình sĩ tốt cũng chỉ kịp xếp thành không hợp quy tắc thốt trận mà bắn ra một vòng cung nọt thì không thể không ném đi ném trên đất bùn mà rút đao rất xà mâu cùng với tê đấu loạn chiến ở cùng một chỗ gần như là vừa đối mặt mười mấy trong hô hấp sự tỉnh trong tay hắn cũng đã bẻ gãy một nhánh đòn mâu chặt cuốn hai cái ngăn đao Trong tay trái chặn bên phải cách thức được ra nạm sắt vừa đoàn mặt bài trên cũng bị chém vào đến nát bét, hắn đầu đội ra nón lá mũ trụ càng bị không biết là đánh bay đi nơi nào, mà chỉ để lại trên trán lỗ thủng lưu lại huyết tuyến đến cháo như ở mắt trái khỏe mắt. Mà bên cạnh hắn đặt ngang hàng lính đứng đầu hàng cũng đã trở nên thưa thớt lên, hầu như đã biến thành trùng điệp thi thể hoặc là ngã lăn trên đất, khí lên người bệnh, nhưng mà càng nhiều cán mâu lại từ phía sau của hắn trên lệnh đan sen thăm đưa ra ngoài, trong giây lát đó đâm đầu đâm đẻ vào này, dày đặc nhào vào trận tuyến ở trong quan quân trên người, giống như là hàng ngũ ở trong bị đè nén tới cực hạn lò so bình thường, đưa bọn họ bóng người cho trùng giao cho là tung phát độ đi ra ngoài. ở quan quân Nam hiệu xung trận, phá tan, tiết vào, giết tán liên tiếp quen dùng chiến thuật trước mặt này có kẻ gian lại sừng sững bất động ngăn cản cùng thừa nhận ở, còn có nhiều dư lực tiến hành rồi ngắn ngủi phản kích này không khỏi để giết thế như trẻ che bọn quân mình. đột nhiên sinh ra một loại nào đó tâm lý cùng hành động trên rõ ràng trích lệch mà kinh ngạc cùng chỉ hoan mới hơi. mà trương đông càng thuận thế ngã lăn trên đất, mà nhường cho qua phía sau càng nhiều rất duỗi ra đến núi mâu cùng tây gỗ, còn có ở đoàn người khoảng cách ở trong đã tốt nhất dây cung mà bắn trộm bước ra liên hoàn nọ cùng cung cứng, chỉ nghe được vô số cột đan sen vung vẩy đâm vào vừa va chạm, va chạm cùng nhau hào hào tiếng. còn có liên hoàn nỏ ép bắn tiếng lách cách, cánh tay sắt cung cứng thả dây cung long lông chấn tiếng hót, cùng đâm đầu quan quân hàng ngũ ở trong gấp gáp gào lên đau đớn củng. Thê thảm tiếng ai minh tạo thành một bài máu me đầm địa tử văng bản số nát. mà lên đỉnh đầu vang lên ảo hào dậy đặc cổ thuận thế dọn nước đổ xuống giọt nước, nhỏ côn máu ở trong ảm. Ba mươi hai, trên mặt đất trương đông cũng là thanh đao chống đỡ khuỵu tay về phía trước, sau đó quay giống đạp trong bụi mù này mà quạ ra hùng ngắn cùng đen đi lại bắp chân cùng mắt cá chân vị trí, tay mắt lênh lệ tiêu cắt mà qua. trong giây lát đó giống như là đống dương bị quất cũng quân bài bình thường. ở trương đông chỗ quận qua hơn mười bước khoảng cách trong vòng thế địch hàng đầu cũng không còn có thể có đứng thẳng thân thể hình. Là một gã giàu kinh nghiệm trường trinh thú binh, hắn thậm chí không cần mất công sức đi chặt đứt chúng nó mà chỉ cần theo lăn lộn thân thể quán tính treo lên đào cắt ra. này dây ủng dậy phòng vệ không bằng gân chân cùng gân bắp thịt liên tiếp địa phương là tốt rồi. này đây chỗ dựa lên hiệu suất cũng là đặc biệt nhanh. nhưng gây nên địch nhân chú ý trương đông cũng bởi vậy bỏ ra giá cả. trong giây lát đó thì có mấy con câu liêm cùng mũi thương hướng về hắn không dứt ngã lăn thân thể, ác liệt đâm vào đinh giết hạ xuống. thử nghiệm bạo dưới lá gan. sau đó còn có một canh tấu chương xong hoan Ninh đọc đường tàn chương mới nhất từ chương mới bài này địa chỉ hoan Ninh đọc Quy một chương 299, binh chiến càng tung tóe hạ sau đó làm phá lệ gấp gáp mà máu tanh chiến đấu cùng tiếp chiến theo tạm thời lui thế địch lại thoát ly ra chương đông bị người nâng kéo trở lại hàng ngũ ở trong trong khi trên người nạm giáp da đã bị sâu cạn không đồng nhất chặt mở ra vài đao mà đem đấm máu vết thương cùng bay khắp ra thịt lóa lồ bên ngoài còn có một nhánh bẻ gây sắt nhọn đầu mâu trực tiếp theo hắn bụng dưới bên trái xuyên tàu áo giáp mà qua mà đâm thủng áo lóc vài thô quân vào cùng cây gai áo đơn dưới da thịt lưu lại máu me nhảy mùa dính thành một khối trường vết thương thế nhưng so với xuất kích những người khác có thể sống bị bắt trở về đã là một loại may mắn ảm giờ giờ cơ u ho đây là gặp phải kẻ khó chơi đến sao sợ không phải có kẻ gian doanh trại quân đội cùng tinh cuối cùng chỗ ở ảm giờ giờ cơ u ho chỉ là nhìn thấy tiên phong gặp khó tình hình lược trận lý hãn chi lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng nói ảm giờ cơ ho các huynh đệ cho ta đồng thời nó thì mọi việc yên tĩnh ảm giờ cơ ho hội tụ ở bên người hắn này cố k�� bình. đột nhiên oanh tiếng sấm dậy lại tăng tốc độ lên, hướng về cái kia bộ càng ở trầm ổn đối chiến lui tới cỏ kẻ gian quân sự bên cạnh, như là gió cuốn sóng triều bình thường nhào cuộn nhấn chìm quá khứ. Thế nhưng kế tiếp, những kinh nghiệm này phong phú nhanh chóng giúp sĩ, nhưng không có ngay đầu tiên thì xông tới phá trận, mà là không dứt dọc theo bên cạnh phi đi quanh quẩn, liên tiếp đánh tan cùng chém giết, đạp đạp cùng trục xuất này thấy thế ý đồ áp sát tới thành đàn cọ kẻ gian bại cuối cùng. đang dùng máu thịt của bọn họ không dứt chân đao thương cùng móng ngựa, từ từ làm nóng người tăng tốc độ cùng xúc thế lên đồng thời, vừa đang không ngừng biến tướng xua đuổi kêu loạn một mảnh bại cuối cùng. đi xung kích này của kẻ gian vẫn chặt chẽ bài trợ, dùng chế tạo ra tương ứng kẽ hở cùng cơ hội. Lúc này, được băng bó đơn giản cố gắng vết thương mà một lần nữa mặc giáp đứng lên trường đông, cũng về tới hàng trước đệ nhị hàng ngũ ở trong, nhận lấy một nhánh bị máu nhuộm dần có chút trắng nón nà mà biến thành màu nâu cắn mâu, dùng tay háo dùng sức cọ sát mà kẹp cầm ở dưới nách, vừa cất bước đứng vững hàng trước người gót chân, trầm ổn căng thẳng lại bàn. Sau đó thì nghe được phía sau lại thổi còi lên, mà có người lớn tiếng kêu gào bước phát triển mới khẩu lệnh nói, giờ ho, chú ý đối với kỵ sáu cái vừa mới phòng, Àm, giờ giờ Lờ giờ cơ uo, đứng đầu thay thế khí giới. Sau nhóm ổn định. Ảm, giờ giờ cơ uo. Trương Đông không khỏi đem chọn nâng qua bả vai cán mâu cho thần tốc hạ thấp hạ xuống. Sau đó đầu dùng sức đâm một cái chống đỡ ở bùn đất. Phía trước trực tiếp chống đỡ rửa và ở trổm hố lính đứng đầu hàng chỗ lệnh cấp cho rộng nhãn trên xuôi theo. Mấy hơi trong lúc đó dĩ nhiên làm được rồi đối kháng xung kích dự bị động tác. Từ đó trở thành rất nhiều cao thấp tầng nhóm đánh trả ngựa trong trận một nhánh. Nhưng mà xuyên thấu qua người theo khe hở bắn đến buôn ba chạy như bay thời gian hiệu điệu trong lúc đó. Những quan quân này đoàn ngựa thô lại là như trước là giả thoáng một súng. lại bảy mươi tám bước ở ngoài chống đỡ gần gũi thúc ngựa hất bụi sen kẽ mà qua, mà để qua rất nhiều nâng đao nắm mâu bộ đội thân hình đến, lại lần nữa cùng hàng ngũ của Thái Bình quân cây tiêu dài chém vào đâm vào vang vọng chém giết thành một đoạn. rất nhanh trương đông thì một lần nữa đã biến thành đứng ở hàng trước nhất rất xa mâu chống đỡ tiêm trên lệnh trong trận tuyến một thành viên, bởi vì này trùm hôm ở đứng đầu đao bại thủ đã thừa thế nhào quận ở trên mặt đất, mà ở mọc ra cán mâu dưới sự che trở vung lên ngang đao hoặc là vũ động nhẹ nhàng kiếm nhỏ, quay ngay mặt thế địch lúc đầu dưới ba đường vừa tiêm vừa chặt liền gọt mang chặt gác liệt phá ra, mà làm nắm mâu hỏa trương đông cũng không dùng cố ý đi quay bất kỳ cụ thể chỉ cần có thể ổn định hạ bàn mà bảo trì rất rơi mũi mâu, thì tự có trước sau không dứt địch nhân bị đẩy chen chúc chính mình đụng vào đấm máu mũi mâu tới, sau đó hắn phải tay mắt lanh lẹ ra sức di chuyển cán mâu, mà theo đối mặt này bị vạch trần phun máu ngực bụng cánh tay trên rút ra rút ra, mà đúng lúc ở ngã xuống trước khi tiếp tục đón nhận một cái khác mục tiêu, nhưng mà thỉnh thoảng còn có người bị đâm đầu địch sắp chết ném đi ném đi ra vũ khí, cho ném chết nệ đau đớn lại là căn bản là không có cách tránh lui sự tình, mà trương đông bọn họ này hàng trước xà mâu tay cũng là chỉ có thể dựa vào một cố lẫn nhau khích lệ hung mạnh tình cùng hết dũng, đang không ngừng không tiến lên đây hy sinh ở trong kiên trì nổi. ảm giờ cơ ho thương cái lồng trận cùng của đao này không phải quế lâm thú binh quen dùng sát phạt gì ảm giờ giờ cơ ho sau đó xuất bộ lược trận lý hắc chi cũng có mới phát hiện mà kinh ngạc nói ảm giờ giờ cơ ho bây giờ lại cũng có đầu kẻ gian trưởng trinh dũng sĩ gì ảm giờ giờ cơ ho phải biết rằng lúc trước bảng công lao đầu sắt nhưng bằng này đánh xuyên hơn nửa thiên hạ mà xông ra uy danh hiền hách bây giờ ơn huệ chủ của hắn ra cắt sứ quân giới trướng cũng có một nhóm theo hắn ngược lại ra quế lâm thú binh mà liệt kê làm rằng quốc tự tất cả bổng lộc liệu ban thưởng gấp nhiều lần dạy cho hắn bộ vì vậy hắn càng thêm trở nên hưng phấn, còn có cái gì so với đạp này cũng là quế lâm thú binh chiến trận, càng khả năng thể hiện đến giới trướng này binh sĩ dũng mãnh đi tiểu chiến bản lĩnh cùng huyết tính. hắn đang định dặn dò tả hữu lại cho lần này cục diện hơn nữa một sức lực, thêm nữa trên cây bước. đột nhiên thành đông ba môn một trong bên trong trên cửa kim chống tiếng nổ lớn, cửa thanh mở rộng mà tiễn bình thường dứt ra một nhánh nghĩa quân kỵ binh đến, chỉ thấy bọn họ người người trên người vảy sắt mà đầu đội sắt nón lá mũ trụ, ở tiếng gầm gừ bên trong đống nhiên như gió trôi qua bình thường trải rộng ra. Mà này trong khi trong doanh trại phấn khởi chiến đấu của kẻ gian cũng như là chiếm được khích lệ mà một lần nữa theo xu hướng suy tàn bên trong phân chấn, mà xây dựng ngăn mặt quan quân cho một lần nữa bị ép lui về mười mấy bước. Ảm, lờ giờ kỵ tốt, lại là kỵ tốt ảm, giờ giờ Nhìn thấy này màn, Lý Hán Chi có chút giữ tận cùng phấn khởi sắc mặt, một chút thì trở nên ngâm trầm. Ảm, lờ giờ cái kia những người này, nhưng lời thể son sắt nói cho ta, có kẻ gian bên trong chỉ có đã nhiều mà bộ tốt của hư cùng thuyền sư. Đây là từ đâu tới kỹ tốt? Ặm, giờ giờ Theo hắn biết có kẻ gian bên trong kỵ tốt không phải luôn luôn rất thèm sao, và đa số theo thủ lãnh đạo tặc vàng lịch đi rồi gì? Mà hắn cũng là bằng chứng Hà Nam Hoài Châu mang đi ra năm 600 kỵ binh, hơn nữa từ tuyển mộ hương Bệ mới có thể ở vị kia được xứng hàm, từ châu xứ quân đảm, giờ chứ các sản dưới trướng thu được coi trọng một vị trí. Mặc dù này kỵ tốt số lượng không tính rất nhiều mà rất nhanh sẽ xuống ngựa bày trận, mà cầm lấy trên yên ngựa thủ nọ cùng liên hoàn nọ quay phe mình bắn trụ dậy đi. Thế nhưng Lý Hãn Chi ngược lại làm lại từ đầu hít vào một ngụm khí lạnh, đã sẽ tới ngựa vừa biết dùng nọ có kẻ gian đặt ở qua lại của kẻ gian quân ngũ ở trong gì? vừa là cỡ nào tinh nhuệ toàn này đàm châu trong thành vừa hội tụ nhiều hay ít như vậy có kẻ gian kình cuối cùng chẳng lẽ là gặp được cái tiêm nghĩa quân phó tổng quản bản đội của thượng lượng còn là cái khác cái kia mấy bộ dùng bộ hạ khỏe mạnh nhanh nhẹn thắng trận dũng mãnh quân khiến tự mình dẫn lại hắn lần đầu tiên có chút do dự cùng dao động ý nghĩa ở trong lòng bay lên đến ảm lờ giờ cơ ho, dương sư hậu ở đâu ảm giờ giờ cơ ho. lập tức lý hãn chi thì xoay người hùng đến ảm lờ giờ cơ có thuộc hạ. ảm giờ giờ cơ một gã có được gầy gò to lớn mà vượt trên lưng ngựa thân hình đứng thẳng như thương thuộc cấp lên tiếng trả lời "Ặm, lờ giờ gâuo, ngươi đi ngăn lại thế địch trước lát." "Ặm, giờ giờ gâuo." lờ giờ gâuo, tu lệnh." "Ặm, giờ giờ gâuo." Tên là Dương Sư Hậu thuộc cấp lớn tiếng đáp, mà nhất thời thuốc ngựa hô quát theo Lý Hán Chi bên cạnh người phân đi cuối cùng chờ thời hơn trăm kỵ, mà đẩy mũi tên như mưa hướng về này có kẻ gian kỵ tốt bày trận đánh thẳng quá khứ, nhưng mà vậy thì không phải một cái ung dung sự tình. Mặc dù này nhẹ nhàng thủ nọ cùng liên hoàn nọ uy lực vẫn còn không đủ để xuyên thấu đại đa số người áo giáp, thế nhưng bọn họ dưới khố vật cưỡi sẽ không có loại này may mắn, chỉ cần diện mạo ngực trên trung bình bao nhiêu cấp cho. thì không thể không khóc than mang theo người đánh xe đồng thời trượt chân quặn quặn trên mặt đất hoặc vừa là gào lên đau đớn cùng sợ hãi cất vó mà lên đem nải ngựa cho vùng thoát khỏi ở phía sau bụi mù bên trong. Sau đó đã bị Dương sư hậu xuất lĩnh còn lại kỵ binh cho ác liệt va vào trong trận. Thế nhưng ngoại ý muốn chính là bọn họ lại là không chút nào gặp nhiều hay ít tán loạn cùng bại đi, lại là tịch vật cưới che chở cùng tre ở một mảnh người ngã ngựa đổ sau khi vẫn cứ này một luồng quan quân thế sông ngăn đi, vừa ngược lại đem hết mức bọc đánh tiến bảo. Mà lúc này Lý Hán Chi cũng tự mình dẫn đội ngũ gia nhập vào đối với trong doanh trại còn sót lại bảy trận sung phong ở trong, mà không dành bận tâm ấy hắn. Chỉ thấy hắn đi trước làm gương tung hoành ngang dọc sau một lát, cũng đã nhìn tới xà mâu bụi trong lúc đó một dự bị không bằng cái hở, lớn tiếng hô quát đâm đầu vào đi, nhất thời đạp lăn dấm đạp ngã ngay mặt mấy người mà mở ra một lỗ hổng. Sau đó càng nhiều quan quân kỵ binh gầm thét lên rong rồi mà vào, đây đối với trong khi khổ sở chống đỡ này doanh thái bình tôn sĩ, tất là một lần nữa ta tiêu bị trưởng đả kích nặng nề, ở một làn sóng rồi lại một làn sóng mã lực xông tới, đưa đẩy, đạp đá cùng dấm đạp bên dưới, từ đó bọn họ cũng lại duy trì không được bày ra, mà thần tốc bị phá vào quan quân kỵ binh, cho trên chết ở giữa đục xuyên mà tả hữu tách ra ra. Lúc này khó khăn mới thu thập ngay mặt địch nghĩa quân kỵ tốt, cũng miễn cưỡng chạy tới một lần nữa dùng mưa tên bao trùm quan quân lui đổi lại hậu đội, cũng kiềm chế cùng cản trở ở quan quân kỵ binh tiến thêm một bước đuổi giết cùng đánh tan tư thế. Cùng lúc đó, ở vừa mới xuất kích trung môn trên lâu thành, đùng đùng nổi trống trong tiếng, tất cả đều là chạy vạy khắp nơi thân hình. Ảm, LZRQUO, báo, trái một doanh đã bước phát triển mới bắt môn. Ảm, GgQ, ảm, LgQ, bên phải nhị doanh, sau một doanh ở tiểu ngô cửa tụ họp đợi mệnh xong xuôi. Ảm, ảm, có tín hiệu cờ trả lời. Bởi phía Nam tạm thời biên đệ nhất, đệ nhị doanh trong khi đi mà đến. Ảm, giờ giờ cơ u ho. Ngồi ngay ngắn ở đại kỳ dưới rõ ràng vị trí, mà quyền tắc tự mình khích lệ tinh thần Chu Hoài An cũng ở một bên đang quan chiến, một bên đã ở hai ngay bắt phương phép tắt tiếp thu tin tức và biến thành cụ thể phát hiệu lệnh nội dung truyền đạt đi ra ngoài. Bởi vì trước khi đại bộ phận binh lực đều bị bố trí phía bên ngoài cùng sắp xếp ở trong thành tiến hành đến tiếp sau quét sạch, bởi vậy dùng để sắp xếp lại biên chế này đừng bộ nghĩa quân ngoại thành giải đất, tại này cố đột phá phòng tuyến quan quân giết vào sau khi, ngược lại là trở tay không kịp bên dưới thành theo một ý nghĩa nào đó hư không trạng thái cùng yếu kém phân đoạn chỗ ở. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đem gần đây đặt ở bên cạnh đợi mệnh dạy dỗ đại đội cùng một đoàn hôn che chở quân, cho ưu tiên chi phái đi ra ngoài dây dưa cùng kéo ngăn trở đối phương đà, làm tốt đến tiếp sau bộ đội tụ họp cùng tập trung vào chiến trường tranh thủ thời gian. Cho nên, bây giờ hắn bên cạnh chỉ còn lại có dùng để truyền lệnh cờ chống đội cùng nửa cấp cho nghi thức mà thôi. Có thể nói là hắn tự thân phòng vệ yếu kém nhất giai đoạn, thế nhưng nhiều hay ít tưởng thành thân mình bổ trợ, giữ được trên dưới ra vào cầu thang sau khi cũng không phải quá lớn vấn đề. mà Chu Hoài An cũng chỉ có thể tận lực lợi dụng chính mình mở rộng đến lớn nhất cực hạn xem xét năng lực, nắm giữ đến chiến trường ở trong một vài dị động cùng chi tiết nhỏ. Thông qua nữa một nhánh cấp cho tín hiệu cờ đến lan truyền cho giới thành này, trong khi chém giết ở trong hoặc là tới rồi chi viện bộ ngũ, làm lâm trận ở trong ứng đối thủ đoạn. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này cũng là một loại lùi lại suất hơi cao ảm, lờ giờ cờ ho, hơi thao ảm, giờ giờ cờ ho. Mặc dù giới thành kiên chỉ cái kia một doanh thái bình quân nghĩa quân bị đánh tan, mà đến đi chi viện trực thuộc đoàn cùng dạy dỗ đại đội, đã ở vội vã chuyển hướng lại quan quân đại đội bộ binh trước mặt chuyển thành thế thủ cùng hạ phong, thế nhưng vẫn căng thẳng tinh thần chu hoài an ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn ở phạm vi cảm ứng bên bờ ở trong có ít nhất vài cấp cho doanh đầu quy mô đội ngũ đã dọc theo dưới thành tường, hoặc là theo cửa thành ở trong lần lượt lao ra đến rồi. Hơn nữa ở trên thành cờ chống hiệu lệnh dưới, bọn họ cũng không có nóng lòng thêm dầu bình thường tập trung vào chiến trường, mà là ở miễn cưỡng tiến cùng khoảng cách trong vòng một lần nữa cả đội, mà xếp thành trước căng sau tùng từng bước áp bước cùng đẩy mạnh trận thế. Vì vậy, vừa mới tách ra ngoại thành doanh trại quân đội bên trong cuối cùng một luồng bày trận lý hán chi, cũng đã cảm giác tới một loại nào đó trong không khí tỏ khắp không ổn ý vị. ứ ảm, táng ảm. 32, bởi vì ở trước mặt của hắn thình lình xuất hiện càng nhiều cả đội thành hàng của kẻ gian bảy trận, rất dơ sáng loáng đao thương và dơ cung nọ bắt đầu phóng ra, mà che chở này tán loạn của kẻ gian sĩ tốt đưa bọn họ cho dễ dàng thu nhận đi. Kế tiếp thời gian trong, vô luận dưới trướng hắn quan quân đám thuộc hạ như thế nào xông khắp trái phải, tựa hồ đều là có giết không xong cổ kẻ gian, chúng bất tận bảy trận. Theo mặt trời rực rỡ thăng chức cái bóng càng ngắn thời gian đưa đẩy, này có kẻ gian giống như là vô cùng vô tận tụ lại lại, có một lần lại một lần đưa bọn họ bọn xung vỡ, đánh tan sĩ si tốt cho tụ lại, chỉnh đốn lại lên. Dù là Lý Hãn Chi xưa nay vũ dũng hơn người mà rong ruổi chiến trận ở trong thuận bồm xuôi gió, cũng không khỏi từ từ cảm nhận được một loại nào đó về phải cùng mệt mỏi mang đến đần độn, chệ tắc, chiến đến vào giờ phút này, hắn mới thỉnh lình manh động một loại nào đó mãnh liệt bất an cùng ý lui. Hiển nhiên hắn bị theo tiết xoái phủ thu mua này tin tức cho rất hãm hại một cái. Chính mình bây giờ gặp phải đã không phải quân tình để văn bên trong, tầm thường ba cái tạm hảo quân tử còn ba lòng hai ý muốn phản bội cỏ tặc, mà là một toàn bộ ý chí chiến đấu ương ngạnh mà trang nghiêm có thứ tự có kẻ gian đại quân. Nhưng bây giờ đã đã không còn cách nào cướp lấy đạo càng nhiều chiến công. cũng không cách nào như là mong muốn bình thường điều động hội quân tập đoạt thành, lúc này không muốn biện pháp cởi đi dùng giữ thực lực, lại muốn chờ đến khi nào. Tấu chương xong, quy một chương 300, binh chiến càng tung tóe, tiếp tục. Sau đó chưa kịp lý Hãn chi khiến người ta thổi lên cái lệnh, một lần nữa hạ lệnh hôn chiến chém giết bên trong bộ kỵ luân phiên che chở, thử nghiệm trung sức phá vỡ một góc đột đi. Ở gao thét tiếng gió ở trong, đầu tường trên đột nhiên thì bắn hạ xuống một vài vật, lập tức ở này Tả Hữu đằng Na quan quân bước kỵ binh ở trong, tư số kêu thảm thiết liên tục tạo thành thảm thiết tràn thương vong. Bởi vì đó là theo xe nọ trên phóng ra đi ra lớn tiến cùng ném sả Kẻ nặng hầu như là bị nổ tung một chùm máu cùng vỡ toan khí bẩn, hoặc là cả người lẫn ngựa bị xéo xuống từ đầu đến chân xuyên qua đóng đinh trên mặt đất, sau đó thẳng tắp treo ở lửa tiễn, cắn mâu trên có giật trở xuống. Còn có thạch pháo phóng ra nặng nề quả cầu đá, chỉ cần bôi phía trên một chút giới hạn chính là xương phá vỡ thịt nát không thể ngăn cản, vừa hơn thế chưa giảm trên đất bùn nhảy đánh lan lộn trong lúc đó, càng đem san sát đuổi ngựa hoặc là chân người không hề khác biệt đập nát, đụng gây quá thứ. Lại là khó khăn đem khí giới vận qua gần phân nửa ở ngoài quách, vừa ra sức vận chuyển trên tường thành hình dáng đội tương ứng khí giới, trực tiếp hơi qua điều giáo cùng nhắm bớt đi, mà không thể chờ đợi được nữa bắt đầu quay này địch tới đánh phát uy. Mà thân là tổ tượng bạch đa lộc cũng ở trong đó, một bên ra sức cuốn căng pháo trên kệ chuyển tác, một bên tiếp tục trong miệng bóng tối ghi nhớ cầu khẩn nói, mong muốn ông trời che chở tiểu nhân cơ hội chính xác, thường đến lớn thanh tịnh, đại tự tại, không mất chút xíu sai. Đến tận đây bất nghĩa kẻ gian, chịu đựng bảy loại ác nơi, tám loại khổ sở, cùng dùng thai ách mà vĩnh chìm không kẽ hở, cứu khổ cứu nạn từ bi vô bờ triều rộng sinh linh. Di chuyển chuột đại thiên tôn pháp giá thánh rất. Chỉ nghe một tiếng gần trong gang tấp thảm thiết khóc than, trong khi giơ lên giơ lý chữ đem cờ theo sắt ở Lý Hãn Chi bên cạnh ra cờ nhãn quan khắc khế bảo, liền người mang cờ đều lật ngã xuống, lại là bắp đuổi của hắn tính, cả dưới khố vật cưỡi bụng đều bị phi thạch đánh cho nát bét, tiến tới cả người lệnh ngã vào ngựa tóe bỏ ra khí bẩn ở trong dãy bảy tâm can giấy rủ gào lên đau đớn không nổi, trong tay đại kỳ cũng là tầng tầng quẩn ở ở bùn đất bên trong, lại bị mấy đôi chân to giẫm lên. Bước lên. Mặc dù rất nhanh sẽ có người rổi ngựa tiến lên tay mắt lanh lẹ một lần nữa chép lại phía này, trong khoảng thời gian ngắn cũng tràn đầy nước bùn cùng dấu chân đem cờ mà nâng qua đỉnh đầu dùng để vung vậy lên, thế nhưng này ngăn ngắn trong chốc lát đem cờ mất mát, tinh thần kéo dài trượt tạo thành xu hướng suy tàn, ở này bốn phương tám hướng có kẻ gian hàng ngũ từng bước ép sắt cùng tiến công bên dưới, lại là dĩ nhiên không cách nào cứu vãn bất kỳ tiên cơ cùng chủ động. Mà ở cự ly gần bị bắn lên một thân máu lý Hán Chi, lúc này mới chú ý để ý đến đầu tường lên cao nổi lên một mặt, theo thái bình hai cái lửa đỏ chữ to xa lạ màu xanh đại kỳ, mà chiến trận của bọn họ bây giờ một đường tiến tối rằng có chém giết hạ xuống, lại là theo đối phương đầu trận tuyến di động, mà đã tương đương gần sát đến Đàm Châu tưởng thành khoảng cách bên trong. lý Hán chi không khỏi một lần nữa hoàn toàn biến sắc mà lớn tiếng hô thổi hiệu tụ tập đám người mau mau theo ta hướng ra phía ngoài lao ra một cái tiếng nói của hắn mới chưa rơi sau đó càng nhiều đả kích như là mưa rào bình thường rải xuống ở trong bọn họ lần này chen lẫn lớn tiến cùng đoàn mâu trong lúc đó giáng lâm không còn là nặng nghề quả cầu đá cùng tấm gạch mà là tầng tầng rơi xuống đất thì nổ tung bắn ra cầu lửa cùng chung quanh lắp bắp chạy xuôi ra quận dầu còn có mọi nơi lăn lộn tán loạn ở đùi người cùng dưới bụng ngựa hun lửa thiêu cháy khói đập bóng mà này đầu tường khí giới đối với cùng bọn chúng tinh thần cùng ý chí chiến đấu đả kích lại là càng sâu với trước khi kỵ bộ bọc đánh cùng sông trận chém giết dù sao ngay mặt địch thủ còn có thể ngăn cản cùng phản kích mà đối đại biến hóa cùng khả năng chuyển biến tốt nhưng là đến từ này trùng giới đả kích cùng ý lực còn có ngọn lửa hừng hực tiêu đốt cùng nóng bức đau đớn, cũng không phải nhân loại thể xác phạm tục có thể chống cự được vì vậy ở Lý Hán Chi đền đáp lại buôn ba gầm lên cùng thúc dục bên dưới miễn cưỡng kiên trì tinh thần còn là không thể tránh khỏi vỡ hạ xuống đến rồi đầu tiên là một chút xoay người quay lưng tưởng thành hướng về giá ngoại phi đi tẻ mấy kỵ sau đó là hơn 10 kỵ, mấy chục kỵ, hơn trăm kỵ. Cuối cùng là toàn bộ còn sót lại kỵ binh cũng bắt đầu bỏ xuống bộ đội, mà nỗ lực thoát khỏi mỗi loại loạn chiến tư thế, mà toàn lực hướng ra phía ngoài chạy tứ tán mà đi. Này giống như là nước ra một lỗ hổng nhỏ mà biến thành quán sóng lớn vỡ đê tư thế, ở vẫn vẫn khởi chiến đấu quan quân ở trong thần tốc lan tràn ra. Thế nhưng bọn họ coi như chạy đi cũng đã không có quá nhiều cơ hội, bởi vì ở tương nước cùng trong vắt dương trên nước lần lượt xuất hiện con thuyền, đã bắt đầu phong tỏa mặt sông cùng chiếm cứ cái kia đơn sơ cầu nổi. người đối với chân thật sức mạnh không biết gì cả. Trên đầu tường thấy tình cảnh này Chu Hoài An đột nhiên không tự chủ được buốt lên một câu nói như vậy đến. Nhưng mà vừa qua hơn nửa giờ sau khi sắc trời một lần nữa tối tăm cùng hôn nắm đi, và theo mơ hồ lăn lộn tiếng sấm xuống nổi lên tí tách tí tách nước mưa đến, thời khắc này chém giết đến kết thúc ở trong chiến trường, đã ở màn mưa ở trong lập tức trở nên mơ hồ cùng vặn vẹo lên, phản phất như là sai lệch hình ảnh bình thường, để quan chắc cùng truyền lệnh đều trở nên hơi khó khăn cùng lùi lại lên. Duy nhất không có chịu ảnh hưởng chỉ có Chu Hoài An chỉ còn lại có gần nửa đoạn năng lượng chiến trường xem xét. Đương nhiên đối phương thất bại kết quả đã chú định, còn sót lại thì là bị trận này nước mưa cho quấy rối cùng ảnh hưởng bên dưới, đến tiếp sau vây kín bọc đánh bên trong truy kích hành động cùng kéo dài cụ thể chiến công thu được. nhưng mà ở cảm ứng của hắn ở trong cái kia chuyên môn làm đánh dấu đối tượng dù cho trên người còn cắm vài cấp cho cây tiễn vẫn như cũng là kiểm tra triệu chứng bệnh tật thập phần thịnh vượng vừa đánh vừa lui mắt thấy cũng đã chạy ra khỏi phạm vi cảm ứng của hắn xa nhất giới hạn đã đi được rồi điều này làm cho chu hoài an nhiều hay ít có chút tiết nối lên ít nhất người này dũng mãnh dị thường tướng địch thoạt nhìn vẫn là có mấy phần vận may cùng thiên nhiên cảnh giác ở hiện nhiên đại của sơ định sau khi chu hoài an liền hạ lệnh rút ra mấy chiếc xe nhỏ đến chuyên môn quay tên kia quan quân đại tướng vị trí đại khái vị trí không ngừng phóng kết quả lại vừa phát đều không có ở giữa cái này hắn đánh dấu qua mục tiêu ngược lại là nội chúng vụ xe phép tắc phải đem bên cạnh hắn người tiên phong ngu lợi hộ binh cái gì cho bắn chết bắn bị thương không ít có điều cũng ít nhiều ra tốc quan quân bại mất mà cũng lại không người nào dám tụ tập ở bên người của hắn ở bay là tả màn mưa ở trong chu hoài an cũng đi rơi xuống cửa lầu tầng cao nhất đem sự chú ý một lần nữa thả về tới trong thành phố diện ở màn mưa bên dưới thành phường trong lúc đó cũng từ từ khôi phục kiến tĩnh cho tàn lượn lờ khói lửa cũng bị từng cái tới tắt kể cả ở nào náo động thẳng tới nội thành cùng giang thành cũng giống như vậy bẩm báo dẫn quân mới vừa có nội thành tàn quân thừa loạn một trội sau đó thì có bóng người xông phá màn mưa mà chạy lên đầu tường đến la lớn dĩ nhiên làm cắt đường đem hết mức bắt được bây giờ giữa lúc áp giải lại phục mệnh gì Nguyên lai like, lại là thái bình quân ở trong thành điều động binh lực đi tới ngoài thành ứng chiến đồng thời răng trong thành tàn quân cũng xuất hiện dị động vì vậy phụ trách vây quanh cùng giám thị răng thành bên trong tiết sở quan cắt tồn chu cũng thuận thế giả vờ vung lọng vây quanh mà đem ở bề ngoài sức người đều điều động đi địa phương khác sau đó này vốn chất đầy tuổi mà muốn làm ngọc đã cùng vỡ tư thế hà hại trung đoàn người các loại đã ở sau chốc lát do dự thì vọt ra làm cái kia toàn lực bỏ chạy tư thế sau đó đã bị mai phục cái chính thế nhưng làm người bất ngờ chính là lan sơn quân chủ hà hoài trung cũng không ở trong đó có điều cắt tổn tru đối với cái này cũng đã sớm chuẩn bị mà ở địa phương khác bày ra đòn bí mật bởi vậy không lâu sau đó ngay ở một cái thối hoác cống ngầm bên trong tìm được rồi cách gan mặc thành một gã tuổi già nô buộc hà hoài trung đối mặt cái kia vài tên ngăn chặn thăm của hắn báo đội thiếu niên minh bọn hắn vốn còn muốn giả ngu giả si lừa đảo được chính luôn mồm luôn miệng chỉ là một gã thừa loạn trốn ra lá buộc kết quả lại là không nỡ đổi đi tốt nhất kia giày bại lộ thân phận của hắn. Sau đó. Thân phận bại lộ hắn không khỏi nổi lên đả thương người muốn lao ra thoát thân, nhưng bởi vì giàu sang hủ thực thân thể cùng phản ứng, ngược lại bị vài tên thiếu niên binh bị trung sức đồng phục làm ngã xuống đất. Đau nhức đánh một trận sau khi mới giao cho nghe đến tiếng còi tới rồi nghĩa quân sĩ tốt. Bởi vậy, làm chu Hoài an nhìn thấy vị này đảm châu biến loạn bên trong hại chết rất nhiều nghĩa quân đầu lính kẻ cầm đầu kiêm hấp thụ sau màn, lại là bề ngoài bẩn thỉu xiêm y xé ra như tơ sợi tơ mà mặt xưng như là xanh tím đầu heo bình thường buồn cười. ở chiếc kéo quân sĩ trong tay hiệp nhưng một hơi căn bản không nhìn ra nguyên lai bộ dáng. Còn kính xin đắc quan xem ở đều là nghĩa quân huynh đệ mức tha. Thà ta thì lại cái. Vừa thấy được ghế trên ở giữa Chu Hoài An sau khi vốn về hoài hà hoài trung đột nhiên thẳng tắp phấn chấn lên, mà ra sức đánh cục phía trước một miệng hàm hồ tư tiếng nói: "Đều làm mơ heo làm tâm trí mê mội lỗ để ta hồ đồ nhất thời, tiểu nhân sẽ làm là làm châu làm ngựa kiếp sau để báo đáp." Khá lắm nghĩa quân huynh đệ. Chu Hoài An không khỏi có chút căm ghét từ từ lùi về hôm giác, để tránh bị hắn một cái nước mũi một cái nước mắt bôi qua trao cho bắt lại, lập tức thất vọng lắc đầu cười lạnh nói: "Khi ngươi đệ tử mình vinh hoa phú quý làm phản ném triều đình, còn đối với nghĩa quân đồng bảo tàn nhẫn hạ độc thủ trong khi, làm sao lại không biết là bọn họ còn là huynh đệ. thực sự là vô liêm sỉ cực điểm. thật nên để tất cả mọi người nhìn lần này của ngươi sắc mặt. ngươi, ngươi này hư hỏa thượng cũng không phải cái gì vậy. cũng một mạnh quân bên trái mới có bây giờ cục diện. hà hoài trung xanh tím sắc mặt càng sâu nặng lên, lại là võ đã mẹ lại sức thét to lên. vừa tốt hơn ta đạt được nhiều hay ít, có phải bây giờ này đàm châu trong thành ở ngoài, cũng ngươi cuối cùng chiếm hết tiện nghi gì, vừa tại sao phải khổ như vậy hùng hổ dọa người không để lại đường lui. sau đó hắn chỉ có thể nhìn thấy trong chướng một mảnh thờ ơ cùng quan ái thiểu năng trí tuệ, thận thám tiết loại hình vẻ mặt, lại không có một chút nào hắn muốn châm ngòi lên ngạc nhiên nghi ngờ cùng hoảng loạn. bối rối loại hình tâm tình sau đó mới gặp chu hoài an tựa như cười mà không phải cười chậm dãi nói đó là bởi vì ta làm việc xưa nay đều có điểm mấu chốt biết thế gian mọi việc đến tột cùng cái gì như vì cái gì không thể làm cơ bản đạo lý càng sẽ không vì mình giàu sang tiền đồ, đi tùy ý hy sinh cùng giết hại này có thể dùng dòng roi tính mạng đến tin cậy cùng tùy tùng người của ta thậm chí chỉ dùng hai cốt của bọn họ cùng huyết lệ làm đồ lóc chuồng để đạt tới mục đích của chính mình ngươi thực sự là đại ngôn sau đó hà hoài trung còn muốn tiếp tục dễu cợ hai câu lại phát hiện quanh mình tất cả đều là một mảnh rất tán thành hoặc là đam chiêu biểu hiện còn có người thẳng thắn không nhịn được ra khỏi hàng nói rất quân loại này lòng lang dạ sói vừa ngu xuẩn mất khôn hàng người ngươi vừa lại không cần nói năng dườm ra càng nhiều ảm tám mươi đọc sách vét vét vét ảm một trăm mười bảy tú ca Ảm, một trăm mười lăm có ảm một ảm ba kéo ra ngoài nhìn hiến tế chết vì tai nạn huynh đệ mới là đúng lý ngươi không thể giết ta lần này hà hoài trung không khỏi cuống lên mà nói không biết lựa lời kêu gào lên ta là phủ đại tướng quân đang mặc cho quân chủ chỉ có hoàng vương lão nhân gia người vừa mới khả năng tự tay xử xong, thật đúng là một chiếc không phục sai. Cậu vật, mà tên kia nói tướng quân càng lặng lẽ cười lạnh lên. Ngươi bây giờ là bên trong xuyên qua quan cầu giết hại nghĩa quân nghiệp lớn phản tạc thân, phàm là là một nghĩa quân sĩ tốt, cũng có thể xử lý ngươi mới đúng. Cho nên ngươi tạm thời yên tâm. Kế tiếp coi như ngươi muốn chết, cũng chưa chắc có thể chết thành. Chu Hoài An cũng là giải quyết dựa khoát đạo. Bởi vì ta muốn ở vạn chúng trước mặt, cố gắng trước mặt mọi người liệt kê cùng phán quyết tội lỗi của ngươi, rồi quyết định ngươi cuối cùng kết cục mới là. Sẽ không tùy tiện không dạy mà giết. ta muốn khiến người ta tất cả mọi người ta minh bạch sai lầm của ngươi và đường đến chỗ chết và cho rằng làm gương ngươi còn là giết ta a cho đến giờ phút này hà hoài trung mới triệt để tuyệt vọng gào khóc lên giết người bất quá đầu chắn đất có cần gì như vậy làm lục người đâu ngươi cũng không chết tử tế được mới là theo ánh mắt của chu hoài an hắn bị một lần nữa kéo ra ngoài dư âm lượn lờ còn chưa tan hết lại có tiểu thất đã đến bẩm báo nói còn đầu dấu ở bắt được ở trong quan phủ mật xứ cho chỉ ra và xác nhận đi ra sau đó chu hoài an thấy trước mặt cái này thoạt nhìn rất có chút nho nhã tuấn tú mà cùng chung quanh nghĩa quân tướng lĩnh phong cách vẽ cùng bối cảnh có chút hoàn toàn không hợp, sắc mặt trắng bệnh lại cố gắng trấn định tuổi trẻ sĩ tử. "Xin hỏi, ngươi là muốn chết còn là muốn sống, còn là muốn muốn sống không được, muốn chết cũng không thể?" Ta trầm tử văn rất được màn chủ thân, hận không thể phấn thân thể để, đoạn không sẽ cùng mà bọn ngươi kẻ gian nghịch thông đồng làm bậy. Đối phương lại là có chút ngoài mạnh trong yếu quắt lên. Quy một chương 301, hậu sự vẫn còn liên tục khó khăn, lên, ở từ từ rời xa trường xa ngoại thành màn mưa mở mịt hoang dã bên trên, tốt năm tốt ba trốn chết bóng người theo này truy đuổi lui tới tiếng la, mà trở nên càng ngày càng ngày càng ít gọi lên. ta cũng là không xong rồi, các ngươi còn làm mau chóng trốn đi thôi. Từng nhận trước cô bắt đầu huyện xử mà bây giờ thân là quan quân dưới trướng của lại, đã là chạy trốn xanh cả mặt vương thẩm triều đặt mông ngồi ở bùn đất bên trong, quay quay lại đến kéo từ bản thân phải tiếp tục buôn ba hai cái huynh đệ thở không ra hơi nói. mắt thấy đã cách núi rừng không xa, các ngươi trốn vào trong rừng đi có lẽ còn có một con đường sống. anh trai, này nào đi, chúng ta nói xong rồi đồng thời đi ra đi bộ đội cầu phú quý, cũng phải đồng thời nguyên lành trở về vinh quang cửa nhà a bỏ lại ngươi đây coi là chuyện gì? hai vị khác mặt sáng mày cho tràn đầy bùn nhạo em trai lại là lần lượt lệ rơi đầy mặt hô. Người hai người này vụ về hàng, không phải lại bận tâm ta, khả năng cởi đi một là một, đem trong nhà hương khói chuyển tiếp đi xuống mới là khẩn thiết nhất. Vương Thẩm chiều lại là có chút bất chấp phất tay xua đổi cùng chửi bậy quát lớn lên. Cho dù là chỉ Diên Châu, nay Hà Nam tín dương, cố bắt đầu quê quán là trở về không được, nhưng tài năng ở quê người tìm kiếm cái chỗ an thân cũng được đó. Sớm biết rằng, thì đầu Thọ Châu, nay An Huy tỉnh thọ huyện, cái kia Vương, đầu dây, đồ tể cùng hắn em dễ, lưu đi tất cả, xong. Một tên trong đó em trai đúng lúc oán trách vừa là nghẹn ngào nói, tốt xấu là cũng là khiến người đến kéo qua ta anh trai mấy cái. cũng không dùng theo lý xấu xa mặt như vậy khổ cực chết làm này tha hư quỷ. ta lưu lại buổi tiếp đại huynh các ngươi thì đi trước một bước một cái khác tập tánh bóng người chống rễ nhánh cây gần sát lại lại là cùng ở tại trong quân sắc mặt tạm đạm mà trên người bị thương em họ vương ngạn phục. can phù hai năm mất chưa tám năm ta theo thứ sử ném qua bù thiên đại tướng quân vương tiên trì vừa theo qua trùng thiên vương hoàng sạo dưới cờ một vài thời gian có lẽ ở lần này có kẻ gian bên trong còn có thể gặp phải người quen cũ cầu cái sống tạm hạ xuống tình cảm bọn họ trong khi tranh chấp trong lúc đó chỉ thấy có vài kỵ nâng lên tam giác cờ nhỏ của kẻ gian kỵ tốt hướng về người này bởi nhất mà đến vương thẩm triều không khỏi quyết tâm mà đã liên tục đái đả đem còn có dư lực hai cái em trai cho đổi đi đưa mắt nhìn bọn họ liên tục lăn lộn tiến vào một rừng rú từ đứng đợi mới hình dung hàm đạm đối mặt rất dơ đào xả mâu đội kỵ ông đầu ngã quỵ trên đất trên làm ra một bộ hàng phục hình dáng đến sau đó hắn đã bị nhanh chóng bỏ xuống một sợi dây thừng cho chụp lại nắm chặt mà kéo cái chập trần không nứt mà bị thương vương ngạn phục thì lại không có đãi nộ này đối phương chỉ là dùng khẩu âm rất nặng lồng ngực quát lên thằng gãy này còn có thể đi lại không khả năng đi hắn chỉ là cánh tay rơi xuống đau đớn còn có thể đi. Vương Thẩm Triều đột nhiên cảm nhận được một loại nào đó nguy hiểm ý tứ, mà vội vàng lên tiếng nói. Vậy thì lên ngày lên vài cái. Đối phương lại là không chút khách khí dùng mũi mâu nhắm ngay, có chút không thở nổi Vương Ngạn phục nói. Mà ở cách đó không xa ven rừng, còn lại mấy kỵ nghĩa quân đuổi tới. Vương Thẩm Triều cũng chỉ có thể một bên lo lắng tiền cảnh của chính mình, một bên làm chạy trốn em trai kỳ cầu. 4. Các loại tới đêm xuống thành Trường Sa, lại bị đầu đường quấy ngọ chuyển cây đuốc cùng trong kiến trúc đèn đuốc, cho chiếu sáng trở thành một mảnh mơ mơ hồ hồ. Ngoài thành bước đầu chiến công cũng đã thống kê đi ra, mà đưa tới trước mặt của Chu Hoài An. Mặc dù trận này lỗi thời nước mưa, làm trở ngại đến tiếp sau truy kích cùng chiến trường tin tức lan truyền hiệu suất thế nhưng chỉ là ở dưới thành doanh trại loạn chiến ở trong, thì ước chừng để lại 3.000 nhiều cố quan quân thi thể, hiện trường bắt được hoặc là xin hàng tù binh cũng có hơn 1.000. Trong đó hôn tạp ngựa thi thể cũng có hơn 600 cố, mà sống sót bị từ bỏ hoặc là bỏ xuống vật cưới, cũng tìm trở về chừng hơn 100 thớt. Đây chính là yên cố đầy đủ hết thượng cấp vai rộng địa đạo bắc địa chiến ma A. cho dù là bị thương cũng có thể dùng làm sinh sôi nảy nở quần thể cơ sở còn hơn phía nam này chịu khổ nhọc cũng thích hợp dắt đi kéo cùng cây lấy thế nhưng không kiên nhận tiến lên cùng khuyết thiếu kéo dài sức bật kiếm ngựa quế ngựa quả xuống ngựa loại hình tương đối thấp bé phía nam ngựa loại xa muốn ra sức hơn liền giống với đời sau việt giã đại cắt rộng cùng nông thôn nhỏ ra thẻ xe kéo xe vận tải nhỏ trong lúc đó khác nhau đây chính là so cái gì tích lũy như núi cờ chống giáp giới cũng phải làm cho chu hoài an coi trọng chiến lợi phẩm đương nhiên. bởi vì nghĩa quân lúc đầu cùng trung gian giai đoạn kho cuối cùng ứng chiến, bởi vậy lục tục tạo thành thương vong cũng sẽ không ít đổi, thậm chí thô thô thống kê lên còn hơi nhiều này đột kích quan quân tổng số đâu. làm từ một phương diện khác tới nói, tổng thể của Thái Bình quân biểu hiện còn ở mong muốn của chính mình trị giá trong vòng, mặc dù đang rất nhiều chiến thuật chi tiết vẫn không tính là hoàn mỹ, mà hơi chút thô ráp cùng lầm trận cơ biến kinh nghiệm không đủ, thậm chí ở dưới tình thế cấp bách đến không ít chỗ sơ xuất cùng sai lầm, thế nhưng toàn thể trên huấn luyện cùng tổ chức độ ưu thế, còn là theo thời gian chuyển rời cùng trúc chắc kỳ quá độ, có thể khá là đầy đủ phát huy được, mà hiệu hiệu thông qua số lượng đến biến chất tập thể quy mô hiệu ứng. đền bù này sai lầm chỗ bởi vậy cùng đám này loạn nhập quan quân khổ chiến liên tràng sau khi thống kê đi ra làm chủ yếu sức chiến đấu chiến ngọn giáo mỗi một danh tổn thương vẫn không tính là rõ ràng trên cơ bản không thể đạt được thương cân động cốt trình độ mà chỉ cần hơn nữa bổ sung cùng ngắn hạn rèn luyện có thể thần tốc khôi phục cơ bản thực lực chủ yếu là làm khẩn cấp đội cứu hỏa dạy dỗ đại đội ở đứng núi chịu xào đẩy lên sau non nửa thương vòng khiến người ta có chút đau lòng cùng với mới tam doanh cuối cùng vẫn bị tách ra phá tan tạo thành tổn thất trọng đại thế nhưng Thành Bắc cùng thành Đông hai đại doanh trại ở trong, trong khi biên luyện đường bộ nghĩa quân 10 mấy bổ sung doanh, nhưng bởi vì vừa vặn trực diện quan quân đột nhập trực tiếp đánh sập đại đa số, bởi vậy chiếm cư các loại thương vong đầu to, mà đến nay còn có rất nhiều chạy tứ tán ở dã ngoại mà không thể thu nạp trở về. Mà Chu Hoài An làm sau cuộc chiến cái thứ nhất tập thể ngợi khen hành trạng, chính là đem mặt địch không trả lại đánh cho sinh động mới tam doanh tàng quân, cho ngay tại chỗ một lần nữa triệu tập lên, ở chứa nhiều mới doanh trại quân đội phía trước tấn công tới tuyên bố ưu tiên bổ túc mà trùng biên sau khi, sẽ trao tặng hậu doanh đệ tam doanh, cũng chính là thứ 11 chiến ngọn giáo doanh hiệu. và bởi vậy thu được Chu Hoài An tự tay viết uy hiếp thạch chuyên môn doanh đầu xưng hô từ đó có thể theo thủ ở doanh liền Thái Bình Thành kỳ ngang bên cạnh cho rằng lâu dài kỷ niệm cùng vinh dự cái này cũng là đã trong quân chiến dịch kỷ niệm trương sau khi vừa một khiến người ta phá lệ đỏ mắt rồi lại không được không phục khét thưởng chính là là thủ đương địch trùng mà thôi quả lăng nhiều thời gian dài tử chiến không lùi mãi đến tận tiếp viện tiến lại quả dũng không phải loại người gì cũng có mà đây một danh vừa vặn vừa là các loại trường trinh dũng sĩ cùng biên cương thú binh chiếm cứ tương đương tỷ lệ vị trí quen thuộc ở lâu dài đối kháng thổ man núi di ở trong dùng ít địch nhiều chiến đoàn đi tiểu chiến. làm đầu lĩnh doanh quản đô úy vương quế tại chỗ bị ngựa đạp chết trận sau, phú đô úy trung dực vừa ngay sau đó chỉ huy lực chiến đến người bị thương nặng, từ đường đem tôn tú lần nữa thay thế. Mai đến tận bị kỵ binh địch đánh xuyên qua sông vỡ mới thôi. Bởi vậy cũng vì quân đội bạn chỉnh đốn lại cùng tụ hợp và tập trung vào chiến trường, tranh thủ tới càng quý báo thời gian và bước đệm đường sống. Trong thời gian này thể hiện đi ra tinh thần chiến đấu cùng chiến thuật rèn luyện hàng ngày, không thể nghi ngờ đủ để trở thành thái bình quân bên trong dùng để phát huy dạng phép tắc cùng suy tính tiêu chuẩn một trong. Thế nhưng đợi cho ngày thứ hai. cuối cùng một nhóm truy kích đội ngũ cũng đè nặng tù binh cùng thu hoạch thu đội trở về trong khi lại làm người tiếc nuối chính là không có tìm được quan quân chủ tướng tồn tại của Lý Hán Chi chỉ lấy ở một suất bộ phản kháng đến cuối cùng mà hấp dẫn lấy Thái Bình quân đại bộ phận sự chú ý thuộc cấp Dương sư hậu 4. cùng lúc đó thành trường xa hướng tây nam bị tạm thời quên trong vắt dương nước thượng dù Lý Hán Chi lại là mang theo số ít người hầu cận tháo giáp ở trần chỉ mặc áo đơn mà túi đầu đủ rũ ngồi sồn ở một cái trên tiểu ngư thuyền trong khi ra sức nước xa mà đã đi đương nhiên cái này Sơn Nam tiết độ sứ Lưu Cự dung phái tới mật sứ Kiêm mán khách Bân. từ từ văn tên cũng không có trong miệng hắn theo như lời cường ngạnh như vậy cùng cố chấp, ở phái người mang theo hắn gặp qua như là kiến càng lên tây, thì băng hương cá loại hình tình cảnh sau đó, cũng rất dễ dàng lựa chọn thỏa hiệp cùng hợp tác rồi. Mặc dù không phải biết gì nói nấy, nhưng cũng là hỏi gì đáp nấy kết quả. Chu Hoài An cũng bởi vậy thu được triều đình Phương diện cùng nghĩa quân có quan hệ càng nhiều tin tức, chính là bước tiếp theo làm việc xử mại cùng suy diễn. Tỷ như, từng hắn nói ngông quần muốn lưu kẻ gian dùng tồn giàu sang đường lối sơn nam tiết độ sứ lưu tự dụng, lần này lại là hiếm thấy đại quan kỳ hỏa thúc dục bộ hạ tiến binh xôi nam, hiển nhiên trong đó tràn đầy ẩn tình kết quả. vừa thì như bởi vì đối với triều đình điều động nhân sự bất mãn mà lòng mang oán hận cũng không gì chuyển chấn cũng không tiến binh lấy kẻ gian như trước là cầm binh tọa quan với hán thủy thượng du giang tây chiêu thảo sứ tào toàn trinh lần này cũng bị người thuyết phục mà xuất binh truy kích cùng chặn lại vùng ven sông xuống hoàng xảo quân thế hắn đang lúc suy nghĩ thì nghe đến mới truyền báo vương trọng bá tự xin nhận tội chu hoài an sửng sốt một chút mới khiến người ta đem hắn gọi vào lại phát hiện đánh ở trần mà có một bó tránh nhi tám cân cành mật gai phía sau lưng đã bị chết đấm máu được rồi cái này thật chính là chân thật chịu đòn nhận tội cũng không biết hắn là từ đâu đến nghe nói cùng xem ra thủ đoạn. Sự tình của ngươi sự tình đến có nguyên nhân, thế nhưng ấy qua khó tránh khỏi, ta muốn trừng phạt ngươi gian đe, ngươi có từng chịu phục gì? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Chu Hoài An còn là lời nói nghiêm nghị nói: "Tự nhiên chịu phục, đây là ta ứng phó chịu đựng chi tội, coi như buông tha ta một cái mạng cũng không sao." Hắn thập phần lưu manh gọn gàng úng thanh nói, "Nhưng mà, tính xin mau chóng xử trí để tránh để lỡ tránh sự, ta tự nhiên có điều tính toán." Chu Hải An hơi kinh ngạc nhìn hắn mắt vui nói, "Ngươi tự ý rời vị trí mà cùng đừng bộ tách rời, tạo thành quan quân thừa cơ càn độ, thành Bắc trượt vỡ hậu quả." Thật sự khó từ tội lỗi, giống đầu quy tắc làm nơi roi 60, số gông nửa tháng chi hình. Hiện nay mà kỷ luật quân đội của Thái Bình quân cùng đầu quy tắc dưới, đã tránh khỏi đi đại đa số quá mức phiền phức, hoặc là thuần túy chỉ có làm nhục nhân cách, hoặc là chỉ thân thể tổn thương lớn qua ý nghĩa tượng trưng hình phạt, chỉ lưu lại hạ xuống có hạn vài loại hình phạt thủ đoạn. Ngoài ra, ta muốn tính mạng ngươi cũng không dùng, còn không bằng liền như vậy dùng bạch thân là ta bộ hiệu suất 5 năm kỳ hạn. Cho rằng hậu sự hiệu chuộc, ngươi có thể tâm phục gọi to. Tự nhiên tâm phục. Vương Trọng Bá sừng sốt một chút, cũng là hoàn mỹ suy tư nói. Cân nhắc đến quân tình khẩn cấp vẫn cần ngươi dẫn đường cùng đi đầu duyên cớ tạm thời trước mặt mọi người dùng hình người roi chu hoài an dừng một chút lại nói còn lại trách phạt thì nhớ đến giang lăng giải vây sau khi làm tiếp mười một xử lý được rồi nhìn ngươi khả năng biết xấu hổ sau đó dũng quả cảm về phía trước mà không mất đi cẩn thận đa tạ dẫn quân lại cho ta này hiệu chuộc cơ duyên ta tự nhiên phấn thân thể cật lực cho rằng báo lại hắn bỗng nhiên đến một chút chính là ngã nhào xuống đất lớn tiếng cảm giác minh đạo kính xin dẫn quân mọi mắt mong chờ được rồi thời khắc này chu nhớ nhung lại là ở trong lòng từ từ một người làm quan cả họ được nhớ lên. vừa một coi như có thể dùng sức người vào được kẹp đấy của ta ở trong, chính là là khiến công không bằng sử qua đạo lý, có phải ở thủ hạ mình làm 5 năm sau khi vẫn có thể thoát ra chính mình lung lạc cùng trong lòng bàn tay đi gì? đương nhiên hắn có lần này tính toán, chủ yếu vẫn là thủ hạ mình hợp dùng tướng linh chọn có ít, mới có thể đánh tới cái này, móc quân đội bạn gốc tưởng chủ ý mà cái này vương trọng bá ít nhất đã có vũ dũng lại có đầy đủ kinh nghiệm, còn muốn cầu cạnh mình, đương nhiên nếu hắn tạo thành hậu quả là thái quá nghiêm trọng, hắn cũng không ngại bắt lại nhân vật này đi giết một người trăm người cho rằng bắt trước làm theo. quy một chương 302 hậu sự vẫn còn liên tục khó khăn, chúng. phục châu ba huyện cũng đã xong vừa nghĩ tới này từng từng đi theo chính mình có ruồn bỏ mà đi ra huynh đệ chu tồn không biết là là mất mát hay là ngao ngán hoặc là tiếp nối lại có giải thoát ý tứ hơn nữa căn cứ những quan quân kia tù binh khai không chỉ là phục châu nghĩa quân sông cầu nhạc châu nghe nói cũng bị người cho đánh hạ đến rồi trên mặt đất tu sửa nghĩa quân phó tổng quản thượng lượng đúng là vận may rất tốt đến dành trước một bước xuất bộ đi đuổi theo nghĩa quân một trận thế nhưng hắn lưu lại trấn thủ nhạc dương đại tướng lý đường tân trương sau cùng hơn mười người lại là ở thường bại tang sư sau khi làm phản bội bộ hạ chỗ chấp hiến quan quân họ chém ở viên môn trước khi bởi vậy nơi này có một tin tức tốt một tin tức xấu tin tức tốt là tướng lĩnh như trước đang chống cự ở trong mà chưa từng triệt để nó vào mà tin tức xấu là có thể nói ở giang lăng bên ngoài đã lại không có bất luận cái gì nhưng đợi chi viện cùng hô ứng nghĩa quân thế lực mà muốn cứu viện nói của giang lăng thì thiết yếu đánh xuyên qua đã bị quan quân chiếm cứ nhạc châu tài năng dọc theo động đỉnh hồ liên tiếp trường giang hệ nước mà tiến vào thượng du kinh châu giang lăng biên giới bởi vậy đây đối với trước mắt xa xôi đã đến đường này viện quân mà nói đồng dạng là cực kỳ trọng yếu lựa chọn thời khắc là chính là ổn định hiện hữu cục diện còn là mạo hiểm tiếp tục mạnh dạn đi xuống đâu hắn như thế suy nghĩ bước vào tàn tạ khắp nơi thiết sở quan ở trong lại lại bị trực tiếp dẫn đường coi như hoàn hảo bên cạnh sân trong khách sảy đi chu huynh đệ đến rất đúng lúc ta muốn hỏi lần này sau khi ngươi vừa có tính toán gì đang ngồi ở một tấm bao nhiêu tử trên làm việc công chu hoài an quay chu tồn nhẹ nhàng bâng cơ nói có hứng thú hay không đến chấn giữ đàm châu lên làm cái nhà này đâu ngược lại ngươi cũng là một con chủ ta đều có thể theo này hợp nhất sĩ si tốt bên trong cho ngươi bù đắp bà năm ngàn người lại cho ngươi đẩy một nhóm tiền lương ngay tại chỗ tuyển mộ trên một vài thanh niên trai tráng sau đó ta lại lưu một nhóm lao tốt Trợ giúp ngươi trung tâm đội ngũ đến thao hấn đem quả cảm quân mới cái giá cho một lần nữa dựng lên đến thì tốt rồi à. cái này cũng là chu hoài an đắn đo suy nghĩ sau khi kết quả ở khoảng cách này lĩnh ngoại cơ bản bản khá xa bên ngoài địa phương cùng quan trọng tiết điểm trên ngoại trừ mới sắp đặt cơn bộ viện cùng đội vận chô ở ngoài một lần nữa nâng đỡ một độ cao thân cận cùng nghiêng về quân đội bạn của chính mình thế lực đối với tương lai làm việc là rất nhiều chỗ tốt hơn nữa chỉ có có đầy đủ chung nhau lập trường và lợi ích giao lưu làm ràng buộc loại quan hệ này thì không phải ngoại lực có thể dễ dàng châm ngoại cùng đánh vỡ giống như là chú đóng ở ở tào sư hùng của giang lăng giống như của vương Xuân. giá hư a nếu không ta đi theo người được rồi thế nhưng nghe xong lời nói này sau chu tồn lại như là quyết định một loại nào đó quyết tâm bình thường nghiêm túc nói ngược lại ta bây giờ này cục diện đều là ngươi cho đi ra làm sao không đều điểm ấy thực chí danh quy danh phận cùng đại nghĩa ngược lại để cho ta không duyên cớ tiêu bị nhiều như vậy chỗ tốt thật sự là trong lòng không vững vàng nhưng quy củ của ta rất nhiều nói lời nói tự lấy lòng ta cũng không muốn bởi vậy hỏng rồi ngày xưa giao tình cùng ngọn nguồn. chu hoài an cũng là có chút bất ngờ nhưng lập tức lại có chút thành cần nói đã cùng là nghĩa quân tại sao người khả năng của ngươi tuân thủ quy củ ta thì không được chứ chu tồn thoạt nhìn ngược lại là càng kiên định lên có quy tắc cùng chương trình mới có tiến thối chừng mực này đàm châu bên trong này dơ lạm sự tình chẳng lẽ không chính là khuyết thiếu quy củ và giàn buộc mà khiến người ta người tự ý làm bệnh mới cho ầm ý đi ra gì đã theo ngươi làm sau khi đương nhiên muốn vâng theo quy củ của ngươi ta cũng coi như từng trải qua một chút ngươi định quy củ mặc dù khắc khen nghiêm nhưng này thì không cần bắt nạt cùng độc hại dân chúng cũng có thể khiến người ta qua được an sinh thật là tốt quy củ ta không dám hứa chắc ngày sau cũng có thể làm không kém thế nhưng ta khả năng thể này thủ hạ lại có cái tia gan dạ phạm tội ta tự tay hiểu ra hắn là được được rồi. chu hoài an đích sắc có chút bất ngờ hắn lại có thể nói ra như vậy mấy câu nói gạo say lý không gạo say nội dung đến không khỏi vớt cảm nói ta đây thì cung kính không bằng tư lệnh hoan nên chu huynh đệ gia nhập ta một phen của thái bình quân sự nghiệp chúng rồi mong muốn cùng cử hành hội lớn mà tái tạo thanh bình thế gian cùng hưởng giàu sang yên vui được rồi gia đồng minh kiêm bộ hạ mới một bốn đã bị hoàng Sào nghĩa quân chiếm cứ hơn tháng giang tây đạo giang châu tầm dương thành bên trong ba phủ ở đêm mưa dưới một mảnh đèn bó đốt sáng sủa trong phủ thứ sử từng xuất thân danh môn năm họ bảy nhìn đến một thanh hà thôi thị cao đường phòng vừa là cao quý triều đình chất đông quan sát khiến, bây giờ thân là tận trời phủ đại tướng quân Lễ Nghi khiến Kim đi bộ chuẩn bị mở đại sứ thôn mâu, cũng tâm tình phức tạp chậm rãi đi qua thật dài hành lang, mà xuyên thấu qua trạm chỗ cột nhà cửa sổ thấy này trong khi phòng lớn mở tiệc chia vui, mà càng ngày càng có chút hình hài phóng đặng nghĩa quân những người đầu não. Đã có thể xuất hiện ở nơi đây, tự nhiên đều là độc lĩnh một quân đến mấy quân phương diện đại tướng. Ngoại trừ ở giữa vị kia một chữ trừng mắt mà nhìn quanh lấm lấm mặc dù ra rẻ to gạo giá chưa ký tái đi mà ẩn có vài phần lên trước cao quý diễn xuất hoàng vương ở ngoài. Bên tay trái trên ngồi chính là nhìn quanh thế nào? dù cho mặc cẩm tú áo bảo cũng là khó nén hung hãn khí thượng lượng, bên tay phải trên là thân thể gầy tay dài mà từng biệt hiệu lao khỉ, dù cho đã qua nhi lập chi niên vẫn như cũ giống như là một khỉ con giống nhau, tay chân một khắc rừng bước hạ xuống bảng sư cũ, còn có sinh xấu xí một đôi hung lăng lăng mắt tam giác quý quỷ, có tấm làm người buồn nôn khó coi vết đau xấu xí mặt to phí chuyên cổ, mặt tròn mũi to mắt nhỏ âm độc tuần vớt ve bên ngoài mạnh tuyệt biển, như là lao nông giống nhau màu da thôi đất đen đến bỏ đi lại giả vợ thể diện thường to tát, cùng với bề ngoài anh tuấn lại con buôn khí tức 10 phần lưu các loại mọi người, bởi vậy trận này đến vui mặc dù quy mô không phải rất lớn. lại trên cơ bản bao gồm nghĩa quân chủ lực tuyệt đại đa số cao tầng vị trí, mà hết thảy này xem ở Thôi Mâu trong mắt thì khó tránh khỏi có chút quần ma loạn vũ trào phung ý vị, mặc dù hắn bây giờ cũng là này quần ma bên trong một thành viên, đây là một thanh niên văng lên, lại là Hoàng xào bên cạnh thượng nhượng đã chú ý tới hắn, là cao lớn đại quan người đến rồi, vừa vẫn cho ta nói rằng nói rằng thuận tiện làm nhỏ mạnh linh đệ khuyên một hai, nghe đến bắt chuyện tiếng, Thôi Mâu cũng nhất thời như là biến thành người khác bình thường vùng thoát khỏi đi loại kia văn sĩ u buồn cùng ngang ngán, thay một bộ chân thành trung hậu mà cẩn thận chặt chẽ vẻ mặt vô cùng tự nhiên gia nhập vào trong lúc trong không khí đi. làm mạnh huynh đệ an toàn trở về, cố gắng uống mẹ hắn một hồi, giải một chút suối quậy, đi đi rủi ro mới là. Lão mạnh ngươi tạm thời yên tâm, dùng bản lĩnh của ngươi và tư cách hoàng vương tự sẽ cho ngươi lại biên phối hợp nhất trí cường tráng đội ngũ. Cái kia mấy cái không có mắt cầu vật, ta nghĩa quân phái người đi thu thập, muốn không qua mấy ngày sẽ có tin tức. Ở đối diện của hoàng sào dưới tay chỗ ngồi sau khi, thôi mâu lúc này mới chú ý tới bọn họ để tài trung tâm, một cái duy nhất cùng ở đây một mảnh đắc y vô cùng hoàn toàn không hợp mà túi đầu uống rượu, tất là đầy người tang thương cùng nản lòng khí tức mạnh hai. Theo Thôi Mâu lén lút nắm giữ tin tức, hắn theo Quảng phủ bại lui đi ra trong khi vốn là còn mấy trăm người tùy tùng, thế nhưng ở mượn đường Sâm Châu bắt trở về muốn triệu tập bộ hạ cũ trên đường, lại bị địa phương cường hào chỗ nằm dạp người vừa tùy tùng chết hầu như không còn, chỉ muốn thân thể trốn sau khi có bị người bắt tiến vào đen không thấy ánh mặt trời trong động mỏ làm khổ dịch. Mãi đến tận hơn nửa tháng trước mới đem người đổ quản giáo trốn thoát, vừa một đường gian khổ chằn chọc mấy mới tìm được rồi một con bên ngoài nghĩa quân trụ sở, nhưng mà đối phương hiển nhiên không thể tin được thân phận của hắn, ngược lại đem hắn làm như gian tế bắt lại chuẩn bị họ chém, nước đã đến chân mới có một tiểu đầu mục nhận ra hắn thân phận đến, mà mang theo tiền hắn móc ra thế nhưng theo cái kia của hắn những người này đều bị cho hạ giận chém bởi vậy hắn sau khi trở về chính là như vậy một bộ thoạt nhìn khổ đại cựu thâm không đắc ý gián dấp đương nhiên theo thôi mô biết hắn lần này kẻ thủ sợ là trong thời gian ngắn là báo không được bởi vì trước khi muốn bắt hắn làm gian tê chém cái kia bộ bên ngoài nghĩa quân đã không biết được chạy đi nơi đâu thì đã ăn cho dù là một lần nữa đầu quan quân hoặc là biến thành địa phương đất đoàn cũng tốt chẳng có gì lạ phải biết rằng dựa theo qua lại thông lệ làm hoàng xảo làm chủ đạo cuối đời đường nghĩa quân ở liên chiến qua địa phương trên bình thường đều sẽ tiến hành trạm canh gác cơm hoặc là thì ăn người trước chính là phái ra số lượng cùng quy mô không chờ trưng thu đội đến thành thị ngoài ra nông thôn khu vực đi trưng thu lương thực kiêm làm ăn hôi trên cơ bản là đi tới chỗ nào ăn được nơi nào loại lâm thời thi thố cùng phong khoáng tác phong bởi vậy các loại sơ hở cùng bỏ mất không ít người sau tất là xác định một bên trong khu vực làm con nào đó nghĩa quân ở trong một khoảng thời gian thỏa mãn ngay tại chỗ bổ sung binh sĩ cùng tập hợp cần thiết vật liệu phải xem như tiến thêm một bước cấp đoạt cùng tụ tập thủ đoạn đối với địa phương gia tộc quyền thế nhà giàu dọn dẹp cũng càng thêm triệt để một vài mà ở hai người này cơ sở trên sau đó vừa phát triển đi ra loại thứ ba phương thức bình thường xưng là thủ hương cũng chính là ở ngày càng bành trướng lớn mạnh lên nghĩa quân chủ lực ở trong lục tục phân ra một phần nhỏ đội ngũ đến trông coi đường lui kim làm cung cấp đến tiếp sau tiền lương vật dùng chuyển vận trách dùng giảm bất buồn trận cung cấp trên áp lực cùng hư tiêu hao xem như đem chiếm cư qua địa bàn tiến hành càng thêm đầy đủ đảo tới cùng khai phá lợi dụng cái này cũng là một loại nào đó người xuyên việt loạn vào lĩnh nam sau khi mang đến ảnh hưởng biến hóa cùng phản ứng dây chuyển thế nhưng tiệc vui chóng tàn từ khi gia tảo sư hùng cùng vương Sùng chủ động chiếm cư giang lăng sau khi thì mượn cớ không đi có sẵn ví dụ, một vài đi tới trạm canh gác cơm cùng thì ăn nghĩa quân quân nghiệp trợ cũng bắt đầu học theo răm rắp ở khoảng cách buồn trận khá xa vị trí mỗi loại tìm kiếm địa phương chiếm không đi, mà tự chủ trương phép tắc dùng thủ hương vì danh bắt đầu hưởng dụng địa phương trên lâu dài lợi ích. đương nhiên, ở tạo thành trở thành sự thật sau khi, bọn họ như trước sẽ tính chất tượng trưng chuyển vận một vài tiền lương cho nguyên lai thuộc sở hữu dùng duy trì một loại nào đó danh phận cùng về thực chất ngọn nguồn cùng phụ thuộc quan hệ. thế nhưng đây đối với nghĩa quân chủ lực ở trong này một lòng ớn, đánh trở lại phương bắc quê hương đi hãnh diện bên trong thượng tầng mà nói, thì không khỏi là một loại biến tướng bỏ cùng kéo dài suy yếu. Nhưng chính là là Pháp không trách nhiều đạo lý, đặc biệt là này tự phát thủ hương quân hiểm trợ còn ở thiết thân lợi ích điều động, bắt đầu trong bóng tối mơ hồ sỏ sâu cho rằng tự bảo vệ mình cùng hô ứng, mà trong bóng tối chống lại phủ đại tướng quân cắt cử đến ứng cử viên, hoặc là đối với mệnh lệnh bắt đầu Dương Thịnh Em suy ra sức khức từ dưới tình huống, đã liên chiến rất xa nghĩa quân đại bộ phận, cũng không có khả năng lắm để thanh toán bọn họ lại quay đầu trở về, mà từ bỏ một mảnh tốt. Đẹp đa cùng phong. vì vậy làm người khởi sướng Giang Lang phương diện thì không thể tránh khỏi trở thành một ít người theo một ý nghĩa nào đó cái gai trong thịt cùng trong lòng hận, bởi vậy dù cho ở sơn nam quan quân liên miên tấn công bên dưới đến từ buồn trận phương diện không những không có chỗ Việt quân, còn nghiêm lệnh ràng buộc tới gần tu sửa đường bộ đội ngũ không được tự tiện xuất chiến về phương diện khác làm Giang Lang một phương chuyển vận lui tới căn nguyên cùng người ủng hộ đối với đến từ Quảng phủ đóng giữ thi nội bộ nghiêm túc cùng thanh toán dùng đoạn tuyệt ấy kiên trì ngoại viện cùng hô ứng cũng coi như là một loại gián tiếp trừng phạt cùng áp bức thủ đoạn chỉ tiếp chính là rõ ràng sở hữu quân lực cùng danh phận trên ưu thế cự lớn mạnh hay là đã thất bại Mà phủ đại tướng quân cũng đoạn tuyệt một quan trọng nhất ổn định phía sau cùng chuyển vận khởi nguồn, lúc này mới có người hốt hoảng cùng khẩn trương lên, muốn ù đắp rũ sạch trong đó can hệ cùng trách nhiệm, mà ở hoàng vương trước mặt đề nghị chia một con mượn đường Giang Tây gì đi lĩnh đông biên giới bình định. Nhưng cũng bởi vì nội bộ khác nhau cùng tranh luận quá nhiều mà lâu kéo bất quyết gắt lại, sau đó theo một nhánh hữu quân binh mã bị phái đi hướng dẫn phụ châu, lại gọi bằng địa phương bùng nổ bệnh dịch mà dừng lại cư trú Hồng Châu không chịu lại đi sự tình phát sinh sau khi, phủ đại tướng quân ở trong cũng là cơ bản chặt đứt cái này, biến tướng làm suy yếu tự thân sức khống chế chủ trương cùng nhiệm đầu. cho nên thì thôi mâu nghĩ đến mạnh giai lúc trước thua chuyện bị trục xuất thủ hận của quảng châu muốn bồi thường không phải là dễ dàng như vậy thậm chí là xa xa khó với sự tình có điều là một người hàng phục người đặc biệt là bắt đầu bị hoàng vương xem trọng cùng dựa vào hàng phục người hắn đương nhiên sẽ không làm hư phong cảnh đi làm cái kia mọi người đều say ta độc tình không hợp quần cử chỉ trên thực tế khi hắn rất sợ chết dùng triều đình thủ thần thân phận theo kẻ gian sau khi thì không nữa bất kỳ đường lui cùng trông cậy vào có lẽ người khác cũng có thể chiêu an cùng tạm thời nông chiều thế nhưng hắn cái này phản thần lại là tuyệt đối không thể mà chỉ có một cái thê thảm tự lộ Này đây hắn chỉ có thể một bên ở trong bóng tối khinh bị cùng căm ghét này thô bị mười phần lớp người quê mùa đầu lĩnh, rồi lại muốn hết sức gặp gỡ hợp cùng làm vui lòng, đến ở cái này mắt thấy muốn khiêu động thiên hạ đại thế phản tập tập đoàn ở trong, dành đến càng nhiều quyền thế cùng tín nhiệm. Như vậy có thể tương lai sẽ có như vậy một ngày, hắn có thể làm thanh hà thôi thì có thể bảo toàn đại công thần mà trùng nhóm ra phà bên trong, hoặc vừa là ta con đường đầy đủ thế lực, mà như này sông sóc mới chấn bình thường sự thật cắt cứ với triều đình ủy quyền ở ngoài. Bởi vậy... cái này thất thế trở về vẫn như cũ rất được hoàng xào coi trọng trước quân bên trái khiến kiêm quảng châu đóng giữ mạnh Khai, chính là một không sai thừa thế đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi ơn huệ kết dùng tốt đến thượng cấp đối tượng cho nên hắn cũng nửa thật nửa giả thuận này mọi người câu chuyện khai đạo mạnh khai vài câu và cho đối phương đưa ra một vài thuật nhìn có điều tính khả thi kiến nghị cùng kế sách đến làm báo thủ cho đối phương cùng phản chế lĩnh ngoại thủ đoạn cuối cùng là để uống đến đỏ mặt lên biến thành màu đen mạnh hai cho không lộ ra vẻ gì giải quyết hơi thêm tỉnh lại báo lúc này ra ngoài lại truyền tới một buôn ba tới cấp báo tiếng cắt đứt một phen khổ tâm của Thôi mâu hoài nam quân qua sông trong giây lát đó trong tính đường thì vang lên một mảnh các loại chén chén nhỏ đồ uống rượu thất thủ rơi xuống hoặc là đánh đổ ồn ào tiếng còn có người uống say chề môi khẽ nói tiếng hoài hoài cái gì tới là hoài nam quân trời giết hoài nam quân rốt cục đánh đến rồi quy một chương 303, hậu sự vẫn còn liên tục khó khăn hạ mà ở giang tây đạo hướng tây nam của đàm châu sát nhau viên châu châu chỉ nghi xuân huyện cảnh bên trong một chỗ trong núi mau lưu trước đã bị cầm trong tay xưởng xích xích sát chút ít côn cùng phát đầu thường vây chặt đến không lọt một giọt nước sau đó thì bùng nổ ra một mảnh tiếng gào đến nắm được người này mà làm trong đó chủ nhân tăng nhân hư bên trong cũng làm mộng nhiên thấy đột nhiên nổi lên phá cửa mà vào đem chính mình vây quanh lên mà tròng lên gông xiềng đẩy ra ngoài công nhân hắn vốn cùng bạn bè đủ mình chú ý dừng thiểm tránh du lịch giữa núi rừng hơn 10 năm năm gần đây mới về đến cố hương xung quanh xây nhà mà ở làm sao lại lại đột nhiên gặp chàng thai hương vô vọng này sau đó mới gặp một áo xanh quan nhân đi tới trước mặt hắn mở ra một tờ giấy vàng bảng cáo nghĩa tránh ngôn từ nói phụng thánh dụ đuổi bắt phạm loạn quốc triều nghịch tặc, lĩnh ngoại yêu tăng hư họ vượt sâu huyền giả tất cả can hệ người các loại chết sông chớ bàn về gặp chết chó thưởng Này này, này vừa là đầu đuôi câu chuyện ra sao? Mà tăng nhân hư bên trong lại là hơn nữa không rõ vì sao dậy đi. Đắc quan kính xin minh dám, ta bèn phương ngoại chi nhân trên mặt đất tu hành nhiều năm mà hơi có hơi tên vậy, sao dám cùng triều đình trọng phạm có điều liên lụy? Còn dám xảo ngôn lệnh sát chống chế, thực sự là chết cũng không hối cải hạ người. Người này quan nhân lại là càng không kiên nhẫn đạp hắn một cái, mà ngã lăn trên đất nhất thời đem trắng thuần tăng bào dính vào rất nhiều nước bùn. Này yêu tăng cùng ngươi cùng xuất từ cái hở, mà đều là hư tự đồng lứa sư thừa pháp hiệu, dám nói không hề quan hệ gì. Càng thêm ngươi năm trước đột nhiên thì dạo chơi trở về, mà chính là có kẻ gian tàn phá gai hồ nước thời gian, sợ không phải tiềm ẩn cùng địa phương ham muốn cho rằng hô ứng. Nếu không phải mới tới huyện Tôn nhìn rõ mọi việc, phát hiện ngươi cái này lòng mông dạ thú tiềm ẩn đồ đệ, chỉ cần là muốn như là lĩnh ngoại câu chuyện bình thường địa phương cục diện cháo như nát. Nói tới chỗ này hắn một lần nữa ác liệt mấy cái bàn tay, sẽ bị mang theo bỏ lên muốn làm mở miệng xin tha cùng giải thích hư bên trong, lại cho Bạt thai vang dội quật đẩy mặt bầm tím mà một miệng hàm hồ ở không nói đến lời, mới lạnh lùng nói: Người đâu, đem tên trọc đầu này cho ta nhét vào mỏ, không muốn lại để cho hắn tà thuyết mê hoặc người khác càng hơn." Cũng nên chúng ta có lần này đỡ vỡ. lại ở chị bên trong còn ẩn giấu cái triều đình trọng phạm ngọn nguồn cũng căn hệ hết bận này đợi cho để lên xe trở tù sau khi áo xanh quan nhân mới vẻ mặt tươi cười mà khó nén tốt sắc bày tả hữu nói trước mắt giàu sang của chúng ta tiên đô thì chỗ hệ tên trọc đầu này một thân các minh đệ có thể phải cực kỳ nhìn được rồi minh phủ bên kia nhưng muốn đích thân kiểm tra đều lên tinh thần đến toàn bộ đề phòng thằng ngãi này nhưng đương thời có chút nổi tiếng thơ tăng mấy ngày nay sợ là ở địa phương mê hoặc không ít ngu dân rốt nát ở một vận huyện trên trên đường tuyệt đối không thể đến trên chút nào sai lầm nếu có người có gan ngăn cản hoặc là vị trí cầu mời mọc đó nhất định là phản tắc phái tới kéo dài thời gian đồng đảng chỉ cần đau nhức xuống tay ác độc mỗi người đều phải giết chết không cần luận tội đây một mảnh tinh thần cao chấn doanh tiếng la bên trong bị trói gô cũng đặt tại trong tủ xa hư bên trong lại là khóc không ra nước mắt liền cầu khẩn cầu phật tổ đều không thể bốn mà ở trường giang bắc bờ một mặt mộ binh nghĩa quân cờ xí bên dưới các ngươi đều nghe được rồi vào cửa doanh của ta chính là ta nghĩa quân người không cần thiết không thể ở ba lòng hai ý có khác muốn niệm, đã là một gã nghĩa quân đội trường mà người mặc một nửa màu nâu đinh giáp da mà đầu đội trắng thuần kẹp hai nón trước quan quân tiểu giáo tô lạm cũng là hang hái mà miệng lưỡi lưu loát ở một đám bạn sứ tụ lại phụ mà đến rõ ràng mới ăn mấy ngày cơm no vẫn mặt có món ăn mới cuối cùng trước mặt lớn tiếng nói bốc nói phép nói bây giờ phương bắc triều đình túc châu thứ sử lưu Hán hành, đã hướng về phủ đại tướng quân xin hàng mà đổi màu cờ làm mắt long lanh quân, bây giờ cũng coi như là chúng ta người hiểu rõ cho nên lần này đánh lưu châu sợ hai vừa là mười phần chất chín các ngươi thì mặc dù đem ý nghĩ phóng tới trong bụng ta đây một đường lại công thành đoạt đất đâu chỉ mấy chục châu huyện đâu còn chưa thấy qua nghĩa quân tấn công không dứt thành trì cho nên các ngươi lần này theo ta là thật có phúc ngày mai theo ta giới thành sau khi không thể thiếu ngừng lại ăn thịt bao no bao ăn no cần biết được ta như người ta gọi là may mắn tô là đâu nay một đường lại nhiều hay ít đau thương mưa tên cũng chưa từng chịu bị thương ta may may nói tới chỗ này hắn không khỏi có chút tiếc nuối xẹp lép mỏ chỉ tiếc vị kia trước sau như một rất chiếu cố triệu tử nhật của hắn triệu đại ca lại là có khắc tiền đồ cùng gặp vỡ chính vì hắn sau khi thương thế lành hết lần này tới lần khác đem công lao cùng thu hoạch cũng làm cho cho mình lúc này mới có thể thăng lên làm này con mới mở rộng đường bộ nghĩa quân một gã đội trưởng bây giờ theo ra ngoài trạm canh gác cơm cùng bàn phụ mang theo dân số cùng mộ binh lại là cùng với mỗi người một ngã hiện tại nhớ tới thật đúng là có chút không nỡ nghe nói hắn đã theo một con khác đội ngũ đánh tín châu các ngươi xem trên sông chính là ta nghĩa quân thủy sư mặc dù để trong lòng làm nghĩ như vậy thế nhưng trong miệng nàng nhưng không có dừng lại thậm chí để tăng cường sức thuyết phục Tô lạp còn lấy tay khoa tay múa chân trên sông một vài bóng thuyền nói chỉ cần thủy bộ đồng tiến bên dưới này sông lớn hai bờ sông vừa có cái gì quan phụ có thể ngăn cản được nữa nha sau khi hắn tiếng nói vừa dứt không đến bao lâu này mới cuối cùng ở trong thì phát ra một loại nào đó thấp đẹp kinh hô cùng tiếng kêu la lại là có mắt sắp người nhìn thấy này đang đến gần nghĩa quân thủy sư con thuyền thoạt nhìn tình hình có thể đều không tốt như thế nào đại đa số cánh buồm bức đã trở nên rách tung tóe mà thuyền trên người cũng tràn đầy đinh xuyên tiễn chỉ hoặc là hôn khói lửa cháy dấu vết thậm chí ở mũi tàu cùng mạng thuyền trên xuất hiện rõ ràng hỏng hóc bộ phận thậm chí có thuyền một bên chạy một bên lại đột nhiên lật che kín hoặc vừa là tại hạ sủi cảo bình thường nhảy cầu bóng người ở trong chầm, chầm chìm nghỉm ở trong sông vì vậy còn có con thuyền liền dứt khoát thuận thế trên chết thiên ly trong sông đường hàng hải mà hướng về bên bờ vị trí vị trí mắc cạn trùng hàng quán mà đến sau đó rồi lại không thể ủng hộ đến bên bờ thì ầm ầm tan rã mà chỉ còn lại có một mảnh lộ ở mặt nước đầu người cùng mảnh vỡ không phải liền là trên nước tầm thường bị tổn thất mà thôi hơi thêm thời gian là có thể tập hợp lại để bổ túc tô Lạp vừa vội vàng cấp lấy tiếng nói ta nghĩa quân ở trên lục địa xưa nay chính là thuận buồm xuôi gió các ngươi nhìn cái này không viện quân dĩ nhiên đến, đến rồi Hắn đột nhiên như là như nhặt được trí bảo bình thường lấy tay khoa tay muối chân hướng về phương xa, ở dọc theo bờ sông đại lộ nơi đó có trong khi cuộn cuộn mà đến đầy trời khói bụi, hiện nhiên là có đại bộ đội đội ngũ trong khi đi nhanh tới. Nhưng mà đổi qua một chân núi sau khi, kể cả tô lạp cũng có thể thấy được trong đó không thích hợp đến rồi. Nay viện quân quả thực là cảnh tượng đội vàng mà mặt sáng mày cho. cũng không có đánh ra cho thấy thân phận cùng thuộc sở hữu san sát cờ xì đến, mà kể cả này dài ngắn binh khí cũng là không chút nào yêu thương tất cả đến bị kéo lại ở trần nê ở trong, giống như là mặt sau có cái gì cấp bách gì đó đang truy đuổi bình thường. Mênh mông quần quận tống hình chứng gần trong lúc đó căn bản không quan tâm những vật khác, mà trực tiếp xuyên qua bọn họ này nhỏ bộ đội ngũ doanh trại bên cạnh, cũng không quay đầu lại kết bẽ kết lũ tiếp tục vội vàng hất đuổi mà đã đi. Này rõ ràng chính là một hồi chiến sự bất lợi bại lui hạ xuống tình hình A. này tô lạp cũng có chút cùng đường đối lý mà nghĩ lại muốn đang nói cái gì đến cứu vãn, đột nhiên hắn thì nhìn thấy đi ngang qua một quen thuộc bóng người, không kinh hỉ hô. triệu đại ca ta ở đây này sau đó chỉ thấy đối phương như là bị kinh hãi bình thường bỗng nhiên bước nhanh hơn sông ra đại lộ đi mà trượt chân tiến vào một xung quanh hương nông vọt tới ủ phân ngâm ủ trong ao cũng không gặp lại có người bỏ dậy không khỏi hắn kinh hô lên mau mau nhanh đi cứu ta triệu đại ca mà lúc này phục sát đất thân thể vùi lấp ở một mảnh dơ bẩn bên trong triệu tử nhật cũng có chút bi phẫn vô cùng nhìn ban ngày ban mặt mà ở trong lòng âm thầm kêu tháng thời giờ bất lợi của chính mình tại sao ở vừa mới ăn bại chiến sau khi vừa sẽ gặp được hạng này không tim không phổi nói làm cho người ta không nói được lời nào mặt hàng lúc này xa xa đột nhiên vang lên một trận ầm ầm kêu gào tiếng Thấm vô địch tấm đòi mạng vừa đuổi theo đến rồi trong giây lát đó này trong khi vội vàng tiến lên tán loạn đội ngũ giống như là đột nhiên rối loạn bình thường mất mạng lao nhanh chạy loạn lên mà chung quanh này hơn một nghìn ý đồ phụ một tay đem triệu tử nhật cho kéo đi ra các đồng bào cũng không khỏi hoàn toàn biến sắc bỏ lại hắn mà tan tác như chim nguông đã đi triệu tử nhật cũng chỉ có thể một lần nữa như là một cái thằng tắp cá ướp mối bình thường tiếp tục nằm ở ao bên trong mà tự xanh tự diên lên nói thật nha hắn tình nguyện ở nơi đây vẫn tiếp tục chờ đợi cũng không muốn nữa đối mặt cái kia vai hề phải biết rằng trước đó Làm Phủ Đại tướng quân hướng dẫn tín châu cùng tuyên châu lúc đầu đội ngũ một trong, trước sau ước chừng vừa mấy vạn người đều lần lượt binh bại ở đột nhiên vượt sông vừa hàng ngũ mà đánh mạnh hoài nam tinh binh tay chúng rồi chính là là người tên Cây ảnh hắn tận mắt nhìn thấy này vốn vinh vang đắc ý mà tin tưởng đẩy tăng nghĩa quân đường đem đô úy Lang tướng bọn thấy vậy đối phương cờ hiệu thì các loại nhìn nhau kinh ngạc luôn cuống tay chân mà bất chiến tự lo lên thậm chí còn có tại chỗ không quan tâm xuất bộ bỏ chạy sau đó xuất thân lĩnh ngoại triệu tử nhật mới có thể biết ở nghĩa quân liên chiến hơn một nửa cái thiên hạ trên đường thì chưa từng có ở vị này trong tay chiếm được tốt quá khứ. Sau đó chính là ta tiêu bị trường khí thế đại suy bên dưới, mấy cái đối mặt thì không chống đỡ được biến thành toàn diện tan tác. Nhưng mà đây chỉ là bọn họ vẫn rủi cùng ác ngộng bắt đầu, không có có thể ở lại cứ điểm, cũng khó có thể trùng toàn bộ ngũ đội tiến hành phản kích, càng không có cách nào tiến hành bổ sung cùng nghỉ ngơi, nhưng phải không ngừng gặp thương vong. Từ cổ chí kim, lớn lui lại diễn biến thành đại đào vong lớn vỡ nên sự tình nhiều vô số kể, hiển nhiên cũng không kém lúc này. Mà giữa đường những nghĩa quân kia tướng lĩnh cùng lao tốt bọn không phải chưa có thử qua cư địa phản kháng, ở ngay từ đầu trong khi, bọn họ từng ở một vài vẫn còn dũng mãnh cùng huyết tính đầu lĩnh kêu gọi dưới, hú ảm, tá ảm. 32, thử nghiệm tụ lại thành dạy đặc hàng ngũ tiến hành ngắn chặn lại bị sông tới mặt hoài nam kỵ binh một lần quy mô lớn xung kích cho sông vỡ giết tán sau đó tới chặng vạn bọn họ vừa không có cách nào trôn nổi nấu cơm chỉ có thể ở hoàng hôn dưới đói bụng chạy trốn cuối cùng đến buổi tối bọn họ cũng không cách nào tìm tới an toàn cùng trời ấm áp địa phương nghỉ ngơi mà chỉ có thể ở phía xa truy binh chấn động tới liên tiếp tiếng rầm rì dưới ở cảnh tối lửa tắt đèn bên trong ngủ quán tán loạn vừa mệt vừa đói vừa lạnh còn không ngừng người chết cho nên dù cho quan quân chỉ là ở lần đầu tiên tiếp trận lúc phát động một lần quy mô lớn tập kích mà thôi nhưng gần như một buổi tối sau khi nghĩa quân còn sót lại hạ xuống cơ cấu thì triệt để biến mất không ai dám với đánh ra cờ sĩ, bởi vì nào sẽ đưa tới quan quân đuổi chặt cùng giết chóc dần dần đầu tiên là một vài sơn giã xuất thân sĩ tốt ỷ vào chính mình có chút dã ngoại hoạt động kinh nghiệm tú năm tụm ba bỏ lại cờ sĩ thương cầm mang theo trên người cùng tên cùng truy thủ việc nghĩa chẳng từ nan chui vào con đường hai bên núi rừng bên trong còn có một chút rõ ràng là nông thôn xuất thân sĩ si tốt, quan quân, bọn họ cảm thấy trở lại quê hương mình vị trí ẩn trốn đi mới là duy nhất hy vọng, liền cũng là dồn dập thoát chế phục cùng mũ ra, sau đó trực tiếp hướng về thoát ly đại bộ đội theo các loại phân nhánh đường nhỏ trung chuyển đi lên mà đi. vì vậy cuối cùng còn xuất lại, ngược lại là triệu tử nhật loại này rời xa quê hương vừa không chỗ nào có thể đi sĩ si tốt, chỉ có thể dọc theo con đường không ngừng chạy trốn, mãi đến tận gặp phải một có thể ngăn cản truy binh cùng thu nhận nghĩa quân của bọn họ đóng giữ vị trí. Nam, 29 là nông dân quân trong đội ngũ điển hình nhất kẻ dã tâm cùng đầu cơ phân tử. hắn một mặt cùng quân khởi nghĩa chủ động phân cách, về phương diện khác rồi lại giả mù sa mưa dùng chi viện vì danh, phái binh theo sát quân khởi nghĩa chủ lực phía sau cướp đoạt thổ địa cùng dân số. Hiển nhiên là sớm có dự mưu, muốn đánh cắp hoàng xào làm đại biểu chiến tranh nông dân thành quả. Người Trung vận chỗ cấm lòng đất sách báo ngươi không biết 108 cái chân tướng lịch sử hải ngoại bản quy 1 chương 304, con đường phía trước mỗi một để tâm, lên. Tin Châu, nay giang tây trên ha, vùng ven sông đổi vận trọng chân lớn văn khoa ở ngoài, vừa mới kết thúc không lâu bên trong chiến trường, vẫn là thay chất đầy đồng mã tàn binh sai ngang. Từng bầy từng bầy cầm đao cầm thương quan quân chườn mà qua. giám sát rất nhiều dân phu dọn dẹp đầy đất tàn tạng hoài nam tiên phong lấy đánh mạnh khiến kiêm hành dinh đều binh mã khiến trương lân nhìn quanh tự nhiên thấy tối om om ngã quỵ trên đất trên có kẻ gian tù binh mặc dù thỉnh thoảng có bị chỉ ra và xác nhận đi ra đầu mục cùng thủ lĩnh lại bị bắt qua một bên chặt đầu lại vứt xác ở bên thế nhưng còn lại có kẻ gian lại là càng thêm không hề chống cự mà dồn dập trên mặt đất sợ sệt co lại thành một đoàn hắn là một vị cổ đồng màu ra nước mặt mày dậm vạm vỡ nam nhi lưu với tầm thường tướng mạo bên dưới trong lúc vung tay nhấc chân tự có một loại trì nhược bên dừng lại cùng cao rút như núi Mà khi hắn bước lên chiến trường sau khi, thì lại vừa là một loại khắc diện mạo cùng khí độ, ngang dọc màn trướng xương ngón tay mới tụ to lớn trong thân thể, phảng phất là thời khắc ở ẩn chứa làm người sợ hai núi lở thành thuốc lực lượng. Bởi vậy cho dù là hắn hơi thêm màu sắc bên dưới, đừng nói là này phụ thuộc tướng quân bọn, cho dù là hắn thẳng lĩnh bộ hạ và thần tín, cũng là không dám cùng với đối diện cùng nói chuyện lớn tiếng. Trải qua triều đình trên cương trường đánh cờ cùng đấu tranh, sau khi thỏa hiệp, mắt thấy dáng vẻ giàn dán mua sâu nặng đại đường đầu mối, cũng như là một trọng chứng quấn quanh người mà phản ứng dần độn bệnh nhân, rốt cục đối với đã theo hồ nam thối nát đến giang tây, lại từ răng tây thối nát đến giang đông. hai chết, các nơi đều có quần đạo nổi dậy như óng hưởng ứng hoặc là hào họ, gian dân tự sưng, có kẻ gian đường bộ, mà khiến quan lại quân dân lại còn tướng mệt mỏi đông nam hỗn loạn tư thế, làm ra đầy đủ phản ứng cùng toàn lực ứng phó đối sách, đồng bọn đến. Bởi vậy, nghe nói triều đình mới ủy nhiệm chết đông quan sát khiến liêu tạo và đã thông qua đường biển đến nhận chức mà bắt đầu thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù như trước không cách nào ngăn cản có kẻ gian đại quân bốn phía tàn phá thối nát lan tràn tư thế, thế nhưng ít nhất cũng bảo đảm triết đông còn lại thành trì không muốn tiếp tục lõm vào dưới đã đi. về phương diện khác, ngoại trừ gia tăng thúc dục sơn nam tiết độ sứ lưu tự dùng, giang tây chiêu lấy tào toàn trình hai đường đại quân, gia tăng đi lên chặn lại cùng thu phục mất đất ở ngoài, triều đình đã thêm trinh tiền lương mà dốc hết đầu mối cho quyền gia ngoại cơm cùng hành trang tiền nong, theo bắc địa trường tập đến rồi sáng số nghĩa, trạch lộ, cảm hóa, tư tứ, nghĩa thành, chấn trượng, các loại chư đạo mấy đường minh mã, dùng trợ giúp hoài nam phương diện trung chặn lại cỏ kẻ gian. nhưng mà đế tự cao khiến công gia lệnh cùng ý tứ lại là, như thế vỡ nát kẻ gian dẹp loạn công đầu làm sao có thể dễ dàng nhường cho người ngoài, tốt nhất có thể làm cho hoài nam trong quân một mình tiếp nhận hạ xuống thì tốt rồi, dù sao. Triều đình chư công ở lấy kẻ gian định loạn lập trưởng trên là cơ bản nhất trí, nhưng ở đến tột cùng do ai đến chủ đạo quá trình này cùng đại cuộc, lại là mỗi người có tranh chấp cùng hậu triều, mà đứng mũi chịu sào hoài nam không thể nghi ngờ chiếm cứ tiên cơ. Lợi, kém nhất cũng phải bảo đảm tương ứng giành lại định khó công lao, đại đa số rơi vào cùng khiến công hữu chỗ ngọn nguồn cùng minh tốt nghĩa huynh đệ lưu cự dùng, tào toàn trinh, chu bảo hàng ngũ trong tay, lại là tuyệt đối không thể dùng tiện nghi. xưa nay thân cận khiến công quan trọng triều đình bên trong viện binh lưu tướng công đối thủ, như là trước tể tướng vương đạc, cao lớn an lạn phía bên kia bắc địa trấn. mà trở thành đối phương thừa cơ trở về triều đình tịch khẩu cùng bằng chứng. Về phương diện khác, tất là đem này hoài nam bên dưới danh mục đa dạng, mà cùng địa phương quan hệ đan xen chẳng trị chấn thủ binh, thủ bắt giữ binh, đoàn luyện con cháu, cho danh chính ngôn thuận mang đi ra ở lấy kẻ gian ở trong nhiều tiêu hao mất một vài. Bây giờ khiến công giới trướng mặc dù biên luyện có đất, khách quân 70.000 ngàn nhiều, thế nhưng hợp dụng bất quá là liên chiến nhiều năm mà có thể mang tới mặc cho trên tả hữu bảo kiếm đều, cùng ngay tại chỗ mới tuyển mộ đan dương con cháu mà thành hành dinh binh mà thôi. Còn lại hơn phân nửa là thu hàng phục nạp làm phản mà đến trước cổ kẻ gian độ ngũ. ở cắt giảm đi dã giả yếu không chịu nổi sau khi mặc dù coi như cường tráng cùng Dũng mãnh. Thế nhưng đang lấy giàu sang quyền thế đến lúc kết, không chế giới, hy vọng nhận sự giúp đỡ bọn họ này trước có kẻ gian lực lượng, tới đối phó, xỉ nhục cùng xa lánh này hoài nam trong chấn đất sinh thế lực đồng thời, cũng phải cảnh giác cùng để phòng ấy thừa cơ lớn mạnh khó trị, mà mọi chuyện dành cho trong bóng tối áp chế cùng ở bề ngoài nâng đỡ đều phát triển, khiến cho cùng đất sinh trấn thủ binh lâu dài tướng ác có chế ước lẫn nhau, mới có khiến công bình yên ngồi chắc đông nam tổng khu. Dương Châu, Ma tổng cầm cục diện to lớn của bính. bởi vậy lần này xuất binh có thể dưới chiêu bài của kẻ gian tay mà đem này hai đại trong lòng mầm họa, cho hữu hiệu, hiệu làm suy yếu cùng tiêu hao mất có thể tranh thủ đến đầy đủ công lao cùng lý lịch cái kia chính là vẹn cả đôi đường thậm chí một mũi tên chúng mấy chim tốt đẹp chuyện vì thế hắn lần này mang đến hoài nam trong đại quân ngoại trừ bổn trận hơn vạn hành dinh binh cùng đến từ cân bằng bình lộ hai con khách quân kỵ binh ở ngoài ngoài ra đều là các nơi thủ bắt giữ đoàn luyện chấn thủ binh thuộc về có thể tổn thất cùng tiêu hao mất tồn tại về phương diện khác còn có tịch cưỡng chế nộp của phi pháp có kẻ gian quá trình tùy thời quân lệnh công dưới chướng cùng màn liền người các loại. cho thuận thế xếp vào đến này thất thủ chỉ riêng phục châu huyện khuyết vị đi lên để hình thành khiến công chúa đạo bên dưới toàn bộ đông nam liên kết tự bảo vệ mình một phần lớn cờ. cho nên cuối cùng nắm giữ cụ thể trường mực rất trọng yếu đã không thể có kẻ gian thừa thế xông lên phá tan mà ít đi treo triều đỉnh trư công cùng này nóng lòng lập công địa phương quân ngũ thông dòng bố trí bước đệm cùng đường sống lại muốn bảo trì đầy đủ hung hăng cùng tư phong để danh chính luôn thuận đem những cái khác có thể nhúng tay vào thế lực bài trừ ở ngoài mà trở thành khiến công cùng triều đình giao thiệp càng nhiều lợi và hại quyền bính quan trọng theo như cùng dựa vào cho nên hắn thiết yếu ác liệt đả kích có kẻ gian tư thế. dùng bảo trì đầy đủ áp lực cùng thượng phong cho rằng thành tích danh tiếng lại muốn ở thích hợp thời cơ rộng thả đối phương kéo dài hơi tàn chốc lát để tránh có kẻ gian từ đó tản mát mà đi để cho mình lâm vào đến không có kẻ gian có thể lấy quấn cảnh bên trong đi cái kia thật là vừa là cái mất nhiều hơn cái được Trương lân hắn không là cái gì danh môn xuất thân chỉ là cái xuất thân ở trại lính con mồ côi lại sớm năm lừa được mới ra đời khiến công coi trọng từ đó một đường đi lên ầm ầm sóng dậy chinh chiến một đời có thể nói theo lúc trước còn trẻ trung chi niên kiến công đem tiền vào ăn trộm mà bị tóm gọn hắn từ đó mang theo bên người bắt đầu khiến công cùng hắn mà nói chính là tái tạo cha mẹ cùng đương thời cực kỳ có thể tin chủng người bởi vậy dù cho hắn hiện nay đã quan lệ che chở quân tướng quân thẩm tra đối chiếu sự thật binh bộ thị lang hoài nam trấn tiên phong lấy đánh mạch khiến đông nam hành dinh đều binh ma khiến chịu đựng biển người sai vạn tức tức lộc 300 hộ thế nhưng triều đình đại nghĩa danh phận đối với hắn mà nói thậm chí còn không bằng khiến công nhất thời yêu ghét thủ hướng từ một loại ý nghĩa nào đó nói cái này cũng là hắn lớn nhất chấp nhất cùng nhược điểm vị trí lại nói khiến công chinh chiến một đời ở tại dưới trướng cống hiến qua tướng lĩnh số lượng hàng trăm, thế nhưng nhất là tin chủng còn là vẫn đi theo hai bên, mà được xưng là phụ tá đắc lực một văn một võ nhà cao cửa rộng đôi ngựa hay tấm lân cùng lứa khen, cho nên hắn cũng tự giác gánh nặng đường xa mà kiên quyết không dám phụ lòng. Bởi vậy, tại đây một mảnh hát vang tiến mạnh tư thế ở trong, coi như hơi có lén lút không dung hợp dị dạng âm thanh, cũng rất sắp bị áp chế xuống mà biến thành chương lân nói 102 kỷ luật nghiêm minh không bán hai giá. Báo, có có kẻ gian thưởng to tát bộ dẫn binh quy mô lớn đến đánh. Lúc này một gã thổ cờ tiểu giáo chạy như bay tới nói, đang cùng trước đến lưu châu thứ sử dương đi mẫn bộ đội sở thuộc tiếp chiến. Làm Chu Hoài An dẫn thủy bộ đồng tiến việt quân theo thành trường xa của Đàm Châu một lần nữa xuất phát, đã là hai ngày sau sự tình. Mà tại ngắn như vậy trong thời gian hắn cũng là giải quyết nhanh chóng xử lý xong rất nhiều khắc phục hậu quả thu xếp cùng để lại dấu vết và đồng thời còn hoàn thành tương ứng tiếp tế cùng chỉnh bị công tác. Cuối cùng dựa theo 135 tỷ lệ an bài xuống tương ứng nghỉ lại đội doanh tạm thời biên doanh cùng mới tuyển mộ doanh đóng giữ sức mạnh sau khi dưới trướng hắn xuất trinh sức mạnh cũng lại lớn mạnh tới hơn 28.000 người, chủ yếu là hợp nhất cùng trùng cứ vậy mà làm Đàm Châu trong thành còn xuất lại nghĩa quân lực lượng vũ trang duyên cớ. Phải biết rằng vốn đàm châu trong thành ba cái quân tự gộp lại thì có hơn 17.000 người số nhân viên, hơn nữa này lại thì ăn cùng một bình, tu sửa năm con đường bộ đội ngũ. Theo trong sổ sách trên nhìn có ít nhất hơn 3 vạn nhân mã, thế nhưng bởi vì trận này thình lình xảy ra nội loạn cùng quan quân đột nhiên đột kích tổn thất nặng nề, cuối cùng 10 không còn 34 mà trong đó diệt trừ ra yếu bệnh tật sau khi cũng chỉ còn xuất lại 4, 5.000 người coi như hợp dùng cường trắng. Hơn nữa Chu Hoài An vẫn chưa thể làm cho bọn họ tiếp tục ở lại nguyên chỗ ở, phải kiên trì đưa bọn họ toàn bộ mang lên đường đi. Không phải vậy ở cũng không đủ ngoại lực áp chế cùng quản giáo bên dưới. bởi vì cuộc động loạn này ở trong bọn họ tạo thành hiểm khích cùng oán hận chất chứa còn có có thể bên ngoài đến ảnh hưởng cùng kích động biến thành mười báo thù căn nguyên mà tiếp tục ở địa phương tuần hoàn đi xuống vậy này của chu hoài an một phen đặt vững một đối lập an ổn phía sau cùng đường tiếp tế tất cả nỗ lực cùng khổ tâm thì làm bạch dùng công ít nhất ở giang lăng phương diện còn có bọn họ chung nhau địch nhân quan quân đến rời đi nội bộ mâu thuẫn và toàn thể cựu hận phương hướng như vậy chỉ cần đánh tới mấy trận chiến sau khi là có thể hữu hiệu hòa tan đi vốn thai hại rất nhiều kiểu cụ nghĩa quân bên trong thể chế để lại sắc thái cùng truyền thống là vấn, cũng là vấn đề nội bộ bên ngoài giải quyết lời lẽ tầm thường. có điều này liền cần tương ứng chiến trường tiết tấu cùng hành quân cơ cấu khống chế năng lực có điều ở trước khi lên đường chu hoài an vừa mới nhận được lĩnh ngoại đưa tới một tin tức tốt lại là dẫn người đi tới hải nam đại đảo ven núi châu biên giới thu hút địa phương lý cửa sổ nhỏ đồ điện, và tiến hành nông nghiệp khai phá cùng sản xuất thực hành trước quảng châu tư mã bây giờ nông học viện người phụ trách lưu tuần ở địa phương truyền bá trồng trọt đông lấy được thành công muốn nói vị này thân là lạc hậu quan liêu có đủ loại tật xấu thế nhưng khi hắn chỗ chăm chú lĩnh vực trên còn là có một loại phải kết quả bướng bình sức mạnh đương nhiên trước mắt lĩnh nam hoặc là nói quảng châu có thể đưa tới bông giống chủ yếu còn là đến từ hải ngoại côn luân nước đông cỏ của phi châu đến từ thiên trúc in đi ả ngắn nhung đông, đông còn có hải nam đảo bản xứ đất sinh giống cây bông gọn. còn đời sau chiếm cứ tất cả thế giới chủ yếu bông giống lục địa đông tất là cần nhờ theo tây vực truyền vào đến mà phẩm chất tốt nhất một loại khác nguyên sinh mỹ châu trường nhung đông, đông này lại còn ngoài tầm tay với còn tương ứng tơ lụa kỹ nghệ sức người đúng là có sẵn một mặt bất kể là ở mân địa tránh được đến lưu dân còn là lĩnh tây quế quản một đời dân chúng ở trong thì có không ít am hiệu bạch trống chết và đông dân gian hào thủ. về phương diện khác tất là ở hải nam lý cửa sổ nhỏ tụ cư vị trí khu vực ẩm 85, mươi lăm ẩm tám đồng dạng sản xuất một loại khác tiêu cắt đối vải hàng dệt đông phải biết rằng đời sau hoàng đạo bà chính là ở nơi đây học chế bông công nghệ và đem quay xe nghiến bông cơ đạn bông cung gương quay tờ máy dệt các loại dụng cụ ở giang nam khu vực tùng giang các vùng truyền bá ra cho nên hơn nữa khởi công thủy lợi xưởng cung cấp thiên nhiên động lực bổ trợ chỉ cần có đầy đủ nguồn nguyên liệu nói bùng nổ sản năng lên cũng là tương đương ung dung sự tỉnh phải biết rằng đông trồng chọn cùng với diễn xanh sản phẩm tơ lụa kỹ nghệ các loại nhưng thứ tốt, không thế nhưng có thể cung cấp lượng lớn chất lượng tốt hàng dạy thỏa mãn dân xanh nhu cầu và làm đối nội, ngoại thương nắm đấm sản phẩm cùng mới cây công nghiệp lợi ích tăng trưởng điểm, ở kỹ nghệ nguyên liệu trên cũng là rất nhiều tác dụng, tỉ như đi ngang qua bất đồng trình độ nỉ chặt hóa xử lý sau, là có thể tìm được theo nỉ chặt hóa bông phóng ra dược đạo tiêu hóa thuốc nổ loại hình quân công. Sản phẩm. Thế cho nên, lúc đầu hỏa khí kỹ nghệ vừa một tấm địa giải quyết, này không thể nghi ngờ khiến người ta vui mừng cùng phân chấn sự tình, đáng tiếc Chu Hoài An tạm thời cũng sớm không đến có thể nói hết đối tượng, mà chỉ có thể giấu ở trong lòng. nhưng hắn rời đi trường xa trước khi còn là lấy sạch đến tương nước bên trong mọc đầy quýt cây có nơi xa châu trên chuyên môn lưu lại một khối bia cùng một bài ca tử xem như từng du lịch qua đây lưu niệm cùng lợi tượng đổi mới nhanh nhất, nhất không có tổ bụt đọc mời mọc thu thập Quy một chương 305, con đường phía trước mỗi một đề tâm chung gần như là trước trận hiện thân thì trước mặt mọi người kinh tản quân phản loạn còn ép hàng rồi một quân phản loạn hữu quân đại tướng đương thời đại trượng phu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi vừa mới bị triều đình phong làm làm lưu châu an huy hợp phì thứ sử mà nóng lòng biểu hiện cùng tiến công biệt hiệu dương hành hàm cũng là có chút hâm mộ cùng thở giải thấy kết bệ kết lũ ở thư châu thành dưới giải trừ vũ trang cổ kẻ gian cùng với trong khi thu hàng phục Hoài nam hành dinh binh vốn đem bọn họ những chỗ này tụ lại phụ lên thủ bác giữ đoàn luyện đất bắn binh đánh tràn ngập nguy cơ thậm chí là cầu viện cổ kẻ gian đương bướng ở mở lớn lấy đánh mạnh mặt xuất lính này hoài nam hành dinh quân trước mặt giống như là ga đất chó sành bình thường không đỡ nổi một đòn hoặc vừa là nghe tiếng mà bại đây đều là lượng chúng ta tiện nghi bên cạnh hắn mắt to hành thanh em vợ chu diên lại là bóng tối có chút tức giận bất bình nói nếu không phải có kẻ gian đã cùng chúng ta đánh sư giả kỷ lực không thể nói như thế à. dương hành hàm lại là cẩn thận chặt chẽ nhìn quanh hai bên khoát tay nói trương thảo kích đó là dạng gì nhân vật ta vừa là sắp đặt gì dạng người trên trời dưới đất không có gì giống vậy muốn nói đến có kẻ gian đánh nhưng lưu châu của ta quê còn à, phải là chúng ta dính trương thảo kích lão nhân ra người chỉ riêng mới là dương hành hàm tự có thận trọng từ lời nói đến việc làm nguyên nhân hắn vốn là thợ nhỏ mất trang mà trong nhà nghèo khó nông phu con trai bởi vì từ nhỏ sinh cao to mạnh mẽ năng thủ nâng trăm cân ngày đi trăm dặm bởi vậy có dương thẳng nốc dương trường chân biệt hiệu sau khi lớn lên bởi vì cơ mà không ăn tham dự cản phù năm đầu ra ngoài cùng dần biến kết quả sau khi thất bại bị bắt. lúc đó lưu châu thứ sử bây giờ đang mặc cho bên phải tán kỵ thường thị đông cung thị giảng trịnh khệ bởi vì hắn tướng mạo kỳ lạ mà rộng thả bèn ứng mộ làm châu binh xa phát phòng thủ sốc mới nay an toàn hạ linh vũ cho rằng trước qua không lâu tăng lên làm đội trưởng mà kết bạn cùng tụ lại kèm một đám hương bẻ cùng bộ hạ đợi cho thủ vừa hết hạn trở về dẫn thứ sử của hắn trịnh khệ đã điều đi mà địa phương chủ sự quân lại căm ghét hắn mà lên văn thư trong bóng tối làm khó dễ muốn hắn lại đến linh thú sau đó hắn thừa cơ đại náo lên mà chém xuống quân lại thủ cấp vừa thừa dịp động tác này thủ cấp cổ vũ trong doanh trại khởi binh làm loạn đương nhiệm lưu châu thứ sử lang bé phục bất cứ không thể dừng mà một mình bỏ thành chạy trốn hắn bèn có thể chiếm cứ lưu châu châu thành mà tự xưng lưu giang tám doanh đều biết binh mã khiến, sau đó tịch có kẻ gian tàn phá đông nam đại đa số quan quân không dành quan tâm chuyện khác thời khắc, cùng xung quanh thừa thế sông lên đất đoàn chấn binh kéo cưa đã nhiều năm mới có thể diệt trừ đối lập mà từ từ đã không chế lưu châu biên giới hơn nửa cục diện kế tiếp cao biển chuyên chấn hoài nam mà chiêu an lượng lớn của kẻ gian và địa phương thế lực hắn cũng có thể bị đừng trao cho dùng lưu châu nhà tướng thân phận tạm thời chuyên chủ châu thành Lư giang mai đến tận gần nhất linh ngoại của kẻ gian một lần nữa bắt đến. tàn phá lớn hắn mà vào theo Giang Tây, Giang Đông, mà binh bức đến phụ thuộc Hoài Nam đạo Lô Châu dưới thành, mới có thể đặt cách trao cho mà hắn làm Lô Châu thứ sử cho rằng gìn giữ đất ngay trách. Sau đó, để bảo toàn địa bàn cùng hương bẹ bộ hạ, hắn cũng một cách tự nhiên cùng có kẻ gian lúc đầu đội ngũ rất là liều mạng vài trận, tạm thời có thể nói là mỗi người có thắng bại mà thu hoạch không ít. Thế nhưng sau đó ngay ở càng nhiều theo sát tới cỏ kẻ gian tấn công bên dưới, rất nhanh sẽ là hao binh tổn tướng không nổi, mà chỉ có thể lui đi lên lư giang một bên hiện thành cố thủ, một bên hợp lực hướng về khắp nơi cầu viện. nhưng hắn không ngờ tới chính là lần này đến cứu viện lại là Hoài Nam đứng đầu cao lệnh công giới trướng số một đại tướng uy danh truyền xa trương thảo kích tự mình dẫn quân tới này không khỏi hắn không được có chút quả thật sợ hãi vừa nơm nớp lo sợ dậy đi dù sao vị này là từ xuất đạo tới nay chính là hầu như chưa đến một lần thất bại truyền kỳ che xa xỉ nhân vật tuy tùng cao lệnh công liên chiến qua hơn một nửa cái thiên hạ phụ tá đắc lực hơn nữa hắn xưa nay dùng điều quân nghiêm ngặt khốc liệt chứ danh từ khi theo lệnh công cho phép Hoài Nam tới nay đã có hơn 20 vị bất đồng bối cảnh cùng lai lịch tướng quân cùng quan liền các mê gia phạm ở trong tay của hắn đã đánh mất đầu hoặc là trước sự mà ở giữa không hợp ý nghĩa bị các loại xử lý cùng xử trí đi càng gấp nhiều lần nơi đây bên trong trong đó thậm chí không thiếu một vài như là một châu thứ sử phong lượng như vậy quá lớn hoặc vừa là đoàn luyện sứ binh mã khiến hàng ngũ địa phương thực quyền tướng quân gần như bởi vì trong quân không túc ứng phó kỳ không đến nổi loại hình nguyên nhân bị hắn chiêu đi nói giết cũng là không công giết mà không ai dám có người nhiều lời theo hắn biết tự nhiên cũng có đã đánh mất chức vị cùng thân thể người đi tới dương châu hành dinh cáo khóc với cao lệnh công chức trưởng. nhưng tố dùng giày rộng trưởng giả gặp người cao lệnh công cũng là biểu thị đối phương trước sau như một như thế chuyên trùng làm việc thật là đối với cái này thương mà không giúp được gì mà chỉ có thể chấn an cùng động viên phép tắt đem người tới ở lại dưới trướng liền như vậy lĩnh cái trước lộc dày không giảm tạm giữ trước ngày sau làm tiếp phát sai cùng quyết định như thế một quyền bính vang trời mà hiển hách vai trùng nhân vật đột nhiên thì xuất đại quân xuất hiện ở trì hạ của chính mình cũng không khỏi dương hành hàm các loại ngạc nhiên nghi ngờ suy đoán mà cẩn thận chặt chẽ lên chỉ lo liền như vậy vô tình làm tức giận hoặc là mạo phạm vị này mà khinh thì bị tiêu đoạt chức quan thuộc hạng nặng thì rơi vào nhà tan bỏ mình kết quả cũng chính là hắn cái này bề ngoài giống như nội tại chân chất em vợ kiêm hương mẹ, đồng bào xuất thân chu di thọ mới có thể như vậy không có tim không có phổi đem đoán hận nói như vậy thay đổi với khẩu đâu nghĩ đến đây dương hành hàm không khỏi nở nụ cười khổ tự mình thật đúng là thời giờ bất lợi thế nhưng sự tình ngược lại ngấp lại ít nhất lần này đối với cụ này tiến tới con đường hắn mà nói cũng là một cơ duyên tỉ như ở cao lệnh công trước mặt ló mặt cùng nêu cao tên tuổi cơ hội đây chính là trước hắn trượt nhiều hay ít tiền hàng năm chuyển giao người cũng doanh xuyên không ra thẳng tới bên trên nghe phương pháp nghĩ tới nơi đây hắn không khỏi lộ ra định mà không mất đi rực rỡ nụ cười Hướng về bị một đám các màu vẻ mặt tướng quân chỗ lại còn tướng chen trúc trương lân đi rồi trôi qua. 4. Nhạc Châu, Động Đình Hồ nước đông bên nhạc dương trong thành, đệ tử trung võ của hứa châu toàn quân đều đem Chu Di Lăng, đã ở được xưng thiên hạ tứ đại tên lầu một trong nhạc dương lầu đi lên cái kia học đòi văn vẻ đến thường việc, bởi vậy đang ngồi tất cả đều là trong thành hơi có danh vọng cùng bối cảnh, lý lịch các màu văn nhân nhà sĩ. Chỉ là bọn họ đại đa số người vẻ mặt bên trong. Dù sao cũng hơi nghĩ một đằng nói một nẻo hoặc là miễn cưỡng vui cười, ăn không biết ngon, trái đứng bất an mùi vị, bởi vì cùng này trên lầu một mảnh tiếng cười cười nói nói hình thành so sánh rõ ràng, tất là thành phường ở trong thỉnh thoảng truyền đến gạc thét, kêu gào cùng khóc cầu tiếng, đó là thu phục mất đất trung võ quân tướng sĩ, trong khi theo lệ thành toán này, từng ở Nhạc Châu thất thủ trong lúc xuyên qua kẻ gian sĩ dân, dân chúng. Hơn nữa, loại này biến tướng thủ trưởng quân sĩ hành vi, đã ước chừng tiến hành rồi tới ngày thứ 11 còn chưa kết thúc, phạm vi cũng theo vừa sáng dân chúng chiếm đa số ở ngoài quách quá thành, từ từ diễn sanh tới quan lại nhà giàu thân sĩ các loại gia đình giàu có tua tuổi như lông nhím thành nhỏ. Nội thành, ở trong, cho dù là này trong thành để cử đi ra nhân vật đứng đầu, tặng một làn sóng rồi lại một làn sóng hậu lễ, cũng không có có thể làm cho hắn hạ lệnh dừng lại thành kẻ giáng cử. Động. Hắn chính là bây giờ Trung võ quân Tiết độ sứ con nuôi của Trung Ngập, cũng là lúc trước thần uy trước nha môn binh mã khiến Trung Ngập có thể phạm thượng khu giết người tiền nhiệm Trung võ quân Tiết độ sứ Tiết khả năng, mà thay thế quan trọng xuất lực người cùng công thần một trong, bởi vậy ở triều đình dùng tiếp nhận rồi trở thành sự thật làm điều kiện, chính là phát Trung võ quân 3000 dùng đều muốn Chu Di Lăng, lần lượt nam gấp rút tiếp viện Sơn Nam Tiết độ sứ Lưu Hán Hoành trì. Chiến sự trên thực tế chấn thủ hứa châu trung võ quân cũng coi như là vương vàng dẫn đầu có kẻ gian đại chúng từ xưa đến nay đối thủ cũ cùng lao thang ra có thể nói có kẻ gian ở bắc địa gặp rất nhiều trận đại bại bên trong thì không thiếu trung võ quân sinh động bóng người đồng thời trung võ quân cũng là triều đình bức bình phong che chở đông đô quan trọng chỗ then chốt cùng đội trấn ở bắc địa ở trong cũng là thường bại đường trấn mà tiếng tăm lừng lấy đội mạnh một trong đương nhiên làm triều đình nắm giữ có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên hạ đội mạnh giá cả ngoại trừ so với đường trấn phá lệ hậu đại áo cơm cho ban ơn cùng cận đông đều các loại ẩn tại lợi ích ở ngoài Còn có chính là cái kia ở các đời bờ rào xoáy thủ hạ dạy dỗ nên, càng kiêu căng phóng đãng làm thế nhân chỗ lên án không ngớt quân kỷ. Cho nên ở thường xuyên trung võ quân hung mạnh chiến hoặc là thủ thắng sau khi tiết mục giúp vui, chính là theo lệ bông thả sĩ tốt chung quanh đi cái kia tìm thành vót đường phố chuyện. Cho dù là như là tể tướng tôn sư chấn giữ lúc, cũng là không thể thay đổi mà chỉ có thể hơi thêm ràng buộc mà thôi, cho dù là được xưng lúc thiết diện bồ tát sứ quân cao lớn an ẩn tại mặt cho. cũng chỉ có thể giết chết theo thú biên còn hứa châu trên đường bốn phía chép cướp chung võ toàn quân đều đem lý có thể phong cho rằng bắt chước làm theo cùng kinh sợ mà không cách nào chạm đến bọn họ cái này thâm căn cố đế truyền thống lần này bị chi phái ngoại viện sơn nam chủ nhà càng có thể tràn trề cuồng tung lên mà chỉ có thân là địa chủ sơn nam chủ nhà tiết độ sứ lưu cự dung có thể an tâm một chút lệnh cưỡng chế cùng hạn chế lần này bị xuôi nam sai phái tới khôi phục nhà châu cũng chưa chắc là không làm không chịu nổi sơn đông địa phương dựa vào cái này họa thủy đông di ẩn tại dự định trước đó này dũng mãnh vô cùng chung võ đám dũng sĩ đã đang bị có kẻ gian phục kích giã chiến ở trong dùng quả lăng nhiều dễ dàng đánh bại mấy lần với mình có kẻ gian vừa đôi hàm truy kích có kẻ gian bại binh thừa thế xông lên vọt tới trong thành tiếp tục triển khai một phen máu chạy thành sông đại khai sắc giới ấy mãnh liệt như sấm tư thế kể cả này phái tới hiệp lực cùng trợ chiến đoàn kết binh đều đổi không kịp mà cơ bản không thể cử đi chỗ dụng võ gì cuối cùng dùng trận chém xuống vô số có kẻ gian cùng người liên quan các loại đầu lâu ở nhạc dương thành tây ngoài cửa chính đối danh làm thắng cảnh quân sơn hòn đảo phương hướng ngay tại chỗ xây lên một tòa cao mấy chục thức kinh quan cho nên bọn họ cũng coi như là yên tâm thoải mái ở đều muốn ra lệnh một tiếng tản ra đội hình phân thú năm tụng ba nhỏ gỗ bắt đầu chủ động thu tương ứng theo lệ khao. mà ở này bối lấy mình làm gương tự mình làm mẫu bên dưới nay cùng lên đến châu quân liền cũng cao hứng phân chấn ra nhập vào thay thế trung võ quân các loại làm trợ thủ phân nước canh trong hàng ngũ đã đi thế nhưng bây giờ không người nào dám với rừng hoặc là khuyên can bọn họ bởi vì trước khi ỉ vào chút thân phận cùng lý lịch muốn khuyên can hoặc là cùng với tiến hành giao thượng người cũng đã bị này hung hãn quân nhân theo đạo phủ đệ ở trong dùng sự tình kẻ gian tội danh mà xét nhà còn lại thủ trong đó thậm chí mấy vị phong ông cùng chức châu quan còn có một vị trí sĩ già ngự sử chỉ là tại đây chỗ đời trước tương truyền làm thời kỳ tam quốc đông ngô đại tướng lô túc duyệt quân lầu tên trên lầu mặc dù là bầu không khí coi như nhiệt liệt nhóm làm rất nhiều thủ lần lượt tán tụng quan quân thu phục mất đất cùng hợp với tình hình đương thời trong động đỉnh hồ khói sóng bên ông nước trời mênh ngông câu thơ thế nhưng chu diên lăng đều là cảm thấy không thế nào thoải mái cùng xuất sắc không phải hàm ý hời hợt mà chạy với lại chúng chính là lời nói công trượng mà chỗ chống thiếu nhưng căn bản không có hắn mong muốn đủ khiến chính mình truyền lại đời sau nêu cao tên tuổi thơ văn hoặc là dẫn làm nhất thời kinh điện từ ngữ cũng tốt hắn dù sao cũng là đường hoàng gia giáng triều đình vũ cử xuất thần, trên văn chương cũng là có điều tiêu chuẩn cùng bản lĩnh đương nhiên dựa theo hắn lời giải thích nếu là này văn sĩ có thể làm ra để hắn thỏa mãn văn chương đến cái tiêu trong thành thành kẻ gian cũng không phải không thể sớm kết thúc một hai cho nên trong thành có tính toán một có thể tiêu được với tên cửa hiệu đều bị tụ lại đến nơi này đến, đến rồi nhưng biểu hiện của bọn họ hiển nhiên là khiến người ta thất vọng nghĩ đến đây Hắn không khỏi có chút nhớ tới cùng Xôi Nam mà có chút ý hợp tâm đầu hải châu thứ xử lý hắn chi. Ít nhất đối phương cũng trước sau như một biểu hiện biết điều cùng hợp ý rất, thường xuyên làm việc cũng có thể đối được khẩu vị của hắn. Cho nên Chu Diên Lăng ở khôi phục Nhạc Châu sau khi, trực tiếp đem vận binh đội tàu chuyển giao cho hắn làm hiệp lực đi lặn cảng Đàm Châu, bây giờ không biết là nên là thế nào tình hình. Còn Sơn Nam Tiết Độ sứ Lưu Hán hoành chỗ chủ trương đại cuộc cùng chiến lược thuốc hạ, đối với hắn và sau lương của hắn vị trí trung võ quân vừa có ý nghĩa gì cùng tác dụng. Đối với này Xôi Nam trợ chiến cùng cứu viện quan kiện mà nói, chỉ có thiết thiết thật thật nắm ở trong tay công lao cùng chỗ tốt, mới là chân thật nhất gì đó. Tiễn khách động đỉnh tây, giống đắp hai thanh thanh. Chân điện đến không minh, nô thành liền mê mang. Một gã run run giãy giãy bưng ly rượu mà làm rung cảm trạng ngâm tụng dàn mua văn sĩ, lại không cẩn thận rung đùi đắc ý quá, ảm, 85 đều đem rượu cho văng đến trên mặt của chính mình cùng và táo trên, mà hồn nhiên không hay động tình nói. Xuân theo xanh ngắt sâu, phong đem thủy triều tiếng trưởng. Sau đó, lại đột nhiên nghe đến xa xa truyền đến một trận tiếng ồn ào cùng kêu gạo, vì vậy Chu Diên Lăng cũng không khỏi nhăn nhăn đôi lông mạnh mà quay ở đây lạnh lùng nói: "Chư vị ở đây chờ một chút, ta đi một chút liền tới." Này binh sĩ cũng huyên náo quá không ra gì. Sau khi Chu Diên lang xuống lầu phi thân rong rồi mà đi hơn nửa giờ sau khi, ở đây mọi người lại là đã đợi lại đợi, rượu và thức ăn đều lạnh vừa nóng đều như trước không có bất kỳ người nào quay đầu dấu hiệu. Sau đó một gã ngồi ở đoàn người biên giới gật gà gật gương văn sĩ, đột nhiên đã bị cùng đi lại thật giả lẫn lộn đồng bạn cho tầng tầng đạp một chân, mà lẩm bẩm ván trách đau nhức tỉnh lại, chỉ thấy đồng bạn của chính mình đã là sợ hãi dị thường mà đẩy mặt kinh ngạc, lại há mồm không thể nói làm cái kêu hôi hôi có tiếng. Sau đó hắn không chút để ý theo đồng bạn ngón tay xa nhìn sang, cũng không khỏi kinh đến biến sắc lên mà đặt mông ngồi ở trên mặt đất, nghẹn họng nhìn chân chối kêu thảm tiếng nói. nhiều sau đó thì có người thuận thế trêu chọc lên hẳn đến văn ngược công khổ tâm kiệt lo âu làm ra văn trường cũng chỉ làm ngươi làm mộng mới tỉnh mấy cái chữ tốt gì sau đó người này văn sĩ bị hơi chen vào nhi cuối cùng là đem còn lại nói nguyên lành cho dùng một loại thê thảm làn điệu hô lên thật nhiều chiến thuyền này trên lầu đại đa số người mới chú ý tới xa xa ba quang mịt mở động đỉnh hồ trên thình lình đã lái tới tối om om một mảnh thuyền lớn theo xuyên tấu tầng mây xuống vòng vàng lóng ánh ánh mặt trời này trên thuyền đỉnh mũ trụ có xuống giáp mà đao thương san sắt trong trẹo phản chiếu thậm chí cách thật xa cũng đã đâm rách mặt hồ yên ắng cùng lành. Lúc này. Đế từ Nhạc Dương ngoài thành ngoài thành đùng đùng tiếng chống trận, cũng xuyên vân xuyên qua xương mù bình thường mơ hồ quanh quẩn ở trên lầu mọi người bên hai. Quy một chương 306, con đường phía trước mỗi một đề tâm. Hạ. Giang Châu, vành trại ngoài thành, liều mạng đánh vang nhăn mặt tiếng chống bên trong, lại là một mảnh binh bại như núi đổ tan tác chiều cường. Màu sắc khác nhau bảo phục dòng người chỗ tạo thành sắp sỡ thất bại chiều cường, trực tiếp dọc theo tường thành bên bờ mà hướng về hai bên trái phải tuần trảo cùng cọ rửa mà đi, không cho phép lui, người thối lui chết. Dù cho ghim đầu đen khăn nhiều đội quân hậu, đốc chiến, đội, tại chỗ bóp lấy cánh tay chặt bỏ rất nhiều đấm máu đầu lâu. vừa đâm ngã đâm lật ra rất nhiều có gan gần sát người các loại nhưng là vẫn không thể ngăn cản tương ứng bại mất tư thế ngược lại liên tiếp bị này tình nguyện đối mặt đốc chiến đau thương cũng không muốn một lần nữa tiếp địch chỉ có thể không muốn sống chạy trốn dòng người cho xung kích đầu trận tuyến vung lòng mà lung lay sắp đổ lên sau đó đốc chiến điện quân đội cũng là ở là hành hình giết người không giết nổi đến, đến rồi mà không thể không cầm lấy đau thương cùng này vỡ đê hạ xuống lính thua trận các loại kêu gào quát mắng mấy ngày liền chém giết chiến đấu cùng nhau cuối cùng lại bị mạnh mẽ mang theo triệt để tách ra ở dòng người ở trong mà đây là sau quan quân cách bọn họ còn có tương đương khoảng cách mà đứng ở đầu tường trên xem địch kiêm đốc chiến hoàng sạo cũng là sắc mặt thập phần khó coi cùng không cam lòng tầng tầng nắm bắt lỗ châu mai to gạo dã chưa kỹ bên mở mà gắt gao đánh giá xa xa cái kia mặt sừng sững bất động tấm chữ lại kỳ tấm đòi mạng tấm vô địch này giống như là một thủy trung chói buộc bao phủ ở nghĩa quân trên đầu lại nhiều lần xua không tàn nguyền rủa cùng ác ngộng bình thường bám dai như địa hoặc như là số mệnh dây dưa bình thường tại đây chiến trường ở trong lại gặp nhau nhưng hắn càng thật không ngờ chính là lúc này mới ra lĩnh ngoại mặt khác mấy tháng mà thôi lúc trước cái kia khí thế bừng bừng thế như trẻ che người người giành trước các bộ nghĩa quân thì dĩ nhiên là các loại bại hoang đến như vậy. ngoại trừ nhân số vẫn còn nhiều ở ngoài thậm chí còn không bằng lúc trước trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ liên chiến cùng đánh bại sau khi vừa tới lĩnh bên trong mà người người nhớ đổi tình hình nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy và xác nhận này cái trốn về khuôn mặt quen thuộc cùng bóng người hắn hầu như sẽ cho rằng đây là nơi nào mới tới nhờ và lùi bại lưu dân đội hoặc vừa là đã từng bị bọn họ đã đánh bại này áo bào đều không xứng với tất cả quan binh địa phương đất đoàn có phải bọn họ chính là như vậy đối xử thủ hạ huynh đệ gì liền tại lĩnh bên trong bổ sung cùng trang bị hộ cụ khí giới trang phục đều không còn lại nhiều ít đi mà chia các lộ đánh hạ thành trì sau khi này tích lũy như núi thu hoạch càng không biết là đều bị bọn họ này đầu lĩnh người cho khiến tới nơi nào đã đi nước đã đến chân thì chỉ có thể lấy ra này thượng vàng hạ cám rách nát mặt hàng đem ra ứng phó cùng đánh với địch nhân gì mấy ngày nay ở các lộ nở hoa đều có tin chiến thắng mà phổ biến một mảnh hoàn cảnh tốt đẹp bên dưới hắn một lòng đều nhào vào lễ nghi khiến tôi mâu chỗ đề xuất xây dựng chương đứng chế chỉnh lý quan liền cùng chức cấp lễ nghi cùng quy củ loại hình sự tính lên lại không để ý đến này ra huynh đệ cùng với dưới chương cơ bản tình hình thế cho nên hiện nay trong thành này mặc dù còn có buồn trận ở bên trong ba dựng bảy quân mấy vạn nghĩa quân đội ngũ thế nhưng thân là dẫn quân xuất em quân chủ môn lại lại lẫn nhau từ chối sợ địch như hổ không có một có gan chủ động yêu cầu xuất trận cùng tiếp ứng thua chạy nên chiến tiền quân cái kết nhưng được xưng năm vạn nhân mã ít nhất chân thật bốn mươi ngàn cường tráng mà hai ngày trước còn ở yến ẩm trên lời thề son sát hữu quân khiến kiêm cánh tả thống linh thường hành ở bờ sông liên tiếp bại mấy trận sau khi càng liền dứt khoát xuất dưới trướng hai quân hẹn hơn vạn người cùng nhau lâm trận đầu hàng quân, quân kết quả này cũng làm cho còn lại nghĩa quân cao tầng ở trong Không khỏi có chút người người cảm thấy bất an phép tắc lẫn nhau ngờ vực cùng phòng đó lên, đặc biệt là này cùng thường hành giáo hảo cùng thường có lui tới tướng lĩnh, chỉ lo ra lại cái kế tiếp mà càng thêm không dám tùy tiện sai khiến bọn họ xuất chiến. Lúc này dưới thành quan quân cũng như là giết đủ rồi lính thua trận tư thế, mà bắt đầu giễu võ dương ai phép tắc ở gần sát tường thành vị trí, dồn dập điều khiển bắt được nghĩa quân sĩ tốt, mà trở về tới dưới thành nghiêm ngặt chỉnh nhưng bảy trận ở trong đi, ngược lại bắt đầu ngay tại chỗ cấu trúc nổi lên doanh trại quân đội đến, phảng phất là ngay ở dưới thành lâu dài đánh với đi xuống. Vương thượng, xin hãy cho ta ra khỏi thành một trận chiến. lúc này cuối cùng có một âm thanh ở hoàng sao bên cạnh chủ động chờ lệnh đạo lại là một gã cao lớn vạm vỡ mà thoạt nhìn kiên quyết mười phần tuổi trẻ tướng lĩnh làm rất tốt hắn mấy cái quan cầu phụng cho mọi người xả giận được rồi người nghĩ ra khỏi thành đấu tướng hoàng sao cũng nhận ra hắn không khỏi sắc mặt dọc văn đó là xuất lĩnh sau mới gia nhập một thành viên tuổi trẻ mạnh tướng tần định cơ dùng am hiểu ngựa chiến mà có thể khiến hai con roi sắt trời sinh sức mạnh cực lớn chứ danh thực sự là hào hán tử ta tự nhiên nổi chống trợ trận cho ngươi dùng tráng cảnh tượng sau đó ở đầu tường đến dưới thành một mảnh gạo thét cùng tiếng gieo hò bên trong bày trận quan quân bên trong đã ở đáp lại chống số trong tiếng, bỗng nhiên buông dây cung đến một ngựa đỉnh ngũ trụ quật xuống giáp tướng ta đến, giơ lên cứ sắt đại đao đánh đối mặt thì cùng nghĩa quân tướng linh tần định cơ chém giết làm một đoàn, chỉ thấy một trận cao hơn một trận khiêu chiến cùng trợ uy trong tiếng, cái kia lập tức kinh tâm động phách đao thương roi sắt nhằng nhị khắp nơi lui tới, mà ước chừng quân đấu hàng chục hiệp khó hòa giải, sau đó lúc này mới theo mã lực của tần định cơ không đủ, mà đột nhiên trước quỷ trượt chân ngã xuống trên mặt đất, lập tức một viên to bằng cái đấu đầu lâu theo bị chém đứt cánh tay đồng thời tung tóe ở không trung vừa hạ rơi ở trên mặt đất, trong giây lát đó đầu tưởng trên triệt để thất thanh một mảnh. Nhà ta Lý Thần Phúc còn có đại ca móc túi tới rồi chịu chết tử. Người này quan quân tướng tá lúc này mới lớn tiếng tự báo tên gọi nói. Sau đó, lại có lao tướng bàng sư cũ theo đệ bảng tất cả nghĩa, lang tướng khỏe mạnh trí mới, tiêu vệ đội đem vàng liễm. Dồn dập không cam lòng lần lượt xuất trận, lại bị quan quân phái ra đấu tướng cho một một đấu bại, chém giết với tại chỗ. Nhưng mà giống như là họa vô đơn chí mà theo nhau mà tới bình thường, là mỗi một bụng khó chịu mà vội vàng theo đầu tường đi xuống hoàng xảo, thì nhận được một cái khắc tin giữ đến. phía sau trong quân lại bạo phát bệnh dịch đóng giữ ở giang châu trông coi đồ quân nhu cùng thân thuộc đại đội nhân mã có gần non nửa mấy đều cũng bắt đầu phát bệnh cùng xuất hiện rõ ràng triệu chứng nghe nói một vài chưa nhiễm bệnh bộ ngũ càng bắt đầu dồn dập cuốn theo tiền hàng cùng vật liệu lại còn tướng thoát đi làm hoàng sao chỉ cảm thấy có chút tâm lực tiểu tụy không khỏi thân hình quơ quơ đột nhiên có chút nhớ tới một cái nào đó đã ở phủ đại tướng quân bên trong cất bước cùng mặc cho sự tình bóng người đến, đến rồi nếu là do hắn ở chỗ này nói chỉ sợ là việc này cũng không cần lại để cho hắn phiền lòng cùng an ủi lo lắng Ít nhất từ hắn đến chấp hành này quy củ cùng chương trình, quả quyết là không có trước mắt bệnh dịch loại này quấy nhiêu cùng nỗi lo về sau, chỉ tiếp. Lập tức Hoàng Sào liền đem loại này rõ ràng xuất hiện dao động cùng mềm yếu ý nghĩ cho kiềm chế lại đi. Chính mình nhưng muốn dẫn dắt nghĩa quân ở to lớn thiên hạ đánh hạ một mảnh lập quốc căn cơ hoàng vương, chỉ có thể là cái kia vĩnh viễn chính xác mà không thể nghi ngờ tồn tại, càng không thể đối với tầm thường một thuộc hạ cũ công khai túi đầu chịu thua, mà bị hư hỏng mảy may uy nghiêm và quyền thế. Thế nhưng, ở đường địa phương còn là có thể hơi có làm, nghĩ đến đây hắn khiến người ta đem Dương sư cổ trò kêu lại. Dương quân sư ở đâu? Ta có chuyện công đạo. Bẩm báo Hoàng Vương, Dương quân sư không phải trong khi tầm Dương làm làm công việc gì. Người này trúc quan kính cần nói. Chỉ cần sai phái ngựa chiến đưa hắn kêu gọi trở về. Hoàng sao lúc này mới chợt hiểu mới lên, mình đã rất có ít ngày chưa chắc thấy qua Dương sư cổ vị này ngày xưa cố vấn. Lần trước cùng hắn trò chuyện lúc giống như ở lúc quá tháng trước khi, vẫn còn có chút đối phương khuyên can có điều mà tan dã trong không vui ý tứ, sau đó thì tự xin đạo phía sau đi chỉnh đốn vật dùng. 4. ngàn rằm khói sóng trong động đình hồ. Chu Hải An đứng ở gió cuốn quét miệng đầu thuyền trên, cũng là tự có một loại dung cảm cảm xúc mãnh liệt hoạt động ở lòng mang, không khỏi đọc lên một đoạn ở trên internet thấy qua câu thơ đến. Gió mạnh đùi mù vân mã ngàn dặm, mây khói từng đám trời bốc lên nước. Phong thu tản mát sóng nhỏ bất chợt bình, đảo ngược thanh tiên làm đáy hồ. Sau đó tự có ở bên nguyên tĩnh vội vàng lấy giấy bút ghi chép xuống, sau đó đánh dấu trên ngày cùng địa điểm, ngày sau là có thể ở thích hợp bên trong hóa sau khi làm nghĩa quân nội bộ tuyên truyền tư liệu sống một trong. xa xa nước bờ vượt trội bên vách núi, một tòa hình chữ nhật trên đài cao đám đứng một chủ hai theo, hình dáng đẹp hơn mà cổ điện hồn nhiên màu đen Thình lình liền như vậy như là hạ đứng trong bầy gà bình thường đập vào mi mắt. Đây là một tòa điện hình đời đường khuyết lầu hình dạng và cấu tạo kiến trúc, nghe nói là khai nguyên danh tướng một trong tầm nói, ở Đông nô lô túc duyệt quân lầu địa chỉ cũ trên trùng tu lên. Bởi vậy, ở Chu Hải An phóng đại đến mức tận cùng tâm nhìn ở trong, có thể nhìn thấy như chim bay dương cánh ham muốn dương núi hình nhấp đỉnh cùng hộp đôi mái quang, thông suốt trong vắt sợi tơ không hành lang uốn khúc cùng trùng điệp bậc thang như là cũng tòa tháp đấu cùng chất lượng, còn có vòng lầu mà lên như là vậy lông chim giống như thang chức cùng thế sự xoay vần cực lớn sơn màu vẽ vết tường. Cùng đời sau dựng nước sau không biết là, là lần thứ mấy trùng tu lên. Dùng cố cung phong cách vàng rực rỡ ngói lưu ly li cùng đỏ hồng hồng lập trụ, xây cùng nhau cái kia giả mạo nguy liệt bản giá cao điểm du lịch, quả thực là không thể cùng ngày mà nói. Mà ở đài cao ở giữa năm tầng, tả hữu rực 3 tầng lầu các bên trên, còn có người người nồn nháo mà lại còn tướng quan sát hướng hướng. Để Chu Hoài An không khỏi nhớ tới đời sau một loại tên là an dư quần chúng thần kỳ sinh vật, mà đột nhiên có chút kẻ chép văn xoàng ngứa nghề lên. Nhưng mà lúc này, Thái Bình quân quay trung quanh nhạc dương thành thủy bộ hai đường thế công, đã ở nguyên lai càng gần, nguyên lai càng khua trung gõ kịch liệt tiêu gào cùng đánh rết trong tiếng, bắt đầu theo thành trì bên ngoài kéo dài tới thành bên trong. trước mắt trong khi phát sinh hiện thực chiến hỏa cũng coi như là hắn đem thiếu một chút cho phép cất cánh thiên ngoại kẻ chép văn chi hồn cho một lần nữa kéo trở lại mà đã biến thành cái kia núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sừng sững bất động nghĩa quân đứng đầu trên thực tế có trầm bân thẩm tử văn cái này được xưng không bạo lực không hợp tác thế nhưng một gặp phải bạo lực thì ngoan ngoãn hợp tác nội ứng dưới sự phối hợp lên phía bắc bất ngờ đánh chiếm Nhạc Châu Châu thành hướng dẫn quá trình so với mong muốn bên trong còn muốn càng thêm dễ dàng cùng đơn giản nhiều mà ở trước đó lập ra kế hoạch cùng dự án ở trong bày ra chỗ có thể gặp phải các loại tình huống cùng đối sách cơ bản đều không thể phát huy được tác dụng cơ hội. căn cứ tổng quân tổ cùng tham mưu tổ đồng thời tự do phát huy cùng bù đắp kế sách thái bình quân chỉ là để mấy cái thoạt nhìn khá là quen mặt tù binh mang theo vương thiên minh ở bên trong một đám nhảy đãng dũng sĩ áp trận dùng thay thế lý hãn chi đưa tin chiến thắng lý do thì dễ dàng lừa gạt vào nhặt dương hoặc giả nói là ba lăng thành hướng đông cửa thành sau đó theo đường thủy phương diện cầm thẩm tử văn tránh nhi tám cân thư đích thân viết đại diện giả vờ giả vịt lên hơi có vậy điểm văn nhân khí độ cùng dòng do diễn xuất cao quý sương đã ở một loại nào đó tức giận bất bình tâm tình ở trong đi thuyền cập bờ mà khí hung hăng mang theo một đám ba lớn to tùy tùng Được xưng muốn đi tìm địa phương quan quân chủ tướng cố gắng kiện ra một trạng. Kết quả trông coi van ống nước quan quân, đồng dạng không ai nghi ngờ hoặc là có gan hỏi nhiều trên vài câu, thì làm cho bọn họ công khai vọt vào trong cửa thành, sau đó thì không nữa bất kỳ sau đó. Thủy bộ hai đường thêm đánh kỳ binh cung lúc đầu, rất nhanh sẽ cướp lấy ít nhất nhạc châu thất môn bên trong chung quanh, mà lên đầu đường có thể ung dung gặp nhau sau khi, lại chung sức hướng về bắc quét cùng nội thành đẩy mạnh trôi qua. Vào lúc này phản kháng mới đổi kịch liệt lên. Làm Chu Hoài An rời thuyền lên bờ sau khi Lâm Thời Thiết lập chúng quân ở trong đã liên tiếp tới rất nhiều nơi, thỉnh cầu đến tiếp sau tiếp viện hoặc là tập trung vào tương ứng khí giới khẩn cấp thông báo. Quy 1 chương 307, con đường phía trước mỗi một đệ tâm, tiếp tục, 307 chương con đường phía trước mỗi một đệ tâm, tiếp tục. Đang chém giết lẫn nhau rồi dám loạn thành một đống nhạc dương trong thành, Thái Bình quân ở thành quách ở trong thế công cũng như là đang toàn lực đi thuyền ở trong, đột nhiên gặp phải dưới nước tầng tầng đá ngầm bình thường, đột nhiên ngay ở kịch liệt đánh giết đền đáp lại ở trong dồn dập đỉnh trệ hạ xuống. mà theo phía trước lục tục đưa hạ xuống vết máu đầy người Thái Bình quân người bệnh cùng thay phiên nghỉ ngơi sĩ tốt chỗ cung sưng đang đến gần nội thành phương hướng bọn họ gặp được quân quân giống như là đột nhiên thay hình đội dạng như lập tức trở nên phá lệ hung mạnh chiến cùng khó chơi dậy đi hoặc là nói những kẻ địch này quả thực có thể dùng gian xào xảo quyệt mà không chờ thủ đoạn nào phối hợp hiểu ngầm để hình dung phong cách tác chiến của bọn họ kết quả rất nhiều trong khi đuổi đánh bại trốn quân quân Thái Bình quân tiểu đội ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng thì chịu thiệt hại lớn một vài biên chế khá nhỏ đội lựa tạo thành chiến đoàn ở lẫn nhau kéo dài khoảng cách mà trùng vào thành phường sau khi cũng rất chứa đựng bị người cho cắt đứt đường lui sau đó thì cũng lại không ai lui đã trở lại mà một vài cơ cấu trọng đại chiến đoàn đã ở chủ yếu trên đường phố đẩy mạnh ở trong tao ngộ rồi đến từ đầu tường cùng nóc nhà đường tắt cùng đầu phố ở trong thường xuyên tập kích cùng quấy dậy mà nhiều lần dừng lại thậm chí đang nhanh chóng ra tăng thương vong cùng hệ vải bên dưới phải che chở lẫn nhau lùi về sau đến tập hợp lại mới khả năng tái chiến thậm chí ở một vài tiết điểm giường trên tản ra đến nghĩa quân cũng lâm vào không đánh nổi đối phương lâm thời thủ vững ngõ phố cứ điểm ngược lại ở hết lực mỏi mệt già sau khi bị người một phen phản công cùng xung đột thao binh tổn tướng cho đẩy ngược trở về cảnh cũng may lúc này theo chu hoài an làm chủ thành nam địa thế cao nhất cửa lầu vị trí trung quân một nhóm lớn đặc thủ khí giới cùng trang bị cũng có thể ở trong thời gian ngắn bên trong dọc theo chiếm cứ mở ra đến thủy bộ bên tàu mà khua chung gõ mọi dỡ hàng lên mở vừa thông qua từng chiếc từng chiếc đặc chế xe ngựa cho chuyển vận đạo trong cửa thành một bên mấy đường đi tới doanh trại cùng công kích tập giao điểm đi sau đó một vài tinh khí thần cùng với những cái khác đường bộ tướng sĩ có chút khác hẳn khác nhau tay không sĩ tốt cũng bắt đầu lục tục theo thuyền lên mở rất nhanh theo ném lửa đội lao tốt đến cùng một vài đặc thù khí giới tập trung vào bên trong thành phương diện chiến đấu cùng động tính lại trở nên kịch liệt lên. Theo giới thành tường lắp xong sau đó bắt đầu không dứt bị ném đi đầu đi ra ngoài, mà như là to to nhỏ nhỏ mưa sao xa, xa bình thường, Nên ở thành phường bên trong lửa lọ nhỏ cùng khói đỏ bóng, vốn có chút ngừng chiến tranh bộ phận thành phường trong lúc đó, cũng theo không dứt bị nhen lửa lên ngọn lửa cùng khói, đem vô hình mà trường không đều không đồng đều chiến tuyến vừa chậm chậm về phía trước đẩy mạnh mà đã đi. Sau đó, đi tới Vân An cùng An ủi bên tường lui ra đến người bệnh, và tự mình hướng dẫn một chút chiến địa cứu thương chú ý hạng mục cùng đối sách sau khi, Chu Hoài An lại đột nhiên để ý cùng chú ý tới một trong chiến đấu bị tạm thời bỏ qua chi tiết nhỏ. Thái Bình quân tại đây trong thành đánh nửa ngày sau khi, ngoại trừ lúc đầu vỡ đê như là vỡ địch nhân ở ngoài Thái Bình quân theo sau đó này ương ngạnh cực điểm quan quân trong tay lại cũng cũng không có từng chiếm được nhiều hay ít quan quân tù binh thậm chí là vứt bỏ thi thể này không thể nghi ngờ thì đại biểu một loại nào đó sự thật cùng độ khả thi đối phương hay là một nhánh sẽ không dễ dàng vứt bỏ người bệnh cùng đồng bào thi thể quân đội nhưng này cũng tương tự thường thường đại biểu theo một ý nghĩa nào đó kiên cường cùng tác phong cưng rắn cùng với có tương đương trình độ lịch sử ngọn nguồn cùng truyền thống đội mạnh đại danh tử Hứa tứ lang nghĩ đến đây Chu Hải An quay đầu quay đi theo ở bên cạnh trực thuộc đừng đem hướng nghị đem nói có thuộc hạ hắn vội vàng túc thần chính bản thân nói ta muốn ngươi sai khiến một bính loại chiến đấu tổ đi cho ta bắt giữ dưới ít người sống trở về và phụ trách dẫn đội tự mình tiếp ứng cùng che chở chu hoài an nghiêm mặt nói tuân lệnh hắn nghe tiếng đáp lễ mà thần tốc xoay người hô quát dẫn đội đã đi xa nay cái gọi là giáp đất bính đinh mậu các loại nhiều loại chiến đấu nhóm nhỏ đại diện chính là trực thuộc trong doanh trại thuộc hạ bất đồng bố trí cùng đối sách đặc thù biên chế vị trí đều là theo nhảy đảng dành trước chọn ngọn giáo tham báo đội tới lui tuần tra trong đội xốc vác lão luyện sĩ si tốt chuyên môn chọn lựa ra người nổi bật cũng coi như là Chu hoài An quy hoạch cùng mong muốn ở trong. Đối ứng đặc thù hoàn cảnh cùng điều kiện ở dưới, đặc trùng tác chiến phải mô hình cùng thử nghiệm, tỉ như lần này ở loạn chiến ở trong độ công kích bắt bắt được. Lúc này, lại có một nhánh phong trần phó phó đội ngũ. Nương theo lấy rất nhiều bị dắt đi kéo xe cộ xuyên qua dùng đến đi vào thành đến, mà bắt đầu đem một vài khí giới mắc đến Chu Hoài An vị trí cửa lầu bên trong tường lỗ châu mai tới, thêm nhập đạo quay chúng quanh tường thành phòng tuyến cùng dự thiết trận địa bố trí ở trong. Mà Chu Hoài An cũng bắt đầu bắt chuyện từ trước ở trên thuyền chuẩn bị kỹ càng tiểu táo, cho mình theo lệ dọn thức ăn lên. Hôm nay ăn vật món ăn chủ yếu là hiện mò tôm cá tươi ba loại, cũng chính là không ăn thì bạch đến rồi động đình hồ. nấu canh như là cá bạc canh, dâu đầy hạt giống béo tỏi nhựa đốt hồ lớn cua, còn có thức tương cùng tinh dịch cá, cá hạt giống, bong bong cá rán nướng chín mà thành hoàng kim cá sát. Mặc dù loại hành vi này khắp nơi hành quân đánh giặc trong lúc có vẻ càng quái dị cùng kỳ hoa, thế nhưng ở các bộ hạ đã thấy rất nhiều các loại của hắn chỉ có thể đổ cho thần cơ diệu toán kỳ dị cùng chỗ đặc thù sau, cũng là không cảm thấy kinh ngạc quen thuộc cùng thích ứng thái bình nghĩa quân độc hưu, chủ soái một bên chỉ huy một bên còn thỉnh thoảng nâng án ăn liên tục, hoặc là trong miệng nhỏ vụn đồ ăn vật không dứt đặc sắc chiến địa phong cảnh. Thậm chí còn có người ở lén lút lời nói chuẩn xác nói, nếu là có trời không thể nhìn thấy quản đầu khẩu vị mở rộng ra ăn đồ ăn răng dấp vậy thì mang ý nghĩa tránh thức tình thế khẩn trương cùng xuất hiện vấn đề vị trí, mà khiến người ta trong lòng bất an cùng không đủ chân thật dậy đi. Đương nhiên Chu Hoài An ở trước trận ngoài miệng không ngừng, một mặt là vì sinh động cùng thả lỏng óc, một mặt chủ yếu vẫn là để bổ sung bên người tuyến lạc thể năng lượng tiêu hao phải. Từ khi trước sớm bị người gần người ám sát sau khi, dẫn đến bây giờ Chu Hoài An mỗi một khoảng thời gian, sẽ theo lệ phóng thích một lần mái nhà vùng xem xét năng lực, sau đó không ý phải một bên ăn uống đến bổ sung. Nhưng mà khi hắn sắp sửa ăn xong lần này, cảm ứng ở trong lại xuất hiện dị thường biến hóa, xa gần phổ biến bị làm cái đánh dấu sinh thể đặc thù ở trong, trở nên xuất hiện một chút xa lạ tồn tại. Mặc dù theo bình thường tầm nhìn nhìn sang, bọn họ chỉ là một nhóm chen lẫn cùng nương theo lấy rất nhiều giúp vận vật liệu dân phu, đồng thời lui lại hạ xuống trên người tràn đầy vết máu người bệnh mà thôi. Sau đó thì như vậy bước đi liên tục khó khăn chầm trầm kháo long lại, không nhanh không chậm mà hề vải lẫn nhau đáp nói, thoạt nhìn tựa hồ là lại không quá bình thường. Chu Hoài An không khỏi nhướng mày, ở bên trực thuộc ném lửa đội quan trần niệm nhất thời nghe Huyền Ca biết nhà ý lại gần. sau đó hắn thì không chút do dự quay đầu hạ lệnh đem này mới bố trí khí giới, quay giới thành phe mình hàng ngũ phương hướng mà khua trùng gõ ngõ bắt đầu thao tắt lên. mà cùng lúc đó, hô tạp ở tới lui trong đám người chậm chậm hướng về cửa thành mà đến trung vũ quân giáo ý tấn huy cũng đang cố gắng vẫn duy trì cơ bản chấn định tự nhiên mà kiềm chế lại tả hữu nóng lòng muốn động sát ý cùng ác nghiệm, một bên dùng khỏe mắt dư quang nhìn quanh hai bên canh gác cùng đánh giá, này tứ tán tả hữu hoặc là lui tới ở giữa cỏ kẻ gian, nếu như không phải bọn họ chỗ đánh ra cờ sĩ thật sự quá đặc thù, hắn quả thực sẽ cho rằng đây là một con kỷ luật nghiêm minh binh nghiệp gọi bằng tự tinh nhuệ quan quân vị trí. chuyện này quả thật là quá không tầm thường này thô lậu dã bị có kẻ gian bên trong tại sao có thể có như vậy dị thể tồn tại gần giống như là một toàn bộ quan quân đều tập trung vào tới của kẻ gian bên trong đối địch với triều đình bình thường kết quả sau đó tấn huy ở một khắp tiếp theo đột nhiên thì trong lòng hơi động cảm giác mình tựa hồ chạm đến tới một loại nào đó chân tướng bình thường đột nhiên có chút ướt mồ hôi kẹp thổ dùng mình khóa miệng vừa bỗng nhiên tỉnh ngộ dậy đi chính tại sao này trung võ tướng sĩ sẽ đánh cho như vậy gian nan thì lại làm sao sẽ bị đối phương cho dễ dàng đoạt thành chính bởi vì phải đánh với rất có thể chính là giả mạo của kẻ gian cờ hiệu quan quân nghĩ đến đây hắn hơn nữa kiên định hướng về đại kỳ vị trí thành lầu phương hướng mà đi dù cho chính là muốn liều mình gây ở nơi đây hắn cũng phải đem đối phương sau lưng ẩn giấu nguyên nhân cho bóc nâng đi ra chỉ tiếc ở trận này thình lình xảy ra loạn chiến ở trong hắn cũng chỉ bên người tụ lại tới hơn 300 trung võ dũng sĩ ấy hắn đều tụng kinh này có kẻ gian cho đánh tan cùng ngăn cách mở đến, đến rồi mặc dù như thế này 300 trăm trung võ dũng sĩ ở bắc địa cũng là đủ để hoành hành đại đa số địa phương mà nhiều lần đi cái kia phá quân trạm tướng quyết tử hoạt động mà đang vì triều đình thảo địch tác chiến ở trong cũng không thiếu thông dong đã đánh bại mười mấy lần mấy chục lần có kẻ gian chiến tích. Vậy vậy, thân là bộ này trung vũ quân nhân vật số 4 kiêm xếp hạng thứ nhất Gia Huý, tấn Huy đã có đầy đủ tự tin cùng thông Dung, cũng có đầy đủ can đảm cùng Dũng Hơi, đến mạo hiểm đột phá cùng xông vào bộ này có kẻ gian chiến tuyến, mà đi cái kia vạn quân nhiều bên trong cấp cờ trạm tướng đòi mạng hoạt động. Sau đó ngay ở sau một khắc, hắn ở vô số chiến trận ở trong đám chìm đi ra trực giác cùng nhận biết, lại là đang điên cuồng cảnh báo lên, thật giống như là bị cái gì đáng sợ sự vật cùng to lớn uy hiếp chỗ theo dõi bình thường, không khỏi lớn tiếng quát lên mau ra tay. Cùng lúc đó, theo ở đầu tường trên lần lượt thổi lên sáo cùng tiếng còi, này trong khi dưới thành băng bó cùng nghỉ ngơi người bệ bọn. giống như là chúng rồi ta loại ma pháp bình thường đồng loạt động tắt lên, mà xung quanh này thoạt nhìn trống rông trong kiến trúc cũng đột nhiên như là sau cơn mưa đến tốn bình thường bước lên rất nhiều cờ sĩ, cùng với đang ẩn thân ở ở giữa nghỉ ngơi cùng chú lưu sĩ tốt đến, mà ở trong giây lát đó, này dễ giả bộ mà đến trung võ tướng sĩ cũng thập phần cảnh giác cùng nhạy cảm, giống như là chiếm được một loại nào đó thống nhất tín hiệu chỉnh thể vô cùng phát tác lên, trong giây lát đó thì cắt dưa chặt đồ ăn bình thường đẩy ngã cùng xua tán đi làm che chở phổ thông dân phu, mà tụ tập cùng nhau rút đao dơ bảng luân phiên che chở, như là một trận nhào quân tới cuồng phong giống như tăng tốc độ sông về cửa lầu phương hướng. thế nhưng che ở trước mặt bọn họ này thái bình quân người bệnh lại là tương đương bị dị cũng không có bất kỳ ngăn cản hoặc là chặn lại ý tứ mà là dồn dập hướng về hai bên tan tác như chim muông bình thường khả năng đi thì đi khả năng trèo thì trèo thần tốc cho bọn hắn nhường ra một đầy đủ lớn chống đông đến mà này thật sự không động được hoặc là không kịp né tránh thương binh cùng nhân viên cứu cấp cũng như là bị một loại nào đó kích thích bình thường đống nhiên ở địch nhân trước mặt ngồi sồn cùng nằm phục hạ xuống thoạt nhìn giống như là muốn chỗ mai phục đầu hàng hoặc là cố định bó tay chờ chết bình thường kết quả mà lúc này đầu tường trên thiết kế liền một mũi tên cũng không kịp phóng ra đi ra. thế nhưng cái này tình huống khác thường chút nào không thể dao động này ngụy trang thành nghĩa quân người tập kích ý chí và quyết tâm bọn họ gào thét tới dậy đặc dáng người cùng gầm thét lên kêu giết giữ tợn vẻ mặt phảng phất đã bị thời gian cho ngưng tụ ở một khắc đó sau đó buổi trưa trường quân đội ý tấn huy thì gặp được đầu tưởng trên đột nhiên bắn tóe đi ra liên miên khói đoàn cùng ánh lửa ở gần trong gang tấc mà xét đánh không kịp bưng thai một mảnh vang vọng ở trong hắn chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên đã bị một nguồn sức mạnh cho ác liệt đập một cái từ thế đi không giảm đánh bay lên cuối cùng trong ý thức nhìn thấy lại là ngã xuống đất trên mặc quen thuộc áo giáp mà tàn khuyết không đầy đủ thi thể ta đây là nào mà ở một cái khác cửa trên lầu trên cao nhìn xuống góc độ xem ra đột nhiên theo đầu tường bố trí này trưởng quản mở miệng bên trong liên tiếp phun ra khói lửa cùng nặng nề nổ vang trong tiếng nổ này bắt bớ đao cầm kiếm gào thét kêu giết tới trung võ tướng sĩ hàng đầu giống như là đâm đầu bị vô hình cự thú miệng cho đột nhiên theo nửa đoạn trên gầm rơi mất máu me đầm địa một tảng lớn như đứng mũi chịu sào dơ bảng vung tay trung vũ quân giáo uy tấn huy càng một tiếng không phát thì chỉ người chia năm xẻ bảy nổ bể ra mặt sau trung võ tướng sĩ thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại cũng đã ở quán tính điều động dẫm đạp ngã xuống đồng bạn tàn thi. mang theo máu me đầm địa một thân bể nát đồ vật, mà kêu giết lao tới lại lại bị dưới chân tảng lớn ấm áp chắn miệng, cho dồn dập vấp ngã xuống đất. Vì vậy ở sau một lát, trận này lấy nhiều đánh ít nhất thời đột phát tình hình chiến đấu, thì dĩ nhiên là kết cục đã chú định. Tấn giáo ý bể đi. Thật nhân có yêu pháp, ngăn cản không ở. Bọn họ như thế thê thảm kêu thảm tinh thần lứa tự, mà ở bốn phía xuống lại mà đến Thái Bình tướng sĩ bên trong, ra sức mà làm việc vô ích vung binh khí, có thể đứng thẳng. Thân hình lại là càng ngày càng ít mãi đến tận ở đao kiếm đan sen trong đám người triệt để biến mất không còn tâm hơi. sau đó lại đang một lần nữa tản ra cùng chỉnh đốn lại đội ngũ hiệu lệnh trong tiếng bị hai tay bắt chéo sau lưng phía sau lưng từ trên mặt đất thi thể bên trong đẩy ra ngoài đến mười mấy tóc thai bù xù mà đầy người máu me nhảy mùa lại không nhanh chóng chết đi bắt được đến áp giải đến trước mặt của chu hoài ăn vàng đầu lĩnh lại là vàng đầu lĩnh sau đó ở tới rồi chi viện đội ngũ ở trong thì có một gã xuất thân bắc địa lao tốt quay những tù binh này tại chỗ khấu đầu dẫm chân lớn tiếng kinh hô lên nay vạn ác cầu tặc cùng sát đài, có thể coi là rơi vào tay của chúng ta chúng rồi có thể có bao nhiêu già huynh đệ nam mộng cũng muốn uống các ngươi máu ăn vậy bồi thịt nên là cho ta này chết vì tai nạn đầy dây nghĩa quân các anh em cũ để mạng trả nợ lúc Chu Hoài An lúc này mới chú ý tới nay giả mạo thành nghĩa quân quân lính bị đánh rơi mũ giáp dưới là không giống người thường màu vàng khăn đội đầu mặc dù túi đầu đủ rũ đầu đầy máu me lầy mặt bị chói cũng ép quỳ trên mặt đất thế nhưng như trước khó nén loại kia thường thấy giết người như ngõ mà hờ hững sinh tử ngoan hung mạnh khí tức bọn họ chính là quan quân bên trong thích nhất tàn sát vô tội giết cả cùng giết hại dân chúng hứa châu binh. tiên kia thoạt nhìn khổ đại cựu thâm giả sĩ tốt nhanh chân đi đến Chu Hoài An trước mặt hang diện phép tắc lớn tiếng nói ở triều đình Châu ấy có thể vẫn có cái phỉ hào. Tiêu gì lao tử Trung Vũ Quân? Đến rực rỡ đơn này, bối lòng dạ độc các cùng độc hại không liệt. Hiện nay lại rơi vào rồi ta Thái Bình tướng sĩ trong tay, chẳng phải là này ông trời đều phải hy vọng quản đầu ngươi, đến thay thế bọn ta báo thù rửa hận. Quy một chương 308, trong ngoài hai nhìn nhau, lên. Nhìn này sống dở chết dở tù binh, đến từ Trung Vũ Quân của Hứa Châu. Hóa ra là bọn họ. Chu Hoài An đột nhiên cảm thấy tên này rất có chút quen hay, sau đó giống như là điện quang hỏa thạch bình thường kiểm tra tới trong kho số liệu, rất sớm trước đây lưu lại một cái nào đó mẩu ký ức. Đây thật đúng là nghĩa quân oan gia ngõ hẹp bạn cũ a. muốn nói loạn an sử sau, thiên hạ quân chấn giống như là mọc lên như nấm bình thường càng bước lên càng nhiều đi ra, thế nhưng bởi vậy cùng triều đỉnh quan hệ cũng là sai lệch quá nhiều, mà dựa theo thân sơ xa gần 3 bảy loại. Trong đó đã có theo an sử phản quân tàn quân thay đổi lại, trời sinh phản cốt mà lâu dài sự thật cắt cứ thừa kế sông sóc ba chấn làm đại biểu, như là Dễ Định, Ngụy Bắc, Trấn Ký, Phạm Dương, Thương Cảnh Vật, Hoài Tây, Truy Xanh tự lập thời gian không chờ mới chấn. Cũng có để đối kháng cùng áp chế, trinh phạt này lúc làm phản lúc thuận cắt cứ thế lực, mà tại trung nguyên đường sắp đặt võ, trung võ, võ an toàn, Hà Dương, Nghĩa Thành, Sáng xuống Nghĩa, Hà Đông nhanh bắc sơn nam đông giữa sông kim thương các loại phòng ải hình thiên trấn còn có theo truyền thống biên quân hệ thống nồi theo hạ xuống có chuẩn bị vừa cùng lính thú phòng tính chất quân trấn phân tây bắc cương cùng tây nam cương hai bộ phận tây bắc cương có phượng tường vân an toàn phu phường tý nguyên trấn vũ trời đức ngân hạ linh vũ tây nam cương có sơn nam tây tây xuyên quách đông xuyên kiếm bên trong quế Quản, chứa đựng quản, ung quản, an nam linh nam cuối cùng mới là ngang qua ngô việt gai sở nơi mà hạt có đông nam tám đạo bốn mươi chín châu tại phú chuyên cung cấp hình thiên trấn như là chiết đông chiết tây tuyến hấp hoài nam giang tây ngạc nhạc phúc kiến hồ nam kinh nam các loại cái này cũng là chu Hoài an trước mắt phải đối mặt chủ yếu đối thủ nghiêm ngặt nói là thuộc về trong phiên chấn sức chiến đấu tương đương lót đầy yếu gà danh sách mà ở, ở giữa hưng đột nhiên diễn biến các lộ chấn quân sức chiến đấu xưa nay dùng trung nguyên thủ phủ hà nam hoài tây trần rất nhiều từ thái nội danh nhất thế nhưng so với từ cuối cùng hung trái lẽ thật là loạn cùng thái cuối cùng trời sinh phản cốt chấn rất nhiều tiết độ tự xây chấn tới nay luôn luôn chính trị có đủ điều kiện quân sự vững vàng làm triều đỉnh chỗ nhờ vào bình định nội loạn đem binh thú biên thường thường không thể thiếu bóng người của trung vũ quân Tỷ như nguyên cùng tấn công Hoài Tây, Trường Khánh dụng binh Hà Bắc sẽ xương trinh phạt trạch lộ các loại nhiều lần trong chiến lĩnh dịch. Trung Vũ quân đều đảm đường công đồn chủ lực, có Trung Vũ quân tố số tinh dũng, thiên hạ nhuệ cuối cùng thanh danh tốt đẹp. Làm công ở triều đình đánh dấu cùng ơn huệ thưởng. Trước đây Thiên Tử còn đặc biệt cho phép Trung võ binh dùng khăn vàng, thiên gia chuyên dụng cấm sắc, khỏa đầu, cố hữu vàng đầu quân danh sừng. Ở tại xuất binh phòng thủ Tây xuyên, An Nam các loại vùng biên cương đánh giá uy danh hiển hách. Theo về phương diện khác nói bọn họ cũng là nghĩa quân quen thuộc đối thủ cũ. Lúc đầu Vương Chi, nông dân của Hoàng Sào quân khởi nghĩa gặp đại bại cùng ngắn trở. hầu như đều có non nửa mấy là rơi vào trong tay của trung vũ quân mà đem vương tiên tri đổi tận giết tuyệt bức vào tử lộ hoàng mai cuộc chiến cũng là chiêu lấy phó sứ kiêm võ vệ đại tướng quân tấm từ cố sức, dẫn dắt dưới trướng bốn trung vũ quân đánh đi ra sau đó càng bởi vì bảo vệ quanh tránh nạn tây xuyên đường hy tông cũng đều công lao mà thôi trung võ 8 đều danh nghĩa mỗi loại trở thành một phiên trấn trong đó 8 đều muốn một trong vương kiến chính là bởi vậy thu được thống nhất 3 xuyên cơ hội mà cuối cùng trở thành ngũ đại trước thuộc người sáng lập nhưng trung vũ quân cái này bắc địa lớn bảng hiệu cùng hung hăng Triều đình song hoa hồng côn số một tay chân luôn luôn đều ở đây bắc địa sinh động mà căn bản không có đi tới trường giang phía nam lịch sử ghi chép có phải là vì chính mình mang đến biến hóa cùng với phản ứng dây chuyền gì chuyện này quả thật giống như là ở trò chơi sơ kỳ không cẩn thận đánh liền tới trò chơi trung hậu kỳ quyết thắng lớn một cấp bậc quái vật có điều cũng may tụ hợp cùng nhau trung vũ quân cố nhiên là khó chơi cùng chiến đấu dẻo dai thật sự thế nhưng không biết là bởi vì duyên cớ gì bốn phía phân tán ở trong thành mà bị mấy đường tiến mạnh từng cái chia ra bao vây lên trung vũ quân chính là theo một ý nghĩa nào đó ở trên tấm thất nhảy nhót thời gian lâu một vài số nguyên liệu nấu ăn. mà căn cứ thẩm vấn tù binh lai lịch thân phận, mắt thấy kể cả tương lai sắp sửa nhiều đất dụng võ trung võ tám đều đều dĩ nhiên bẻ đi một tấn huy tại đây bên trong này không khỏi để Chu Hoài An cũng là may mắn vừa là may mắn có hơi ừ. cao tổ chức độ cùng huấn luyện độ thành thụ quân đội cơ cấu mới là dùng bất biến ứng vạn biến tranh thức sức lực vị trí lúc này phía trước phái đi bắt bắt được Phùng tứ như trước vẫn chưa về Chu Hoài An vừa mới chuẩn bị điều chỉnh có điều đồng bọn thế nhưng tại nội thành phương hướng lại là một lần nữa bùng nổ ra to lớn tiếng nào lập tức vừa biến thành khắp mọi nơi càng lúc càng kịch liệt tiếng huyên nào đến hắn không khỏi nghi ngờ không thôi lên. chẳng lẽ là trong thành có mới biến số hoặc nói là Trung Vũ quân trong vòng phát động phản công gì? Sau đó vừa đã qua một hồi, như gặp đại địch mà độ cao bắt đầu đề phòng Chu Hoài An, mới từ đầy người bụi mù mang theo bắt được trở về phủ tứ trong miệng, Đại Khái Minh Bạch vừa mới chuyện gì xảy ra? Lại là trải qua một quãng thời gian chiến đấu cùng đầy mạnh sau khi, nhạc dương trong thành sĩ dân dân chúng đột nhiên dồn dập đi ra khỏi cửa đến, mà bắt đầu vùi đầu vào tích cực trợ giúp nghĩa quân vây công cùng thành trước này, chỉ cư ở trong thành các nơi láng giềng bên trong dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quân quân. nay vừa là cái quỷ gì phong cách vẽ à ở hiểu đối thủ là trung vũ quân sau khi chu hoài an đều dĩ nhiên làm tốt đánh một trận khắp thành tiếp địch thảm thiết chiến đấu trên đường phố thậm chí là sự tình có điều không hòa hợp thì tạm thời từ bỏ bộ phận thứ yếu khu vực mà có rút lại đội ngũ lùi tới tường thành xung quanh chỉnh đốn lại cùng bổ sung sau khi làm tiếp một phen rằng có đối kháng tiếp lâu dài dự định làm sao chiều gió lại đột nhiên nghiêng về một phía tới nghĩa quân bên này có phải không thay đổi như là đàm châu trong thành sĩ dân dân chúng bình thường ít nhất cũng là bảo trì lạnh lùng cùng xa lãnh bất đắc dĩ trung lập gì bốn vừa qua sau gần nửa ngày hiển nhiên mặt trời dần dần hạ xuống phía tây. trên nhạc dương lầu còn là đồng dạng cái kia những người này thế nhưng không khí cùng cảnh tượng đều nghĩa quân không đồng dạng bởi vì theo trung vũ quân chưa thu được chán quan quân diệt vong ở trong nhạc dương trong thành đã đổi mới rồi người thống trị mà chuyên môn đã đến nơi này mang theo một số tùy tùng mười bậc mà lên chu hoài an cũng không có tâm tư đi để ý tới tụ lại yến ở nơi đây chứa nhiều người các loại muôn hình muôn vẻ ánh mắt và khác nhau vẻ mặt mà là đem sự chú ý toàn bộ đặt ở lầu chính một tầng trong đại sảnh chứa nhiều sơn màu chạm chỗ vách tường tấm cùng với đề khắc lên bởi vì này vách tường tấm trên tình mang theo có khắc triều đại các đời tới nay danh nhân tác phẩm xuất sắc có đỗ phủ lên nhạc dương lầu lý bạch cùng hạ mười hai lên nhạc dương lầu quà tặng lúc đi xa cửa hàng xá nhân đến hai thủ mạnh hạo nhiên sắp động đỉnh hồ tặng tấm thừa tướng hàn hơn nhạc dương lầu đừng lỗ ti thẳng nguyên trần nhạc dương lầu lý thương ẩn nhạc dương lầu lưu vũ thiết động đỉnh thu nguyện đi lưu ấm nhạc dương hoài cổ mà gần nhất một bài là đương thời đều quan thời làng trá cô học sĩ trịnh cốc lưu lại tiến đưa đương nhiên càng nhiều vẫn bị trở nên chống không vách tường tấm hiển nhiên là lại không thể cùng với đánh đồng để câu nói mà thời khắc này kẻ chép văn của chu hoài an chi hồn vừa một lần nữa cháy hừng hực dậy đi chính là là trước có lý đỗ để sau đó hắn chuyển động ý nghĩ đi mấy bước, thì lớn tiếng ngâm tụng lên tỉnh triệu quả quyết bản về thơ năm đầu. thứ hai, Lý Đỗ thơ vạn thanh truyền, đến nay đã cảm giác không tươi. lúc này lầu trên lầu dưới tân khách không khỏi kinh ngạc một chút, vừa tỏa ra thấp đẹ cười vang, còn có người từ đó âm thầm lắc đầu hoặc là nhìn nhau nợ nụ cười khổ, hiển nhiên là cảm thấy không hổ là có kẻ gian, kể cả câu thơ đều như thế trắng ra mà cách điệu thái quá thấp một chút. đợi cho mỗi người bọn họ cười gần như tâm tình cũng áp vụ gần đủ rồi, Chu Hải An mới tiếp tục nói, Giang Sơn đại có tài người đến, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, lần này lầu trên lầu dưới chuyện để yên tĩnh lại. sau đó biến thành một mảnh khó có thể ước chế thán phục cùng hoài cảm ô lên tiếng, còn có người đứng dậy đụng ngã bản, thất thủ rất xuống chén chén nhỏ các loại thất thố cùng thay đổi sắc mặt chỗ kích thích tiếng huyên áo, gần giống như rượu thủ ngẫu nhiên đạt được vừa giống như thiên hoa loạn truy mặt sau hai câu, lập tức liền đem không có gì lạ phía trước thơ văn vẽ dòng điểm mắt phép tác hóa thành nàng qua đời đời thời gian sông dài, mà dây lát không cho tiên hiển danh sĩ hùng vĩ xanh nhưng rộng rãi, bởi vậy thậm chí còn có người liều lĩnh đánh ngã tay dậm chân kêu thán lên, tại sao là loại này đủ để nêu cao tên tuổi truyền lại đời sau tác phẩm xuất sắc, không phải đương thời từ nhân đại nhà đo được. mà là do thấp hèn như là trần nghe có kẻ gian bên trong nhân vật cho làm được có phải thói đời suy vi mà càng khôn điên đảo, đã tới mức độ như vậy đến sao chỉ mắt cần bằng tự chủ tấm dồn dập giới nghệ thuật đầy tràn thư hoàng người luôn xem cuộc vui chưa từng gặp đều là theo người ta nói ưu khuyết điểm theo hai câu này thơ văn bị ngâm tụng đi ra rất nhiều người trên mặt đột nhiên biến sắc mà lên mặt mũi chỉ như là bị người trướng quát bình thường rắt đỏ lên nay chẳng phải là ở làm một cách công khai quần chế nhạo bọn họ những người này đều là có mắt không trỏng không nhìn được tài hoa hạ người gì được rồi ít nhất hắn này câu thơ hoàn toàn không xem như hợp với tình hình ở trên nhạc dương lầu. Còn có người có thể như vậy ngầm an ủi mình và bạn bè đạo, như vậy nói bọn họ này bạn xứ kẻ sĩ thì vẫn không tính là đặc biệt mất mặt về đến nhà. Nhưng mà ở nước qua tức thử món ăn khai vị sau khi Chu Hoài An vừa quyết định muốn phóng đại chiêu, hắn gọi người khiêng xuống một khối vách tường tấm lại, sau đó từ từ dưới phòng theo qua nhớ nhung tố sát một nhóm thiếp các loại tăng cảm rất thể, mà viết một tay tốt thư pháp nguyên tĩnh, đứng ở dọn xong một tấm bảy đặt văn phòng tứ bảo nhỏ án bên cạnh, xoát xoạt vài nét bút liền đem cái tia thủ theo cảm giác mục lục bên trên. Chu Hoài An lúc này mới dọng một cái nói. vương bá ba năm cuối thu nghĩa quân lại phục ba làng quận thành mới rơi dân to an bách phế cô hưng bèn đăng lâm nhạc dương lầu xem cổ kim người tài thi phú với bên trên liền cho soạn văn dùng nhớ cho xem phu ba lăng thắng trạng ở động đỉnh một hồ nước hàm núi xa nuốt trường giang bao la ngang không giới hạn ánh bình minh từ tâm muôn hình vạn trạng vì vậy trên lầu tiếng huyên náo cùng ồn ào lại bình phục lại đi mà chỉ còn lại có sáng sủa thanh thanh mà phát hai đưa tặng biết một tiếng cùng với bút lông bằng lông thỏ bút lông hồ châu viết ở tấm mặt trên tinh tế tiếng sàn sàn trợ từ dùng ở đầu câu mưa dầm vũ tâm tã liền thắng không ra gió lạnh rít đào chọc lãng bại không ngày tinh nhẫn rượu núi cao lặn hình thương lữ không được cột buồn nghiêng tiếp phá vỡ sắp tối sâu xa thăm thẳm hổ gầm vẫn hót lên tư lầu cũng, lại có đi nước nhớ nhung hương lo âu nói xấu sợ sệt nửa mai khắp nơi tiêu điều vắng vẻ cảm giác vô cùng mà buồn người vậy mà hoặc sương mù dày đặc không còn trăng sáng ngàn hắn dặm phủ quang và kim tính ảnh chim bích ngư ca lẫn nhau đáp này vui nào vô cùng lên tư lầu cũng, lại có tâm thần thoải mái sùng nhục đều quên nâng chén đón non gió ấy hớn hở người vậy mà khi chu Hải An giả bộ đủi bức cách mà giả vờ nhẹ như mây gió. Dĩ nhiên lâng lâng nên ngang rời đi hồi lâu sau, lầu trên lầu dưới như trước là lặng im một mảnh, mà cũng thế đắm chìm cùng vui sướng ở cuối cùng câu tiêu điểm khuyết nói như vậy. ấy tất nói rằng lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ tử. Ôi! Hơi tư nhân, ta ai cùng trở về? Dù cho thật lâu trong lúc đó như trước không ai đứng dậy, chỉ cảm thấy thấy tận mắt một chuyển kỳ câu chuyện sinh ra, mà trong lòng ngực cảm xúc mênh mông khói động bộc phát, vừa phảng phất có vô số khó lấy ý ngữ tình không chỗ phát tiết. mà ở đi xa trong đám người, Chu Hoài An cũng là ở trong lòng hoan hô cùng khích lệ nhảy nhót, chính là là đánh xong chiến liền đến đạo văn cái cổ nhân danh ngôn, chăng cái bước liền đi cảm giác thật là khiến người ta vui sướng vô cùng. Quy một chương 309, trong ngoài hai nhìn nhau, trùng. Theo nhạc dương lâu lên một phen lưu danh hậu thế thiên cổ, tập học việt, chính trị gia, danh tướng tam vị nhất thể cán bộ kỳ cựu phạm trọng nghiêm, mà gắn xong ép trở về thực sự là tâm tình vui sướng Chu Hoài An, mới vừa trở lại trùng quân vị trí vị trí, chỉ thấy ban đầu ngắn ngủi chiến đấu qua dấu vết đã bị cơ bản dọn dẹp một hết rồi. Hiện nhiên theo không dứt khống chế yếu điểm cùng đối với trong thành đại bộ phận địa phương áp chế hoàn thành, mà để sức người của Thái Bình quân trở nên một lần nữa đầy đủ lên. Mà quanh thân đầu tường trên cũng có người trong khi vây xem. Hôm nay lần đầu tiên tập trung vào chiến đấu vũ khí mới. Đây chính là sắc bén đại bảo bối, dùng lên giống như là như xét đánh động tính. Ném lửa đội mới chuyển nhiệm đội trưởng chân nhiệm giống như là vớt ve ô yếm con ruột bình thường. Quay tả hữu tấm tắc lấy làm kỳ lạ đường bộ các tướng sĩ khoe nói. Chỉ cần giả bộ đủ tử thuốc một điểm ngọn lửa, cho dù là này hoàng đầu lĩnh lại hung, cũng phải tan xương nát thịt. Đương nhiên, muốn làm cho món đồ này mà không bị thương tổn được. vậy phải học được nhiều đồ đâu, không những phải có cơ bản thuật số nhanh tính trụ cột, còn phải bắt trước một vài lịch pháp, phong thủy, đo bản lĩnh. không phải vậy trên lệch mày may muốn cách nhau rất xa. ngoan ngoãn, đây thật đúng là khó lường bản lĩnh cùng thủ đoạn. nhất thời có người góp vui lớn tiếng thở dài nói, nay hẳn là quản đầu hỏi trên trời thiên lôi điện mẫu, đi mượn hạ phạm trần đến pháp khí gì? vì vậy, thì còn có người quay khối này hỏa khí làm ra các loại quỷ bái tư thế đến, hiện nhiên một loại nào đó một mạc mà ngu dốt quan niệm, cũng dễ dàng như vậy thông qua trong quân khai sáng cùng giáo dục thủ đoạn, cho nhanh chóng đảo ngược cùng sửa lại tới đây chứ. Chu Hoài An lại không khỏi từ từ nở nụ cười. Vừa mới ở phản tập kích trong chiến đấu cử đi chỗ đại dụng vũ khí, chính là mới nhất một nhóm thông qua sức nước cô máy lăn lộn giăn đúc, kim mài đi ra to bằng cái bắt trước giả bộ tiểu pháo. Để chú ý trong tài liệu tiết kiệm phí tổn cùng cường độ, giảm trung phải dùng sắt thân nóng bộ đồng thai hợp lại thiết kế, dùng đầy đủ lợi dụng đồng thao liệu nóng kéo thẳng ra có thể kéo dài và rắt mỏng cùng cứng gang chịu mài mòn cường độ, cho nên hoàn toàn có thể dùng tất dưới bên trong đường kính, ở an toàn khuyết trị giá bên trong tất cả giả bộ thuốc sức nặng, phóng ra hai đến nặng 3 cân dự chế gang viên đạn, hoặc là gấp nhiều lần nửa tầng lớn hạt tròn sắt mạ giảm thanh. mà đạn dược tất là dùng dễ cháy ngâm đá tiêu to cuốn sợi, đem viên đạn cùng thuốc nổ hạt tròn phân biệt định sắp xếp gọn, còn tự mang giải ngắn không đồng nhất đánh dấu cùng kéo dài kiếp nổ bà bố. Như vậy là có thể căn cứ bất đồng giả bộ lượng thuốc, mà trực tiếp lựa chọn bao nhiêu bên trong cách thức tự thuốc bao hết. Bởi vì là đối lập ngắn mà cỡ nhỏ thân thể quảng, thao tác thuần thuộc sau khi tay giả đời nhét vào lên, cũng không thể so với tương lai phát triển sau giả bộ pháo chậm hơn nhiều hay ít. Nay một nhóm tân chế tiểu pháo ở chuyên môn trong xưởng lục tục tốt nhỏ lượng tích lũy lên tổng cộng sinh sản hơn một trăm cỗ, nhưng trong đó có chừng ba mươi hữu, bởi vì chưa qua tiêu chuẩn phải nấu lại tỷ lệ thải. Vậy vậy cuối cùng trên thành phẩm trải phảng hạ xuống, mỗi bộ dùng thép 12 cân, chỉ 7 cân, 3 đồng 15 cân, sinh gang 55 năm cân, bạch gen thép 11 cân, hơn nữa ấy hắn chuẩn bị hoán đổi thành phần cấu thành, ở vật liệu cùng nhân công phí tổn trên đạt đến 70, 80 sâu, đoán là hơn 7 vạn tiền nong một môn lượng lớn chi phí. Lần này xuất chiến trung đem hết thảy tháng 8 năm 16 cố có đủ điều kiện phẩm đều mang ra đến rồi. Trong đó ngoại trừ trực tiếp phối hợp liền trực thuộc đoàn 6 cô ở ngoài, cái khác 80 cố dùng 3 đến 5 bởi vì một thao tác nhóm nhỏ tính cả hậu cần truy phụ trợ nhân viên, ở ném lửa đội danh sách dưới tập kết hai cái đại đội. sáu cái trung đội 24 tiểu đội 80 cái pháo tổ cùng 20 mươi quân lưu phụ trợ tổ đương nhiên loại này từ lúc trước làm công địa phun lớn từ cải tiến thăng cấp mà đến đồ chơi nói là tiểu pháo kỳ thực càng như là thích hợp đánh tan đạn miệng lớn nhất thương mà thôi ở phải trong khi thậm chí có thể hy sinh tầm bắn chính xác cùng ngày sau sử dụng sống lâu bắt lại vụn sắt hòn đá loại hình góp đủ số một hai chỉ cần ở túi đạn trước thêm một khối trợ giúp thúc đẩy gỗ chắc năm tấm thì tốt rồi cụ thể tản ra tốt nhất sát thương phạm vi đại khái ở mười bước đến hai bước trong lúc đó tiến vào viên đạn diện tích che phủ cũng giảm bớt đi nhiều xa chính là xuyên tấu cùng thanh suất lực từ từ biến mất, mà chỉ còn lại có đem người nện đến vỡ đầu chảy máu động năng quán tính. Mà nếu như đổi thành cái khác hình dạng và cấu tạo lớn hơn nữa thực thể viên đạn, sát thương khoảng cách đại khái còn có thể nói tiến một bước kéo dài. Cho nên, đây chỉ là một loại tương đương nguyên thủy bộ đội chi viện hỏa khí mà thôi, dùng một loại nào đó tháng chủ cùng tương quan vợ kẻ yêu thích tiêu chuẩn tới nói, chính là cực kỳ bảng trắng không có tinh cấp đối với người bảo cụ mà thôi, chỉ có ở điểm gia lượng lớn sản xuất phóng ra thuốc cùng thuốc nổ khoa học kỹ thuật Tây và hình thành tương ứng lựu đạn. Pháo thép, chạm nổ tung ngòi nổ sản năng sau khi, tài năng có thể có thăng cấp trở thành cái gọi là đối với quân cấp, đối với thành cấp bậc bảo cụ. Bởi vậy, cùng còn lại mấy cái bên kia hỏa khí trang bị giống nhau, này tiểu pháo cũng là vì lần này đến viện binh giang lăng tác chiến ở trong, chuẩn bị quan trọng lá bài tẩy cùng đón sát thủ một trong, mà chỉ cần mặc lên đặc thù cố định chức cùng khuyết trương dụng cụ, thậm chí có thể hy sinh thân pháo để đánh đổi, đến tiến hành định hướng tính phá hoại làm việc. tình huống thông thường chứa ở bọc sắt một chục bánh xe cương tính tiểu pháo chiến kệ tiến hành nương theo bộ đội cơ sở cơ động hoặc là ở gặp phải gô ghê địa hình dưới tình huống liền pháo chiếc tách ra thành bốn cái bộ phận dùng hai gã binh lính dơ lên đi đường hoặc là đơn độc thất la ngựa ngựa con vác lấy hành quân mà ở bình thường con đường hoặc là mặt đất so sánh khỏe mạnh bằng phẳng gò đất mang thì lại có thể cố định ở một vài từng cường hóa xe ngựa trên nương theo kỵ binh cùng cưỡi lấy bộ tốt tiến hành nhanh chóng cơ động ở lại lúc thì lại có thể hơn nữa tấm bảng gỗ cùng thủ bài làm lâm thời tâm chắn hoặc là luy thế đất đấy cùng tường ngăn cao ngang ngực Tạm thời bố trí thành tương ứng canh gác cụ súng cung cấp ban đầu hỏa lực chi viện cùng áp chế, xem như ở các loại bất đồng thông qua điều kiện thực hành dưới, cơ bản ngắn gọn mà thông dụng tính tốt hơn mới bắt đầu loại. Chủ yếu vẫn là trước mắt trồng chất tấm phép tắt thép lò xo công nghệ không đủ quáải, chỉ có sản năng đều bị dùng xe cộ chế tạo cùng cường nọ linh kiện trên, làm không phải vậy là có thể thử một chút quản lui phép tắt pháo chiếc. Mảnh này bước đầu sản phẩm cũng bị Chu Hoài An mệnh danh là khắc địch phép tắt dây tiểu pháo. Chỉ là dọc theo con đường này mà xui quỷ khiến đều không có phát huy được tác dụng cơ hội. bởi vậy bị vẫn tuyết tàng đáo tiến vào nhạc châu trong thành thời khắc này mới có thể chiến trường thi vòng loại nước ở quá trình này ở trong cũng bại lộ cùng xuất hiện một chút chi tiết tì vết cùng không đủ tì như vô luận bình thường như thế nào đi nữa vẫn luyện thuần thục cùng rèn luyện chi tiết nhỏ ở gặp tránh thức địch nhân sau khi hay là có người sẽ vội vàng bên trong sinh sai như là ở địch nhân chưa chắc tiến vào tốt nhất sát thương khoảng cách cùng trong phạm vi cũng đã bắt đầu không thể chờ đợi được nữa dẫn phát rồi pháo kích còn có người khẩn trương phạm sai lầm đem mặt quạt sát thương giảm thanh bao giả dạng làm hình đường thẳng phá hoại bóng đạn cũng may cuối cùng sát thương hiệu quả cùng uy lực còn không có trở ngại cũng kinh sợ cùng ai làm cho khiếp sợ này ngụy trang đánh lén trung vũ quân mà khiến cho xuất hiện chốc lát đỉnh trệ cùng hỗn loạn lúc này mới chưa hề đem trận này đánh lén cùng phản phục kích cho diễn biến đến một cái khác không thể dự liệu trên quỹ đạo có điều mặc dù như thế ở sau đó tổng kết chiến công thống kê chữ số ở trong vẫn có chút làm người xúc động cùng có chút nặng nề làm thu thập trong thành này tứ tán giá cả của trung vũ quân cho dù là có địa phương cư dân chủ động trợ giúp cùng hiệp lực vẫn để cho nghĩa quân ở đến tiếp sau chiến đấu trên đường phố rõ ràng ưu thế cùng thượng phong ở trong ước chừng bỏ ra gần hơn hai người thương vong ở chết trận về số lượng đã xa xa vượt ra khỏi ở Đàng Châu thành chấn tác chiến tổn thất hơn nữa là lần đầu tiên xuất hiện người bệnh cục diện so với chết trận còn ít hơn nhiều. Bởi vì nay Trung Vũ quân tàn binh khá là kinh nghiệm lão luyện mà xuống tay đều rất chí mạng, dù cho ở thế yếu hạ phong ở trong không những đối địch hung ác đối với mình người cũng là càng thêm tàn nhẫn, thường thường ở trong tuyệt vọng tình nguyện thừa nhận càng nhiều thống khổ cùng thương tổn mà thu được cùng địch đều mất kết quả. So sánh với đó này mới cũng nửa nọ nửa kia nghĩa quân sĩ tốt thì không khỏi có chút ý thủ ý cực khó có thể toàn lực ứng phó, ngược lại còn bị này đổ có dũng khí mà khuyết thiếu kinh nghiệm cùng kỹ xảo bản xứ dân chúng. cho biến tướng liên lụy cùng quấy nhiễu mà không tiện bắn vũ khí về phương diện khác tất là sau đó nghĩ lại cùng tổng kết thời gian ngắn trên đưa đi ra báo cáo kết luận là này trung võ binh rõ ràng càng thêm cường tráng mà giàu có kỹ xảo bởi vậy ở thể năng cùng sự chịu đựng nếu so với đối lập vàng cao lẫn lộn nghĩa quân càng thêm kéo dài cho nên ở đối phương chiếm cứ kiến trúc đến che cung nọ các loại tầm xa sát thương thủ đoạn sau nghĩa quân thường thường muốn vòng thay đổi hai ba đợt sức người sau khi tài năng đem kiệt lực khí hết đối phương cho lấy xuống mãi đến tận đến tiếp sau đầu nhập vào lửa lọ nhỏ cùng khói độc bóng mới có điều cải thiện loại cục diện này thế nhưng như trước có nghĩa quân sĩ tốt bởi vì chiến đấu kết lực lại đối nghiệp không bằng lộ ra kẽ hở bị đối phương giết ngược lại hoặc là xông ra vòng vây ví. Dù bởi vậy đánh tới sau đó mặc dù khó khăn đem địch nhân trừng trị đến, đến rồi nhưng là tạo thành chiến trường có thể may mắn còn sống sót người bệnh cơ bản đều là trọng thương vết thương nhẹ tỷ lệ rất ít cơ bản đều là chiến đấu ở ngoài bất ngờ hoặc là gián tiếp nhân tố tạo thành nhưng đã làm động đình hồ liên tiếp trương giang hà lớn tương giang chư nước thủy bộ chỗ then chốt nhạc dương thành đã bước đầu bắt đến, đến rồi vậy thì mang ý nghĩa còn có giang lăng vây quanh cũng không xa. chính là là binh quý thần tốc mà ngồi địch chưa sẵn sàng đạo lý, Chu Hoài An hay là Minh Bạch. Nam, mà vừa mới bị mở ra một cái khe nhạc dương thành tây bắc môn ở ngoài, trung vũ quân đều muốn Chu Diên Lăng cũng thật là tức đến nổ phổi, mang theo mười mấy tên thạc quả cật tổn, quả lớn còn xuất lại, thân tín giữa lúc chạy trốn con đường ở trong. Mặc dù hắn ở phát hiện trong thành gặp phải địch tấn công thứ một khắc, cũng là người ta nổi chống thổi hiệu triệu tập trong thành trung võ tướng sĩ, hướng mình vị trí tụ lại đối địch. Nhưng mà hắn hiển nhiên đánh giá cao nhà mình đối với này giữa lúc cấp bóc cùng chép cấp mà man kinh cấp trên trung võ tướng sĩ sức hiệu triệu cuối cùng chỉ có hắn thẳng lĩnh một nửa lên như diều gặp gió đều cùng một người khác giáo hí bảng tổng bộ đội sở thuộc có thể hội hợp có thể chung sức chấp và đến bốn năm trăm người đến còn cái khác tương ứng không bằng trung võ tướng sĩ đều bị này tiến công mãnh liệt mà đánh giết khí thế hừng hực không mạnh kẻ gian ỉ vào nhân số ưu thế cắt đứt ra ngăn cách ở trong thành các nơi mà bày biện ra bị tiêu diệt từng bộ phận tư thế mặc dù dựa vào này bốn năm thân kinh bách chiến trung võ tinh cuối cùng hắn đại khái có thể lựa chọn lui bảo đảm thành nhỏ dùng đánh trả trông chờ viện binh hoặc là xuất chiến ở ngoài quách đấu đá lung tung sen kẽ tấn công, đem này phân tán tướng sĩ cho tiếp ứng cùng tụ lại lên. Nhưng mà sau đó tình thế chuyển tiếp đột ngột vừa xa đến ngoài dự đoán của hắn, Chu Diên tội tác xuất lĩnh đội ngũ lại liên tiếp bị vài cỗ có kẻ gian đương bướng, dùng ném mạnh hỏa khí cùng cư địa bắn trụn cung nọ bậc thang cho đột ngột ngăn trở, vừa đánh lui ra đến lĩnh rồi. Mà ở loại này chẳng phân biệt được đầu đuôi loạn chiến ở trong, coi như bọn họ ngày thường có 100% tự tin chiến trận công phu cùng lão luyện bản lĩnh, giờ phút này thiếu cơ mỹ tỏi giới mà khát khao vẻ vài bên dưới, cũng không phát huy ra được ba 4 phần, mà chỉ có thể dựa vào cá nhân hung hãng chiến đấu dẻo dai. Tại hạ trong gió kiên trì, mặc dù cuối cùng một phen bất chấp tấn công cùng giết chóc sau khi, hắn còn là kích phá mấy trận có kẻ gian bố trí cùng tụ họp phòng tuyến, thế nhưng giới trướng hắn trung võ tướng sĩ cũng chố đi hơn phân nửa càng cùng một người khác giáo úy bảng toàn bộ đội sở thuộc, ở hôn chiến bên trong đi tản ra đến. Đến giờ phút này rồi Chu Diên lăng lúc này mới có chút bất an cùng trần trừ lên. So với cái kia mắt tuét muốn đánh ra cái khả năng chuyển biến tốt đến tấn huy, hoặc vừa là mấy vị khác đã trận không hoặc là bị chiếm đóng ở loạn chiến bên trong dẫn quân giáo úy, làm tiết độ sứ Chu Cao ngất con nuôi mà bên ngoài lãnh binh hắn, không thể nghi ngờ muốn càng thêm hiểu được biến báo cùng nối nhiều. nhất là ở chính mắt thấy khắp thành dân chúng đều rối loạn lên bộ phận trai gái già trẻ dồn dập cầm dao buộc gửi xin em chút ít ca tụng gia nhập vào có kẻ gian vây công quan quân trung vũ quân tướng sĩ đà ở trong về phía sau hắn thì minh bạch trước mắt đã là chuyện không thể làm mà chỉ có thể thần tốc chuyển tiền vào mà làm bắc địa tinh binh trung vũ quân đang cùng các lộ nổi loạn phiên trấn loạn kẻ gian trinh chiến tranh tại ở trong có thể xem xét thời thế mà đúng lúc trong trường chuyển đi lên bản lĩnh cũng là có thể nói nhất thời có một không hai chính là là nếu muốn đánh thắng được địch nhân trước tiên cần phải chạy so với địch nhân càng nhanh hơn càng quyết đoán cơ bản đạo lý Nay đây bọn họ mặc dù dùng sốc vác thiện chiến chứ danh mà có nghe kẻ gian bất động sừng sững như núi to lớn danh tiếng lại luôn có thể theo này chiếm cư ưu thế cùng thượng phong có kẻ gian hoặc là phản quân trong vòng đây nhiều lần có thể bỏ lại cùng đường mặt lộ quân đội bạn cùng lân cận thành công truyền vào đi ra mà có thể bảo toàn đại bộ phận thực lực trốn mấu chốt ít nhất hắn bỏ lại đại bộ phận chi nhánh ngũ trốn về đi mặc dù không khỏi còn muốn chịu phạt thậm chí là bị xử lý theo quân pháp thế nhưng ít nhất có thể bảo toàn dưới một cái mạng đến bắt đầu lại từ đầu so với đem dòng roi tính mạng tiền đồ đều bỏ vào nơi đây muốn tốt hơn nhiều hơn nữa hắn nếu như có thể đem nhạc dương làm cỏ kẻ gian đại quân chỗ lặn tập tin tức cho mang trở lại sơn nam tiết độ sứ lưu cự dung hành dinh đi không thể nghi ngờ có thể nhiều hay ít lấy một phen sau đó sẽ tịch này bổ khuyết một số nhân mã đến tiếp tục lập chiến công vậy cho dù hắn ngày sau trả hứa châu cũng sẽ dễ chịu một chút hắn dọc theo động đình hồ bên quan đạo một đường lao nhanh lại không còn có đã bị mảy may ngăn cản điều này cũng làm cho hắn bảy ra còn lại nội tâm từ từ bình rơi xuống mai đến tận gặp gỡ một khu nhà trạm dịch mới hạ lệnh dừng bước hạ xuống làm sơ nghỉ ngơi mà gần đây thu nạp một vài có thể dùng đồ vật lúc này cách đó không xa trên đường đột nhiên vang lên một trận chói thai tiếng kèn cùng với rất nhiều kỵ binh chạy trổn bụi mù quần quận mà đến miệng khô sứt môi chu diên lăng cũng không khỏi trong lòng cả kinh căng thẳng sau đó vừa biến thành một loại nào đó ngạc nhiên nhìn núi phương lai lịch phương hướng chẳng lẽ là tấn công giang lăng phương diện lưu tiết soái vừa phái đến tiếp sau tiếp ứng kỵ binh qua đến rồi gì chỉ là vừa qua một trận sau khi loại này ngạc nhiên thì đã biến thành suất đầu suất nao dội xuống một luồng tấu xương nước đá bởi vì này quan kỵ một điểm đều không có một chút nào giảm tốc độ ý tứ mà hướng về bọn họ này cố tàn binh mạnh vào tới Ở tại bọn hắn yên, cụ thượng thỉnh lỉnh còn phân biệt mang theo mấy cái cùng loại đầu lâu sự vật. Kết trận. Quê cha đất tổ khàn khàn Chu Diên Lăng chỉ tới lớn tiếng gọi ra được câu, đã bị này rất xa mâu nâng đao kỵ tốt xông vào trận dịch, mà đạp lăn chém ngã này ý đồ ngăn cản lên như diều gặp gió đều xít tốt. Quy một chương 310, trong ngoài hai nhìn nhau, hạ, trực tiếp tới một đại chương. Theo Thái Bình quân từ từ đã khống chế tương nước dọc tuyến thành thị mà xây dựng lên cơ bản trật tự đến ở lần lượt đã đến đi bộ đội cùng kiếm sống trong đám người, cũng từ từ xuất hiện một chút bẩn hàn sĩ tử bóng người, mà đến từ tới gần viên châu nghi xuân Trần Ngạn Trương, chính là như vậy một từng báo ném không đường mà chung penh phồn thịnh bẩn hàn sĩ tử. Mặc dù hắn tốt xấu tổ tiên cũng cùng thiên bảo<td>tệ tướng Trần Hy Liệt có vậy điểm quan hệ, cho nên đến cha mẹ hắn này một đời còn có thể truyền xuống mười mấy mẫu đất cần cùng gia truyền lão nô làm bạn, đến cấp dưỡng hắn này một chuyên môn đọc sách con cháu. Nhưng mà, làm các đời dĩ hàng thường thấy nhất vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền truyền thống. vùi đầu hơn 10 năm năm học hành gian khổ ngoại trừ đưa hắn coi như miễn cưỡng tự mãn áo cơm dòng roi cho đồ tiêu hao hầu như không còn ở ngoài đổi lấy cũng chỉ có thi hương sau khi châu chọn thì nhiều lần thi rất kết quả sau đó ở cha mẹ không kiên nhẫn sinh hoạt gian khổ mà lao lực lâu ngày thành bệnh lần lượt chết bệnh mà gây thay đổi cuối cùng một điểm gia sản sau khi hắn thì chỉ có thể tiếp thu cậu nhà còn sót lại một điểm hướng trạch đi một khu nhà tư gia trường tư bên trong lo liệu kế sinh ai nhưng tối đời dồn rập. vừa từ đâu tới bao nhiêu người tĩnh tâm đọc sách, sau đó theo chủ nhà trốn ra bên ngoài tránh nạn, hắn cũng không thể không hồi hương đi muốn một lần nữa nhặt lên việc nhà nông tại nghệ đến, thế nhưng trời không tuệ lòng người chính là kể cả quê quán thôn đều không còn, nghe nói là một nhánh qua đường quan quân thuận tay làm, sau đó đứng trên một vùng đất trống mở mịt trung quanh, thân vô trường vật hắn cũng chỉ có thể tạm thời gia nhập vào nước chảy béo trôi xin ăn lưu dân ở trong đi, sau đó đã bị mơ mơ hồ hồ mời chào tiến vào có kẻ gian tổ chức cưỡng bức lao động trong doanh trại, sau đó hay bởi vì sẽ thông hiểu chữ viết mà bị tiến cử đi ra, ở cưỡng bức lao động trong doanh trại làm ít tròi sao chép, thịt béo mập lục sự tình. xem như có một cái cơm no, trong đó duy nhất không thích đứng chỗ chính là đem dâu tóc đều phải cho cắt tóc sạch sẽ, mà thống nhất xuống sông cọ rửa sau ở quyển định trong doanh trại ở lại ít nhất một tháng mới có thể đi ra ngoài. đây đối với hắn từ nhỏ chịu đựng thân thể phát thể ra chịu đựng cha mẹ mà không được khinh hủy dạy bảo mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tà đạo. thế nhưng tận mắt nhìn đến hiểu rõ này bị ném đến trong đống lửa thiêu bị dâu tóc cùng vỡ nát trên y phục, dồn dập trèo sông tới các màu bọ chét, dẹp chung sau khi, đại đa số thì triệt để đã không có ngôn ngữ cùng dị kiến. sau đó hắn lúc này mới từ từ chú ý tới mời chào cùng thu nhận bộ này của chính mình có kẻ gian các loại bất thường chỗ. tỉ như bọn họ quả thực có chút vô dục vô cầu hình dáng cũng không voi bản xứ tùy ý quan lại nhỏ quen thuộc chiếm đoạt cùng tứ làm phiền dân nhà hoặc là voi qua đường quan quân như vậy thả lạm bộ hạ đốt cháy giết vô độ cũng không như này hiếp đáp đồng hương hào cường chi ra coi trọng cái gì phải đi cường thủ hào đoạt mà tình nguyện dùng tiền đồng hoặc là vật đi buôn bán đổi lấy vì vậy hắn không khỏi động khởi tâm tư muốn ở chính mình trước mắt vị trí có điều tiến thêm một bước nhưng mà thử nghiệm của hắn lại cũng chiếm được xác thực đáp lại hắn trực tiếp bị kêu đi tham gia tên là phỏng vấn lâm thời hội kiến và hỏi rõ một chút đối với nghĩa quân cái nhìn tương lai có tính toán gì các loại đại khái thiết thân tương quan vấn đề sau khi. ngươi chỉ cần đem này sách, ít nhất đọc đã hiểu một loại. Đối phương thì ném cho hắn một tờ tử sách nhỏ, dùng ý tứ sâu xa giọng nói. Tài năng tiếp thu chúng ta trời mưa không thử, cuối cùng tránh thức thu được làm nghĩa quân làm việc tư cách. Này sách là to ra một nhọt rất nhiều kém giấy đóng sách, lại dùng cực nhỏ chữ nhỏ chạm chỗ rất nhiều chữ viết. Trong đó có kinh tế nói khuyên nông sách màu thuẫn bản về thánh kho chế thái bình đồng ruộng điểm chính mực nói tính trường khai sáng công tâu phép tắc các loại danh mục. Mà ở mấy ngày sau, giữa lúc hắn lợi dụng thời gian nhàn hạ nỗ lực nghiên cứu này có kẻ gian dị đoàn thuyết, muốn theo đi có thể tìm ra thích hợp nhà mình tấn thân đường lối, nhưng lại lần nữa nhận lấy kêu gọi. lại là triệu tập bọn họ nhìn một hồi bất hí, một tên là đen đỏ kỳ câu chuyện. Chân này ở đơn giản bố cảnh trên đài mà kêu lên lại nói câu chuyện, giảng thuật từ trước có cái nhà nghèo nhà nghèo xuất thân họ Vu tên liền người thiếu niên, một lòng muốn theo đầu người đất quan muốn cửa nhà, bởi vậy, vậy từ nhỏ lập chí có điều làm. Bởi vậy, vậy đương thời chi đạo sẽ trở thành mặc áo bào đỏ truy áo đại đức cao tăng, sẽ nhập ngũ trở thành mặc huyền áo đơn màu đỏ bảo đại tướng. Hắn giờ điên cuồng sùng bái thời cổ danh tướng, khát vọng như lưỡng hán, sơ đường lúc hiệp khách như vậy thân thể ngọc bội trường kiếm, ném vừa kiến công mà phong công tử. cho rằng chính biết tiết, Tân thúc bảo hàng Ngũ Lăng khói lầu tiên hiển, gọi băng nói rằng từ một đã hèn bọn vừa khốn cùng dưới cửa sổ nhỏ tiểu lại cung cấp đường đồ đệ, chỉ dựa vào một thân võ nghệ cùng dám liệu bản lĩnh, liền thi hội tượng công thần hàng ngũ làm giữ quốc đồng hưu đời công lao loại. Nhưng sau đó hy vọng của hắn lại là ở hiện thực ở trong nhiều lần vấp phải chắc trở. Mặc dù dựa vào đi thi vũ cử mà thành công ném tới đương triều thái úy môn hạ, nhưng ở cũng không đủ ra thế ngọn nguồn cùng dòng dõi bối cảnh quan hệ bên dưới, chỉ có một lời hoài báo mà nỗ lực luôn mãi hắn, chỉ có thể lần lượt bị người vô hình chèn ép cùng xa lánh, thủy trung xa vào với quân lại trong lúc đó mà nhiều lần không được ngày nổi danh. thậm chí quấn vào sân sau phân tranh ở trong mà bị mưu hại cùng thân thuộc cấu kết, mà không thể không mang tội danh ôm nổi hận lặn đi cùng ra đi. Vì vậy, hắn rút kinh nghiệm xương máu lại muốn lánh đời làm đại đức cao tăng, đã cầu được tâm linh an bình cùng thanh tịnh, vẫn có thể cứu độ thế nhân. Vì vậy, hắn đổi tên ném bái tại mật tông đại sư pháp hải môn hạ, nghiên cứu lên giáo lý nhà Phật đến. Hắn nghỉ vào kinh người thật là tốt chi nhớ đem một quyển bối diệp sách chương 42, trải qua tất cả lẫm vác, việc này vang động khắp thành mà nổi tiếng nhất thời. Sau đó lại bị tiến cử tới thánh giáo chùa đi ngủ tạm cùng tu hành. Thế nhưng Phật môn ở trong đồng dạng là có mặt khắp nơi chiếm lấy chết cùng lục đục với nhau tinh kế, còn để tăng quan giai cấp bậc mà leo lên trên mà không trở thủ đoạn nào các loại vi phạm giới luật cử chỉ, đồng dạng để hắn thất vọng. Bởi vì như là hắn nói, bây giờ chúng ta mắt thấy chùa chiến ở trong có mặt khắp nơi che giấu chuyện xấu vị trí. Mặc dù trong miệng nói chính là lãnh đời thành tinh vô vi, nhưng cũng đi chính là tham liễm vô độ việc, dùng lễ nghi phụng Phật pháp danh tướng tín đồ máu thịt tụ tập làm hoa mỹ điện thất, pháp ý, lại cùng dân xanh khó khăn cùng gian nan không có ích lợi chút nào. mà thân là lớn đức sĩ cũng chỉ có thể chỉ lo thân mình mà bất lực, ngược lại để này não đầy ruột ra nam đạo nữ sướng hạ người chiếm đoạt địa vị cao. vì vậy hắn cũng bắt đầu tự giận mình sa đọa hạ xuống, dùng ra vào hào phiệt nhà giàu dòng dõi làm mình vẫn còn mà tranh thủ tới to lớn danh tiếng, thậm chí còn nhịn không được mê hoặc bắt đầu cùng tốt mấy vị công hầu nhà nữ quyến cấu kết. thế nhưng như vậy ngược lại thành tựu danh tiếng của hắn và hy vọng của mọi người, ở này công hầu gia đình quan hệ người các loại tôn sùng bên dưới, hắn thậm chí bị tiến cử tới làm thiên tử cầu phúc pháp hội bên trên đi mặc chịu được áo bảo tím. giữa lúc hắn là danh tiếng ngày càng long trọng thời gian. lại bị lúc trước thái úy trong bụng người quen cũ nhận ra mà cùng hắn tư thông một vị chưa xuất giá nữ quyến càng bởi vậy có bầu sau đó chính là ở nổi giận nữ tử phụ huynh cùng thái úy phủ trên người quen cũ cũng lại che giấu có điều thân bại danh liệt mà bị xử là chặt đầu chi hình kết cục chỉ là hắn ở kịp lúc đi thời gian lại là đại triệt đại nộ hô lên còn đây là không làm ác thì không thể có thể sống tạm bỡ hổ bào cho sói giữa đường thế gian triều đình nhìn thấy đều là nghiệp chướng nặng nề mà an hưởng giàu sang sâu mọt sau đó ở một mảnh cảm động lây mà rất được nhiễm trùng tiếng nước nở cùng rung động bầu không khí ở trong trần ngạn trương lại tại trong đám người nhìn thấy một khá con người đó là hắn ở châu trọn lúc đã từng gặp một lần đàm châu đại tộc hồng thị con cháu hồng tươi tốt chỉ là hắn cũng một bộ chán nản không chịu nổi mà xanh sao vàng vọt giang dấp không biết là đến tột cùng tao nộ rồi thế nào sự tình ở sau đó thời kỳ hắn vừa gặp được rất nhiều quen thuộc gương mặt có chút là từ nhỏ châu tuyển chọn có duyên gặp mặt mấy lần chỉ khải viên sáng vàng khá ngũ đường khuê các loại đồng thời báo đoàn sưởi ấm phép tắc từng uống rượu không chúng tuyển người có chút tất là đồng hương của hắn hoặc là cùng năm lô triệu vương gốc lực lượng kháng đưa ở cửa hàng chạm Dũng sĩ bọn người không ngờ rằng bọn họ đều mỗi loại đến nhờ cậy của kẻ gian mà có thể hội tụ ở nơi đây. Vì vậy Trần Ngạn Trương ở mỗi một giống như tâm tư trăm mối cảm xúc luẩn ngang thời khắc, cũng không khỏi sinh ra một chút nguy cơ dám cùng cảm giác gấp gáp đến, mặc dù hắn tự nhận Văn Trương học thức coi như là khá lắm rồi, thế nhưng này ra thế bối cảnh khác nhau đồng hương hoặc là cùng năm bọn cũng không phải vậy tương tốt. Trong đó thậm chí trên lẫn địa phương vọng tộc chi hệ con cháu, ẩn không còn thân phận đã đến hiển nhiên là ý có mưu đồ. Kết hợp với bọn họ thầm lén nghị luận nội dung, Trần Ngạn Trương không khỏi trong lòng bừng tỉnh, nhưng lại không biết trong đó bao nhiêu người cùng mình giống nhau, là nghe nói cái tia thủ đương thời thịnh truyền nhất thời Tây Quý Châu lời tựa, này mới bị gia tộc sắp xếp đi ra thăm dò tình hình rõ. Dù sao đối lập với đối với xu hướng suy tàn từ từ lý đường triều đình cùng các cấp quan phụ như trước ôm ấp một loại nào đó thâm căn cố đế kính sợ bách tính bình thường làm những chỗ này trên năm này tháng nọ mà thành thế gia đại tộc càng nhiều muốn cân nhắc chính là một khi triều đình mệnh trời không muốn sau khi nhà mình như thế nào tại đây hỗn loạn thế gian ở trong sống còn đi xuống các loại dựng thân tư cùng lối thoát vị trí mặc dù bọn họ cũng không để ý để gia tộc tài nguyên cùng con cháu đến trực tiếp hoặc là ném vụ cái nào gần đây quật khởi địa phương thế lực thế nhưng cũng phá lệ để ý đối phương biểu hiện ra vận mệnh cùng thế lực phát triển khí tượng mà đại đa số ôm một loại nào đó hơn mà chọn lựa chọn thả thiếu không đầu thái độ chính là chỉ lo đặt sai chú mà bị trói tới một cái nào đó ánh mắt thiệt cận, hoặc là tự ý làm vậy, hoặc là không hề lâu dài chi niệm cùng quy hoạch, chỉ có thể ở loạn thế bên trong nước chảy bèo trôi mà xoáy lên xoáy diệt, phụ dung chấm nợ, hoặc là thẳng thắn là vua đi đầu cùng làm nền thế lực đi lên. đương nhiên, đồng dạng truyền lại đời sau câu hay ở một cái danh tiếng không đáng một su bạch thân kêu lên làm được trong khi, chỉ có thể bị người coi là cuồng trái lẽ, nội điên hoặc là không biết tự lượng sức mình kết quả, thậm chí là đạo văn sao chép mà đến sáng tác, mà bị báo quan lùng bắt mưu đồ bất Thế nhưng đặt ở một tất cả có linh nam, a nam mấy chục châu nơi. hơi một tí phát dùng mấy vạn đại quân giành lại xuống một phương các cứ thế lực người dẫn đầu trên người đó là khiến thế nhân không cách nào nhìn thẳng mà để rất nhiều tầng dưới chốt bất đắc chí sĩ cảm xúc mênh ông một phen kế hoạch lớn chi khí. bốn mặc dù đại đa số nghĩa quân bởi vì xuất thân hạn chế không hẳn hiểu được trong này ngạnh cùng dụng ý thế nhưng làm từ xưa đất sở nhân văn tập trung vị trí đàm châu trong thành lại là không thiếu người biết hàng mà ở đến tiếp sau thời gian trong bốn phía kêu gọi lên mà lại đang từ từ hướng nam truyền bá đạo lĩnh đơn trong quá trình dẫn phát rồi không nhỏ kéo dài náo động ương kích trứng không cá liệm cạn mượn vạn loài mù xương lại còn tự do chứng minh ông hỏi mặt đất bao la cuộc đời thăng trầm vừa vặn bạn học thiếu niên phong nhã hào hoa thư sinh khí phách phóng khoáng tự do chỉ điểm giang sơn gạn đục khơi trong chữ viết cạn bã năm đó vạn hộ hầu thế này sao lại là tầm thường thơ trầm biếm chuyện này quả thật là muốn dòm nó ngôi báo thiên hạ dương nhớ nhung tuyên thệ trước khi xuất quân nói như vậy đã liền vạn hộ hầu đều coi như cạn bã có thể như là trong mắt hắn chỉ sợ là cái kia gọi bằng ở người trên cô đạo quả tôn vinh vị không hổ là chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa mà không tùy tùng chủ thượng kể cả đang ở quảng châu truyền thống kẻ sĩ xuất thân thuộc hạ khâu hoạn phiền xước hàng ngũ cũng là vô bản tán dương hoặc là cho rằng làm vinh cũng ở mỗi loại tương ứng văn sĩ trong vòng cho rằng làm vinh bốn phía tuyên dương lên rất nhiều người càng nghe tiếng nhìn nhau mà kinh ngạc thất sắc ở trong mà thật lâu không cách nào ngôn ngữ bởi vì đã có người ở riêng hạ phẩm bình luật qua trong này đã vượt ra khỏi các đời dĩ hàng này hoặc là lòng dạ hoán giận hoặc là xúc động thế sự hoặc là chê cười giữa đường tầm thường lịch phản thơ văn con đường ở giả dùng bởi vì hoài cổ văn chương trong lúc đó mơ hồ là dương cung mà không bắn lòng dạ thiên hạ lên trước tôn sư cùng nhân chủ ý chí. mà ở dạy và học chỗ lớn tàng thư lâu bên trong giang sơn đại có tài người đến tất cả tỏa sáng mấy trăm năm hắn như thế không hề che giấu chút nào dũng cảm trí lớn lại là có vẻ chúng ta có chút dáng vẻ dàn mua sâu nặng mà mờ mờ hào hào tướng tuổi thiện a trong khi sáng tác bị nhật hưu cũng là cười khổ nhìn mình lao hưu đầy mặt khiếp sợ cùng vẻ khó tin lục quy mông thời điểm này từng vang danh thiên hạ mà cùng xưng nhất thời hai người bọn họ nhìn nhau thẳng nhưng lại phảng phất là có một loại nhóm người mình đã trở thành thời đại nước mắt ảo giác nay vừa mới là ta trong lòng đáng giá phụng dưỡng chúa công vận mệnh và khí lượng a mà đang ở ven núi châu biên giới Lưu tuần. càng nghe tin sau lớn tiếng đọc cùng xúc động sau khi lại dẫn dắt một đám thủ hạ cung cung kính kính bắc hướng mà lễ nghi cùng kêu lên miệng nói chúng ta đến một mình chủ cũng sau đó càng không để ý giả mua đặt mình trong mà bùng nổ ra rất nhiều công tác nhiệt tình cùng nhiệt tình đến chỉ cầu ở ngày sau có điều biểu hiện cùng thành tựu mà ở đóng giữ phụ sân sau ở trong Thật không thể giờ phút này ngay ở lang quân bên cạnh cùng với cùng nỗ lực Thị nữ thanh la đã ánh mắt mê li mà sắc mặt tường hồng nâng tấm nghe nói là nguyên cảo giấy hoa tiên giật mình không thấy thần bay lên trời ngoại đạo nô no, nô no, thật thích thật thích yêu thích thật cái này đồ tôi mới xuất trận quả nhiên cũng đã không giấu được dã vọng của hắn và tâm tư gì. ở bên đồng dạng cầm một tấm tiết sóng lớn tiên đồ trang sức nhỏ cây xương bổ nhi, lại là xem thường diễu môi nhi quay tựa sát bộ xương tinh đạo, còn lo trước cái lo của thiên hạ đâu, thực sự là thật lớn giọng người nói phải không a tỷ? như thế dùng văn bản về sự tình, ít nhất cũng là đứng ở làm thịt thần nhất lưu tầm mắt cùng lập trường mà nói. sau đó lần này bộ xương tinh lại là sắc mặt khó chịu có chút trần chờ nói, chỉ tiếc như thế tài năng cùng hoài bão, lại cuối cùng không thể làm triều đỉnh chỗ dùng, rồi lại không biết là thế nào người ta xuất thần mới có thể dạy dỗ loại này lòng dạ cùng vận mệnh nhân vật đến. A tỷ, ta muốn tức rồi. Tây xương Bổ nhi lại là có chút tức giận bĩu nổi lên đáng yêu miệng nhỏ nhắn. Thằng ngãi này luôn yêu thích hắn nói linh tinh ít giỏi nói nghe sởn cả tóc gãy sự vật đến treo người, vừa nào có nhiều hay ít có thể tin hết. đương nhiên nàng mặc dù ngoài miệng như vậy nói xong, lại là không tự chủ được đem tấm này viết tay cẩn thận giấu tiến vào trong lòng. Con kia thích nhất mà dây lát không rời tên là mặt gấu hình ôm thỉnh thoảng trong túi đi. A tỷ à, à ngươi nói hắn nói qua tiền triều những năm cuối, cái kia liên quan tới thánh địa cùng ma môn mỗi một ủng hộ minh chủ nhiễu loạn thiên hạ nhân vật cùng câu chuyện, có thể có vài phần thật giả. sau đó nàng mới một lần nữa quay trở nên trầm mặc bộ xương tinh trầm dãi nói viện nhi ta ấy thật là của hắn không biết là nhiều hay ít lần này bộ xương tinh lại là hiếm thấy nợ nụ cười khổ nhưng ít ra trong này xương hoa gian phái ở triều đại lại thật có điều lưu truyền tới nay sự vật trước có lữ buồn khuê ván trách đoàn tụ ly hận chứ danh hậu thế ấm tắm xiên ấm học sĩ lại có đo xót xa triển miên ngọc okay, khê khê sinh lý thương ẩn, vi tả ti vi ứng phó vật làm thế nhân nghe thấy bây giờ thế gian cũng có vi tả ti theo tôn đến ấy y bắt vi mình vi trăng chính là cái kia đã đến chỗ ở của ngươi đi cuốn qua kinh triệu họ Vi. Tây xương Bùa Nhi lại là có chút bất ngờ nói, viết ra nhớ thượng giới lao tiên sinh, lại cùng cái kia kẻ áp tử tử làm như có vài phần hứng thú liên hệ chỗ. Sau đó, đã bị nàng không tự chủ được khinh ngâm khẽ niệm đi ra. Ngày xuân du lịch, hành hoa thổi đầu đầy, bờ ruộng trên nhà ai còn trẻ, đủ phong lưu. thiết Định đem thân thể gả cùng, một đời đừng. Tung bị vô tình bỏ đi, không thể e thẹn. 4. Ngày đông du lịch, như nước vân tuyết rơi đầu đầy. Không phải là nhà ai thiếu niên không biết buồn. Túng không lòng dạ nào, ngã vào trời vực. nhìn nhau cười không nớt a tỷ ngươi tại sao khóc sau đó cây xương bổ nhi thì gặp được như sâu có cảm giác bộ xương tinh không hề hay biết đã lệ rơi đầy mặt hình dáng không khỏi luống cuống tay chân cầu khẩn nói đều là ta không tốt gợi lên qua lại của ngươi thương mang thai gì là ta xin lỗi ngươi mới là bộ xương tinh lại là theo thói quen ngăn cản nàng mà nỗ lực an nhịn ở lệ tuân như suối của chính mình mới làm hại ngươi ta đều rơi xuống việc này đến hoàn cảnh 4. người phương nào liền hư vực sâu huyền làm sách trở thành sau đấy ngàn năm tranh luận đề tài ơn huệ chủ vương bản còn lại như người dưng nước lã nghĩa đế hoàng xào. hoặc là nói chỉ tồn tại trong truyền thuyết yêu tăng sư môn từ hàng tĩnh trai thủ tọa kim hoa gian phái người sáng lập thạch chi hiên đối với phỏng đoán như vậy một đoạn truyền kỳ mọi người không tiếc rẻ trí tưởng tượng của chính mình mời mọc theo chúng ta đi vào người không biết lịch sử chuyên mục tổ đồng thời tìm tòi nghiên cứu từng dùng tên giả hư họ nhạc dương lâu nhớ bên trong chỗ ẩn giấu chân tướng lịch sử người trung vận thủ đô đài truyền hình hải ngoại kệ nhập một chương 311, trăm mười xính dũng đi đến lớn hán lên đương nhiên đối với cái này tạm thời không biết gì cả chu hoài an như trước theo bức thì ban chấp hành chính mình tiến quân giang lăng kế hoạch cứu viện bởi vậy Thái Bình quân cũng gần như ở Nhạc Dương dừng lại một ngày thời gian, dùng để chỉnh đốn binh nghiệp, tiếp thu kho bẩm, trương dụng cùng bổ sung vật liệu và lưu lại người bệnh cùng đóng giữ đội ngũ, vải. Đặt tốt đến tiếp sau, chương binh trình cơm cùng dọn dẹp nghiêm túc phương án sau khi thì không ngừng không nghỉ tiếp tục xuất phát. Để câu nắm được tin tức này không kịp chuyển ra ngắn ngủi không cửa sổ kỳ cùng giấy lát, lướt qua hiện tại có lợi chiến cơ, mà trước đó đã có bộ phận chưa từng trực tiếp tham gia trong thành chiến đấu, mà trạng thái tốt hơn quân đầy đủ sức lực đội dự bị từ cắt tổn chu hòa lưu lục mao phân biệt dẫn tiếp tục dọc theo trường nước sông đạo đi thuyền cùng truyền thống quan đạo xe cộ thay đi bộ đi trước một bước xuất phát bởi vậy làm chu hoài an vị trí bổn trận đại đội nhân mã cũng bắt đầu đi thuyền đi tới lúc là có thể nhìn thấy lúc đầu đội ngũ ở ven đường lưu lại cái này đến cái khác có chứa đơn giản mật văn chỉ về ký hiệu cùng đủ cung cấp quy mô lớn đội ngũ nghỉ ngơi cùng ngừng lại dự đặt doanh trại mà ở bên mông quần quận ở tiến quân giang lăng trên đường còn đã xảy ra một khúc nhạc dạo ngắn lại là ở qua thạch thủ huyện thạch thủ dưới chân núi lúc bọc đánh cùng tiêu diệt một luồng địa phương quan quân cùng lúc cũng gặp phải trốn ở trong núi một nhánh bị đánh bại nghĩa quân tàn quân đến nhờ vả liền đau đớn mang tàn tổng cộng ở về vườn ngang quân sau mái nhà lang tướng trương cương ngôn thấy qua hư đóng giữ nguyện làm đóng giữ ra sức châu ngựa sau đó được đưa tới trung quân tầm nhìn hài lòng sông thuyền trên đỉnh là một người dáng dấp giả nua mà ra to tái đi nghĩa quân đầu lĩnh chỉ thấy hắn tay chân trên tràn đầy nhiều năm làm lụng lưu lại ố vàng cưng kén giống như là một quen xuống ruộng lao nông vậy dãi dầu xương gió mà khe trải rộng khuôn mặt trên cũng là một loại nào đó quen cho rằng thường hèn mọn nụ cười cùng ý lấy lòng lại khiến người ta nhớ tới dã ngoại hoang trụa trên phế tích gập lại bản dễ kinh niên tây giả ngươi lại là nhận lầm chức vụ và quân hàm a bây giờ quảng phủ đóng giữ chính là vương tựa đầu ta có điều thêm làm giúp đỡ phụ mà thôi còn gọi ta dẫn quân thuận tiện chu hoài an lại là lúc này xua tay cải chính nói đúng đúng là tại hạ hồ đổ lại nhớ lộn mời mọc dẫn quân không lấy làm phiền lòng tóc xám đẩy tớ trương cư ngôn vội vàng đáp lời nói kính xin dẫn quân cho tại hạ cái đối với này quan cầu báo thủ dựa nhục cơ hội mới đúng vậy nay một đường hạ xuống có thể là bị bọn họ cho rất đổi thảm cũng nhiều mới cũ huynh đệ bây giờ này chính là hết thể nhân viên vừa vặn ta cũng cần quen thuộc xung quanh địa phương nhân sĩ không biết người giới trướng có thể có nhận sự giúp đỡ chỗ gì Chu Hoài An đối với hắn khẽ vớt càng nói. Ít nhất theo vẻ ngoài của hắn và thân thể chi tiết nhìn, dì xét loang lổ lá liêu giáp bảo vệ dưới mặt chính là tương bạch tê dại sam, chân đạp là chóc da cũ dày ủng, ống tay, tuổi trò cùng hông vừa đều bị. Mai đến xuất chỉ, hiển nhiên không can thiệp tới xuất phát từ lý do gì cùng duyên cớ, hắn còn là nhiều hay ít giữ vững bộ phận sớm tuổi già nghĩa quân mới có gian khổ chất phác, thậm chí cùng bộ hạ đồng cam cộng khổ. Diễn xuất cùng diện mạo. Mà bởi vậy cùng Chu Hoài An một đường lại nhìn thấy này, rõ ràng đã bị đột nhiên vinh hoa phú quý thanh sắc hưởng thụ cho ăn mòn cùng sa đoạ, trở nên trên giới khác biệt cách xa mà cậu thả đến an. Lên Hẳn không thể tại mọi thời khắc mặc lụa mỏng đội gấm vàng ngọc đầy người đại đa số nghĩa quân các tướng lĩnh, cũng tương đối dễ dàng có điều khác nhau ra. Hơn nữa dưới tay hắn người nối nghiệp kia mặc dù rối bù thập phần chán nản, thế nhưng lại coi như tinh thần cùng ý chí chiến đấu vẫn còn tốt, mặc dù đang gấp rút tiếp viện giang lăng trên đường liền ăn bại chiến mà thân ở. Mấy lần bị người truy kích trong lịch cảnh, nhưng lại còn có này thủ hạ tiếp tục theo hắn, nhưng lại không hề từ bỏ đi chiếm cứ trong đó non nửa mấy người bệnh liền, thì càng thêm càng, làm khó dễ là được. Chỉ là hướng về phía điểm này, Chu Hoài An cảm thấy cho hắn cái cơ hội, mà nhiều hơn điểm ấy thêm đầu cũng không không thể được. Tự nhiên là có. tại hạ những huynh đệ này ngược lại có non nửa là xung quanh quê nhà tuyển mộ đến mặc dù dẫn quân sai khiến là được chương cư ngôn lại là tự phát hớn hở nói chỉ cần tài cán vì này huynh đệ báo thủ là được chứ như vậy quá tốt ngươi còn lại đội ngũ ta sẽ phái người cho ngươi bù đắp khí tài quân sự để nguyên quần áo cơm theo ta đại đội tiến lên cùng nghe hiệu được rồi nói tới chỗ này chu hoài an nghiêm mà nói nhưng ta phải nói rõ mất lòng trước được lòng sau đã muốn theo ta đại quân cùng làm việc muốn tuần hoàn tương ứng quy củ cùng chương trình không được hiệu lệnh không cho tự tiện làm việc cũng không cho phép riêng tự đứng ngoài đến ở lại quáy giày địa phương nếu không dùng coi cùng quân giặc hết đánh mạnh đây là tự nhiên đây là tự nhiên chương cương ngôn kinh ngạc cùng do dự chốc lát lập tức liền đem tư thế thả rất thấp mà vỗ ngực nói tại hạ nhất định sẽ nghiêm khắc đốc thúc bọn họ tính xin quý bộ sai phái sức người nhiều hơn giám sát cùng góp ý mới là ta nơi này có một quyển hành quân thao đầu ngươi đều có thể mang về khiến người ta niệm tới nghe một chút khi hắn bái biệt trước khi rời đi chu hoài an đột nhiên ở trong kho số liệu của chính mình thoáng hiện qua một giống như đã từng quen biết tên đúng rồi nghe nói ngươi là bộ châu bộc châu sắp buộc nay sơn đông quên thành tây nam người nhưng còn có cái chữ kêu nước duy gì, gì. dẫn quân thực sự là có lòng chính là tại hạ sắp buộc ném nghĩa quân trương cương ngôn không khỏi có chút vui vẻ đáp lại nói nước duy cũng là năm đó dương quân sư cho tại hạ lên tên cửa hiệu quả nhiên chính là ngươi chu hoài an không khỏi âm thầm thắn tiếng thấy hắn đi xa bóng lưng sau đó tâm tình thì trở nên có chút quái lạ cùng hối hận dậy đi chính không ngờ rằng lại sẽ gặp phải như vậy số một thanh kỳ nhân vật lúc trước hắn cũng thông qua trên internet đánh pháo miệng nhân vật lịch sử đường viền hoa bắt quái mới có thể biết được cùng lưu ý đến tồn tại của hắn phải biết rằng Vị này chính là Ngũ Đại thập quốc ở trong một tràn ngập tranh luận nhân vật, đã có an dân sanh tụ lại thủ đoạn cùng nhanh trong đánh trận công lao, cũng có cổ đầu tường bình thường chỉ có sự tình ngựa. Quên cung người thắng, sinh tồn chết học không hề điểm mấu chốt mà cậu thả đến an một mặt. Nhưng hắn trong đời nổi danh nhất sự tích, lại là ở đã là cao quý hậu lương tránh quyền trọng thần cùng khác họ Vương tức lúc, bởi vì trong nhà nữ nhân rất có sắc đẹp mà bị được sưng sống tào tháo. Trên đời người vợ không chu ôn bạn học, cho nổi tiếng tới cửa ăn chuyến cả nhà thùng mà có thể lưu danh, được sưng một đời đỉnh đầu màu xanh vân che trời thời cổ tha thứ nón tổ sư cấp bậc nhân vật. Có điều sau đó Chu Hoài An hồi tưởng cùng nghĩ lại lên cái này náo loạn không ngừng thế đạo quả nhiên không thể vùi đầu chỉ riêng làm ruộng, còn muốn khả năng nhiều đi ra đánh run, chỉ cần tương ứng chiến công, cùng danh tiếng tích lũy hơn, tự nhiên sẽ có hình hình sắc sắc nhân vật lịch sử nô ra. giống như là trong nước sâu bị lực mạnh quấy đi ra sâu loạn loại cá bình thường, luôn có một định sát xuất đánh vào đã biết quấy lên thời đại phong vân tay, chỗ lo liệu vong lớn trên. do đó trước mắt một đường lại các loại tình thế diễn biến ở trong, đã là có quả táo không có quả táo gõ đi ra hai ba tên đến sau. vừa nghĩ tới ngũ đại này xuất thân khác nhau đế vương tương tưởng, cùng thời đại phong vân nhi. hầu như là non nửa đều cùng hoàng xào quân khởi nghĩa có ngàn vạn tia quan hệ tâm tư của chu hoài an không khỏi trở nên hừng hực lên còn đối với gấp rút tiếp viện của giang lăng cuối cùng cuộc chiến sinh ra càng nhiều kỳ cho phép mà đối với trên đường gặp phải vị này tương lai muốn bị người cho màu xanh xuyên qua cả nhà mà khuôn mặt tươi cười đón chào trương cương ngôn cũng không phải vậy thấy ngứa mắt cũng khiến người ta căm ghét dậy đi mặc dù hắn tương lai nhân phẩm cùng lập trường có thể không ra sao nhưng ít nhất có thể ở ngũ đại lăn lộn đến phong vương hắn tương ứng thống trị cùng quân ngũ bản lĩnh là có điều vượt trội mà chu hoài an trước mắt đạo dùng người cũng là chưa bao giờ sợ ngươi có khuyết điểm cùng tật xấu chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh hoặc là không thể dùng ở thích hợp địa phương nói cách khác chính là trên đời này cơ bản không có gì người vô dụng chỉ có sẽ không chi nhân thiện nhầm vấn đề cho dù là địch nhân có địch nhân cách dùng gian tế có gian tế cách dùng cho dù là thân thể tàn tật phế nhân cùng kẻ ngu si cũng giống như vậy cũng tương tự có thể thông qua sắp xếp tương ứng an ủi động đến sáng tạo một vài tồn tại giá trị còn đem hài đồng làm như vài phần một trong đến nửa cái trưởng thành dùng đem nữ nhân làm như nam nhân dùng đem nam nhân làm như gia súc dùng đem ra xúc làm như cơ thể sống máy móc đến đến dùng, Từng cái, sẽ thở sinh vật đều là nhét vào sản xuất lực lớn cơ khí nhỏ bé cơ phận, ở tri hạ của hắn sớm đã là một loại nào đó quá cực khổ chết vinh quang phép tắt chính trị chính xác cùng phá lệ thể chế. Kinh nghiệm thành thục, chính là là bắt lấy cóp tún ra giải đến, hoặc vừa là chân mỗi bên trong loại bộ sợi thịt cơ bản công việc quản gia đạo lý. 6. Mà ở tâm dương, nay giang tây cựu giang xung quanh, trong thành, phụ trách chuẩn bị mở cùng trông coi hậu trận giả yếu gia quyến cùng đồ quân nhu vị trí dương sư cổ, cũng lâm vào một loại nào đó nghiêm trọng tình thế khó khăn ở trong. không những là vì trong khi bùng nổ cùng lan tràn bệnh dịch còn có ở tiền phương lần lượt bị tổn thất tin tức đồng thời ảnh hưởng bên dưới trong thành đã trở nên mà hỗn loạn vô cùng lòng người không ổn dương quân sư một gã đầu đầy mồ hôi nghĩa quân đầu mục tức đến nổ phổi hô vừa có mấy người cái doanh đầu đội ý một mình dẫn người đi ra ngoài tây cửa bên trái cùng đông cửa bên phải chỗ nào đã là không người nhìn giữ cái kia vàng lang tướng chỗ ấy nói thế nào dương sư cổ lại là tầng tầng thở dài nói vàng lang tướng dĩ nhiên tự mình dẫn người đi đuổi người này đầu mục lại là vẻ mặt quái dị nhu nhu nói hắn cũng đi đuổi gì dương sư cổ lại đột nhiên cảm thấy có chút đầu nặng gốc nhẹ mê mội kiêm tâm lực tiểu ti lên lúc trước tốt mấy vị nghĩa quân tướng lĩnh chính là đánh đi truy tìm trốn chết bộ hạ nguyên cớ bước ra ở ngoài sau cũng không có trở lại nữa bây giờ nhìn lại cho dù là hoàng vương lưu lại bổn ra con cháu cùng nắm giữ hạt nhân võ lực cũng là nước đã đến chân không hẳn đáng tin ứng cử viên a mà bây giờ đã không có vị này trấn áp cùng hiệp lực nói dương sư cổ chỉ sợ là dựa theo qua lại ở thành thục của quảng Phủ biện pháp tiếp tục khống chế cùng cô lập tình hình bệnh dịch thủ đoạn đều không cách nào duy trì giới đã đi dù sau này phát bệnh bị vòng quản lên người các loại ở nghĩa quân ở trong cũng là có các loại thân bằng bạn cũ quan hệ, bọn họ đại đa số cũng sẽ không quản cái gì lấy đại cục làm trọng loại hình, muốn mang theo hôn quen của chính mình người rời đi chỗ này bệnh dịch này sinh tuyệt địa, mới là bọn họ trước mắt sở cầu. Chớ nói chi là trong thành này còn có mấy vạn bản xứ dân cầu, nhưng mà theo phủ đại tướng quân cuối cùng bên trong lang tướng vàng tồn ra ngoài đuổi trốn, lần này dương sư cổ kể cả ngăn cản bọn họ năng lực đều đã không có, thời khắc này hắn đột nhiên có chút bi ai lên, chính mình trước sau như một gây nên bận rộn cùng nỗ lực tất cả những thứ này, đến cùng vội là vì cái gì à? Tại sao lại sẽ rơi xuống tình trạng này? ngươi cũng mau mau dẫn người đi ra ngoài tránh một chút dương sư cổ có chút mất hết cả hứng đối với này người này đầu mục nói nay bệnh dịch chỉ lát nữa là phải không không chế nổi phát bắt tay vào làm nhưng không nhìn người dương quân sư ngươi chưa từng đi ta thì càng không thể đi rồi à. người này đầu mục lại là thật thà cười cười lại nói kỳ thực ta quân chủ hòa đem chủ đều không còn thủ hạ không còn lại mấy cái người trước mắt cũng không chỗ có thể đi còn không bằng theo lão nhân ra ngài thử vận may đi ngươi đúng là có lòng dương sư cổ lúc này mới nhớ tới đối phương là đánh tan sau bị thu nạp trở về rồi lại tạm thời sắp xếp ở hậu trận ở trong chờ đợi xử lý cùng biểu đặt tàn quân lại là không tốt lại trách móc nặng nề hắn mà là truyền trấn an nói đợi cho vượt qua cái cửa ải khó khăn này sau khi ta thì sẽ hướng về hoàng vương cố gắng tiến cử một phen trước mắt trước tiên làm phiền ngươi tìm những người này đến đem cửa thành cho một lần nữa nhìn ở sau đó hắn liền nghĩ tới hai ngày trước hoàng vương phái người đưa tới lời nhắn lại là truyền ý hắn dùng cá nhân danh nghĩa cùng chiếm cứ quảng phụ phương diện vương mặt tím cùng hư hòa thượng tiến hành lén lút giao thiệp cùng liên hệ nhìn có thể hay không trước tiên khôi phục một vài mặt bản phía cơ bản lui tới thế nhưng chính là là không bột đấu gột nên hồ hắn lại có thể bắt lại xảy ra cái gì bằng chứng cùng điều kiện đến cùng trên thực tế trở mặt thành thủ còn kém không sẽ rách bên ngoài tầm quan hệ cuối cùng đối phương tiến hành giao thiệp chẳng lẽ là mình danh nghĩa quản hạt dưới này quân tư cùng vật dùng gì thế nhưng cái này bên trong liên lụy đạo trọng đại căn hệ há vừa là chính hắn một đã tạm rời quân phủ quyền thế trung tâm đã nói chuyện không thế nào hữu hiệu kẻ buôn nước bọn quân sư có thể tha thứ cùng chịu đựng được gì mà theo hoàng vương đến lĩnh ngoại sau quân thế quả cầu tuyết bình thường càng ngày càng làm to ảm tám mươi lăm ảm ba mà tụ lại phụ họa nhờ vả người hơn nhiều làm người làm việc lại là trở nên càng ân uy khó lường cùng khiến người ta nhìn không hiểu lên lúc nào ở giữa bọn họ đã trở nên không thể dễ dàng thản nhiên thổ lộ tình cảm mà cần nhờ loại này chẳng chọc đến đáp lại gián tiếp ý đồ cùng càng ngày càng thường xuyên quyền biến thủ đoạn đến gắn bó các loại hàng ngày nội bộ quan hệ dương sư cổ há miệng thở dốc hàng phục đem chính mình thuộc hạ cho hoàn cảnh đến lại nhìn thấy mới vừa đi ra ngoài người này đầu mục vừa mang theo một vị cả người mồ hôi nhỏ giọt như là trong nước ngọ đi ra mà hầu như muốn mệnh là người đưa tin trở về nghĩa quân thủy sư ở dương la châu cuộc chiến gặp đại bại được đô thống trở xuống cùng trận không Hoàng Vương đã xuất buồn trận từ bành Trạch thành vượt trội, mà chuyển đi lên đi tới Hồng Châu cảnh nội. Đóng giữ bành Trạch cánh nam quản xuất sẽ vì bộ hạ giết chết, đã mở cửa hàng rồi quan quân. Bây giờ Hoài Nam quân phản bội cầu tặc dẫn dắt đi, đã chia hướng về tầm Dương bên này đuổi giết qua đến rồi. Đợi ta một đường đã chạy tới trong khi, lực lượng một gỗ trạch, nay hồ bà Dương đợi trước, vừa đông hồ nước khẩu lính thú dĩ nhiên chạy tứ tán không còn, mà xuất hiện quan quân tiền tiêu hình tích. Bèn đến đặc biệt đoạn chiếc thuyền vượt qua đến, xuyên qua cầm nắm quân sư mau mau. Dương sư cổ không khỏi hốt ông tiếng như là bị tầng tầng gõ một phen, còn lại lời đã căn bản nghe không lọt, chỉ cảm thấy vô cùng bi ai theo lòng mà đến. Chính mình đây là. Đã bị biến tướng có điều từ bỏ cùng quên lãng gì. Kính xin quân sư vương cái khác không thể làm chung, đi trước đi thuyền xuôi nam đi tới cùng bổn trận hội hợp mới là Đối phương tiếp tục nói đến lời nói, lại sẽ hắn theo lần này tâm tình bên trong một lần nữa kéo trở về, quân phụ phương diện cuối cùng là còn không có quên đi tồn tại của chính mình. Cái kia trong thành này những người khác đâu. Sau đó theo thói quen hỏi qua câu này sau khi, dương sư cổ lập tức như là hiểu được trở nên dàn mua đi rất nhiều, mà không truy hỏi nữa dưới đã đi. Quy 1 chương 312 xính dụng đi đến lớn Hán, Cổ gọi gai sở đường lớn giang lăng thành xung quanh, một lớn ngăn ra đã xuyên vào quan quân cờ sĩ bờ phía nam cầu độ trước, một nhánh đội nhân mã đã ở bờ sông từ từ tản đi xương mù ở trong tạm thời dừng bước. Đều lên tinh thần đến. Từ giờ khắc này, chúng ta chính là hoàng đầu lĩnh trung Võ bình. Đầu lĩnh ngồi trên lưng ngựa nghĩa quân giáo úy Chu Giản, một bên lớn tiếng nhỏ bé quát lên, một bên quan sát tỉ mỉ kiểm tra này chuyên môn chọn lựa ra, hình dáng cao tráng kiện to lớn mà khí độ dũng manh hung thần tướng sĩ, và mười một góp ý trên người bọn họ mặc chi tiết nhỏ cùng đi nâng tác. Đều cho ta đem hung hăng bá đạo, dưới mắt không còn ai khí thế lấy ra. Chúng ta nhưng đánh thắng chiến dựng lên công lao. tiến đến yêu cầu khao thưởng cùng cung cấp, ngoại trừ sơn nam tiết độ sứ bản thân ở ngoài, còn có cái gì đáng giá các ngươi đặt ở trong mắt gì? Nếu có người dám chất vấn các ngươi cũng không muốn có sắc mặt tốt, tự có ta đến trả lời được rồi. Hắn là nghĩa quân bên trong chỉ có không nhiều trần châu nhỏ bé đổi người, ở phụ thân và tổ phụ hai đời đều từng làm châu quân đoàn kết con cháu tiểu giáo, cho nên đối với đời trước của Trung Vũ quân cũng không tính xa lạ. Chỉ là bởi vì cha ở một lần giang thành quân đội bên trong bỏ mình lại không thể thừa kế lợi trước, gia cảnh từ đó lủi bại mà chạy với con đường làm giả cướp, lại bị mang theo đi lên nghĩa quân ở trong mà tích công thành một gã tiểu đầu nũ. cùng tới gần xuất thân tông châu chu Tồn cũng coi như là nửa cái hương bẹ kiêm đồng tông mà có thể dẫn ở dưới trướng dốc sức trở thành hiện nay quả cảm quân thặng quả cựu tồn, quả lớn còn xuất lại mấy cái giao uy một trong trước mắt cũng thuận theo gia nhập thái bình quân mà chiếm được cái này hiếm thấy ló mặt cùng biểu hiện mình thân thể giá trị cơ hội mà phải biết rằng bây giờ trung vũ quân con cháu đại đa số đều là tới từ trần rất nhiều hai châu cho nên hắn muốn theo giọng nói quê hương cùng ngôn ngữ diễn xuất trên giả mạo lên cũng không phải thái quá khó khăn sự tình người tới dừng lại người mọc giao thiệp quan phòng và đến hiện quá sở ngang mang theo cầu độ rõ ràng mới xây lên nhỏ chạy lầu canh trên rất nhanh sẽ chuyển đến bị kinh động lên lớn tiếng thét to không có mắt thứ hộ trướng ta trung võ dụng sĩ làm sao muốn cái gì quan phòng cùng quá sở trên người mặc màu đen núi văn giáp đầu đội phi vân túi chu giản trên lưng ngựa làm giận tím mặt nói còn không mau mau thả ra đường cái thật sự coi ra ra người đau thương là tướng tốt gì nhỏ chạy bên trong không khỏi xuất hiện một chút hôn loạn cùng quấy nhiêu nhưng sau đó qua một trận lại là từ từ mở ra then đinh sắp xếp cửa chạy đến trực tiếp làm ra mời vào tự tiện thái độ đến chu giản cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm nỗ lực nhớ lại khi còn bé nhìn thấy những nhà binh kia hung hang rán dấp mà vang đắc ý mắt nhìn thảm dục ngựa bước vào Sau đó, ở bùng nổ ra kịch liệt gào thét cùng têu thảm thiết sau một lát, chỗ này chỉ có hơn trăm người đóng giữ bến đỏ nhỏ chạy thì ung dung đổi tay. Vì vậy, không ngừng cố gắng chu giản, vừa không ngừng không nghỉ mang theo mới bổ sung cùng thay đổi qua sức người, liền như vậy bước lên đi thông bờ bên kia trong sông cầu nổi. Nửa ngày sau khi, bây giờ có một tin tức tốt, một tin tức xấu. Các người muốn muốn nghe cái nào trước? Dọc theo giang khẩu bỏ neo hạ xuống tạm thời chỉnh đốn lại trên phía lớn, Chu Hoài An quay phục mệnh triệu tập mà đến mười mấy tên tướng quân nói. Trong đó dùng Chu Tồn dẫn đầu ngược lại có hơn 10 người tiến lên lục tục gia nhập quân mặt mới. thoạt nhìn muốn so với chu hoài an cái khác bộ hạ càng thêm gò bó hoặc là thận trọng nhiều còn có thẳng thắn chăm chú hiếp mắt ở môi mà dùng ánh mắt đến giao lưu thoạt nhìn thì hạ quyết tâm muốn không nói một lời làm cái triệt để người đứng xem chớ bàn về tốt xấu kính xin dẫn quân mặc dù bảo cho biết chúng ta tự nhiên nghe lời giam giáp cuối cùng vẫn là có chút khó nén trong lòng lo âu vội vàng thủy quân lang tướng vương cho bá trước tiên mở miệng nói a ta đây nói rõ trước tin tức đi chu hoài an khẽ vớt cả nói lúc trước làm giả trung võ binh trước đến tham tiến đội dĩ nhiên bắt lại rơi xuống đi thông giang bắc hoàn hảo cầu độ và liền rút chung quanh quan trại cùng lính thú đắp mà thẳng chống đỡ giang lăng tây bên ngoài thành ở giữa quan quân có vẻ tương đương lười biếng cùng không có phòng thoạt nhìn chính là rất có khả năng chỗ cái kia tin tức xấu lại làm lại là như thế nào đây vừa là thoạt nhìn càng ngày càng lòng như lửa đốt vương trọng bá tiếp lời nói tin tức xấu là quan quân ở ngoài thành lập xuống doanh trại quân đội đa số bị phế bỏ quên chỉ để lại một vài giao lộ cùng muốn xông lên lâm thời cửa ải mà thôi chu hoài an có chút ngữ khí nặng nề tiếp tục nói khó nói khó nói này giang lăng thành mặt của vương trọng bá biến sắc đến càng khó coi mà ngữ khí tối nghĩa lên không sai bây giờ trên thành bốn phía không đều đều là quan quân cờ sĩ. chu Hoài an cuối cùng vẫn là đưa cái này có chút tàn nhẫn sự thật cho tung đến ta dĩ nhiên khiến người nghĩ cách lẫn vào trong thành cha xét thế nhưng thế địch phản ứng lại cũng là sớm muộn sự tình nay đây ta thì muốn hỏi một chút đoàn người mỗi loại ý tứ trận chiến này hay không còn có tiếp tục tấn công đi xuống cần thiết còn là tạm thời lui bảo đảm nhạc châu lại quyết định thiện cũng tuyệt đối không thể kính xin bàn bạc kỹ càng cái này có chút bất ngờ kết quả giống như là một thạch gây nên ngàn tầng sóng giống như đột nhiên dẫn phát rồi ở đây chư vị quan tướng dối dám tiếng ổ lên nghị luận cùng tranh chấp lên Cuối cùng thảo luận đi ra kết quả, ngoại trừ số ít thấy đỡ thì thôi cùng ổn thỏa làm đầu chủ trương ở ngoài, lại đại đa số bộ hạ ý kiến vẫn tương đối tích cực cùng mạnh dạn, chính là đã như vậy một đường xa xôi liên chiến đạo giang lâm đến, đương nhiên không thể chưa gặp thế địch thì dễ dàng nói lui. Ít nhất cũng phải ngồi địch chưa sẵn sàng cùng không biết gì cả thời khắc, ác liệt vớt lên một cái tiện nghi hoặc nói là để quan quân cố gắng bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn, đã kích cùng trọng thương một chút đối phương nhuệ khí cùng đà, khiến cho biết bạn quân lợi hại và đã bị kinh sợ, mới có khả năng ở đến tiếp sau khải hoàn đường về ở trong, làm đối phương có kiêng kỵ mà không dám tính thậm chí có điều manh động. đã là nhiều ý như thế vậy thì mỗi một trở về đồng bọn toàn lực thu xếp lính chuẩn bị chiến tranh chu hoài an cũng lúc này tuyên bố sau đó tổng quân tổ sẽ thông qua mỗi một danh đoàn trung đoàn tương ứng mưu lợi đem tương ứng nhiệm vụ phương lực cùng cụ thể bàn giải chuyển đi đến các cấp quan tướng trong tay kính xin chư vị chung nhau tận lực cho quan quân một tác liệt dạy dỗ cùng đau đớn thê thảm dĩ vãng mong muốn theo dẫn quân càn quét yêu khí tái tạo thế gian thanh bình trời bù trung bình tái tạo thái bình làm chết vì hai nạn nghĩa quân huynh đệ báo thủ dựa nhục nhất thời một mảnh kích động nhiệt liệt mà cao thấp không đều đáp lời tiếng vang lên ở sung làm trung quân nợ nần trong khoang đầy bụng tâm tư vương trọng bá trở lại thủy quân của chính mình tọa hạ một chiếc năm trăm liệu sông lớn thuyền lớn trên chỉ thấy có người không thể chờ đợi được nữa tiến tới nói từ đầu bây giờ nói thế nào đến rất bọn họ lại đều là lúc trước theo tướng lĩnh man di gian này may mắn còn tồn tại thủy quân già huynh đệ người người đều có bức thiết lo lắng dáng vẻ cùng vẻ mặt để các anh em chuẩn bị sẵn sàng muốn đánh ác liệt cùng quan cầu đánh nhau một trận vương trọng bá không khỏi nhiều cảm xúc lật tầng tầng thở dài chỉ là này lại quan cậu đã chiếm tướng lĩnh đầu tường ở lao thúc cùng tào sư từ bên kia sợ là không dư thừa trông cậy vào cái gì tại sao lại như vậy vậy phải làm thế nào nhất thời một mảnh kinh thanh nổi lên một phía còn có người tức giận bất bình tại chỗ kêu la đi ra nếu không phải ở trên đường trì hoãn quá lâu há vừa sẽ lao toét này nói còn là tiếng người gì lại đột một vương trọng bá giận tí mặt lên mà một không chút nào nương tay tầng tầng bạt hai đem nói quái thoại người này cho rút trở về vừa giống như cái như con thoi ngã lăn xuống đất trong thời gian ngắn không đứng dậy được hư dẫn quân đối với chúng ta đã là hết tình hết nghĩa ngươi không nhớ kỹ gì đó còn muốn nào bị nay một đường chẳng lẽ không đúng chúng ta theo đổ máu chảy mồ hôi nhọc nhằn khổ sở đánh qua đến rồi Trong đó chết chẳng lẽ không đúng nghĩa quân huynh đệ, lại làm sao ở nơi đó bị trì hoa qua? Lúc trước phủ đại tướng quân giới cờ các lộ đội ngũ đều chết sống không chịu để ý tới Giang Lăng vây quanh trong khi, là lao thúc báo vạn nhất tâm tư, mới làm ta đặc biệt cầu được Quảng phủ đã đến cứu viện thiên đại của Giang Lăng ân tỉnh, ngươi này vong ân phụ nghĩa gì đó? Vừa là ở nơi nào nghe tới loại này lời nói vô căn cứ. Nói tới chỗ này, Vương Trọng Bá nghiêm từ lớn tiếng chừng mắt người này vẫn ngồi ở trên mặt đất trên mặt đất bộ hạ cúc đạo. Không cần nói cho ta là chính ngươi nghĩ ra được chủ trương. Lựa tiểu tử ngươi cũng không có loại này chuyển hướng cẩn nhằn tâm tư. rốt cuộc là ai đã nói câu nói như thế này là phía đông giang châu đến người ta tại dũng quả quyết quân đồng hương ngồi quý chân trên mặt đất người này thuộc hạ liền vội vàng giải thích người ta cũng là một phen lòng tốt nói nếu giang lăng bên này sự tỉnh có mệnh hệ gì cũng không nên hy vọng quảng phủ cái kia những người này tiếp tục xuất lực còn là ngồi sớm quay lại đến quân phủ bên kia đi ít nhất còn có thể có người một vị trí đâu chẳng lẽ các ngươi cũng là làm như vậy muốn gì sắc mặt của vương trọng bá không khỏi từ từ chìm xuống mà không để y đến hắn nữa xoay người quay cái khác thuộc hạ nói đương nhiên đại đa số người đều là một bộ cũng là cam tức vừa là không biết làm sao hoặc là không rõ vì sao hình dáng chỉ có mau tới cùng vị này bộ hạ đi gần mấy người có chút trột dạ tránh ánh mắt của hắn đây thật là hiểu đáp án của bọn họ sau khi thời khắc này vương trọng bá chỉ cảm thấy có chút lạ kỳ hoán giận cùng không tâm lòng lại có chút nạn lòng thoái trí lên phủ đại tướng quân bên trong những người này từng luôn mồm luôn miệng cùng chính mình cầm tay nói chuyện vui vẻ miệng nói nghĩa quân huynh đệ trưởng huynh đệ ngắn sau đó nước đã đến chân nhưng cũng chỉ có thể ngồi xem giang lăng bị diệt sau khi ở đến kiếm lợi ở riêng làm việc riêng tư thủ đoạn nay còn là lúc trước đồng thời lời thể qua muốn họa phúc cùng chúng bất bình dùng nghĩa quân giả huynh đệ gì U ảm 85 đọc sách virusũ 110 có ảm 109 ảm, 32 so sánh với đó vị kia nói thẳng qua rằng lăng cùng chính mình có chút càng trọng đại quan hệ lợi hại thật sự là không thể sai sót bởi vậy không nói hai lời thì theo chinh chiến ở trong ngược lại xuất bộ đã đến cứu viện Quảng phủ làm chủ lại không thể nghi ngờ có vẻ Quang Minh lỗi lạc cực kỳ nghĩ đến đây lúc trước hắn bị bắt làm đối phương uống sự tình 5 năm ước hẹn cuối cùng một điểm mơ hồ không cam lòng cùng khúc mắc cũng đều dưới đáy lòng triệt để biến mất ít nhất phải nói tới viện quân bị trì hoãn duyên cớ lại chủ yếu vẫn là đến rơi vào đàm châu dưới thành chính mình tự tiện đuổi địch sai lầm trên nhưng mặc dù như thế đối phương như trước có thể bất kể hiềm khích lúc trước được xưng một chuyện trở về một chuyện không thay đổi cứu viện ước nguyện ban đầu của giang lăng cùng hành trình phản quá đến còn nguyện ý cho mình cái bồi thường cùng cứu vang cơ hội hoàn toàn không giống này chỉ có thể bỏ đá xuống giếng sau khi trở lại giả mù xa mưa hiến tốt đục quét nền tảng cầu thả diễn xuất chỉ là hướng về phía điểm này hắn cũng không thể không ở mất đi dựng thân căn cơ cùng phụ thuộc quan hệ sau khi vì chính mình cùng thủ hạ những minh đệ này tương lai dự định một hai có thể ngày sau ở lĩnh ngoại định cư sẽ là một không sai lựa chọn a thế nhưng như vậy liền cần hắn và thủ hạ có đầy đủ biểu hiện đến thể hiện đến tự thân giá trị cùng dùng chỗ mọi người đều nghe kỹ cho ta hắn như thế tự nói với mình mà lại nghiêm nghị quay những bộ hạ này lời lẽ nghiêm khắc nghiêm giọng nói kế tiếp chiến sự chúng ta đều phải vào chỗ chết xuất lực dùng hết khả năng cố gắng biểu hiện một phen nếu cái nào gan dạ trộm gian dùng mánh lưới nương tay lùi bước cũng không dùng sau đó quân pháp xử trí ta trước tiên tại chỗ chém hắn thì lại cái này không chỉ là ta đối với đoàn người yêu cầu cũng là vì chúng ta tương lai tiền đồ cùng lối thoát suy nghĩ Còn đã rõ ràng sinh ra dị tâm cái kia mấy cái con sâu làm giàu nổi canh, hắn cũng không muốn dự định lại lưu lại đến rồi hoặc là học vị kia khoan hồng độ lượng dân quân bình thường, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay phép tắc lệ nghi tống đi, thì trực tiếp ở trên chiến trường coi biểu hiện đến giải quyết đi được rồi. Quy một chương 313, trăm xính dũng đi đến lớn hán, hạ đã bốn môn mở rộng ra mà bỏ mặc trốn chết tầm dương ngoại thành, dương sư cổ còn là bước lên xuôi nam ra đi sông thuyền, dù sao phủ đại tướng quân bên kia bên trong thì còn có một chút hắn thật sự không bỏ xuống được gì đó. Thế nhưng đối với trong thành đến tiếp sau sắp xếp hắn cũng đã dùng tổng lĩnh hậu trận quân sư danh nghĩa quyết định ra đến ít nhất không thể để cho bọn họ ở bệnh dịch cùng quan quân đồng thời uy hiếp dưới các loại ngồi chờ chết như vậy nói ngoại trừ này đã bệnh không nhúc nhích ở ngoài có lẽ còn có một số người có thể có cơ hội sống sót mới là 4. mà cùng lúc đó ở lực lượng mặt gỗ chạch bờ đông hồ nước khẩu lính thu ở trong đại đội đã đến quan quân lại là ngừng chiến tranh ở lại đi mà ở trung quân triệu khai một hồi loại lâm thời dĩ vãng lâm thời các vị không thể tiếp tục như vậy nữa một ga cho phát đầu lục bảo mang quan quân tướng lĩnh đã ở lớn tiếng tả nói lại là đến từ thủ của Tô Châu bắt giữ phó sứ Trương Hùng, tấm điều binh, tấm lấy đánh mạnh đây là muốn đem chúng ta vào chỗ chết dụng, kéo dài như thế, không phải các loại này có kẻ gian bị trinh phạt bình định, chúng ta theo Hải Nam mang đến gốc gác muốn trước tiên cho liệu đánh hết ta, thì tính sao? Lúc trước vừa hơi thêm từ chối cùng chậm chạp làm việc mấy vị đồng nghiệp, vị tiên xử lý theo quân pháp lên cũng là không chút nương tay a. Một người khác hương vẻ của hắn kiêm thêm nguyên đoàn luyện sứ Phùng Hoàng Đạc mở miệng nói, đó là bởi vì hắn chưa bao giờ ăn qua bại trận, tự nhiên sẽ đối với mọi người một mực hạ cầu. Hành dinh du lịch to lớn khiến Hàn sư Đức lại là có chút căm giận nói. ngươi này vừa là có ý gì thượng nguyên đoàn luyện sứ phùng hoàng Đạc không khỏi bỗng nhiên có chút vẻ ngạc nhiên nghi ngờ ta đương nhiên không có đường ý tứ chỉ là hy vọng có cơ hội cũng có thể để hắn hơi thêm thông cảm một phen lập trường và của chúng ta tâm tình a du lịch to lớn khiến hàn sư đức mặt không cảm xúc nói ngươi muốn lấy được là rất đẹp đây chính là theo cao công suất trận tới nay hầu như chưa đến một lần thất bại trương vô địch tô châu thủ bắt giữ phó sứ trương hùng cũng có chút nghe không nổi nữa hắn lại nào sinh vô địch danh tiếng có phải thì không phải triều đình bệ tôi thì không muốn dựa vào ta những người này hiệp lực không muốn dựa vào địa phương cung cấp hàn sư đức lại là lộ ra cái không cho là thế vẻ mặt đến tiếp tục nói huống hồ chúng ta thì không thể ở cao công bên cạnh người ở trong triều tìm kiếm càng nhiều ô dù cùng gọi to đáp lại gì thật sự không được còn còn có thể giả lấy ngoại lực này không khỏi cũng quá lục hợp chấn tướng từ ước cũng lộ ra cố hết sức vẻ mặt mà ngắt lời nói đủ rồi đều là triều đình thân liền loại này trái lẽ lòng chi luận không muốn nhiều hơn nữa nói rồi ở đây thân phận cao nhất sở châu phòng ngự khiến trường tôi quả quyết quát lên nghe nói cái kia tầm dương thành bên trong trong khi bùng nổ bệnh dịch đã có rất nhiều người chạy ra đến rồi Ngươi lẽ nào thật sự muốn ép các anh em tùy tiện đi mạo hiểm gì? Thân là Giang Đô Đạt Sở Quan đem Lưu Kiến Phong lại là không phục nói, vậy ngươi đến tận cùng muốn làm thế nào? Thủ của Tô Châu bắt giữ Phó sứ Trương Hùng, kỳ thực rất đơn giản, liền nói chúng ta trong quân cùng kẻ gian giao chiến lúc cũng vô ý lây dính bệnh dịch, mà tướng sĩ không chịu một lần nữa trước được rồi. Lúc này, Sở Châu phòng ngự khiến Trương tôi lại mở miệng giải quyết dứt khoát đạo, để chúng ta liên danh chung nơi làm việc bên dưới, nói vậy tấm đều quản sẽ rất thông cảm một hai. Nay trong khoảng thời gian ngắn ở đây bất kể là hành dinh du lịch to lớn khiến Hàn Sư Đức Giang Đô Đạt Sở Quan đem Lưu Kiến Phong. Tô Châu thủ bắt giữ phó sứ Trương Hùng, thượng nguyên đoàn luyện sứ Phùng Hoàng Đạt, lục hợp chấn tướng từ ước bọn người. Nay Hoài Nam địa phương quật khởi hoặc là cùng quê cha đất tổ gia tộc quyền thế quan hệ mật thiết thực lực phái nhân vật đều không hẹn mà cùng ánh mắt sáng lên, mà lộ ra một loại nào đó khen ngợi cùng tán đồng ánh mắt đến. Xong khi đại đa số người đều rời đi sau khi, ở đây phần lớn đều là thằng nhãi danh không đủ làm lo liệu người, có điều cho dù là trong đó truyền tới trong thai của Trương vô địch cũng không sao. Cố ý lưu lại sở châu binh mã khiến Trương tôi, cũng là quay thân là đồng như hành dinh du lịch to lớn khiến Hàn Tư Đức Giang đô đặt sở quan đem lưu kiến phóng nói. nay bất quá là cố ý nói cho đoàn người nghe từ trước đánh hạ cái mai phục làm nền tử tránh thức mấu chốt còn ở chúng ta kế tiếp một bước làm việc trên này bối trung nhân hô ứng vừa vặn vì đó che chở mà ở càng phía nam tha châu biên giới vừa mới cùng buồn trận của hoàng xào giao chiến mấy lần mà bị đánh lui tổn thương không nhỏ mà ở mới sư huyện nay giang tây cảnh vật đức chấn xung quanh ở lại quan quân trụ sở ở trong cũng có đến từ khi thuộc về hoài nam quân trái mái nhà đều biết binh mã khiến tất sư đạc, cao biêu chấn tướng trịnh hạng trương cùng châu thứ sử tần ngạn ao châu thứ sử triệu hoàng lư châu binh mã khiến điền quần các loại đám người giữa lúc là sắc mặt ngưng trọng đương nhiên bọn họ đều có một tương tự đặc điểm không phải xuất từ làm phản ném triều đỉnh trước nghĩa quân thì là bị triều an hợp nhất địa phương phản loạn thế lực bởi vậy lần này cũng bị khuynh hướng ở đánh chiến hàng trước nhất mà cần dùng càng nhiều hành động thực tế đến cho thay đối với triều đình trung thành song diêu hầu ngươi này trong hồ lô vừa là bán thuốc gì làm dương đi dòm ngó đại diện Lừ châu binh mã khiến điền quân không chút khách khí trước tiên mở miệng nói tấm kia đòi mạng nhưng thúc tới lúc gấp rút đâu ngươi đột nhiên dừng lại triệu tập đoàn người là mấy cái ý tứ còn sợ không đủ lạc nhân khẩu thật cùng chiêu kiên kỵ gì còn là thật sự cho rằng người ta sẽ không cần mạng của ngươi gì. Ta đương nhiên là cũng sợ này đòi mạng việc xấu, nhưng ta cũng có một câu xuất phát từ tâm can nói, sẽ đối chư vị để hỏi cho rõ. Tướng mạo vai hùng lại khí chất âm độc tất sư đạt, lại là hơn nữa vẻ mặt nghiêm nghị nói. Một khi này vàng địch thủ trên mặt đất liền như vậy để tội sau khi, chúng ta cùng dưới trướng hàng ngũ lại làm do đâu tự xử. Ta nhưng minh bạch nghe nói, cái kia tả hữu bảo kiếm đều vẫn như cũ một lần nữa tăng quyết trường, mà cái kia chức cao kiến tướng nhưng nhất là ưu đãi cùng coi trọng hành dinh quân mã. Vì vậy vẻ mặt khác nhau mọi người lập tức đều đổi sắc mặt, mà lẫn nhau trong lúc đó ánh mắt lấp lóe dậy đi. Sau đó mới có người do dự mãi một lần nữa mở miệng nói. lại là cùng tất sư đạc đồng dạng làm phản từ trước nghĩa quân phương diện miệng rộng cùng châu thứ sử tần ngạn lao tất ý tứ của ngươi là để chúng ta trước trận hơi thêm rộng dài tay sao có thể có chuyện đó trong quân nhưng có chính là vị kia hai mắt đang ngó chừng đây sẽ chờ bắt ta các loại sai lầm cùng sơ thất tuyệt đối không thể dùng dễ dàng bị người nằm cán tất sư đạc lại là rất có chút không kiên nhận vung vung tay trước trận đương nhiên là nên đánh cho chết thì đánh cho chết không cho tiết kiệm mảy may khí lực mới là nhưng cũng không có thể tổn hại nhiều lắm để tránh tổn thương nhà mình căn bản vậy thì thật là làm người giao tớt nay đây chúng ta cũng phải nhiều lo liệu một con đường lùi đến để ngựa vạn nhất mới là Người này không phải một chút thực chất nơi đều không có nói nhảm gì rốt cuộc muốn làm sao lúc này vóc người to lớn cao biêu chấn tướng trịnh hán trường cũng tính nôn nóng nói vàng lịch đã trong bóng tối phái người qua đến rồi hy vọng có thể cùng hoài chấn có điều giao thiệp tất sư đạt lúc này mới mở ra đáp án mà âm thầm cảnh giác đánh giá cá nhân biểu hiện cùng phản ứng mà ta ở khiến tướng bên cạnh cũng có đầu số tiền lớn chế tạo đi ra con đường có thể tịch này liên lụy tấm đòi mạng chỗ ấy bây giờ còn kém cái danh chính nôn thuận từ đầu phải chư vị cùng nỗ lực cùng xử lực nam. kinh châu giang lăng thành đông nam giác trên tường thành chu hoài an có chút thổn thức cùng xúc động đánh giá trước mắt cỡ lớn thành trì cùng với bằng phẳng như là lốn rau chia làm tả hữu 16 sáu lớn mái nhà phường khu vực chỉ cảm thấy trong lòng vẫn còn có chút giật mình đây là đại danh đỉnh đỉnh kinh châu châu trị giang lăng thành đây là từng được xưng dương một tích hai sở ba luốn bốn được xưng tỷ bà so với chén cơm nhiều trồng hoa như là làm ruộng thiên hạ tứ đại sâm mất giàu vùng đất nhỏ kiêm gió trang thánh địa một trong vị trí Càng lâu dài dùng Kinh Châu thủy quân văn danh thiên hạ, bởi vậy, cũng là trong lịch sử như là Lưu Bị vay mượn Kinh Châu Quan Vũ bất cần mất Kinh Châu loại hình lịch sử điện cố phát sinh, cùng hoàn ấm Bắc phạt quần áo trắng vừa sông các loại rất nhiều sự kiện lớn nơi khởi nguồn. Chỉ là rõ ràng kế hoạch theo không kịp biến hóa đạo lý. Rõ ràng làm chính là đánh tan cùng bao vây tiêu diệt ngoài thành chú Lưu Quan Quân làm mồi nhử, điều ra chiếm cư trong thành quân lính viện quân và giúp đỡ trọng thương kế hoạch cùng đến tiếp sau đối ứng dự án, làm sao một đấu võ không bao lâu thì xảy ra chuyện, cục diện ngã cái lại đã biến thành đánh tới trong thành đi, trực tiếp cùng trong thành ngoại thành Quan Quân đồng thời khai chiến cục diện. Thế nhưng bất kể nói thế nào, thái bình quân còn là ngồi ấy chưa sẵn sàng xuất kỳ bất y đánh tiến vào nam ở ngoài của giang lang van ống nước cùng đông cửa nách ảm tám và đồng thời lần lượt đánh tan cùng quét sạch ngoại thành sau so hồ nước chợ phiên các đầu đầu ngựa đã khẩu thành phố ở bên trong chứa nhiều bên ngoài thị trấn ở trong chú lưu quan quân Mặc dù làm trận giết bắt được mấy ngàn người, nhưng không thấy có người đến viện binh, ngược lại là bị đánh tan còn sót lại bại binh dọc theo tường thành bị đổi một vòng lớn sau khi đa số ở đầu tường dưới sự che chở trốn tiến vào thành trì ở trong, mà Thái Bình quân cũng cuối cùng ở thành đông hướng về thành công đứng doanh dưới đến, đến rồi, mà cùng đến từ thành nam chiếm cứ vùng ven sông một bên bến tàu cảng thành phố mặt nước sức mạnh, dựa vào với chiếm cứ hai nơi cửa thành tạo thành một loại. Nào đó tương hỗn là chống đỡ giác tư thế. Chu Hoài An lúc này mới có thời gian rảnh tự mình đi lên đầu tường của Giang Lăng, ngay tại chỗ điều tra cùng quan sát trong thành tình hình đến rồi. nơi đây cũng là thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay thành lớn một trong chỉ là làm ở ngoài quách la thành tường thành thì ước chừng mái nhà có 18 tám dặm còn nhiều cao tới 18 tám thước đến 20 mươi thước không chờ giải rác mười cửa thành cùng mấy chục tòa thổ một kết cấu lầu phụ còn có đưa tới nước sông rót vào rộng rãi sông đào bảo vệ thành cùng đức quang đắp đất tường rào làm bên ngoài chỉ là bởi vì liên tục gặp binh lửa duyên cơ trong đó phần lớn không trọn vẹn không hoàn toàn mà có chút chỗ hồng trên thậm chí chỉ dùng làm bằng gỗ hàng rào cho lâm thời giam giữ lên vị trí cho nên ở cũng không đủ mặt nước sức mạnh tri viện cùng phối hợp tác chiến lên dưới Muốn bảo vệ như vậy một tòa bên ngoài rộng lớn thành lớn, thật là là tương đương không dễ dàng sự tình, thế nhưng làm người tấn công muốn tập trung sức mạnh ở một chỗ, tiến hành điểm chính đột phá lại là muốn đối lập dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng kế tiếp sắp sửa đi con đường nào, Chu Hoài An không khỏi lâm vào một loại nào đó tình báo thiếu nghiêm trọng nghi hoặc cùng do dự làm chúng rồi, đã kích cùng trọng thương quan quân kế hoạch dĩ nhiên không thể thực hiện được, còn có cần thiết ở cái này trong thành tiếp tục cùng Sơn Đông Hành Dinh dẫn đầu quan quân đối kháng cùng rằng có đi xuống gì. lúc này xa xa trên tường thành một lần nữa vang lên hiệu rõ kịch liệt kêu lên tiếng la, lại là cái khác nơi cửa thành quan quân một lần nữa dọc theo tường thành đánh giết qua đến rồi. quy 1 chương 314, trăm mười xính dụng đi đến lớn hán tiếp tục. giang lăng ở ngoài quách la thành trên thành tường, một lần nữa đã biến thành đền đáp lại tranh cướp kịch đấu chiến trường. ở thái bình quân cùng quan quân đầy tràn bắn mũi tên đan sen bên dưới, cách hẹp hỏi đầu tường lối đi nhỏ lâm thời thiết lập phòng hàng rào ở trong, dồn dập rất động lên trường mâu ác liệt đối ngoại đâm vào, không dứt có người suy sụp ngã xuống đất bị bắt đi, vừa lập tức có người không chút do dự bổ sung. lúc này đột nhiên theo thái bình quân sau nhóm ném ra mười mấy cao thấp không đều lửa lọ nhỏ trong giây lát đó chỉ thấy chạy xuôi cầu lửa cùng diễm lưu ở đối diện quan quân dày đặc hầu như không chỗ đặt chân trong đám người nợ rộ ra cháy lan ra đốt cháy cùng thiêu nướng những quan quân này đều thảm thiết mấy ngày liền có không kịp trốn tranh nhau theo tường thành hai bên hoảng hốt chạy bừa chạy loạn tán loạn cuốn mẹ xuống sau đó theo một lần nữa thổi lên tiếng còi này thái bình sĩ si tốt sẽ thừa thế đồng loạt đẩy ra ngăn phòng hàng rào mà bỏ lại rất nhiều bánh mì và ướt đồ nhãn đem này cháy mặt đất cùng thi thể cho đè ép đi xuống lại giống này gập gành đạo Hướng về phương xa bại trốn mà đi bóng người tiếp tục huy động binh khí đuổi giết mà đi. Chỉ thấy bọn họ một đường đuổi giết này tan tác quan quân các loại nhảy thành hoặc là quỷ xuống đất xin tha, mà không ngừng lướt qua một tòa vừa một tòa tàn khuyết không đầy đủ lầu quan sát cùng thắp canh, cũng một lần lại một lần dùng ném mạnh hỏa khí đem trong đó còn sót lại quan quân, cho xua đuổi cùng bức bách đi ra lại giết chết cùng bắt được, ở đối lập rộng rãi trên tường thành. mãi đến tận áp sát một chỗ khác đầu tường cùng cửa lấu trước khi mới một lần nữa gặp phải chỉnh tề bảy trận ở chống trải nơi mấy hàng quan quân đao bại thủ lúc này này tiến công ở trong thái bình sĩ tốt cũng đem hàng trước thay phiên tiếp sức đem vũ khí thay đổi quần áo thành càng thích hợp ở vùng núi cùng hẹp hòi vị trí sử dụng mang móc ngắn xà mâu cùng mảnh mũi nhọn thừa kiếm chỉ thấy bọn họ chỉnh tề như là một một mảnh đâm đầu ngăn chặn cùng nện chém vào kịch liệt động tác chỗ mang theo kêu thảm thiết cùng tiếng quát mắng bên trong đối diện nhãn tay cùng lưỡi dao sắc tạo thành lá chắn tường đã ra sức bị lôi kéo mở ra tuột tay đến rất nhiều chỗ hưởng đến mà lại có hậu đội tay tận dụng mọi thứ phép tắc phát tên như bay đem bạo lộ ra thân thể cho dồn dập của xuống ngã xuống đất. Sau đó còn lại quan quân đao bài thủ cũng không có thể kiên trì bao lâu, thì dồn dập tiêu thảm thiết mấy ngày liền lên. Bởi vì lại có đẻ thấp che chở thân thể đang câu xả màu bên dưới thái bình sĩ tốt, thừa thế nằm dạp cùng phản quận tới bọn họ cầm nhãn tầm mắt góc trên dưới, chỉ thấy bọn họ dồn dập vung lên sắc bén hẹp dài thứ kiếm cùng đoàn đao, từ dưới lên dễ dàng đâm xuyên quan binh đoàn nhãn tre không đến bắp chân cùng hạ thân, hoặc là thuận thế cắt đứt cùng chặt mở bàn chân của bọn họ cùng gân bắp thịt. ở đây đất cùng ra tảng lớn màu máu ở trong, những quan quân này lâm thời hàng ngũ tựa như là bị gõ đập nát tường đất bình thường. Thần tốc bỏ lại rất nhiều thi thể cùng người bệnh, hét quái dị tán loạn ra, vừa lại còn tướng xoay người chạy trốn mà đi. Lúc này mới có một gã khoác màu đen áo khoác trên người mặc hai làm áo giáp giáp đồng quan quân tướng lĩnh, tự mình mang theo thoạt nhìn càng thêm ít tội mà tinh hộ bình, theo cửa lầu hướng vào phía trong một bên khác đường vòng nên chiến tiến lên đây, chỉ thấy hắn sinh lỗ võ tráng kiện mà làm gương cho binh sĩ phía trước, dơ lên dơ một con ba mũi cửa thương phách đầu cái nào vung vậy ra, đột nhiên đập ngã quét lật ra trước nhất tốt vài tên lao ra đội ngũ thái bình sĩ tốt, trong miệng còn lớn tiếng hò hét, cho cái kia bẩn chân kẻ gian, an gan dạ cùng ngươi lý ra ông nội một trận chứ không. Thế nhưng cùng lúc đó. Cái kia ba tầng cao cửa lầu bên trên cùng bên trong tường bên mở, cũng như là hưởng ứng lời nói của hắn mà thần tốc từ các nơi cửa sổ cách thức, chót mái nhà, lỗ châu mai nơi, dò ra rất nhiều cái dương cung lắp tên quan quân bóng người đến, ngay lúc sắp này còn đột nhập Thái Bình bình mã cho hết mức bao phủ đi vào. Nhưng mà so với bọn hắn động tác cùng hiệu lệnh càng nhanh hơn một bước, lại là trong phút chốc kéo trường xương mù dậy đặc dấu vết đường cong, túi đầu xẹt qua Thái Bình sĩ tốt đột nhập đội hình từ trên trời giáng xuống, dồn dập đập phá cửa lầu đỉnh ngói cùng vách tường thấm, cửa sổ nhà, hoặc là trực tiếp ở đắp đất trong vách cùng lỗ châu mai trên đôn nát, bắn ra tung tóe dầu hỏa lọ nhỏ cùng khói đò bóng. Chỉ nghe rất nhiều kinh hô cùng trong tiếng kêu gào thê thảm, này dự nằm cung thủ bọn cũng chỉ có số ít người tới kịp vội vã bắn ra trong tay mũi tên, đã bị này thình lình xảy ra thiêu đốt vật đã kích cho là tung, đánh ngã, vừa hun lửa cháy lan ra cùng bị bỏng rồn dập tranh nhau theo ẩn thân nơi hạ khua chạy trốn đi ra. Thì rất giống là bị ngọn lửa hừng hực hun nướng qua tổ ong bình thường tán loạn chạy loạn lên. Mà lúc này, vị này huyền áo khoác tướng quân cũng đã bỏ lại bất lợi cận chiến cửa thương, mà tiếp nhận một thanh hậu bối đầu vương đại đao kén chọn mở một mảnh ngân vòng, cắt đứt cùng chém mở ra mấy con móc nhọn đầu mâu. Quay người đột nhập tới Thái Bình Sĩ Tốt ở trong gia sức bắt đầu chém giết, trong miệng vẫn đánh nhau kịch liệt hô to. Các huynh đệ không nên hốt hoảng không cần loạn, cọ kẻ gian hỏa khí gần người liền không có cách nào có thể nghĩ đến. Còn lại còn không mau tụ lại lại, theo ta giết chết này thì nuôi cọ kẻ gian. Không phải làm cho bọn họ lại có cơ hội. Sau đó hắn lời còn chưa dứt thì không khỏi lộ ra một loại nào đó ngạc nhiên nghi ngờ cùng kinh ngạc vẻ mặt đến, bởi vì theo này bị ngăn trở cọ kẻ gian hậu đội lại theo sắc bén tiếng còi bị ném đi ném đi ra một vài mang theo hỏa tinh nhiều điểm quả cầu cùng lo nhỏ. Cẩn thận hỏa khí, nhanh đập xuống lên tiêu diệt. người này tướng quân không khỏi lớn tiếng hô to đạo, mà bước ra lui về tới trong đám người, tự mình dùng áo khoác tiếp nhận một mà khỏa cuốn lên đến. Sau đó chỉ thấy này có kẻ gian ném mạnh đi ra vật, dồn dập phốc phốc nện ở không cách nào né tránh quân lính mũ giáp cùng vai trên, vừa len ken vang vọng lăn nhào tới trên mặt đất cho giấm đạp đá lăn xuống thêm nhưng không có vẩy ướt nát cùng bốc cháy lên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên thì có một tiếng nổ vang ở bên cạnh hắn nổ vang ra, mà lập tức đem cho tại chỗ lật tung mà ngã đánh vào cửa lầu tường xuôi theo sắc bén nơi, không tự chủ được trợn phun ra một búng máu mà tại chỗ bất tỉnh khuyết quá khứ, chính là là không phải là độc nhất vô xong kết quả. theo nặng nề cực điểm vang vọng và sóng khí khuếch tán liên tiếp ánh lửa khói đoàn ngay ở bọn họ dưới thân cùng đi đứng trong lúc đó lại còn tướng bắn toé ra vừa đưa bọn họ cho triệt để bao phủ đi vào trong phút chốc này đắp nhỏ cùng nhau đi tiểu chiến không ngừng quan quân của lạc giống như là bị rút sạch nền đất kiến trúc vậy ở bắn toé phóng xạ ra màu máu tàn tạ ở trong liên miên liên miên sổ xuống lom xuống chốc lát trong né mắt bất cứ đã không còn lại nhiều hay ít có thể tiếp tục đứng thẳng thân hình mà mặt mày cho mà miệng mũi vốn là mang theo vết máu mở miệng chung quanh khó có thể tin đánh giá quanh mình tình hình mà ở này ngang dọc tứ tung ngã lật liền khối thi thể trong lúc đó, mặc dù còn có rất nhiều con sống sót quân lính, lại là dồn dập ôm áo giáp dưới máu thịt bè bét đi đứng hoặc là máu me đầm địa hạ thân, không ngừng lăn đất khóc thét, kêu thảm thiết, rên gì lên? Bốn, cái gì? La Thành Bắc cửa nách cũng bị chiếm đóng, mà nghỉ lại ở lại nội thành Sơn Nam chủ nhà tiết độ sứ Lưu Cự Dung sắc mặt nghiêm túc lớn tiếng quát lên, trông coi Thành Bắc Hà Dương quân vừa là làm gì ăn, còn được xưng là Bắc địa kình cuối cùng đâu, còn không mau tua tua như lông nhím đội ngũ đoạt lại trở về gì? Thật sự là này lặn tập mà vào thế địch thái quá dường hơn nữa càng thiện phòng trận chi đạo. Đến từ cùng Dương Quân Cáo viện binh quan tướng vẻ mặt đau khổ biện gọi bằng nói. Tấm đều tướng lĩnh các huynh đệ đền đáp lại đánh đánh mãi không xong mà vẻ mỏi mệt nảy sinh, ngược lại bị đánh tan mấy lần càng thêm bẻ gãy nhiệt khí, chỉ cần một chút bước đệm dùng chỉnh đốn lại. Không ổn, nam bên trong cửa bình Dương Quân cũng là bá nguy, Thỉnh Cầu hành dinh mau chóng đem binh tiếp ứng cùng chi viện a. Có một gã ngu hầu buôn bà cấp báo nói, lẽ nào có lý đó, bọn họ cũng không phải ngoài thành cái kia mấy bộ, vàng cao lẫn lộn châu dưới đoàn kết, thủ bắt dư binh. Lưu Cự Dung không khỏi vô bản lại quát lớn nói, Binh Dương binh không phải được sưng giáp giới cực kỳ tinh tất cả 4000 nhiêu. vừa là chú đóng ở địa lợi dùng giật chuẩn bị địch làm sao liền nhất thời kẻ gian thế công phạt đều không chống đỡ được lại là dẫn binh đánh mạnh kẻ gian liễu binh kiến ở đầu tường quân thời chiến làm kẻ gian hỏa khí đi tới trọng thương tại chỗ lòng quân lớn tự mà lại còn tướng bỏ đi đi người này ngu hầu lại là vội vàng giải thích còn lại mấy vị đô đầu cùng lang tướng không ai nhường ai Này đây trình xin ý kiến tiết xoáy mau chóng đem binh chi viện và sai người chấn giữ đến tiếp sau của diện sau đó lưu cự rung dơ tay nhìn phía thành nam phương hướng thình lình vừa làm một đạo mới châm lên của khói lượn lờ bước lên ở trên bầu trời giống như là đối với hắn vô hình cận cùng khiêu khích bình thường. Cái kia đi tới góc đông đoạt lại môn hộ Thanh Châu quân đâu, tại sao còn không có lấy xuống?" Lưu Cự Dung không khỏi vừa luôn miệng chất vấn. "Này hung mạnh kẻ gian thật là gian xảo dị thường." Ở đây truyền lời một gã Thanh Châu tướng quân đội vàng lên tiếng trả lời. "Đối phương bối không những ở dưới thành trong phố trợ dự thanh toán mai phục, còn nổi lửa đốt rất nhiều nhà dân. Đến nỗi bạn quân đến tiếp sau bị nẹt mà tiền đội không tốt khó có thể sử xuất toàn lực, cho nên chỉ có thể chút ít lui trùng cứ vậy mà làm." "Này Thanh Châu quân là làm người khác đều là kẻ ngu gì, bất cứ làm chính mình mặt nói đạt được loại này khắc địch sợ khó, lại từ chối quá mức người mở mắt nói dối đến." Lưu Cự Dung nhất thời có chút mệnh mọi cùng Tiểu Tụy đệ lại chính mình có chút thình thịch nhảy lên Thái Dương, nỗ lực duy trì ở tỉnh táo của chính mình cùng bình tĩnh đến. Chính tại sao phái đi đoạt lại Nam Giao cửa cùng Đông cửa nách chậm chạp không được tiến triển, ngược lại là trên địa bị đối phương nhiều lần lấy được đột phá. Hắn mơ hồ cảm giác được chính mình phảng phất là lâm vào tới, đối phương chỗ chủ đạo chiến trường tiết tấu cùng đội quân chiến thuật ở trong đi, lại hướng xa mớn, Tại sao đánh này tầm thường một bộ chiếm cứ có kẻ gian của Giang Lang sẽ như thế biến đổi bất ngờ thị phi rất nhiều? Rõ ràng đều là thời gian qua đi lâu như vậy, bên ngoài có thể trở thành viện binh phó của kẻ gian cũng nên bị dọn dẹp gần đủ rồi. nay quân sự nghiêm minh mà khá là cường tráng hung mạnh chiến lại chưa bao giờ nghe thấy của kẻ gian có thể vừa là từ nơi nào nhô ra, chẳng lẽ là vàng nịch bổn trận tinh nhuệ quay đầu giết đã trở lại? Nhưng trước hắn mới nghe nói hoài nam quân một khi xuất trận thì liên tiếp đại bại của kẻ gian đông đường chủ lực tin tức, được xưng là chặt đầu mấy vạn vừa bắt được mấy vạn, còn trước trận ép hàng rồi mấy chi có kẻ gian đội ngũ thậm chí kể cả thân là có thủ lãnh đạo tặc nghịch hoàng sao? Nhất thời vô lực chống cự hoài nam quân tiên phong mà buôn ba xuôi nam gian tây, nay kẻ gian quân đầy đủ sức lực vừa là từ nơi nào nhô ra, chẳng lẽ là phía trước tin tức sai lầm hoặc là này hoài nam quân hư báo kẻ gian tỉnh? mà khiến có kẻ gian chủ lực bộ phận lẩn trốn đến bên này của chính mình đến rồi phải biết rằng dựa theo vị kia đã từng cùng hắn là bạn cũ cùng bạn bè cao lệnh công cao khí tướng thư đến chỗ trong bóng tối đạt được ăn ý nào đó cùng hiệp bước, dùng thất thủ kẻ gian thế ngạc nhạc quan sát khiến làm giới định mặt đông giang đông hai chiết tuyên trấn phúc kiến và bộ phận giang tây địa giới làm hoài nam quân lấy kẻ gian kiến công đại khái phạm vi mà tây hướng về hồ nam kinh nam núi nam đông cùng giang tây đại bộ phận tất là hắn và tào toàn trinh chặn lại đề phòng cấp thế cơ bản phà vi bởi vậy hắn lúc trước một phản buông thả kẻ gian thế thái độ bình thường tận hết sức lực điều động dưới trướng phấn khởi chiến đấu đến khôi phục Giang Lăng, vì nắm giữ cái này Kinh Nam tiết độ sứ theo lý tưởng kiêm Bốn phương thông suốt thủy bộ khu muốn cùng giàu quân nơi, để ở đến tiếp sau truy kích và tiêu diệt cùng ức chế kẻ gian thế, hoặc là cùng triều đình đòi hỏi lợi ích cùng công thưởng quá trình ở trong thu được càng nhiều quyền chủ động cùng tiến thối tự nhiên đường sống cũng đang bởi vì hắn buồn chấn hành dinh quân cùng nha binh cật lực ứng phó lần lượt tích lũy rơi xuống tương ứng thương vong cùng mệt mỏi trình độ chính là là nọ mạnh hết đà không thể mặc lỗ cạo đạo lý, cho nên phải thay nhau sắp xếp bọn họ ở Giang Lăng trong thành tiến hành chép cướp hoạt động đến làm phát tiết cùng biến tướng thao. đây là hắn thân là tiết soái cũng không có thể áp đặt thay đổi truyền thống. nay đây hắn mới có thể đem này bên ngoài canh gác cùng phòng thành đều giao cho này khách quân cùng châu binh. hiện nay xem ra ở này thình lình xảy ra kẻ gian thế trước mặt, cái này bố trí hiển nhiên chính là một nghiêm trọng nét bút hỏng cùng bỏ lỡ. hơn nữa đã này kẻ gian thế đã đường đường tránh tránh xuất hiện ở nơi đây, vậy cũng mang ý nghĩa đã phân công xôi nam khôi phục mất đất mấy đường quân điểm trợ, kể cả chu diên Lăng dẫn dắt ba nghìn trung vũ quân, lý hán chi giới trướng vẫn còn gọi bằng tinh nhuệ hoài châu binh, còn có đàm châu trong thành này chuẩn bị quy thuận cùng ngược lại triều đình bố trí đều dĩ nhiên không thể làm tiếp cậy vào. hơn nữa ngoài thành đã bị đánh tan hoặc là thua chạy này sơn nam địa phương châu quân có thể nói hắn lần này xôi nam khôi phục đại kế ít nhất 1 phần ba dựa vào cũng chính là hóa thủy mà đã đi nhưng ít nhất đối lập với này ở thuận gió cùng lịch thế trong lúc đó biểu hiện sai biệt rất lớn phụ theo quân ngũ trước mắt hắn đang ở nội thành nha binh cùng hơn phân nửa hành dinh binh có thể nói còn hoàn hảo mà càng có thể một trận chiến vì vậy một đi con đường nào lựa chọn cũng bị hoàn cảnh biến hóa đem thả tới trước mặt của hắn đánh hay là không đánh hoặc vừa làm như thế nào đem trận này đột nhập loạn chiến cho kiên trì lúc này tiết độ sứ phụ vị trí giang thành phương hướng lại là một lần nữa bùng nổ ra một trận gấp gáp tiếng kêu đến lưu cự dung không khỏi tầng tầng thở dài Này hắn cũng không dùng lại làm ra lựa chọn Quy một chương 315 trăm xính dung đi đến lớn Hán tiếp tục hay xin lỗi ngày hôm qua quá mệt mỏi cái gì nội thành ở trong còn có có thể có người ở kiên trì chiến đấu làm chu hoài an theo phụ trách trước trận dễ giả bộ điều tra triệu để phòng cánh buồm trong miệng nghe được tin tức này trong khi nhất định chính là có chút chăm mối cảm xúc ngột ngang thực sự là thật không ngờ nhưng mà ở may mắn cùng mừng rỡ sau khi vừa sinh ra mới vấn đề cùng lựa chọn Nếu như vậy nói, hắn chỗ áp dụng đối sách cùng phương lược muốn có điều cực lớn điều chỉnh cùng biến hóa. Tối thiểu một điểm, khả năng này bị vây ở nội thành ở trong kiên trì chiến đấu còn sót lại nghĩa quân, đến tột cùng còn có cứu hay không? Hoặc là nên áp dụng ra sao thái độ cùng đối sách. Lúc này Chu Hoài An đưa mắt một lần nữa ném đến, dùng đặc chế dầu bùn chỗ chống đỡ khổng lồ thành trì mô hình cùng xa bàn trên, giang lăng ở ngoài quách 11 môn đã có 7 chỗ đều cắm lên thái bình cơ nhỏ, 16 cái cỡ lớn phường khu vực ở trong cũng có non nửa bị cơ bản quét sạch, và ngay tại chỗ lấy tài liệu cấu trúc tương ứng chiến tuyến cùng phòng ngự tiết điểm. Tham lưu tổ nhanh chóng tìm ra một, tham dò cùng dụ dỗ nội thành đóng giữ quan quân cùng loại phương lực cùng đối sẽ đến. Sau đó Chu Hoài An dùng mảnh cái tại nội thành cửa thành gần nhất một phường gặp trên nhẹ nhàng gõ bao nhiêu rơi xuống nói: Truyền lệnh xuống tăng cường chỗ này quân lực ít nhất 2 đến 3 cái doanh, gần đây tìm kiếm thích hợp điểm đột phá, làm tốt hô ứng cùng chi viện nội thành chuẩn bị. Thành Nam thứ 9, phường, khu vực cấp báo." Lúc này, ở đầu tường nhìn xa cờ nhãn quan lại là lớn tiếng kêu lên: "Có nội thành quan quân mở cửa rết ra đến rồi." Chu Hoài An thở dài, thoạt nhìn kẻ địch đã thay mình làm ra lựa chọn. lại cũng không dùng lại chủ động đi cái kia dẫn xà xuất động kế hơi, mà ở Giang Lăng ở ngoại quách Lâm thời bị xác định làm khu thứ chín Vui Khánh Phượng, bên trong trong thành cửa đối diện rộng khẩu trên đường cái, dĩ nhiên là đao kiếm đan xen máu thịt tung tóe chém giết gầm lên thành một mảnh. Đế tử thuộc trung đột đem xuất thân tiết độ đặt sở quan Bùi Nguyên Thông, cũng là thủ đương ấy trước tiên vung đủ chiều cao mạch đao đánh giết phía trước, chỉ thấy khi hắn toàn lực vung vậy nhấp đô, ngay mặt của kẻ gian liền người mang vũ khí cùng nát bao nhiêu không ai đỡ nổi một hiệp, mà đem này bên đường sắp đặt đắp cùng hàng ngũ kẻ gian giết đến liên tục bại lui. Chính là là Ngụy Bát Chi Quân, thành đô đột đem ở thiên hạ các lộ phiên tinh nhuệ ở trong. xưa nay dùng mỹ bắt trấn giang quân cùng tây xuyên đột đem của thành đô lấy hạ khắc thượng phản loạn nhiều lần lần nhất trong đó dùng mỗi một khoảng thời gian mấy năm đạo hơn 10 năm chu kỳ dùng âm ĩ hướng cùng khao thưởng không đều chỉ có hơi một tí trục xuất hoặc là sát hại tiết độ sứ kêu gọi nhau tập hợp là mối họa mà thành đô đột đem lời trước sớm nhất đến từ nam chiếu rất xâm lấn kiếm nam mà vây công thành Đô lúc theo sĩ dân bên trong chiêu mộ bỏ mạng du hiệp làm đội cảm tử dùng hậu đai trọng thưởng để đánh đổi ra khỏi thành tập kích nam chiếu quân khí giới công thành Sau cuộc chiến dùng lập công đầy giấy bèn có thể cất giữ hạ xuống, mà thay thế truyền thống đoàn kết con cháu hoặc là thủ bắt giữ bình, trở thành địa phương vẫn quan trọng phòng lực lượng vũ trang. Mà thành đô đột đem lần gần đây nhất làm loạn, chính là ở cao biển mặc cho Tây xuyên tiết độ khiến mặc cho trên, bị tuyên bố xóa cùng phân phát thành đô đột đem bùng nổ nổi loạn, mà bởi vậy đánh vào tiết độ sứ Giang Thành, làm cho vị này quốc triều danh tướng trốn vào nhà vệ sinh mới có thể may mắn thoát khỏi. bởi vậy ở sau đó sâu cho là nhục cao biển một bên giả vờ khoan dung không truy xét một bên dùng xác định tên tịch ban khao thưởng làm lý do điều đến cân bằng quân các loại cường lực ngoại viện nhắm thành phản công cấp lại đem thành đô biên giới đột đem và cùng thân thuộc hơn vạn người bị tàn sát hầu như không còn nhưng cũng có bộ phận đột tướng ở bên ngoài lính thú dịch mà có thể tránh được một tiếp nhưng là bởi vậy bị phân sai các nơi mà không còn nữa tụ hợp bùi nguyên thông cùng với đã chết cha chính là trong đó tiếp tục đến nay một trong bởi vì hắn ở hoang vắng nơi cũng là tác chiến dũng mãnh mà không chút nào tiếc nối thân thể bởi vậy rất nhanh sẽ một lần nữa tìm được người kế nhiệm hành dinh binh mã khiến có phần coi trọng mà từng bước tiến cử làm tiểu giáo trường quân đội thì tướng giáng người chuyên lĩnh một bộ hiện nay hắn xuất lĩnh này thuộc quân cũng là trong đó có khác đến lệ lại là sau đó tiếp nhận tây xuyên tiết độ khiến một vị khác lúc đó danh thần cao lớn ăn lặn mắt thấy chỉ hạ địa phương quân ngũ từ từ chỉ phế cùng chạy tư tán mà một lần nữa tuyển mộ luyện cường tráng mà thành mấy ngàn được xưng bền gan vững chí tân duệ bộ ngũ một trong trong đó thì có bộ này dùng hồng châu cung nỏ thủ biết luyện giỏi dùng cung nỏ bắn viên tây xuyên người miền núi mà thành thần máy bắn tiên doanh Bởi vậy, được xưng là xa gần giai nghi mà càng thiện đánh giáp lá cảo chiến, khả năng phản thiện trèo mà cước lực kiếm trưởng. Mãi đến tận mấy năm trước mới có thể theo Triều đình cứu viện ý chỉ, bị địa đặt tới Sơn Nam Tiết độ sứ dưới trướng của Lưu Cự Dung nghe giáo. Bởi vậy ở Sơn Nam hành dinh quản lý bên dưới lấy kẻ gian bình định to nhỏ chiến sự ở trong rất được chiến tích, cũng coi như là kiến công hiển hách mà rất được nhờ vào đội mạnh một trong. Chỉ thấy này thân hình tráng kiện thần mạnh bắn tiên sĩ, cô nhóm trường binh như dừng đánh giết phía trước bẻ gãy nghiền nát, mà hậu đội tất là bước vào giẫm lên đạp tấm nọ mà thối tha như bay, bị chúng nhãn xuyên xuyên qua mà hàng rào giàn lớn, cô không thể làm. giống như là chặt chẽ cắn vào bánh răng bình thường giết chóc mà qua, nơi đi qua để lại đầy mặt đất bị chém đứt vụn sắt phế thể. Ở khác nào tầng tầng sóng cuốn luân phiên đền đáp lại đánh giết, bắn trụ bên dưới, này đến từ đất thuộc thần máy bắn tên sĩ theo bụi nguyên thông, hầu như một mạch liên tiếp đục xuyên cùng phá tan hiểu rõ hơn 10 đạo của kẻ gian tụ hợp mà thành bảy trận cùng phong tuyến, sau đó mới ở hơi chút vẻ mỏi mệt mà núi liền không bằng thời khác, bị một gã tướng mạo thật, thả chất pháp nghĩa quân đầu lĩnh, cho dẫn đội cầm nhãn ngang cả lại. Chống được, đều theo ta chống được. Gần như là tiếp chiến sau một lát, đã bị địch ta sẽ cho văng máu me khắp người cho đầu làng tướng Trương cương Ngôn. cũng là dơ một mặt giày một bọc sắt hàng hiệu ở ở giữa gào dít giận dữ khích lệ tà hữu. Chết sống không thể đã đánh mất ta giả nghĩa quân mặt. Đâm đầu luân phiên đền đáp lại chặt gỡ mà đến đau dịu, rất nhanh sẽ khi hắn nắm giữ hàng hiệu trên diện, vải len ba có tiếng chém ra rất nhiều loang loang lộ lộ cho hồng đến, bắn tóe ra vụn gỗ cùng được ra, rất nhanh sẽ ở trên mặt hắn đánh ra mấy cái đấm máu vết thương đến. Thế nhưng chương cư ngôn lại không nhúc nhích chút nào bình thường hai tay toàn lực cầm nhãn, không dứt di chuyển ngăn chặn đem đại đa số phụt bay lại tên nọ cùng chém rất ánh đao cho cật lực ngăn hạ xuống. Tình cơ còn thừa dịp khoảng cách phản khua trở về mà đem ngay mặt quan quân cho đập đập lui. mà khi bọn hắn đột nhiên gọi to trượt một tiếng chỗ mai phục thân thể trong khi hậu đội si tốt thì nhấc tay xua ném bước ra liên miên khéo léo đúa nhỏ cùng mảnh ngắn ném xà mâu, đột nhiên liền đem đối diện quan quân hàng ngũ cho màu máu tung tóe đập ngã lom xuống đi vào một tầng lớn sau đó lại có tiếng còi thổi lên mà theo phía sau ném đi bắn ra một làn sóng mưa tên đến mang theo bốn lượng quý tích như mưa rơi vào những quan quân này trong lúc đó đem thưa thất quật xuống ngã xuống đất cũng lại bẻ gây rối loạn những quan quân này lúc đầu thoạt nhìn chặt chẽ không kẽ hở đánh chiến đả lần này có thể để người ta thở trên giọng đi luôn không khỏi âm thầm nói tới mà bên cạnh hắn đã ngang ngã đầy đất ngâm ở màu máu bên trong thi hải, mà cầm nhãn chặn bảo hộ ở bên cạnh hắn cũng hoán đổi qua vài gốc dạng người. sau đó, này cũng là kịch chiến không giới quan quân giống như là nghe đến hắn tiếng lòng bình thường, đột nhiên ngay ở hôn chiến bên trong bắt đầu dồn dập luân phiên che chở thoát ly tiếp xúc, mà từ từ kéo dài khoảng cách lùi bước tới hàng ngũ ở trong đi. sau đó, này vốn hung mạnh chiến kho chặn quan quân thậm chí từ bỏ bắn nhau, mà vội vội vã vã thoái nhượng tới hai bên ở trong đi. trường trên đường chạy trồm cảm giác chấn động lương theo to lớn sợ hãi, một lần nữa bao phủ cả người của hắn, đó là đã ở bên trong ngoài cửa thành hoàn thành đối diện mà trong khi chạy chậm tăng tốc độ. hướng về phía bên mình tiến lên mà đến quan quân kỵ binh mặc dù bởi vì địa hình chống chạy có hạn duyên cớ hắn chỉ có thể nhìn thấy xông vào trước nhất nhóm mười mấy kỵ mà thôi thế nhưng loại kia chặt chẽ như là tưởng bình thường nắm mâu cầm đao chạy chậm tiến lên tư thế vẫn để cho toàn thân hắn run rẩy tê dại mà như là cả người bị điện giật bình thường ở trên đỉnh đầu muốn nổ tung lên cháy mau trong phút chốc bên cạnh hắn nghĩa quân sĩ tốt ở trong đột nhiên có người như là không chịu nổi bình thường bùng nổ ra một tiếng kêu cái gì mà triệt để đánh xuyên hắn chỗ nỗ lực duy trì tinh thần điểm giới hạn đảo mắt đã biến thành liều lĩnh né tránh cùng bại đi tư thế hướng về bên cạnh tránh lui đi lên trong ngõ hẻm đi, mau tránh ra, vào đến phòng đi lên. Sau đó đã bị mang theo tiến vào chạy trốn từ thế trương cương ngôn cũng ở một bên chạy trốn một bên quay ven đường phân tán cùng giải rác sắp đặt đắp nghĩa quân sĩ tốt điên cuồng hét lên nói. Nhưng mà ở này đầu đường đầu hẻm chen thành một đoạn chờ thời cùng đợi lệnh nghĩa quân sĩ tốt lại là không hẳn có thể có vậy hòn phản ứng lại cơ hội, cũng đã cho theo sát tới quan kỹ cho va vào quần lạc bên trong. Sau đó vừa chốc lát không ngừng hoặc là hầu như không trở ngại chút nào, đem phá vỡ lôi kéo xông vợ vợ ra đến. Tình cờ cũng có nhô lên hơn dũng sĩ tốt vội vã kết thành chiến đoàn cùng hàng ngũ, ý đồ đem phủ đầu quan kỵ cho ngăn cùng chặn đánh hạ xuống. Sau đó thì theo này bị bọn họ là tung, lôi kéo xuống ngựa quân lính đồng thời bị hậu đội kỵ binh cho không chút do dự đồng thời dẫm đạp quá khứ, hoặc vừa là va đã bay, tiêm ngã xuống đất hoặc là đóng đinh ở trên mặt tường, lôi ra một đường thật dài vết máu đến. ở liên tiếp xuống tới, dẫm đạp cùng tiếng kêu thảm thiết không dứt nổ vang bên trong. U U đọc sách V U V U ẩm ẩm 117 ẩm 107 a ẩm 110 sù có ẩm 109 có thể tiếp tục đi theo ở trường cư ngôn bên cạnh bóng người cũng là trở nên càng ngày càng ít ngay ở hắn đột nhiên một hơi không thở nổi thời khắc con đường phía trước tầm nhìn đột nhiên thì rộng dài sáng sửa lên lại là đã chạy lớn hơn tiếp cận tường thành quanh mình trợ sáng làm chúng rồi bốn phía mà đứng cung nọ thủ cùng nhau nhắm ngay này chạy nhanh chạy quan kỵ hầu như là không hề gián đoạn thay nhau bắn trúng lên mà thừa cơ lùi tới một góc chống đỡ tường một lần nữa cái trận lại thoáng nhìn đối phương cờ sĩ và ăn mặc trường cư ngôn đột nhiên có chút hiểu được vài phần giống như là ở xác minh suy đoán của hắn và ý nghĩ bình thường theo chỗ này bị có thể dọn dẹp qua chợ sáng bên bờ nhà dân kiến trúc ở trong đột nhiên như là sao rơi hỏa cầu bay lượn tới dầu hỏa lọ nhỏ cùng khói độc bóng thì lại đập xuống ở theo sát tới những quan quân này nọ sĩ hậu đội bên trong ngay ở này đầy trời đánh rơi nổ tung cầu lửa mây khói cùng đội ngũ hí lên trong lúc đó quả quyết dẫn hỏa cùng bắn lên lên tảng lớn dự thiết lửa nóng hưng hực mà liền đem bọn họ cùng phố dài ở trong theo sau đại đội quan quân bộ tốt cho tạm thời ngăn cách ra mà ở dọc đường này ngã ba cùng to nhỏ đầu hẻm ở trong càng đột nhiên đẩy ra từng chiếc từng chiếc cắm đầy dao nhọn cùng trúc đinh xe đẩy đến, chen tiến đụng vào này theo sau đại đội quân lính bước trong đội. Trong nháy mắt đối lập rộng rãi trên đường dài, thì một lần nữa đã biến thành mọi chỗ mới cạm bẫy cùng giết chóc chiến trường. Tấu chương xong, Quy một chương 316, sửa chữa sửa chữa hung không chịu nổi, đứng ở giang lang góc nam đầu tường trên, nhìn này trước tiên thắng sau bại mà ở bên cạnh thành trợ sáng lâm vào dự thiết phục kích chiến trường ở trong, vẫn xung đột đến đáp lại khác nào bị không dứt lấy máu thú bị nuốt giống như quân Chu Hoài An vẫn còn có chút chưa hết thỏm thèm hoặc là nói chưa hết tất cả công cảm giác. mặc dù biểu hiện của bọn họ có thể nói dũng manh vô cùng mà nghiêm chỉnh huấn luyện dù cho hám sâu thế yếu cũng có thể kiên trì tương ứng lanh khốc cùng thong dòng không hổ là bắc địa đại trấn một trong sơn đông tiết độ sứ dưới trướng bách chiến đội mạnh thế nhưng làm bị độ công kích điểm chính đánh tan cùng bao vây tiêu diệt đối tượng bất kể là này tiên phát trường đao nọ binh còn là trùng đường phố quan quân khinh kỵ thậm chí đến tiếp sau cầm nhãn rất xà mâu theo vào bộ binh đại đội ở số lượng còn là ít hơn dự chủ của chính mình bây giờ chu hoài an dưới trướng được xưng gần ba vạn quân chán hơn bốn mươi doanh đầu giết trừ canh gác đóng giữ ngoài thành cùng không chế phòng thành bộ phận để đối ứng này bên trong trong thành quan quân hắn nhưng chuẩn bị ước chừng mười mấy đầy biên doanh đầu Sau lần này giết đi ra quan quân thoạt nhìn thế tới hung hăng nhưng hơn nữa nội thành lao tới tiếp viện tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không vượt qua khoảng 6 bảy ngàn người phải biết rằng ở đường gì đó trên hắn còn không dám làm sao thổi phồng nhưng muốn nói lâm trận phân chia địch ta hơi thao thủ đoạn chu hoài an tự nhận thời đại này có còn hay không khả năng hơn được có phụ trợ thủ đoạn chính mình a chủ yếu vẫn là trong thành chiến trường hẹp vội vã hạn chế có thể tập trung vào binh lực tổng thể quy mô bởi vậy theo hắn chi tiết nhỏ điều chỉnh hiệu lệnh làm luân thế quân đầy đủ sức lực không dứt tập trung vào đi vào vừa đổi thành hạ xuống chứa nhiều doanh đầu nếu như nội thành không nữa càng nhiều tiếp việc nói những quan quân này bị diệt cũng chính là sớm muộn sự tình ở cái này dưới tình huống chu hoài an cũng cảm giác tới một loại nào đó không thích hợp mùi vị đối phương dù sao cũng là nhiều lần đã đánh bại nghĩa quân lâu năm quan quân đội mạnh cùng phiên chấn quả quyết không kế toán ngừng ở đây chẳng lẽ là muốn dựa vào cái này mượn cơ hội gãy đuôi chạy trốn gì còn là có khác ấy dự định của hắn ở ngoài cách ấy hắn trên lâu thành quan quân còn có điều động tính cùng hô ứng gì nghĩ đến đây chu hoài an quay theo bên người đợi lệnh cắt tòng chu bọn người nói Lại là chưa từng có phản ứng. Phụ trách liên lạc canh gác bộ đội cắt tòng Chu lúc này hồi đáp, sau đó hắn lúc này phản ứng lại. Ta vậy thì truyền lệnh xuống, gần đây đối với Tây Cửa Nách cùng bắt tới cửa khởi sướng một phen đánh nghi binh. Còn chưa đủ. Chu Hoài An lắc đầu nói. Ta lại cho quyền ngươi hai đám đội ngũ, vì thời áp sát bắt Trung Môn làm cái kia phô trương thanh thế mạnh mẽ tấn công tư thế. Ba đường đồng tiến bên dưới, thật giả hư thật thử một lần liền biết rồi. Không lâu sau đó thì nghe đến một vòng mười tiếng chém giết ở thành Quách Bắc hướng nổ vang lên. Vừa sau một chốc sau khi bị khốn tại chợ sáng trong lúc đó chết đầy dây quan quân. Thoạt nhìn còn là ý chí chiến đấu căng hàm, mà trường trên đường quan quân bộ đội lại là đánh mãi không xong sau khi dĩ nhiên bắt đầu xuất hiện lùi về sau cùng có rút lại tư thế. Thoạt nhìn là muốn quay đầu lui trở về nội thành ở trong đã đi. Nhưng mà điều này cũng mang ý nghĩa Chu Hoài An vẫn trông chờ tình thế hỗn loạn cùng khả năng chuyển biến tốt, liền như vậy sắp sửa đến đến rồi. Hắn đột nhiên quay đầu quay một người khác thuộc cấp hứa từ nói. Để nhảy đãng đoàn chuẩn bị chấp hành binh số sáu phương án. Báo. lúc này lại vang lên một gấp gáp âm thanh, các đường đem đã xuất bộ bắt lại rơi xuống bắc bên trong cửa, đang muốn chia giáp công bắt tới cửa, cái gì, Chu Hoài An đột nhiên ở độ kinh ngạc lại, so với ba đường tiến công bên ngoài bắt tới cửa cùng Tây cửa nách, nằm ở quan quân trong phạm vi khống chế một bên thọc sâu bắc Trung Môn, ngược lại bị một phô trương thanh thế đánh nghi binh cho giành trước bắt để đến, đến rồi, cái này lại ý vị như thế nào, có phải quan quân ở tại hắn trong cửa thành sức mạnh, đã là như vậy chống không gì, sau đó trong lòng hắn không khỏi lột bột một tiếng, chính là là sự tình có khác thường tất là yêu, quan quân từ bộ này phòng thành muốn đốt binh lực. vừa sẽ bị điều động đi nơi nào phát huy được tác dụng chúng ta còn có bao nhiêu chờ thời cùng canh gác đội ngũ chu hoài an trong lòng bất an cùng cảnh giác càng dày đặc lên mà lúc này theo tiếng nói còn có ba cái tạm thời biên doanh đầu vừa sáu cái nghỉ lại đội đoàn một gã đang làm nhiệm vụ tuổi trẻ toàn quân nói toàn bộ tụ hợp nổi đến xuyên giáp cầm khí giới đến gần nhất nơi cửa thành đợi lệnh mệnh lệnh này tuyên bố đi xuống sau khi chu hoài an có vẫn ít ỏi không an lòng tiếp tục phát hiệu lệnh nói truyền lệnh trong thành ngoài thành dân phu cùng phụ cuối cùng toàn bộ vũ trang lên chuẩn bị tiếp viện trong thành truyền lệnh thủy quân gần đây cả bờ chuẩn bị chặn lại có thể lui trốn thế địch sau nửa ngày làm chu hoài an một lần nữa nhận được chờ thời bộ đội đáp lại tương ứng khí giới cùng khí tài quân sự cũng đã trang bị đầy đủ hết có thể bất cứ lúc nào đối với nội thành phát động tấn công ở thành tây phương hướng lại chuyển đến gấp gáp mà kịch liệt để phòng số tiếng sau một lát rời đi đầu tường quan chắc điểm chu hoài an thì gặp được thành tây vùng ngoại ô trong khi gặp đại đội quan đánh mạnh phía sau doanh trại mà chu hoài an bên cạnh cũng là tiếng kinh hô dồn dập ồn ào lên những quan quân này vừa là từ lâu tới nhìn kỹ còn là sơn đông quân cơ hiệu còn có sơn nam tiết soái đại kỳ bọn họ là mặc làm sao thanh lại chẳng lẽ còn có mật đạo trên đời này vừa nào có có thể triệu tập một nhánh đại quân mật đạo cái kia những quan này cẩu vừa là nào sinh né qua giới trạm canh gác của chúng ta cùng cơ sở ngầm thời khắc này chu Hoài an trong lòng vô cùng hiểu rõ cùng rõ ràng lên đây là đối phương dương đông kích tây phép tác đội quân chiến thuật gì chính hiển nhiên ở nơi đây bọc đánh cùng đánh nội thành giết ra quan quân quân điểm trợ mà thân là quan quân chủ tướng sơn nam tiết độ sứ lưu cự dung lại tự mình xoáy một bộ tinh luyện trong vòng thành tường thành làm che chở theo quan quân không chế ngoại môn giết ra dựa vào cái này quanh có chép giết tới phía sau của chính mình đi tập đoàn ở lại ngoài thành doanh trại quân đội đồ quân nhu cùng phụ trợ đại đội Nếu như bèn ấy chỗ lấy ý nói, chẳng những có thể bị diệt này cấp cho nghĩa quân lâu dài tác chiến đi xuống bằng chứng, còn có thể một mũi tên chúng mấy chim chặt đứt trong thành nghĩa quân cùng trên sông mặt nước sức mạnh liên hệ, hoặc là đem trong thành nghĩa quân điều ra cứu viện, làm trong thành xuất kích quan quân chia sẻ áp lực, thậm chí là dựa vào cái này sáng tạo mới quyết chiến cơ hội. Chính là là ruộng ghét đua ngựa dùng bên trong xe tứ mã đối đầu xe tứ mã đến kéo dài thời gian, dùng dưới xe tứ mã đối với bên trong xe tứ mã đến phô trương thanh thế, lại dùng trên xe tứ mã đối với dưới xe tứ mã đến thần tốc kết thúc một đường chiến đấu, lại ngược lại chi viện mặt khác hai đường kế cũ, không nên gấp gáp cùng đối phương hậu chiêu đã đến quân ta viện binh ứng phó đã phái đi có điều đối lập với bên cạnh những người khác lộ rõ trên mặt hoảng loạn cùng lo lắng chu hoài an lúc này lại là chậm dai ở một tấm trên ghế dựa ngồi xuống nói hãy theo ta trên đầu tường xem cuộc chiến một hai thì lại làm sao loại này tình hình mà không biết vừa là ở giữa ta nhớ nung sau đó đã bị không ngừng điên cùng tấn công mà thần tốc luân hãm non nửa ngoài thành doanh trại quân đội ở trong đột nhiên vang lên dày đặc như sấm nổ bình thường tiếng gầm rú sau đó một mảnh màu xám xương khói liên tiếp ở đan xen chiến tuyến bên trong nở rộ ra mà triệt để bao phủ song phương giao chiến cùng nhau đại bộ phận trên trận tuyến chính đây là ở ngoài thành trận doanh ở trong cho đối phương chỗ lưu lại để người vạn nhất ngạc nhiên mặc dù chưa chắc không có địch ta chẳng phân biệt được nội thương ít nhất so với ở dự thiết tốt doanh trại quân đội trận đắp sau lưng đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công nghĩa quân bộ tốt này dùng kỵ bộ đồng loạt đột nhập đạp trận đi nhân đã bị kinh sợ cùng đã kích hiển nhiên muốn càng thêm manh liệt nhiều bởi vậy ở chu hải an phóng đại thị lực phạm vi ở trong rõ ràng có thể nhìn thấy rất nhiều lao nhanh loạn đột hoặc là cũng kéo kỵ binh chiến mã theo xương khói bao phủ trong phạm vi thất kinh hoặc là hí lên mấy ngày liền xông lên đi ra mà đem đến tiếp sau đồng dạng ngọng nhiên cùng hỗn loạn một mảnh bộ đội cho kéo dài xung kích liệm xử lên ở đầu tường kéo cờ truyền lệnh xuống, bây giờ có thể cho dạy dỗ đại đội cùng chức doanh kỵ tốt, ý theo giáp số 2 dự án trận tri viện, đang để cho thượng du chờ thời thủy quân, lập tức liền gần lên bờ tập trung vào chiến đấu, có thể chúng ta tất cả lấy giang lang dịch thắng bại, muốn rơi vào ngoài thành trận này bất ngờ quyết chiến. Chu Hoài An tăng thêm một lần phát hiệu lệnh sau khi, lại có chút được voi đòi tiên phép tác thở dài lên, chỉ tiếc, ở lại ngoài thành doanh trại quân đội bên trong chủ yếu này đây sắp xếp lại biên chế nghĩa quân làm chủ nghị lại đội doanh cùng bổ sung doanh. ở chút ít chiến doanh trại dẫn dắt cùng đốc thúc bên dưới, muốn thủ vững cùng củng cố doanh trại quân đội biểu hiện còn có thể duy trì một hai. Thế nhưng lâm trận ứng biến mà gặp địch xu hướng suy tàn thì chủ động xuất kích, nắm được chiến cơ khuyết đại chiến công tính năng động chủ quan, thì khó tránh khỏi có chút rõ ràng không đủ. Sau đó, giống như là đáp lại Chu Hoài an tâm tưởng sự thành bình thường biến hóa đã xảy ra. Dưới thành doanh trại quân đội ở trong đã ở thổi lên trong số trong tiếng, đôi hàm quan quân bại lui tư thế mà giết ra một đạo nhân mã, vừa khua chung gõ mò không ngừng nghỉ chút nào va và vào, tám mươi 85, đọc sách Ảm, 119, V đút V đút, Ảm, 117, U -can 109 này trong khi thu đội chỉnh đốn lại quan quân bộ kỵ bên trong bắt đầu chấm giết. Mặc dù này con lâm thời giết ra đội ngũ khó tránh khỏi có chút số lượng đơn bạc, rất nhanh sẽ cùng hôn chiến thành một mảnh quan quân lâm vào rằng có ở trong, lập tức có đi vào hạ phong cùng thế yếu, thế nhưng là thành công quân vấp ở những quan quân này một hồi lâu công phu. Đợi cho bọn họ phát hiện theo bác hướng về cùng hướng đông, phân biệt đánh lén lại nghĩa quân kỵ tốt theo bắn lên ấy bụi mù quần quận đã bị trùng tới một mũi tên nơi khoảng cách bên trong mà cơ bản sự tình đã chậm. ít nhất ở đã xúc thế hơn nửa kỵ binh sông trận trước mặt bất kỳ tán loạn không chịu nổi cùng chiến đấu hoàn mỹ bộ đội đều là không hề nhiều hay ít chống cự khả năng tựa như là bị chạy nhanh nước sông chỗ cọ rửa hạ xuống bùn cát bình thường bị không chút do dự khỏa quấn lên đến vừa rơi xuống cách ra qua một bên đi sau đó những nghĩa quân này kỵ tốt ở mới chống số trong tiếng giống như là đột nhiên mở rộng chi nhánh ra rất nhiều chạy xiết dòng chảy nhỏ tinh miệng phân cách xen kẻ ở này tứ tán thế địch ở trong mà kéo cùng lưu cắt xuống từng đạo từng đạo nhằng nhị khắp nơi màu máu quy tích vừa sau một chốc sau khi làm những quan quân này theo thế sông dần chậm chạp hoặc là mã lực dần hết kỵ tốt trong công kích từ từ thở ra hơi mà bắt đầu một lần nữa tụ lại kết trận dùng khen từng bước muốn đem cục diện hòa nhau đi trong khi theo gần đây cửa thành bên trong lao tới càng nhiều tiếp viện bộ tốt cũng phân ba cấp cho không hợp quy tắc phong tuyến thần tốc mà kiên định ép tới gần bọn họ mà lại đang tiếp địch trước một khắc đó dành trước dùng một vòng gấp gáp mà dày đặc mưa tên thân thiết thăm hỏi ở giữa bọn họ đây là nghĩa quân bỏ ra khí lực lớn tập trung vào ở các loại sân bãi cùng vật liệu trên khó khăn mới huấn luyện ra ở toàn thể chạy chậm tiến lên ở trong một bên khá là yên ổn nhét vào cung nỏ. một bên gián đoạn bắn cho rằng lâm trận áp chế chiến thuật thủ đoạn Chạm điện thoại di đột một chương 317, sửa chữa sửa chữa hung không chịu nổi chung giang lăng ngoài thành đi xa quan quân đội ngũ ở trong dâu tóc cháy quấn mà đôi lông mạy mang thương sơn đông tiết độ sứ lưu cự dung cuối cùng liếc mắt nhìn cái tia tấm lay động trên đầu tường thái bình đại kỳ giống như là như muốn sâu sắc khắc họa đi lên trong mắt trong lòng bình thường đột nhiên phun ra một hơi bất khí mà kiên quyết thúc ngựa chạy băng băng mà đi trong thành đối chiến qua này quân giặc thật sự quá bất đồng qua lại chẳng những có thể ra dáng cùng quan quân tiến hành dã ngoại trận chiến cũng có thể ở hỗn loạn phức tạp trong thành hỗn chiến, tiến tối có theo mà cơ bản bảo trì không rơi xuống hạ phong. Không chỉ khí giới tinh xảo vũ khí đầy đủ hết, lại còn sẽ trò gian trồng chất dụng kế cùng mai phục thủ đoạn. Bởi vậy, cùng với nói là này hành bọn, quê mùa xuất thân của kẻ gian hàng ngũ, chẳng bằng nói càng như là ta một độ nghiêm chỉnh huấn luyện quan quân đang ngũ mới đúng đâu. Mà đối với Lưu Cự dung mà nói, đã kỳ đang kết hợp lại đều có thể không đủ đạt được thượng phong cùng thế thăng nói, vậy cũng chỉ có đúng lúc chuyển tiến đến thần tốc dừng lại tốn cùng giữ thực lực. Dù sao. Hán Địch Nhân cũng không chỉ trước mắt bộ này đột nhiên xuất hiện có kẻ gian mà thôi, mà lần này dẫn đến Giang Lăng hướng dẫn bị tổn thất trước sau nhân quả, cũng tương tự là rất nhiều điểm đáng ngờ cùng vấn đề, để hắn không thể không vì chính mình lưu lại một tay. Dù sao, để tấn công dưới Giang Lăng trọng trấn, hắn bày ra lĩnh xuôi Nam năm vạn đại quân đã hao tổn ba, bốn phần mười vừa chia giành lại hồ Nam mỗi một châu cùng thì ăn cùng bên ngoài địa phương nữa 3 phần mười, lại tăng thêm tại đây Giang Lăng trong thành đại chiến bất lợi tổn thất, hắn thân là sơn đông tiết độ sứ mà tổng lĩnh bảy châu tránh, vừa phân hạt còn lại mười một châu tại Phú Hòn đã tặng, đã là tràn ngập nguy cơ. so với này cái thẩm tra đối chiếu sự thật thượng thư bộ lễ tương châu thứ sử bên phải kim nô tướng quân danh hiệu này sơn đông tiết xoáy mới là hẳn có thể dựng thân triều chính lớn nhất các bản chỉ cần có thể tiếp tục quyền binh nắm chắc to lớn hơn nữa tổn thất cùng thua thiệt cũng có thể thông qua hướng về triều đình yêu cầu thua cung cấp cùng la quát địa phương một lần nữa cho hồi phục lên mà đây sơn đông xây dựng sở quan các bản ở bên trong làm giang quân xuất ngoại làm hành dinh binh sau đó mới là hạ hạt mỗi một cấp cho châu chư phòng ngự thủ bát giữ binh ma khiến bên ngoài tất là sơn đông mỗi một châu đoàn kết con cháu địa phương trên trấn thủ binh ở chán đất đoàn quân ở chán chỉ hiện tại đây giang lăng cuộc chiến trước sau liên tiếp hao tổn dưới trướng hắn mười mấy viên đại tướng đặc biệt là vừa mới ngoài thành đạp doanh cuộc chiến bên trong lại đang có kẻ gian dự nằm hỏa khí ở trong vùi lấp không còn vài tên tướng quân trong đó đầu tiên là từ quế lâm thú binh đến dũng cầu chấn ngăn cầm khiến trong lúc thì tùy tùng đi theo làm tùy tùng hương bệ dũng tướng trương hồi buổi sáng sớm ở trước tiên xông vào vào trại địch lúc bị tại chỗ đốt thành cho bụi lại có theo hắn nhiều năm cháu kiêm thân quân quân đội bên cạnh đặt sở quan lưu theo tin ở bên cạnh hắn mấy bước ở ngoài bị ném bay pháo thạch đánh giết mà chết không toàn thế. sau đó một vị khác tộc đệ kiêm hành tới lui tuần tra binh mã khiến lưu đệ cầu thì lại vì chính mình cản hậu lúc nhấn chìm ở có kẻ gian kỵ tốt đóng đánh ở trong đây đối với trước sau như một dùng ra trận tra con binh giết địch minh đại rút thương bẹ và thân tộc làm trong quân chủ cột họ lưu bộ khúc mà nói không thể nghi ngờ là thường cân động cốt đau đớn thê thảm tổn thất nay đây cũng không thể kìm được hắn tại chỗ bắt đầu sinh đến mãnh liệt ý lui đi ra bất quá đối với giang lăng trong thành chỉ huy phần kết chu hoài an mà nói cuối cùng ở vị kia sơn đông tiết độ sứ dẫn dắt đi của lưu cự dung vẫn có hai ba ngàn quan quân mà chiến mà đi được dùng thành công thoát ly chiến trường nhìn bắt bỏ chạy nhưng cũng là không thể làm gì sự tình cũng không phải hắn không muốn một trận chiến tất cả công đem đối phương triệt để lưu lại, hoặc là thử một chút bắt một chiều đỉnh đại chấn tiết độ sứ thành tích, chỉ là khoảng thời gian này bộ đội tăng thêm mấy lần quy mô, thế nhưng tương ứng tổ chức độ cùng huấn luyện tiêu chuẩn lại là có điều rõ ràng giảm xuống. Mặc dù dĩ nhiên trải qua trước giai đoạn không ít chiến đấu rèn luyện cùng rèn luyện, thế nhưng ở cường độ cao kéo dài tắt chiến dưới khó có thể kéo dài vấn đề, còn là bởi vậy hiện lộ ra. Về phương diện khác, tức là này ở phía Nam tạo thành kỵ binh bộ đội, ở so sánh quy mô lớn chiến dịch ở trong từ từ thể hiện đi ra mã lực không đủ vấn đề. Cho nên tấn công thời gian một khi kéo dài dài ra Cũng rất dễ dàng bày biện ra có sức mà không dùng được vẻ mỏi mệt lộ ra đến, đặc biệt là đối mặt một lòng muốn phá vòng vây cùng thoát thân thế địch, huyết dũng có thừa mà ngoan mềm mà dai không đủ một lần chặn lại cùng vây chặn, thì có vẻ hơi không còn chút sức lực nào cũng không đủ nhịn. nay đây ở trong thành ngoài thành hai con đều phải nắm chặt dưới tình huống, hắn cũng chỉ có thể ưu tiên lựa chọn trong thành đã bị bắt đầu vào chính mình mầm cái kia bộ phận đồ ăn, mà tạm thời buông tha ngoài thành bên trong chiến trường càng không dễ dàng bọc đánh vây kín lên địa nhân. Cuối cùng, dọc theo nước sông một đường truy kích thủy quân chiến thuyền hầu như là đem trên thuyền pháo thạch mũi tên đều bắn sạch chuyên trở bộ tốt cũng đều lên bờ sông xuôi mới lục tục lui về đến thế nhưng ngoại trừ tạo thành càng nhiều đến tiếp sau sát thương ở ngoài lại không thể đủ lại giống như trước khi bình thường giống như lưu lại thành kiến chế quan quân đến dù sao đối phương mặc dù nghĩa quân đại bại thua thiệt nhưng còn bảo lưu lại tương đương bộ phận núi nam đông nói hành dinh tinh nhuệ quan kiện dù cho nằm ở bại lui cùng lịch thế ở trong cản hậu tác chiến cũng như trước là sự chịu đựng cùng tính dai có thưởng mà giỏi về đi tiểu chiến bởi vậy dùng bọn họ làm trụ cột chống đỡ bên dưới chỉ cần hơi thêm dừng lại trình Này bị đánh tan quan quân cũng có thể một lần nữa tụ lại phụ lên, mà để đến tiếp sau truy kích cùng quấy dày đi xuống tính so sánh giá cả cùng chiến công càng ngày càng thấp. Đợi cho lui qua kinh môn huyện sau khi, thậm chí còn có dư lực mình thương dễ tránh, ám tiến khó phòng phép tắc lưu lại một bộ phục binh, mà tiền hậu giáp kích trọng thương cùng đánh tan một đến tiếp sau truy kích tạm thời biên đoàn. Sau đó phụ trách canh gác trên sông Thái Bình thủy quân, cũng thấy được đánh giang Tây Chiêu thảo sứ Tào Toàn chính cơ hiệu, đã đến tiếp ứng một con quan quân. Mà ở Giang Lăng trong thành, theo ngoại thành chiến trường Thu được Sơn Đông quân đại Kỳ cùng đem cờ cho trước tiên cho quẩy thượng đầu thưởng này vẫn còn ở lẫn nhau khích lệ nỗ lực phản kháng còn sót lại quân quân, như là bị điều đi cuối cùng một tia cùng cốt lục giống như, tại chỗ thì gào khóc hoặc là chỗ mắt sắp nước chửi bậy, mà đa số đánh mất ý chí chống cự dồn dập ngừng tay hạ xuống. Còn có số rất ít khá là cương nghị cùng lừng lây chết ngoan hạ người muốn tại chỗ tự sát, thế nhưng nhưng bởi vì đánh lâu không còn chút sức lực nào một khi lơi lòng đến hạ xuống sau khi, thậm chí kể cả các cổ, đâm lòng khí lực khiến công hơn, mà đã biến thành đầu voi đuôi chuột nặng nhẹ tự mình hại mình tương thế. Vì vậy, trận này có chút đầu voi đuôi chuột phép tắc giang lăng cuộc chiến, cũng theo đó tuyên bố kết thúc. Nam mà ở giang tây đạo tha châu châu thành bà dương nay giang tây sóng nhỏ dương thị ngoài thành vừa mới đi thuyền đến địa phương bến tàu dương sư cổ cũng nhìn trước mắt một mảnh binh hoang mã loạn tình cảnh mà có chút thán nhưng không nói gì ở trong có điều sau đó hắn phí hết ít ỏi công phu cuối cùng là địa phương tìm được rồi cái quen thuộc người quân cũ dương quân sư ngươi thế nào còn ở đây con a một thân bách tính bình thường trang phục người đến không khỏi kinh hài nói ở bà dương cùng vui bình hơn làm cuộc chiến nghĩa quân vừa bại mấy trận thủy quân tả thống lĩnh hạng trước tiên trận không còn lại thuộc cấp cùng đầu quan quân trước mắt hoàng vương buồn trận dĩ nhiên dẫn quân lui hướng về Tinh châu nay giang tây trên tha chúng cứ vậy mà làm vì vậy bọn họ chiếc này lại loi sông thuyền một lần nữa chở được một chút gần đây nhờ vào nghĩa quân tán cuối cùng thả neo xuất phát một đường tiếp tục lần theo hơn nước suối nam lướt qua đồng dạng bị vứt bỏ hơn làm huyện mà đến tin châu đắt dòng suối huyện lúc này mới gặp phải cỗ thứ nhất ngay tại chỗ đề phòng cùng cuối cùng nghĩa quân bộ đội sở thuộc sau đó theo bọn họ trong miệng một lần nữa tìm được phủ đại tướng quân đã ở giặc dương đứng trận tin tức mà ở giặc dương huyện nha lâm thời thiết lập phủ đại tướng quân ở trong dương sư cổ gặp được hoàng xào đã là ngày hôm sau sự tình sư cũ huynh đệ gì ngươi có thể trở về là tốt rồi trở về thì tốt. thoạt nhìn người trở nên hơi gầy gò cùng tiểu tụy hoàng xảo lúc này lớn tiếng nắm chắc cánh tay hắn hô còn không mau cho dương huynh đệ dàn xếp lại nhìn tình cảnh này dương sư cổ đột nhiên có chút từ từ cảm xúc hắn đột nhiên cảm giác thấy ở mất đi này giàu sang xa hoa lãng phí mang đến phù hoa vội tiến loạn cùng mê man sau khi lúc trước cái kia đánh không nát truy không đánh ở nghịch cảnh ở trong hơn bẻ gãy hơn dũng hoàng vương vừa đã trở lại lại không biết trên thuyền vận đi ra cái kia vài thứ tiền hàng cũng còn thỏa đáng không nhưng mà lập tức đối phương tiếp theo tới một câu nói khiến cho lòng của hắn một lần nữa chìm xuống mà đã biến thành một loại nào đó cay đắng sau đó dương sư cổ mới gian tiếng nói coi như thanh hẳn như vậy cũng tốt kế tiếp mấy thứ này đối với ta cho là có điều chỗ đại dụng hoàng sao lại là chút nào hồn nhiên không hay tiếp tục nói lại là còn muốn ngươi tiếp tục quan tâm nhiều thêm nam dương sư cổ có chút bất đắc dĩ gật gù ít nhất chính mình còn có thể tiếp tục làm nghĩa quân xuất lực không phải ngươi cũng biết trước mắt quân phụ tình hình có chút không tốt khả năng trốn đều chạy thoát làm phản ném quan quân cũng không có thiếu trước mắt kế sách ngoại trừ muốn nghị cách đem lúc trước phân ra đi những nghĩa quân kia huynh đệ cho kéo trở về trung sức trung đi đến gian nan cục diện ở ngoài ta còn dự định hướng về quan quân tình hòa cho rằng nhất thời kế hoa binh. vừa hàn huyên cùng trần an giải thích một trận tình trạng gần đây sau khi hoàng sao ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn nói bây giờ quân trong phủ sức người héo tàn mong rằng ngươi có thể thay ta đi tới một thăm dò hư thực cần phải khiến tấm kẻ gian có điều tin tưởng nghĩa quân có cầu xin triều an tâm ý tốt thời điểm này dương sư cổ trong lòng đột nhiên mênh mông khuấy động có ngàn vạn ngôn ngữ đến bên mép cuối cùng vẫn là chỉ còn lại có nặng như vạn tấn một chữ như thế đợi cho hắn xoay người rời đi sau khi vì sao không báo cho dương quân sư chúng ta ở quan quân bên trong cùng tấm kẻ gian bên người cũng có hô ứng huyện nha tiền đường bức tường sau có người chuyển đi ra lại là bên phải trưởng sử hoàng thụy nghi vân nói cái tiên là vì càng tốt hơn lấy tín nhiệm cùng tấm đại ca móc túi hoàng sao lại là mặt lộ vẻ khó khăn thở dài nói bây giờ nghĩa quân bên trong cũng không chỉ có bao nhiêu người muốn cùng quan cầu bóng tối xuyên qua cập khoản nếu là làm việc không dài nói chỉ có thể bỗng hỏng rồi đại cuộc cùng dương huynh đệ tính mạng tấu trương xong quy một chương 318, sửa chữa sửa chữa hung không chịu nổi hạ trong khi nằm ở xu hướng suy tàn cùng hạ phong nghĩa quân chủ lực trong khi vì chính mình tương lai vận mệnh nỗ lực đồng thời giang lăng trong thành làm ở ngoài quét chiến đấu theo liên miên đánh mất ý chí chiến đấu quan quân đầu hàng mà hạ màn kết thúc nội thành phương diện sau đó khởi xướng hướng dẫn đã ở quá ngắn trong thời gian đã xong như vậy lần này Chu Hoài An dẫn quân xuất trận mục đích cuối cùng cũng coi như là trải qua chứa nhiều khúc chết sau khi cơ bản đạt được và bước đầu hoàn thành căn cứ sau đó bước đầu thống kê đi ra số liệu lần này Giang lăng cuộc chiến trước sau chặt đầu tính tổng cộng đạt đến hơn vạn mà thu hàng phục cùng bắt được các mẫu quan quân cũng có hơn 8.000 người trong đó thì bao gồm mấy trăm tên bị coi là quan quân tinh nhuệ Tây Xuyên thần cơ nọ sĩ cùng nửa cái doanh kim thương kỵ binh còn lại hơn phân nửa cũng là cũng là đang biên quan quân binh nghiệp Như vậy bất kể là dùng để bổ sung này mỏ, mỏ đá, dùng muối bên trong cường độ cao lao động cương vị, còn là hấp thu cùng cải tạo một phần, dùng phong phú Thái Bình quân bên trong quân xanh bộ đội biên chế cùng chiến thuật nội dung đều là rất có ích lợi sự tỉnh. Mà Thái Bình quân vì thế trả giá tương ứng giá cả tất là gần hơn 6.000 người thương vong chữ số. Thế nhưng đối lập với Nhạc Châu cuộc chiến thảm thiết mà nói, lần này thương vong phần trăm muốn đối lập bình thường nhiều, chết trận tướng sĩ cùng nặng nhẹ người bệnh tỷ lệ là 13 đến 14 bốn tả hưu, trong đó ngắn hạn tu dưỡng sau khi là có thể về đơn vị khinh người bệnh ít nhất chiếm một nửa trở lên. Đương nhiên. nay chủ yếu là được lợi từ thái bình quân phòng vệ thủ đoạn cùng tương ứng trang bị phổ biến tăng cao, giảm bất mang vào thương tổn sát suất, hơn nữa coi như thuần thục chiến trận phối hợp, để lâm trận sản sinh đại đa số người bệnh có thể cùng là bị bỏ cũ thay mới hạ xuống tìm được cứu trợ, mà không phải tùy ý vứt bỏ trên mặt đất mặc người giấm đạp hoặc là tự sanh tự diệt phép tắc từ từ đổ máu chờ chết kết quả. Mặc dù đang chối này trong chiến đấu bộc lộ ra rất nhiều chỗ thiếu sót cùng vấn đề chỗ ở, thế nhưng tốt xấu là đánh thắng kết quả. Sau đó kinh nghiệm dạy dỗ tổng kết cùng quy nạp lên, đối với nhánh quân đội này trưởng thành cùng xây dựng là có nhiều chỗ tốt, mà chỉ cần có thể giỏi về thu lượng kinh nghiệm dạy dỗ. Bất kể là thắng lợi còn là đánh bại trải qua, cũng có thể trở thành ngày sau thái bình quân trở nên mạnh mẽ quan trọng chất dinh dưỡng. Đương nhiên, bởi vì ven đường mở rộng khá hấp thu lượng lớn thuộc hạ cụ nghĩa quân binh sĩ, mà dẫn đến toàn thể sĩ tốt tố chất thân thể cùng thể năng tiêu chuẩn phổ biến giảm xuống vấn đề, thì chỉ có thể thông qua kiên trì bền bị dinh dưỡng thu hút cùng điều trị, cùng với hợp lý rèn luyện cường độ đến từ từ bộ toàn. Ngoài ra, lần này quan quân mang đến đại bộ phận đồ quân nhu cùng khí giới tiêu mất ở lại nội thành ở trong, mặc dù an phái sức người muốn phóng hỏa tiêu hủy, thế nhưng cụ thể phụ trách người lại là không thế nào để bụng, cho nên mới vội vã đốt lên ngọn lửa đã bị rất nhanh dập tắt. Cho nên bây giờ những trang bị này khí giới vật liệu, còn có cái khắc ven đường cướp đoạt cùng cấp giật đến tài hàng hóa dùng, đều trực tiếp rơi vào tới Thái Bình quân tay chúng rồi. Còn có ở sau đó luận công ban thưởng cùng ngợi khen danh sách trên, Chu Hoài An phát hiện thời khắc mấu chốt theo ngoài thành trong doanh địa dẫn đội lao tới dây dừa kéo lại quân quân, lại là mới gia nhập Thái Bình quân chưa lâu dùng làng tướng thân phận lưu dụng Chu tổn, quan là điểm này thì khá khiến người ta xúc động vừa là khích lệ cùng chấn phấn. Mà ở nơi đây lại có một tin tức tốt, một tin tức xấu. Tin tức tốt là làm cứu viện mục tiêu chủ yếu của Giang Lăng một trong Tào sư hùng bọn họ lại còn sống, mặc dù chỉ còn lại có ba. bốn người ở tu sửa phá lệ vững chắc răng trong thành kéo dài hơi tàn đợi cho thái bình quân tìm tới trong khi của bọn họ hầu như là người người mang thương mà đại đa số người đều đói bụng đến phải xương bọc ra chỉ còn lại có miễn cưỡng cầm lấy binh khí phản kháng khí lực nhưng đối với chu hoài an mà nói bọn họ chỉ cần có người có thể tiếp tục sống sót lần này xuất binh mục đích chủ yếu thì vẫn tính là hoàn mỹ cùng viên mãn thu cung tin tức xấu là trận này giang lăng vây công chiến đánh chính là thái quá kịch liệt cùng thảm đau đớn không những vốn được xưng đầy biên đủ giả bộ hai cái quân tự nghĩa quân cơ bản bị đánh không còn làm vốn thân là giàu hoa lớn vùng đất Lăng trong thành hộ khẩu. đã ở trong chiến loạn tổn thất thất thất bát bát. Đặc biệt là trong thành Trắng Đinh, không phải là bị kéo lên đầu tưởng tiêu hao mất, chính là thành vỡ Nát Sau bị quan quân không phân tốt xấu tàn sát, hơn nữa vây thành trong lúc chết đói cùng ông chết. Bây giờ chính hầu như là 10 không còn 34, mà kể cả trong thành đầu đường dọn dẹp và khắc phục hậu quả công tác, đều chỉ có thể dựa vào những phụ nữ già yếu và trẻ nít kia đến gần đếm. Lời nói như vậy, Giang Lang thân mình làm liên hệ cùng lui tới các nơi đổi vận chỗ then chốt chức năng, ở tương lai trong một khoảng thời gian trên cơ bản cho dù là phía bỏ, dù sao ngươi có nhiều hơn nữa vật liệu cùng tiền hàng lại toàn bộ thời đại cũng cần nhờ đầy đủ sức người lao động tài năng có thể lưu thông lên. Nếu như cũng không đủ ngoại lực tập trung vào cùng can thiệp nói. Chu Hoài An làm như thế suy nghĩ, thì nhìn thấy làm giang lăng sau cuộc chiến một trong số những người còn sống sót, đầy mặt tiểu thụy màu da mờ tào sư hùng cho dẫn bảo, mà ngồi ở trước mặt mình. Gia hư huynh đệ à, thực sự là đại ân không lời cảm ơn hết được, cuối cùng vẫn là dựa vào ngươi xuất binh đến cứu giúp. Sau đó, hắn tác động thể diện cố hết sức cười khổ nói, nhưng chuyện đến nước này, ta cũng không nghĩ ra còn có cái gì có thể lấy ra báo đáp của ngươi. Trong thành này, tại sao muốn nghĩ cật lực báo đáp ta đây? chu hoài an lại là hơi kinh ngạc lại có chút không cho là thế xen lời hắn có phải chúng ta không phải đều là nghĩa quân huynh đệ trước sau như một tới nay cùng nhau trông coi cùng bù đắp nhau mới là đúng lý gì có phải trước mắt ngươi và ta thì chỉ còn quan hệ lợi hại có thể nói gì nhưng cho ngươi hưng binh ủy lạo chiến sĩ xa đến lãng phí tiền lương vật dùng vừa tổn hại sức người đến cùng lại không thu hoạch được gì trong lòng ta thật sự là bất an hiển nhiên khoảng thời gian này không đốn cùng ngắn trở đã để vị này khá là hào sảng sáng sủa hắn tử trở nên hơi tiến tối mất theo mà ngôn ngữ không qua dậy đi hiện nay ta gì đều không còn có thể đem ra được cũng chính là tòa này thành các ngươi có thể sống sót đối với ta chính là tốt nhất bồi thường chu hoài an lại là âm thầm thở dài ngữ trọng tâm trường nói chẳng lẽ ở trong mắt ngươi chúng ta đi xa mà đến chính là chỉ để hình tỏa thành trì này gì đương nhiên là có hơn lâu dài quy hoạch cùng châu cầu ta từ ngay từ đầu liền nói trong lúc hiểu nghĩa quân làm việc là lập trí muốn vì thiên hạ người cùng khổ đòi lẽ phải tranh đường sống làm chính là giết quan làm phản lật đổ triều đình hoạt động này tầm thường một tòa giang lăng thành được mất vừa đáng là gì còn còn không đặt ở chúng ta trong mắt kỳ thực so với này một thành một chỗ được mất ta càng coi trọng chính là tạo huynh đệ bản thân ngươi Quả quyết không thể ngồi xem ngươi đi cứu nguy đất nước ta. Nói tới chỗ này, Chu Hải An tiếp tục cổ vũ hắn đạo. Hơn nữa, nếu không phải ngươi chú đóng ở ở Giang Lăng người này chặn lại rồi quan quân xôi nam phần lớn uy hiếp, ta làm sao có thể ở Quảng phủ cùng các lộ nghĩa quân phong dong lui tới, bù đắp nhau đâu. Nay đây cứu viện Giang Lăng cũng không phải nhất thời nổi dậy, mà là vì ta nghĩa quân sự nghiệp lâu dài dự định. Chính là là công và tư tiện cho cả hai sự tình, ngươi cũng không nên có quá nhiều cái nặng. Lại là ta suy nghĩ hơn. Mắt ở trước mắt được mất mà rối loạn cơ bản tấm lòng. Tàu sư hùng lúc này mới hơi kinh ngạc cùng thở dài lắc lắc đầu nói. lại không biết hư huynh đệ bước tiếp theo có tính toán gì cùng quy hoạch gì đương nhiên là toàn lực ủng hộ tào huynh đệ ngươi tiếp tục đem giang lăng chỗ này thắng muốn cùng chỗ then chốt cho lâu dài duy trì đi chu hoài an lại là định liệu trước nói trên thực tế trước đó hắn cũng đã muốn được rồi cụ thể phương án trong thành tào sư hùng muốn nói lại thôi nói trong thành không là vấn đề sau đó ta sẽ chia thu phục kinh châu biên giới các huyện lại la quát tương ứng dân số đến bỏ thêm vào giang lăng trong thành chu hoài an trấn an hắn nói sau đó sẽ ngay tại chỗ thu tụ lại lưu vong từ đó chiêu mộ một nhóm mới cuối cùng ta lại từ dưới trướng chuyển một bộ đội ngũ cho ngươi tương ứng đem liền có ngươi tự đi chọn lửa cùng phân công được rồi đợi cho phòng thành của giang lăng phong phú sau khi thức dậy ta sẽ đem bên ngoài chư huyện đều giao lại cho ngươi chỉ cần cố gắng kinh doanh làm đến tiếp sau tại phú khởi nguồn mới là có điều ta muốn lưu lại một chỉ đóng giữ thủy quân dùng bảo đảm dọc tuyến chuyển vận lui tới an toàn cùng thỏa đáng đây là nên có nghĩa ta còn hy vọng ngươi khả năng nhiều chú lưu ít ở đội ngũ đến thay ta chia sẻ một hai tào sư hùng không khỏi liền vội vàng gật đầu nói từ nay về sau ta tự nhiên tuần hoàn quảng phụ phương diện một thể làm việc là được tào huynh đệ a chú nhớ nhung nói tới chỗ này thở dài nói Chúng ta nghĩa quân làm chính là lâu dài đối kháng quan phủ hoạt động à, dựa vào chính là đại chiến thường đi, nếu thủy trung câu nệ với một chỗ được mất thì hạ xuống hạ phong. Muốn cùng quan quân lâu dài chu toàn đi xuống, chỉ dựa vào tử thủ thành chỉ là không đủ để bằng chứng. Chính là là giữ đất mất người, người cùng mất, giữ người mất đất, nhân địa cùng tổn, cơ bản đạo lý. Còn muốn trị luyện một con tinh binh đến, có thể dựa vào mau lẹ cước trình cùng tới lui như gió địa lợi, dùng giang lang thủy bộ làm dựa vào. Lâu dài cùng xâm chiếm quan quân chu toàn rằng có, khiến cho ở địa phương không thể yên ổn đặt chân. nhưng liền cần rất phát động địa phương dân chúng làm cơ sở ngầm cùng thái mắt vậy thì không thể tùy ý chép cướp cùng quái dày bọn họ còn muốn rất động viên cùng bảo toàn bọn họ đã là chúng ta là làm dân chờ lệnh cầu sống nghĩa quân thì chỉ cần thể hiện đến căn bản đại nghĩa cùng hoàn cảnh giới hạn vị trí mà không thể như quan cầu bình thường để trước mắt nhất thời chi tiện cùng bị lợi ích làm mê muội ưu ẩm tám cho dù thuộc hạ tùy ý vào vi này giang lăng khắp nơi trống trải mà đất màu mỡ ngàn dặm lại là dân xanh khó khăn mà thôn vùng đất nhỏ hoang phế hoàn toàn có thể đi cái kia đồn điền nhập hộ khẩu việc cũng vì đủ ăn cùng chuẩn bị binh vị trí mà giang lăng giữa lúc thủy bộ chỗ suy yếu, chỉ cần có thể chuyên tâm hạ xuống bảo cảnh an dân, thu hút cùng tụ lại phụ thương nữ, quay về xâm mất vùng đất nhỏ cũng là sớm muộn sự tình mà thôi. ít nhất sơn nam chủ nhà quan quân trải qua này sau khi đại bại, thời gian ngắn trong vòng là không thể lại quân đất phục đến, đến rồi, ngược lại là cảnh khá hư, ngươi nhưng có thể phái chút ít sức người đi tới đối phương cảnh nhiễu loạn, đều có thể đánh giết, chép cướp nhà giàu, lại tỏa ra tiền lương cứu tế cơ khổ, cổ động lưu dân hoặc là chiêu dân khẩu xin bảo, vừa có thể khiến cho địa phương bất an, cũng có thể làm suy yếu ấy lực sản xuất nguyên. kính sinh hương, dẫn quân vui lòng dạy ta. thời khác này tào sư hùng lại là hình như có rất nhiều chạm đến cùng hoài cảm không chút do dự thay đổi xương hô nói hiện nay quân phủ bỏ đi chúng ta như là tệ người lại là không xa tới cứu còn thay ta bày ra này như thế ân nghĩa sư tử cho dù là phấn thân thể cũng có báo tính xin để cho ta mặt dạy gọi tiếng dẫn quân mong muốn ngày sau ăn theo thái bình đại kỳ bên dưới dùng khua theo phía trước 4. mà ở tha châu bà dương trong thành đã di chuyển trấn đến địa phương hoài quân quân chiêu lấy đại doanh ở trong thân là chủ soái chiêu lấy kiêm đều binh mã khiến trường lân cũng bị rất nhiều sáng loáng và rực rỡ phản chiếu cho tại chỗ chiếu sáng màu đồng của gương mặt tấu chương xong quy một chương 319, trong ngoài hai hiệu nhau lên đó là chứa ở mở ra hòm xiềng bên trong vô số kim khí cùng kim bánh thoi vàng còn có khảm bảo ngọc trân châu tinh mỹ trang sức mà như vậy to nhỏ hòm xiềng ở trong quân chướng ước chừng trưng bảy hơn 10 khẩu nhiều dù là chương lân cái kia trước sau như một sơ xác tiêu điều kiên nghị như sắt đá khuôn mặt cũng không khỏi vì những kim quang này nhộn nhạo uy lực cho hơi thêm làm tan mảy may mà trở nên hơi bông lòng hạ xuống xem ở mấy thứ này mức hắn đột nhiên có một tí tẹo như thế kiên nhẫn cùng hứng thú muốn nghe xem cái này có kẻ gian phái tới mật sứ khả năng ở trước mặt mình sảo ngôn linh lưỡi xảy ra cái gì hoa văn đến cao lệnh công mặc dù đối với hắn thường có trọng thưởng mà xưa nay vui lòng thường cho triều đình cũng là nhiều lần thêm ơn huệ thưởng cho hắn thân thể thế nhưng hết thảy tất cả những thứ này hơn nữa dưới tay hắn đến theo lệ đi lên phụng chỉ sợ là vẫn còn không bằng trong đó một nửa giá trị cần biết được hắn tử nhỏ theo lệnh công đánh đông dẹp bắt trong quân nhưng có thu hoạch không phải tôn thờ kết tốt thượng quan chính là phân cho bộ hạ cho rằng lung lạc bởi vậy qua tay tiền hàng mặc dù nhiều nhưng không có vài phần giữ lại cho mình vốn nêu vẫn như vậy cũng là thôi thế nhưng theo lệnh công chuyển nhiệm đến hoài nam mặc cho trên bắt đầu để tâm tu tiên mà từ từ rời xa thực sự thoạt nhìn một bộ dự định cuối đời mặc cho trên tình hình bọn họ này tùy tùng nhiều năm bộ hạ cũ cũng chiếm được một loại nào đó ngay tại chỗ an cư lập nghiệp truyền ý cùng tung rất nhiều mà nên vì phía sau mình bắt đầu dự định cùng như hoa ở tình huống như vậy hắn mặc dù là cao quý hoài chấn tướng quân hàng thứ nhất lấy đánh mạnh khiến cùng hành dinh đều binh mã khiến thế nhưng ở cụ thể dòng dõi của cải trên thì có chút lúng túng cùng so sánh gặp nhăn thậm chí ở sinh hoạt hàng ngày phô trương cùng vận mệnh trên liền tầm thường một địa phương châu dưới binh mã khiến hoặc là thứ sử đều là có chỗ không bằng Mặc dù lệnh công ở Giang Đô lân cận cho bọn hắn mỗi loại dạch gọi tảng lớn ruộng tốt đẹp nhà ở làm chỗ dung thân, vừa mái nhà ban ơn Dương Châu đặc sắc ca cơ vũ cơ dùng mạo xương sân sau. Thế nhưng muốn ở được xương xa hoa đổi truy nơi trong thành Dương Châu duy trì đồng bộ thành đàn xe nhà ở liền vân sang trọng cùng thể diện sinh hoạt hàng ngày lại là chỉ dựa vào này trước sự trên lương đồng cùng ơn huệ thưởng dồn đến mà xa xa không đủ. Nhưng mà hắn là cao quý lệnh công số một đại tướng cùng hành dinh chủ bình lại là không thể như này tán trận binh mã khiến hoặc là trận tướng bọn hoặc là triều đình đang mặc cho thứ sự bọn bình thường đi la quát cùng áp bức địa phương dùng xính mình ham muốn. Mà đối với những chỗ này tướng quân đi lên phụng cùng lấy lòng hắn đứng ở lệnh công lập trưởng trên cũng phải tận lực tránh hiểm nghi cùng giữ một khoảng cách cho nên ở tài kế khởi nguồn cùng tiên đô trên hắn ngược lại còn muốn thỉnh thoảng móc ra một vài tiền vốn đến thỉnh thoảng phân ban ơn cùng khao thuộc hạ dùng duy trì tinh thần cùng nỗi nhớ nhà mà không thể như này đối phương tướng quân bình thường chỉ cần đánh chặn lại kẻ gian cờ hiệu tung binh quê nhà lui tới một hai vể từ trên xuống dưới thì cái gì vậy đều có chớ nói chi là hắn cương triệu mười mấy cơ thiếp ở trong gần đây mới có người mang thai chính là là già mới có con hy vọng cùng chậm đến để nhà mới của hắn bên trong càng chi tiêu ra tăng mạnh lên cho nên tại đây các loại nguyên nhân bên dưới hắn cũng là so với ngày xưa hơi hơi hơn một tí tẹo như thế kiên nhẫn dù sao dù cho trước mắt này sự vật đại đa số đều tôn thờ cho lệnh công chỗ ấy nhưng chỉ cần lừa được cân chuẩn lưu lại một hơi cũng đủ để cho hắn mấy năm trong vòng tiêu dùng không lo nay tầm thường nhỏ lễ nghi bất quá là cầu kiến tâm lấy đánh mạnh một điểm ý tứ mà thôi làm có kẻ gian sứ giả một thân ăn mặc kiểu văn sĩ dương sư cổ lại là nhận thấy được hắn tâm ý biến hóa bình thường đúng một nói nếu là đến được dơ cao đánh khẽ thay chuyển hiện cao khiến tướng một tiếng chúng ta tự nhiên có khác một phen không thành công tính ý báo đáp lập tức dân Vậy bối đều là mộ bên trong sư khô, làm sao bằng nhiều như thế tắc quái. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đền tội chẳng phải thì làm người an hưởng thiên hạ thái bình. Trương Lân lại là từ từ thất vọng sắc lắc đầu khinh thường nói, bây giờ cái này thiên hạ loạn tượng, không phải là chúng ta sức một người gây nên, coi như không có đem chủ hợp thời mà lên, từ còn có thể có nhiều hơn những người khác lên chống cự cùng phản loạn triều đình. Dương Sư Cổ cũng là hơi chút bất đắc dĩ mà hèn mọn lấy lòng cười nói, lại xin hỏi lấy đánh mạnh một câu, Hoài Nam chư quân thật muốn cùng ta bộ ngọc đá cùng vỡ, mà khiến triều đình từ đó không lo gì. bây giờ chúng ta dĩ nhiên tự giác sâu hối hận mà vô lực chống cự hoài quân đại quân chỉ cầu một góc chỗ nương thân mà thôi chỉ có mong muốn lệnh công tôn sư thay xin tha thứ cùng trình xin ý kiến triều đình vậy nói tới chỗ này hắn càng tin nói lún nhường từ làm nhỏ bé cầu trạm đạo nay đây đem làm chủ tiểu nhân đã đến từng nói nghĩa quân đã không dám cầu được cân bằng xanh truy từ tứ to lớn trấn muốn trấn tinh tiết cũng không dám hy vọng xa vời hai chiếc giang tây hồ nam ngũ lĩnh quan sát thủ thần cho dù là trao cho cái nhỏ hạt hai ba châu kinh lược phòng ngự cũng tốt mọi người mua loại thu được triều đình viên chức từ đó vì nước thủ vừa cùng lính thú phòng man di lâu dài miên hết mỏng lực mà thôi lấy đánh mạnh vì sao không chém giết này nâng lên dùng đang lòng người hoặc là bắt giữ chặt chẽ tra hỏi dùng xem kỹ kẻ gian bên trong nội tình gì đợi cho dương sư cổ bình yên rời đi sau khi mới có người theo nợ nần sau đi tới đến bị hoa cái động tác tay đạo lại là quan lệ hành quân tư mã cao việt dù sao cũng là cái nghịch thủ tiếng gọi bằng quân sư chẳng lẽ thật muốn thay trình xin ý kiến lệnh công gì sau đó vẻ mặt của hắn trở nên hơi kinh ngạc lên thật sự là trong đó việc này lớn chỉ cần xin chỉ thị lệnh công tác đức cái này cũng là lệnh công chức đó phá lệ đã thông báo hoạt động Trương Lân hiếm thấy có kiên nhẫn đối với hắn giải thích. Ngoài ra trong quân mấy ngày liền điều động liên chiến, mặc dù vỡ nát kẻ gian vô số thu hoạch liên tục nhưng là rất có đáng trách tiếng. Vừa vặn dựa vào cái này Hưu binh chỉnh đốn lại một hai. Khó nói, thì dễ dàng như vậy buông tha này có kẻ gian đến sao? Cao Việt như trước là có chút khó có thể lý giải được nói. Tam Lang A, ta biết ngươi một lòng kiến công cùng lấy kẻ gian đền đáp tâm tư. Sau đó Trương Lân thấy vẻ mặt như có chút mất mát cùng kinh ngạc Cao Việt trong lòng thở dài lại nói tiếp. Có thể coi là ta tự hạ thấp mình, giết này tầm thường một đưa tới cửa truyền lời của kẻ gian quân sư. Với đại quốc của Hoài Nam vừa có cái gì có ích cùng công lao. Đáng giá nhà ta không tiếp thủ đoạn cùng dòng roi đi đối phó, Thủy Trung chỉ có vậy một hoàng địch Lấy đánh mạnh là ý nói. Vô hại hư dùng bố lượng, tương kế tự kế. Cao Việt không khỏi hơi kinh ngạc cùng phân chấn. Vậy thì muốn xem ý tứ của lệnh công như thế nào? Trương Lân lại là không thể phủ nhận nói. 4. Hai ngày sau tìm được cấp báo giang đô trong thành. Hoài nam tiết độ sứ kiêm xuyên qua bên trong sách môn hạ bình chương cao biển, chỗ dừng lại ở cùng tu hành Tí minh trên lầu dưới cùng lân cận quán vườn hoa bên trong, đều có thể nghe đến trải qua mấy ngày nay trước sau như một thanh tịnh điểm tĩnh cao tiên ông, đột nhiên ở trên lầu mơ hồ bộc phát ra lớn tiếng vui cười. Ở giữa ta uy a, trương vô địch không thẹn là trương vô địch. Từ khi tu luyện sau khi càng đạo mạo tiên phong cao biển, đã ở đối với mình quen bạn mới cùng chiều trộn gần cánh cửa tiểu hữu lữ dụng chi cảm thắng nói, hiện nay sẽ trở có kẻ gian thượng biểu cầu rộng mà vào ta cấu chúng rồi. Trước mắt tất cả sở cầu tạm thời chính xác hắn thì như thế nào chứ? Kính xin lệnh công thần mà nói. tướng mạo hơi có chút tuấn tú lữ dụng chi lại là khuyên cắn nói tiểu nhân trước sau như một nghe nói có kẻ gian ngụy biện nhiều gian trá không thể dễ tin dĩ nhiên không sao cao biển lại là không có một chút nào bị mất hưng ý tứ bây giờ ta hoài nam đại quân lại tới tha châu chính là là đến có kẻ gian đại bộ phận cùng giao thất bên trên lật chỉ ở trong chốc lát ngược lại là phải để phòng hoàng lịch bỏ đi nhiều mà chạy vọt về lĩnh ngoại đi gồ lên xanh sự cái kia mới là dã tràng xe cát nay đây chỉ cần một lợi hại được mất là mỗi nhử tạm thời kéo lại hắn một sâu nói tới chỗ này cao biển khởi tím vài đoạn núi văn vũ y đi ra ngoài mà tôi hiếm thấy phấn khởi cùng minh sáng suốt thần thái lớn tiếng kêu gọi đến người đâu thay ta định dưới đơn chương khẩn cấp hiện đưa triều đình lệnh công lệnh công có thể hay không chút ít chậm chạp chốc lát sau đó lữ dụng chi thì nghe đến trong lầu có người đã đến khuyên can nói tống vai bình lô tiết độ sứ chuyện lúc trước dám vẫn còn không thể không để phòng một trong hai thôi chí viễn cao lớn xét xử ngươi thật là hoang đường đến cực điểm sau đó lại có người lớn tiếng quát lớn đạo ngươi đây chính là tại ám chỉ lệnh công hoa mắt ù thai không rõ còn là đang chất vấn tấm chiêu lấy dụng binh vô năng báo cáo láo tỉnh dấu vết nghe đến đó lữ dụng chi cũng không khỏi khẽ lắc đầu thở dài vị này danh tác thôi chí viễn mộ phụ sách sử sợ là phải ngược lại xui xẻo. như làm như vậy vẫn như cũ năm chắc đánh mạnh không có kẻ gian chuyên môn công lớn dùng bản tính của cao lệnh công làm sao có khả năng sẽ dễ dàng để cho người khác đến chế lãi bởi vậy phần này đơn trương cũng bất quá là cho hắn một hướng về triều đình có điều công đạo nguyên cớ cùng tịch khẩu mà thôi 6. trương an trong thành an ấp phường trịnh thị tướng để sân sau trong đình viện tể tướng trịnh điển cũng khó nhiều lắm ăn hai bát hạnh hoa lộ cùng cô đặc sữa tử trộn lẫn thành đái làm đối với hoài nam quân liên tiếp lấy kẻ gian tin chiến thắng đáp lại ít nhất so với trước khi giang nam các đạo địa phương cái kia không dứt chuyển đi lên giết hết kẻ gian tấu cùng thắng trận nghe hoài nam quân thu hoạch cùng thu phục mất đất nội dung trên triều đình phân tích cùng tính toán lên không thể nghi ngờ muốn chân thật tin cậy hơn mặc dù làm hoài nam quân chủ xoáy cao biển là đứng ở hắn đối thủ lưu hề phía bên kia đối lập lập trường nhưng là không chút nào cản trở hắn đối với có kẻ gian một khi bị diệt sau khi thiên hạ cục diện cải thiện mà chăm lo việc nước lạc quan tâm tỉnh hắn thậm chí lưu lại vợ của chính mình họ lưu đồng thời uống xoàng ba chén nhàn nhạt ngọc lộ xuân và nghe nàng kể ra một chút gần nhất lưu hành ở nữ quyến ở trong tin đồn. Tỷ như núi Trung Nam huyền Nguyên Hoàng đế, lão tử xem, có người gặp được lúc hai quốc cho cao tổ dẫn đường vô danh đạo nhân Nhật thần, mà miệng nói luôn có 600 năm khí số vân vân. Nhưng mà, tất tiến mới vừa đưa vào một phần đề văn, rồi lại để hắn hiếm thấy tích lũy lên hảo tâm tình đột nhiên biến thành hư hảo, mà có chút sắc mặt say rượu nhưng đứng lên phẫn nộ nói: "Cao ngàn dặm a, cao ngàn dặm, vậy có thể nào bởi vì lợi hại công tự nhiên như vậy? Mau mau chuẩn bị ngựa lái xe, ta muốn suốt đêm gặp mặt tiên tử đau nhức hiện lợi hại mới là. Đợi cho ngày mai chiều nghị chỉ sợ hết thảy đều đã chậm." Nhưng mà Khi hắn ở đèn đốt sáng trưng cam lộ trong điện, nhìn thấy vẻ mặt có chút lão đại không tình nguyện đương thời thiên từ lúc, đứng bên cạnh cười híp mắt khuyên giải A nuôi vị kia lớn A cha điền lệnh từ, phản phất hết thể đều hiểu do năm chắc biểu hiện, để Trịnh điền cũng không khỏi trong lòng lột bột một chút, mà đang muốn mở miệng lại có chút chần chờ. Chẳng lẽ mình phí hết tâm tư ở Hoài Nam đi lên tấu trong viện mai phủ Cám tử, mà dành trước một bước thu được tin tức, đã bị người tiết lộ ra ngoài gì? 4. Lúc sáng xuống nghĩa, cảng hóa, nghĩa võ các loại quân cùng đến Hoài Nam, biển sợ phân ấy công, bèn tấu kẻ gian ít ngày nữa là mình không buồn dầu trừ mọc hết cả sai trở về. triều đình rất nhiều bèn độ hoài bắt trở về tư trị thông giám tư mã chỉ riêng tấu chương xong quy một chương 320, trong ngoài hai hiểu nhau trùng, ở tin châu phía tây bên ngoài mấy trăm dặm mắt thấy đã trong lúc vô tình bỏ lỡ một quan trọng lịch sử sự kiện cùng tiết điểm chu hoài an còn ở vội vàng cho giang làng cuộc chiến khắc phục hậu quả chứa nhiều thu xếp đương nhiên làm người khá là tiếc nuối chính là liên quan tới bị đánh một mảnh tàn tạm mà dân số khó khăn giang lăng sẽ không có cái gì tốt kẻ chép văn phép tắt tinh tướng cần thiết cùng đường sống sau đó thống kê đi ra bây giờ giang lăng trong thành chỉ còn lại có tám hơn ba trăm người ăn trong đó còn là người già trẻ em chiếm đa số phải biết rằng trong lịch sử cực kỳ có nhiều lúc giang lăng nhưng được xưng hộ khẩu hơn 10 vạn nhìn phải lớn hơn vùng đất nhỏ từng một lần từng làm nước sở triều đại nam tể nam lương đô thành đợi cho túc tông bảo ứng phó năm đầu 762, xây dựng ba tháng tháng 2, cực nhọc hợi sóc tha tội thiên hạ phục dùng tinh triệu làm đầu đều hà nam làm đông đô phượng tường làm tây đều giang lăng làm nam đều quá nguyên làm bắc đô từ đó thay thế thành đô gấm quan thành mà đứng hàng thiên hạ năm đều một trong hạ hạ tám huyện cũng đều là được xưng lần ở trong cửa huyện lớn Địa phương chính là Thiên Hạ nổi danh chức tạo nơi sản sinh một trong, dùng sản xuất nhiều phương văn lụa mỏng, tuy vải các loại hàng tơ tầm chứ danh, gai vải đoạn cùng gấm tứ xuyên, Dương La, tô lụa mỏng và vì Thiên Hạ nổi danh, Lý Bạch Kinh Châu ca bên trong thì có Kinh Châu mạch quen kén thành nga, ương tơ nhớ quân đầu muối nhiều câu thơ. Ngoài ra lại có cam, cam, quýt, tí, bạch cá, đường ăn cua, sơn trì, cây bối mẫu, che chậu sành, ô mai, rồng đá nhuế các loại đất phong sản xuất. Về phương diện khác nơi đây cũng là cùng Dương Châu, thành đô nổi danh Thiên Hạ khói hoa có nhiều, thuyền của Giang Lăng cùng Dương Châu nhỏ ngựa, thành đô hoán xa mẹ Kinh triệu nữ quan cùng xương một đời cũng lưu lại không ít lý đô vương liễu loại hình truyền lại đời sau tác phẩm chỉ là bây giờ này hết thể đều phong lưu mưa rơi đã đi. Có điều Chu Hoài An cũng không tính hoàn toàn không hề thu hoạch, làm nhà chứa văn hóa thịnh hành mặt khác, nơi đây cũng là Đảng Châu, Nhạc Châu bình thường Giang Hán văn giáo tập trung cùng hương thịnh nơi, dân gian được thuộc số lượng cùng biết chữ xuất xa cao hơn địa phương khác, mà Kinh Châu tám huyện các ngành các nghề loại cũng là tương đương đầy đủ hết, mặc dù trải qua trước khi vài lần vơ vét như trước còn có tương đương khả quan cơ sở, bây giờ lượng lớn trợ thủ công học đồ cái gì. bởi vì chiến hỏa tàn phá mà nằm ở phổ biến tầm nhìn mà kế sinh nhai không có ở trong, bởi vậy muốn chép ngọn nguồn phép tắc người trào cùng chiêu mộ giá cả của bọn họ cũng là thấp làm người giận sôi. Mặt khác, mặc dù giang lăng trong thành này bởi vì chiến loạn mới sinh ra lượng lớn lượng lớn cô nhi quả phụ cái gì, đối với bình thường về mặt ý nghĩa kẻ thống trị tới nói, không thể nghi ngờ là một loại vô bổ cùng gánh nặng. Thế nhưng đối lập với sâu âm đời sau nhân lực tài nguyên quản lý học chi đạo mà được xưng trong tảng đá cũng có thể đập ra giàu đến chu Hoài an mà nói, lại là một bút có tiềm lực tài nguyên mong muốn. Bởi vậy. ở một bên chia hướng dẫn cùng thu phục kinh châu biên giới các huyện một bên cứu tế khó khăn thu hút lưu dân tiếp viên truyền thái bình quân chủ trương cùng khẩu hiệu đồng thời đã ở giang lăng trong thành ở ngoài bốn phía mời chào cùng thu nhận này áo cơm không có mẹ góa con tôi hàng người giả bộ thuyền từng nhóm chuyển giao đến quảng phủ đi ít nhất thời đại này đại đa số nữ nhân cũng không có đời sau này đọc làm nữ quyền gái đi thật là xã hội ký sinh trùng tật xấu có thể cùng nam nhân giống nhau tham gia tập thể sản xuất lao động mà giang lăng vừa này đây dạy nghiệp làm chủ thành thị hầu như từng nhà đều có tương quan hành nghề kinh nghiệm cùng tay nghề Hoàn toàn có thể phong phú đến rất nhiều như là dệt vải nhuộm tạo giấy áo bị dày nón loại hình hậu cần bộ cửa sản xuất cương vị lên rồi. Thậm chí ngày sau còn có thể định kỳ chọn phối hợp cho này đạt được phục vụ kỳ hạn lính giả, mà tạo thành mới gia đình liền như vậy yên ổn. Còn cô nhi cái gì càng đơn giản hơn, chỉ cần tập trung lên nuôi nấng, tẩy não, trên vậy thời gian mấy năm, là có thể làm như nửa cái nhân công phái đến cơ sở hoặc là ẩn tại dự bị dịch đến sử dụng, cũng tương tự là thái bình quân ngày sau vững chắc nhất cơ bản bàn vị trí. Thế nhưng như vậy làm vừa vô tâm cắm liêu liêu xanh đúng phép tắc, tiến một bước biến tướng chứng minh cùng tăng cường Thái Bình quân, ở địa phương cứu tế cơ khổ cùng trên truyền chủ trương ở trong các loại sức thuyết phục, sau đó là chính là đối với địa phương trên ngang ngược nhà giàu theo lệ hiểu rõ cùng thanh toán công tác, cũng tìm được không ít tiện lợi cùng phối hợp. Hơn nữa Thái Bình quân này một đường tấn công lại, ngoại trừ các mẩu có thể đưa đến Quảng phủ đi đổi hiện tiền hàng ở ngoài, cũng thu được cùng La Quát không ít lương thảo vật liệu, cho dù là không hề làm gì cũng không dùng Quảng phủ phương diện tiếp tục chuyển vận, cũng đủ để ứng phó trước mắt cần thiết hơn nửa năm dùng. Cho nên ở Chu Hoài an kế hoạch ở trong, Hoàn thành kinh châu biên giới bước đầu chỉnh đốn cùng dọn dẹp xong địa phương thế lực đến tiếp sau phương án chính là phái người tiến thêm một bước vòng đồn điện cùng giám sát địa phương khôi phục sản xuất nhu cầu theo trước trở về đi này chiến lợi phẩm cùng cái khác thu được các loại đồn điện cần thiết nông cụ hạt giống, ép đồ ăn cùng thợ máy còn có địa phương ven đường chỗ thu nạp xúc vật cũng liên tục không ngừng theo đường về con thuyền chuyển vật lại vừa lục tục vùi đầu vào ven đường đạm châu nói rằng châu các vùng nông khai khẩn sản xuất ở trong đi mặc dù bây giờ đã là bỏ lỡ bình thường ngũ mùa. Thế nhưng ở lĩnh bên trong nông tượng hướng dẫn dưới, thống nhất gieo vào một vài toxin nhanh trường dưa đồ ăn cùng trăm ngày lúa nước, nhiều hay ít hay là có thu hoạch có thể làm lương thực bổ sung. Về phương diện khác cũng là tịch tướng này, tương nước đến trường Giang ven đường địa phương trong thành thị thanh niên trai tráng nhân công, cho cưỡng chế tổ chức cùng lợi dụng khiến cho bọn hắn không có cơ hội lưu lạc địa phương trở thành xã hội vấn đề cùng trị an mầm hoạn, mà nghỉ lại ở lại Giang lăng trong thành Thái Bình quân chủ lực cũng không có nhà rối. Đầu tiên bị trùng kiến cùng mở rộng lên chính là lệ thuộc vào Thái Bình Quân danh nghĩa Giang Lăng thủy quân, tạm thời biên làm năm cái doanh hẹn 4000 quân tự, làm nòng cốt quan quân cùng sĩ quan đại đa số xuất từ Thái Bình Quân bên trong, có nhất định kỹ năng bơi quân sĩ, mà và nguyên tắc là đến từ Giang Lăng xung quanh nhà đỏ cùng ngư dân liền. Mặc dù trước mắt chỉ có hơn 100 đầu to nhỏ con thuyền, hơn nữa bị trưng dụng mà đến thương thuyền cùng thuyền dân làm chủ, chủ yếu thủ đoạn công kích là chút ít xe nhỏ và cỡ nhỏ thành pháo, cộng thêm thuyền nam sĩ tốt phóng ra cung tên mà thôi, thế nhưng dùng để uy hiếp cùng tuần phòng con thủy lộ này đã là dư giả. Hơn nữa cùng đại đa số bộ đội bất động Bọn họ theo thành quân bắt đầu là có thể ở trên nước một bên tuần tra một bên lợi binh, phối hợp ven đường địa phương chỗ thành lập nghỉ lại đội, dọn dẹp này nhiều năm là mối họa, lẩn trốn trên nước cấp sông, nước khấu hoặc là đi làm thêm thương nhân cùng riêng con buôn bọn. Dự tính trong đó hai cái doanh đầu theo Vương Trọng bá chú Lưu Giang Lăng làm chờ thời, một doanh đầu nghỉ lại ở lại Nhạc Châu gần đây tuần thú động đình hồ, một doanh đầu chú Lưu nam Châu, còn lại một doanh đầu nghỉ lại ở lại Quế Châu. Như vậy liền đem giang hán đến chủ yếu của lĩnh nam tiết điểm cùng chỗ then chốt cho sâu chuỗi dậy đi. Sau đó là Thái Bình quân bọn trận 11 chiến binh doanh trại quân đội, 16 cái tạm thời binh doanh hai mươi tân biên doanh bổ sung doanh nghỉ lại đội doanh ngoại trừ bộ phận hỏng hóc trọng đại biên chế tiếp tục ở lại giang lăng trong thành tu sửa cùng biên luyện mới cuối cùng ở ngoài cái khác đều bị tận khả năng phân công đi ra ngoài chấp hành các loại nhiệm vụ huấn luyện độ cùng tổ chức độ thấp hơn tân biên doanh danh sách chủ yếu là dùng để gần đây phối hợp tham báo tổng điều tra công tác ba chi đội đến võ lực uy hiếp cùng chấn áp địa phương dùng dọn dẹp có từ lâu thượng tầng còn xuất lại kiêm vòng bảo hộ đồn điền quá trình cùng với sản xuất nông nghiệp khôi phục công tác trùng kiến nghĩa quân chủ đạo dưới địa phương trật tự mà có chứa lượng lớn hợp nhất giả nghĩa quân thành phần tạm thời bên doanh, tất là cùng chủ lực doanh trại quân đội phối hợp lên, phân đông tây nam ba hướng về tấn công cùng càn quét kinh châu bên ngoài cùng quân thân này nhiều vô số, muôn hình muôn vẹn đều chiếm quê nhà địa phương thế lực, cũng là bên trong cường độ thấp quy mô nhỏ luyện binh cùng nội bộ rèn luyện quá trình, cũng là biểu thị công khai thái bình quân ở hồ nam biên giới chuyên trùng quyền binh cùng chủ đạo cục diện thủ đoạn. Mặc dù trước mắt dùng thái bình quân nhiều lần mở rộng sau thể lượng, cũng chính là đã không chế theo tương nước đến trường giang ven bờ chủ yếu thành thị cùng với xung quanh thổ địa mà thôi, còn cần tương ứng thời gian cùng chu kỳ đến tiến một bước tiêu hóa cùng đào sâu ở địa phương ảnh hưởng. nhưng tương tự phải đủ bá đạo võ lực tuyên bố đến bảo đảm những chỗ này ổn định và hòa bình lâu dài dù sao ở hồ nam quan sát khiến biên giới đồng dạng còn có nhiều đất liền châu huyện là không chế ở các loại địa phương thế lực cùng quê cha đất tổ tập đoàn trong tay chỉ là nhất thời thái bình quân không dành bận tâm bọn họ mà thôi bởi vậy xuất kích ba đường phương hướng chỉ có xuôi nam đạo châu nay hồ nam đạo huyện một đường là điểm chính bởi vì chỉ cần đả thông cái này ở vào nhất định châu vĩnh châu sông châu cùng với lĩnh bên trong quế châu trong lúc đó tiết điểm sau khi chẳng khác nào là hơn một nửa cái hồ nam toàn cảnh cùng lĩnh tây khu vực thông qua hệ nước cho liền thành một vùng mà có tương đối nhanh chóng điều động cùng chuyển vận ứng biến, chấn áp năng lực. Còn tây hướng về tiến quân tất là ở mới xây hai doanh giang lang thủy quân dưới sự phối hợp, dọc theo động đỉnh hồ nam mở một đường càn quét đến bờ tây sáng châu rồng dương huyện làm dừng lại tuyến, ở phương hướng này thượng thủ trong khi theo có cắt cứ sáng châu kinh nam cũ đem lôi đầy, phương bắc là chiếm lĩnh lệ châu mạn tộc thủ lĩnh hướng về rút, phía nam cấp lấy thiệu châu phản quân chu nhạc các loại, tốt mấy nơi thế lực. Ít nhất ở mặt phía bắc quan quân uy hiếp giải quyết triệt đề, hoặc là hiện hữu khu vực khống chế tài nguyên nhân lực tiêu hóa xong trước khi, Chu Hoài An cũng không tính cùng này thừa thế xông lên địa phương thế lực, quá sớm sản sinh xung đột cùng dây dưa. hướng đông tiến quân tất là triệt để từ bỏ giang bắc đã vỡ nát không chịu nổi phục châu đi thuyền đi vòng nhạc châu mà vùng ven sông hướng đông đẩy mạnh đến ngạc châu biên giới cỏ bồ kỳ mới thôi này phương hướng này trên trên lý thuyết là thuộc về nghĩa quân khống chế địa bàn thế nhưng các loại thế lực đan xen phức tạp tình huống không sáng láng bên dưới, chu hoài an trong ngắn hạn cũng không muốn tham gia quá sâu cho nên để này thiên đầu vạn tự lý do hắn còn phải tiếp tục tại đây giang lăng nơi chấn giữ trên một quãng thời gian mà chỉ có thể thông qua kéo dài chừng mấy ngày thời gian thủy bộ lui tới đối với lĩnh bên trong cục diện cùng công việc tiến hành có hạn điều kiện từ xa cùng chỉ huy có điều theo dọc theo tương nước cùng cái khác chi hệ gần bờ trong khi xây dựng lên vách tường tấm tín hiệu tòa tháp, nói vậy này lùi lại sẽ bị tiến một bước rút ngắn hạ xuống. Bốn. Làm bại lui Sơn Nam Tiết độ sứ Lưu Cự Dung một nhóm bắt trở về nghỉ lại chỗ Tương Dương thành sau không lâu, Triều Đình vừa mới nhận lệnh không lâu Kinh Nam Tiết độ sứ Tống Hạo, cũng dẫn một đám bộ hạ ở Thái An toàn toàn quân đều đem hộ tống của đoạn ngạn mô dưới, chậm chậm tiến vào tường châu Tương Dương trong thành. Vị này đời mới Kinh Nam Tiết độ sứ, bèn là do người tiền nhiệm chư đạo hành danh đô thống kiêm Kinh Nam chấn xem tác phong quân đội khiến dương tướng Triều Đình tự mình tiến cử cũ. Hắn ở cha nuôi của Dương Phục Quang Dương Huyền Giá từng nhận chức Trung Vũ quân giám quân lúc, bị dẫn đương nhậm qua giám quân viện ngu đợi thuộc hạ cũ. Thế nhưng bởi vì Kinh Nam Tiết độ sứ hạt cảnh hầu như thất thủ, liền cảnh chỗ Giang Lăng đều không thể đủ đoạt lại, cho nên ngắn hạn trong vòng hắn không thể không tạm thời di chuyển nơi làm việc tương Dương, mà cùng binh bại mà về lưu cự dung cùng thành mà ở. Nhưng mà, làm tiếp viện thái an toàn toàn quân đều đem đoạn ngạn mô tiến lại, lại vô hình gian trọc giận tới một vị khác trong khi dụng binh giang bắt chân soái, Giang Tây Chiêu thảo sứ kiêm cân bằng quân tiết độ sứ Tào toàn chinh. Vốn nghe tin dẫn quân đã đến tương Dương hội hợp cùng hiệp phòng hắn, nghe tin sau quả quyết theo trên đường đến quả táo Dương huyện. quay đầu chạy trở về ngoài Nam biên giới An Châu đã đi. Mà Lưu Cự Dung binh bại giang lang chỉ có thể lui bảo đảm tương dương, Hồ Nam, Kinh Nam toàn cảnh một lần nữa thất thủ kẻ gian thế tin tức, cũng thông qua Tương Châu phía Bắc Kim Châu, Thương Châu một đường, lướt qua vũ quan vừa xuyên qua Lam ruộng thung lũng đến quan nội trưởng an trong thành. Mà khiến giữa lúc là đường làm quan rộng mở, lộng quyền với tránh sự đường đường triều tể tướng Lư Huệ, cũng là làm sân trước thất thủ rất bể ngà voi của chính mình trở tấm. Tấu chương xong, Quy 1 chương 321, trong ngoài hai hiểu nhau, hạ, đại minh cung từ thân điện bên trong triều đình trên, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên hỗn loạn thành một mảnh. Đây thật là quốc gia bất hạnh, lê dân sinh linh bất hạnh a. Nay vang kẻ Gian Đại Lịch mới dân bình, tại sao lại có cái Thái Bình kẻ Gian ở Hồ Nam làm mối họa nữa nha? Nô buộc biểu diễn, lưu cử dung tăng sư làm nước, khiến Hồ Nam, Kinh Nam cục diện bại hoại. Cao quận vương dĩ nhiên bình kẻ Gian sắp tới, hắn lại ngay cả một giang lăng đều thường đánh không thể, phản làm kẻ Gian áp chế tăng sư. Quốc gia hậu đại nuôi sĩ, lại làm nào sử dụng đây? Kính xin triều đình mau chóng đem binh Sơn Nam chuẩn bị kẻ Gian thế. Không phải có sáng sủa nghĩa, cảng hóa, nghĩa võ chưa quân ban trở về gì, có thể tái phát hướng về Sơn Nam viện binh ứng phó. Sáng sủa nghĩa chư toàn quân đều dĩ nhiên trở về chấn, nếu trương Tập binh mà nói, cái kia một lần nữa ra ngoài thân thể tư áo cơm lại làm tại sao? Triều đình đã dốc hết chư kho trích cấp qua một lần. Có thể khiến Hoài Nam quân chia đông đi lên gai hồ nước, dùng đánh mạnh kẻ gian mắc. Lẽ nào có lý đó, vậy để cho Vàng Lịch chạy thoát lại nổi lên làm sao bây giờ? Nô bộc lại mời thánh chủ đã nghe huấn, có thể tạm thời đơn vàng lịch với một chỗ trấn thủ. Dùng câu an. Lại toàn lực độc vỡ nát một đường kẻ gian thế. Vô liêm sỉ đạo lý, Vàng Lịch cũng chính là kéo dài hơi tàn cá nằm trên đất, Hà an gan dạ dùng quan tức danh vị rộng trao cho. nay không phải cổ vũ thiên hạ đều vì kẻ gian dối loạn gì còn không nếu chiêu an cái tia thái bình kẻ gian khiến cho tướng đánh chẳng phải đẹp thay đã lưu cự dung xuất thân hơi bị không nhìn được triều đình cơ bản có thể khiến người đại đứng đầu chấn sơn đông mà thôi bạch thân chịu tội hiệu chuộc trong quân vậy thì mời triều đình tái phát thần sách quân một bộ và ủy thác trong triều đại tướng đắc lực đốc chiến trước trận khiến cho hiệu chuộc được rồi không thể lúc này dấu mép thưa thất vệ ý thiếu khanh lý sáng suốt cao giọng hô lên quan trung tam chấn thần sách mỗi một quân chính là thiên tử bức bình phong che chở nên tảng lập quốc vị trí tuyệt đối không thể khinh động lại là đứng ở thiên tử bên cạnh vẫn không có phản ứng mà thờ ơ, mà Lao Thần tự tại điển lệnh tư đột nhiên đối với sân trước dưới liếc mắt ra hiệu, đối với bọn hắn này nằm chân tay không hoàn toàn hoạn người mà nói, thiên tử là bọn hắn ở bên trong quyền thế nghi thức, thần sách quân chính là bọn họ đối ngoại lớn nhất chỗ đứng căn bản. Nếu là không có thần sách quân danh phận cùng võ lực uy hiếp, không cần nói là là cao quý thiên tử tôn sư, cho dù là đương triều tể tướng hoặc là ngự sử đại phu dẫn đầu triều thần, cũng có thể đem bọn họ một tờ vào tội lỗi hoặc là lệnh cưỡng chế tự sát. Bởi vậy chớ bản về mới cũ hoạn người giữa hệ phái như thế nào tranh đấu liệt, có một cái bất thành văn điểm mấu chốt vị trí. chính là vô luận như thế nào đối với đối thủ chém tận giết tuyệt cũng tốt, lại là quả quyết không thể ảnh hưởng đến thần sách quân cơ bản bản. Bởi vậy vô luận là vị ấy lớn hoạn giữa đường, đối với bất kỳ liên lụy tới thần sách quân sự vật, cũng là phá lệ nhạy cảm. kể cả người này đề nghị thần sách quân triệu thần, cũng mờ mờ ảo ảo bị điện lệnh tư âm thầm nạp ra đến tiếp sau buộc tội vào tội lỗi, sa lưu lại giết chết danh sách đen trên. vậy trước tiên phái một đại tướng đắc lực chấn giữ sơn đông, dùng thu thập đến tiếp sau cục diện. lại có người ngay sau đó hô lớn đi ra, có thể chiêu vào võ vệ đại tướng quân tấm từ cố sức, hắn từng là chiêu lấy phó sứ mà tự mình thảo sát qua vương định. Người còn không biết được gì, tấm vũ vệ phía trước tháng đã cáo bệnh về quê. Vậy thì mời về Đông Đô cao lớn, an lặng, đóng giữ, hoặc là đã nguyên dụ bình lô tiết độ sứ cũng tốt. Đã bình lô bệnh nặng mặc cho trên, thanh châu trong quân hình như có không yên, thật là không dám kinh động. Cao lớn đóng giữ dùng oán hận bị chỉ trích với triều đình. Bây giờ quốc gia nhiều khó khăn, cũng nên cho hắn cái đền đáp cơ duyên mới là. Đợi cho trận này lâm vào theo lệ cái cọ cùng đánh tiêu ở trong, mà không có kết quả gì triều nghị một lần nữa tản đi sau khi. Tể tướng Trịnh Điền nhưng không có theo lệ đi tới hầu như trở thành lưu mề không bán hai giá tránh sự đường bên trong điểm bão, mà là trực tiếp về tới phụ đệ của chính mình ở trong vừa quay tả hữu phân phó nói đi đem vương nhỏ làng quân cho mời đi theo một lần tiểu nhân thấy qua tướng công vì vậy sau nửa canh giờ trên người càng mang theo mơ hồ son phân khí vương hiệu thì cung cung kính kính đứng ở trước mặt của Trịnh Điền khoản tiếng nói ta có việc ủy ngươi buôn ba một chuyến Trịnh Điền hơi nhíu mày còn là tiếp tục nói mời mọc tướng công xin cứ việc phân phó cũng được vương Hiêu không chút do dự liền nói ngay bây giờ triều đình phái ra chiêu an sứ giả của quan phủ. cũng đã đi rồi có nửa tháng hơn. Trình Điên từ từ thở dài nói: "Ta cần người lại hướng Quảng phủ một nhóm giao thiệp công việc, thuận tiện tiếp tục tìm hiểu lĩnh ngoại có kẻ gian cụ thể thu xếp. Phải biết nơi đây việc này lớn, việc quan hệ ba vui giả, Vương Đạc có thể lên phục vào lầu quan lại, không biết ngươi có thể hay không đảm nhiệm được gọi to." Nhỏ Lâu nông tướng công an Đức, mong muốn tan xương nát thịt tướng phó mới báo đáp. Vương Hiêu vội vàng quỳ mọc xuống đất lớn tiếng nói: "Không cần như thế." Trình Điền thấy thế mới hơi hơi an tâm mà rộng nhân đạo: "Chúng ta hai nhà cũng coi như là dòng roi chi giao, ngày sau đại khái có thể nhiều đến môn hạ đi lại mới là." Tướng công nói thật phải Tiểu tử tiếp nhận chảy nước mắt, Vương Hiệu không có từ từ ngẹn tiếng nói, nhưng trong lòng thì mừng rỡ, cách mình mục tiêu có càng tiến vào một đại bước. Bốn, trải qua một quãng thời gian trị liệu cùng khôi phục đã rất lại, sắp sửa theo thuyền đi tới Quảng Phủ dưỡng thương Vương Xuân ẩn đã ở cùng Tào sư hùng công đạo cái gì? Tào sư Tử a, ngươi theo ta cũng có bảy năm đi, từ khi liễu kẻ sĩ Viên Ngọc đem chủ thân chết ở Gian Châu, tiểu tử từ đường cử không có ở Hồng Châu, nay giang tây Nam Sương cũng sắp xỉ có 4 năm quan cảnh. nằm trên giường này tốt ít ngày, ta cũng nhàn hạ qua lại muốn cùng suy nghĩ lên rất nhiều sự tình đến. còn nhớ rõ lúc trước chúng ta ném bù thiên đại tướng quân vương Tiên Tri, tước nguyện ban đầu cũng là là vì Cà lăng sau đó lại muốn có thể làm cho mọi người đều có thể vừa mỗi ngày ăn no cơ hội sau đó ta thì dần dần quên đi chỉ cảm thấy trước mắt như vậy tháng ngày khả năng trải qua một ngày cho dù là một ngày cái khác cũng là đành phải vậy hiện tại nhớ tới vẫn còn có chút xấu hổ nhưng ta thường thường không ngờ rằng cái này đã không có gì hy vọng tâm nguyện theo bù thiên đại tướng quân không thể nhìn thấy quay đầu theo tận trời đại tướng quân hoàng sao, cũng không thể hạ xuống từ nơi cuối cùng ngược lại là tại đây hư Minh đệ trong tay cho ở lĩnh ngoại tự mình làm tới a cho nên ta cảm thấy, hòa thượng này mới là cái có nhãn lực, cái làm đại sự thật sự người a, người nếu theo hắn tiền đồ cũng sẽ không kém bao nhiêu. Phải biết rằng lúc trước chúng ta phần cơ nghiệp này cũng là khi hắn chỉ điểm cho mới có thể lập xuống, sau đó cũng là dựa vào trước sau như một cùng quảng phủ lui tới ứng phó, mới có thể kiên trì đến bây giờ bước đi này đã coi như là không dễ dàng. Húng chi người ta không những theo quảng phủ đem binh tới cứu, còn nguyện ý tiếp tục tắt thành cùng tạo nên ngươi. Cho dù là ở trong đó vừa tâm tư gì cùng dự định, này lui tới trong lúc đó ghi nợ ân tình cùng can hệ cũng là biển đã đi. Ta tuổi đã lớn hơn. này một thân hạ xuống bệnh tật cũng không biết có thể vượt qua đến rồi nếu như có thể bình yên chết già ở trên giường thật không có càng nhiều ấy trông cậy vào của hắn thế nhưng ngươi không giống nhau lúc trước ta thì nhìn ra hắn không phải bình thường nhân vật chỉ tiếc không thể chiêu mộ được thủ hạ, bây giờ nghĩ lại lại là có chút tự đại cũng có thể nợ nụ cười như vậy đến loại nhân vật như thế nào lại dễ dàng chịu làm kẻ dưới cho nên ngày sau ngươi tuyệt đối không nên có cái gì khắc phục hoặc là có kiểu khác tâm tư bị người suối dụ đi cố gắng cân nhắc hắn này chủ trương cùng đạo lý mới có càng nhiều ra mặt cơ hội tối thiểu hắn đối với mình người vẫn là tương đối khá. kém nhất cái kia đề về vương tử kiểm của hắn, ở lĩnh ngoại thủy trung bị tôn kính cao hơn một con, ta thì điểm ấy nhi có chút không cam lòng à, đều do cái kia tuổi hải nhi, làm sao lại để vương tử kiểm cho giành trước một bước? Nhưng không can thiệp tới nói như thế nào, người ta đồng ý giúp đỡ ngươi tại đây rằng làng tiếp tục được việc, ngươi cũng phải lúc nào cũng rõ ràng cùng bảy ngay ngắn tự thân vị trí, đã đã biết hoàng vương chỗ ấy không có trông cậy vào, thì không muốn ở ngày sau dễ dàng khiến người ta có hiểu nhầm nguyên cớ. trong thành còn sót lại cái kia những người này ở trong, có dám nói nói gỡ hoặc là nhớ mãi không quên, cũng phải quyết đoán xử trí đi khiến người ta minh bạch ngươi một lần nữa nhập bọn quyết tâm. không can thiệp tới người khác nghĩ như thế nào ngươi thái độ của tự mình đến sáng tỏ tỏa ban đầu ta chính là nhìn không rõ ăn cái này thiệt thòi ở nghĩa quân bên trong phí thời gian đã nhiều năm thời gian mới có thể lên phục phải dùng cho dù là nghĩa quân sự nghiệp khởi sắc nhưng cũng chậm những người khác một bước thỉnh ta quả quyết sẽ không để cho đem chủ thất vọng tào sư hùng đúng là nghiêm trang đáp lời nói hô đồ ngươi nên là không nên để hư đầu linh thất vọng mới là ưu hàm 8. vương sùng ẩn không nhịn được cải chính nói chỉ cần ngươi làm rất khá không chừng đợi này còn có một lần nữa nhìn thấy quê quán cơ hội đúng vậy, ta lui nuôi sau khi ngươi thì gọi ta tiếng chú thì tốt rồi, để tránh lôi kéo người ta hiểu lầm mới là đúng đúng, vương láo thúc nói lẽ phải tào sư hùng cũng có chút bất đắc dĩ sửa lời nói khi hắn đưa mắt nhìn vương sùng ẩn cưới lớn thuyền dần đi xa đi sau khi rồi lại một gã thuộc hạ đi tới đối với hắn dì thay một câu sau đó tào sư hùng không khỏi thở dài lên có thể đến còn thật là đúng lúc công không tốt kinh thư thi phú bèn dùng tạp học lấy người kẻ sĩ nhiều nghĩa mai gọi bằng bị dưới lại vậy bèn gai hồ nước phúc kiến con cháu thấy nhiều với trong phủ linh nam nhân vật trí chân hiên Tấu chương xong, Quy một chương 322, trong ngoài hai hiểu nhau, tiếp tục, đang tọa chấn Giang Lăng một mảnh bận rộn ở trong, thời gian như là nước chảy cực nhanh mà đi. Mặc dù quan quân phạm vì thế lực một mực hướng bắc co rút lại, thế nhưng nghĩa quân trên những phương hướng khác cũng không có bỏ không. Mà đối với Chu Hoài An mà nói, làm sự nghiệp cùng địa bàn đều làm to sau khi, không những mang ý nghĩa càng nhiều lên cao không gian cùng phát triển tiền cảnh, không thể nghi ngờ cũng đại diện cho càng nhiều dung sai càng hơn cùng nguy hiểm đảm nhận năng lực. Tỷ như có thể ở thể chế ở ngoài nhiều sắp xếp một vài nhàn hạ nuôi lên sức người, làm một loại nào đó tính chất tượng trưng vật biểu tượng cái gì. mà hắn tranh thức ở nơi đây ở lại một thời gian, tài năng cảm nhận được giang lăng vị trí tầm quan trọng cùng địa lý khu vực vị trên tiện lợi chính là là đông liền nỗ dễ nam có động đỉnh nam xuyên qua ngũ lĩnh bắc vòng dính tứ khống bóc ba thủ có thể ra ba xuyên dưới nhìn kinh lạc lớn hán bình nguyên tim gan cùng đường lớn vị trí dùng trong lịch sử ra các lượng mới ra đời lúc kêu gọi đối với lưu bị lại nói chính là kinh châu bắc theo hán nguyện lợi hết nam hải đông liền nỗ dễ tây xuyên qua ba thủ này dùng võ quốc gia chỉ là một giải rác ở trường giang gai lớn hán lớn trường vận tải đường thủy hậu cần trên tiện lợi ở cái này giao thông cùng thông tin phổ biến không đủ phát đạt thời đại. thì đủ để treo lên đánh thiên hạ rất nhiều địa phương mà kinh châu vị trí lớn hán bình nguyên cùng động đỉnh hồ lưu vực trên bởi vì đất đai phì nhiều khí hậu ấm thích đáng lượng mưa dồi dào mà hồ nước dòng sông trải rộng tới tiện lợi càng lịch sử càng lâu đời khai phá độ rất cao thành thục nông nghiệp sinh khu vực chính là là tầm tăng khắp nơi mà lúa nước mạch phiêu hương ốc giá rục tốt trong lịch sử lý bạch của bạn học kinh châu ca lý Hai áo qua kinh môn đều có chuyên môn miêu tả hơn nữa địa phương đã có thể thông qua lúa sớm cùng lúa mị vụ đông trồng sen mà thực hiện bộ phận khu vực một năm hai bắt được đạo hai năm ba bắt được thu thành mặc dù vẫn còn so sánh không dứt lĩnh ngoại lúa ba vụ cái gì thường xuyên, thế nhưng bởi vì vụ nóng đồng kỳ khí hậu sung túc duyên cớ, ở đơn độc quý sản lượng trên lại là xa xa thắng được. bởi vậy phát đạt nông nghiệp nuôi sống dân số số đếm cũng là cao hơn địa phương khác nhiều. Voi kinh châu 8 huyện hộ khẩu thịnh nhất khai nguyên, trinh nguyên được xưng ba, bốn vạn khoảng cách. bây giờ trải qua thái bình quân tây một lần nữa thanh quát sau khi đi ra, lại còn có hơn năm vạn hộ, 18, tám, ngàn khẩu tà hữu. mà đây vẫn chỉ là sổ sách trên phải đảm nhận lao dịch thuế má trưởng thành trai gái mà thôi. phải biết rằng dựa theo quan phụ thông lệ, dân chúng bên trong lão nhân cùng hài đồng. Cùng với lượng lớn nô tỳ trên chưa bao giờ tính ở ở giữa. Bởi vậy, mặc dù đang năm gần đây nó trải qua chiến loạn hoạn nạn mà lưu loát thất lạc không ít dân hộ, thế nhưng chỉ cần có thời gian yên ổn nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ là tiếp thu mặt phía bắc quen thuộc trốn chết lại Hà Lạc Lưu dân, là có thể rất dễ dàng ở thời gian ngắn trong vòng khôi phục lại. Bởi vậy, lúc trước Tào sư hùng bọn họ chỉ là một một bộ quân niệm trợ chiếm cư giang lang thành sau khi, cũng không thế nào tốn sức đi khống chế địa phương, chỉ là định kỳ phái ra trưng thu đội đi trạm canh các cơm, sau đó sẽ ngồi thu một vài sản vật quá cảnh ăn hoa hồng mà thôi. cũng đã là tiệm quân đủ ăn mà còn có thể có dư lực lục tục cung ứng nghĩa quân bổ trận, hoặc là gần đây tiếp tế đường bộ quân đội bạn, thậm chí dọc theo thủy bộ mọi nơi tiến hành mua bán thủ lợi. Bây giờ đến phiên Thái Bình quân đến kinh doanh cùng quản lý Giang Lăng vị trí Kinh Châu tám huyện. Chỉ sợ là sản xuất hiệu năng cùng hậu kình trên còn có lượng lớn lượng lớn tiềm lực có thể khai quật mới đúng. Thế nhưng muốn tiến hành càng thêm tinh tế hóa quản lý cùng đi sâu vào cơ sở tài nguyên triệu tập năng lực, liền cần từ trên xuống dưới dọn dẹp cùng cải tạo công tác, cùng với càng nhiều phái nghỉ lại ở cơ sở làm việc nhân viên. Nay Liên cần theo Quảng phủ phương diện điều động càng nhiều có sẵn nhân viên cùng ngắn hạn học cấp tốc sinh đồ lại, tài năng đem Kinh Châu tám huyện này ít nhất mấy trăm cái cơ sở vị trí cho phong phú lên. Nhưng mà ở này tài nguyên nhân lực toàn bộ đúng chỗ trước khi, trước mắt thì chỉ có thể dựa vào tính tạm thời quân quản cùng đồn điển thể chế đến duy trì nhất thời. Ngoài ra, còn có địa phương nổi tiếng lâu đời trà sản nghiệp, tạm tang dịch nghiệp, nghề đóng tuyển, thương mậu lưu thông ngành nghề, cũng đều cần thời gian đến từ từ khôi phục cùng lại hưng. Thế nhưng tương ứng ưu tiên thứ tự, đều phải xếp hạng cơ bản nhất thực hiện tự mãn có thừa sản xuất nông nghiệp sau. Nhưng bất kể nói thế nào, một khi cục diện của Giang Lang liên ổn sau khi, thì mang ý nghĩa đã quảng phủ vị trí Châu Giang lưu vực sau khi, Thái Bình quân sự khống chế thứ hai quan trọng sinh cơm khu vực cùng khu vực kinh tế trung tâm, cùng với tương ứng sản vật lưu thông cùng tài nguyên bổ sung dưới, lớn hơn nữa thể lượng nguy hiểm năng lực chịu đựng và toàn thể tài nguyên cổ võ cơ đến. Mà trong lúc này, càng quét bên ngoài ba đường tiến quân cũng lần lượt thì có kết quả cùng tặng lại. Đầu tiên thu được báo lại lại là mặt Tây sang Châu, nay Hồ Nam thường Đức biên giới, chiếm cứ Châu trị Vũ Lăng Thành không bao lâu trước kinh Nam đem lôi mãn. hầu như là cố gắng càng nhanh càng tốt thối lui ra khỏi động đỉnh hồ nước tây bên dòng dương huyện mà đặc biệt phái người cùng nghĩa quân lợi nói khiêm tốn tiến hành tiếp xúc vừa chuyển giao lại vài xe tiền hàng làm lễ vật tất lực muốn cho thấy tuyệt không cùng thái bình quân là địch dự định ngay sau đó là phía nam cướp lấy triệu châu nay hồ nam triệu dương quan quân phản tướng chu nhạc cũng đi sứ lại chúc thái bình quân đại phá sơn nam quan quân thắng lợi và đồng hành dâng một thuyền thổ sản làm quà tặng nhưng hắn vốn là sáng châu địa phương dân tộc thổ xuất thân chỉ là ở tranh cướp sáng châu châu thành quá trình ở trong làm đồng dạng xuất từ dân tộc thổ thế gia vọng tộc lôi mãn chỗ đi cho nên đối phương người đến một mặt hết sức chửi bới cùng bôi đen qua lại của lôi mãn trải qua, một bên cũng là tương đương mịt mở thăm dò nghĩa quân phương diện ý tứ, tựa hồ muốn mượn lực giáp tay giáp công vị với sáng châu lôi mãn một phương và đồng ý vì thế trả giá đầy đủ giá cả vân vân. Còn có một vị khác chiếm lĩnh phía tây bắc lễ châu, nay hồ nam lễ huyện cửa đá man tộc thủ lĩnh hướng về rút, thì lại bởi vì khoảng cách khá xa một vài vừa gian cách hơn một nửa cái sáng châu, ngoại trừ ở một nhóm địa phương đất đoàn chiếm cứ dưới cùng nhạc châu giáp giới an hương huyện một góc ở ngoài, ngược lại cũng tạm thời không có phát sinh chính thức tiếp xúc cơ hội. mà căn cứ chu hoài an ở địa phương thu thập được tin tức này một nhà đồng dạng cùng trước hai nhà quan hệ tồi tệ mà lẫn nhau xung đột và chạm không dứt bởi vậy nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói này mỗi người có ẩn đoán dây dưa ba nhà địa phương thế lực sẽ là thái bình quân ở hồ nam phía tây chủ yếu láng giềng gần so sánh với đó đúng là ở nhằm vào mặt phía bắc vùng ven sông mà lên quy mô nhỏ vũ trang điều tra cùng thẩm thấu xem kẽ quá trình ở trong lại là bất ngờ cùng đang ở lại ở eo đất châu trở về châu các vùng lệ thuộc vào mặt tây đều thống tre hồng mấy con tàng quân lấy được chính thức liên hệ cùng trên nước lui tới con đường trong đó có vị trưởng bối kia của sài bình kiêm đơn vị liên quan nghĩa quân lão tướng cắt tổn trú ở địa phương thu nạp bộ đội sở thuộc đội ngũ đây thật là một niềm vui bất ngờ tin tức tốt mặc dù chu hoài an đã hoàn toàn không hy vọng những nghĩa quân này tàn quân sức chiến đấu hoặc là ở lúc mấu chốt có thể phát huy kiểm chế cùng hô ứng tác dụng thế nhưng vừa này ít ỏi trên lý thuyết quân đội bạn theo có thượng du sông trường giang đối lập đến từ thuộc trung xuôi dòng đi tới uy hiếp mà nói tối thiểu cũng là biến tướng bình phong cùng báo động trước xuôi nam vĩnh châu cùng đạo châu chủ yếu thế công phương hướng thì càng đơn giản hơn ở bốn phía đều là nghĩa quân khống chế phạm vi thế lực vây quanh dưới bất kể là vĩnh châu còn sót lại khu vực còn là đạo châu toàn cảnh hầu như có thể dùng trông chừng đến hàng phục chuyến giao nộp mà định ra để hình dung bởi vậy khá là phiền toái cùng khó khăn ngược lại là này khá là hoàn hảo cất giữ hạ xuống địa phương thế lực cùng với bọn họ sau lưng năng ngược nhà giàu hàng ngũ cho nên ở nơi đây chu hoài an thì chỉ có thể áp dụng khá là đặc sự đặc bạn hai cái chân đi đường sách lược một mặt dựa theo khá là thành thục kinh nghiệm thủ đoạn cùng quy trình ở nghĩa quân sức khống chế khá mạnh thành thị trong thị trấn cố gắng thanh toán cùng thẩm tra tại tòa án này thân sĩ gia tộc quyền thế, nhà giàu cùng người giàu có tội lỗi dấu vết, làm tuyên truyền nghĩa quân thay trời hành đạo tái tạo thái bình chủ trương xác minh. Về phương diện khác, tất là đem ven đường hợp nhất này đường bộ nghĩa quân ở trong, từng làm qua không vốn buôn bán cùng có sức sống hương giã đoàn thể thành viên cho lựa đi ra, trải qua ngắn hạn đột kích huấn luyện cùng dạy dỗ thua rót sau khi, thì từng nhóm xuống nông thôn phụ trách nổi lên đối với này thành thị ngoài ra nông thôn ở trong, các loại ngang ngược nhà giàu giấy cỏ công tác. chuyện này với bọn họ tới nói cũng là một loại địa đạo bản sắp đóng vai. dù sao tại đây loạn thế ở trong làm giàu bất nhân cậu nhà giàu bị đi ngang qua trộm cướp giặc cỏ cho diệt môn loại hình sự tình. cũng là chẳng lạ lùng gì thái độ bình thường chỉ là sắp xếp ở trong lúc thái bình lao tốt sẽ nghiêm cấm và ràng buộc bọn họ không có chút ý nghĩa nào giết bừa cùng phá hoại hành vi và cấm chỉ làm nhục đàn bà còn ở tổ chức dưới tương ứng tập thể chép cướp đoạt được cá nhân có thể chia làm một phần ba đến một nửa không chờ hơn nữa sau đó thành trong vòng đóng quân sẽ dùng cưỡng chế nộp của phi pháp vì danh thay thế bọn họ tiến hành phần kết và khắc phục hậu quả công tác còn có thể biến tướng động viên cùng thu mua lòng người mà phụ trách lĩnh mệnh làm chuyến này công việc bận rộn tất là mới ném dưới trướng dạy dỗ tư mã cao quý sương cùng một người khác kêu nghĩa quân của lý hưởng đầu mục cũng coi như là chế ước lẫn nhau cùng giám sát phối hợp tổ hợp. Cuối cùng, ngược lại là đông đi vào ngạc châu quân niệm trợ gặp được ít đòi phiên thức. Bởi vì, địa phương trên một đống lớn tự xưng là đóng dự nghĩa quân, hoặc là đánh nghĩa quân cờ hiệu thế lực, đang kêu loạn đánh thành hỗn loạn, gặp phải ngoại lai thế lực thì lại trung sức lên đối kháng cùng xa lánh. kết quả dẫn đầu đô uý ngâu ngôi sao cũng trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được địch ta mà rất là ăn mấy cái thiệt thòi còn bị người làm thân bản về cho nên lừa gạt cùng tập kích tổn thất nhiều vật liệu cùng nhân viên cho nên ở hấp thụ giáo hấn dừng lại tu sửa cùng bổ sung sau khi thẳng thắn không thêm khác nhau một mạch công thành nổ trại đánh tới kết quả là như vậy liên phá hơn mười thành trại thị trấn vẫn đẩy mạnh đến ngạc châu châu trị lớn hạ dưới thành mới ở đầu tường canh phòng nghiêm ngặt từ thủ đường bộ nghĩa quân căm thủ cùng cảnh giáp bên dưới mang theo rất nhiều thu hoạch cùng tù binh từ từ nhưng lui về tới cõi bồ kỳ trong huyện đương nhiên lần tao nộ đó cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt ít nhất thông qua thích hợp một phen nội bộ tuyên truyền sau khi cũng có thể cho đại đa số thái bình quân tướng sĩ càng tốt hơn nhận thức cùng phân rõ ràng cái gọi là quảng đại nghĩa quân ở trong này là có thể tranh thủ cùng hợp tác trợ giúp cùng tái tạo đối tượng này vừa là phải nghiêm khắc đả kích cùng trừng trị con sâu làm dầu nội canh thậm chí là trà trộn vào nghĩa quân đội ngũ ở trong cố ý gieo vạng nghiệp lớn gian tế cùng kẻ phản bội. có loại này bước đầu nhận thức làm làm nền sau khi tương lai cùng hoàng xào dẫn đầu thế lực tiến một bước cắt ra lại càng không có dư thừa lực càng cùng tâm lý chống lại Sau đó ngay ở loại này suy tính ở trong, Chu Hoài An lại đột nhiên nhận được một bất ngờ tin tức. Phủ đại tướng quân phái người đưa tin đến Giang Lăng. Tấu chương xong, quy một chương 323, trong ngoài hai hiểu nhau, tiếp tục hai. Làm đi thuyền mà đến phủ đại tướng quân quân khu khiến Lưu Đường nhìn thấy Giang Lăng đầu tưởng đầu tưởng trên mang theo màu xanh gợn nước thái bình cờ và không thế nào bất ngờ, bởi vì hoàng vương mặc dù là cao quý nghĩa quân đứng đầu, thế nhưng ở to to nhỏ nhỏ nghĩa quân bộ ngũ ở trong, còn là có mỗi loại bất đồng trình độ quyền tự chủ, như loại này yêu thích qua một thời gian ngắn thì đổi cái mới cờ sĩ hoặc là tên gọi tồn tại, cũng là khối người như vậy. thúng chi vương sùng ẩn tào sư hùng người nối nghiệp này dĩ nhiên là chiếm cứ một chỗ mà so như tự lập nghĩa quân thế lực hắn phải suy nghĩ chính là như thế nào dựa vào qua lại can hệ cùng ngọn nguồn hữu hiệu thuyết phục đối phương tốt tiếp tục ở nghĩa quân cờ hiệu dưới thống nhất bước đi làm việc mà kiềm chế quan quân thế công cùng phối hợp tác chiến nghĩa quân buồn trận làm dù sao dùng đại tướng quân chỉ có nay gian nan cục diện phải tụ tập tất cả có thể nhận sự giúp đỡ sức mạnh đến cộng độ nang quan cho dù là như vậy của giang Lang từ theo một phương nghĩa quân thế lực hoặc vừa là quảng phủ bên kia đã so như mỗi người đi một ngả tam giang quân cũ cũng là thuộc về diễm hà phải hết sức tranh thủ đối tượng trên thực tế. So với này ở địa phương trên tụ lại phụ không biết, mà chỉ là phụng cái cờ hiệu cùng tên tuổi chứa nhiều bên ngoài nghĩa quân, ngược lại là loại này Hà Nam giả nghĩa quân xuất thân lực lượng vũ trang địa phương, càng thêm đáng tin cùng đáng giá hy vọng một hai. Dù sao ở trong quân trên dưới nhiều năm chằn trọc chạy chiến lại giao tình cùng ngọn ngọn, không phải dễ dàng như vậy rũ sạch. Vì thế không những hoàng vương dùng phụ đại tướng quân cáo kiến, dành cho tương ứng động đỉnh thủy bộ trấn thủ kiến, kinh nam thống lĩnh danh phận cùng thân thể tư. còn rất nhiều dùng lần cận ngạ châu cùng của hồng châu nghĩa quân địa bàn làm lợi ích chỉ cần bọn họ đồng ý đem binh tấn công những chỗ này là có thể kiềm chế giang tây phương diện quan quân làm phụ đại tướng quân nhiều hay ít giảm bớt một vài giờ lên chế cùng áp lực tối thiểu điểm mấu chốt cũng là nỗ lực khôi phục kinh châu phương diện đối với nghĩa quân buồn trận theo lệ thua cung cấp mà đồng dạng đạo lý cũng áp dụng ở quảng phủ phương diện chỉ là cái kia một cái càng thêm ngoài tầm tay với cũng càng thêm khó giải quyết hơn ngoài ra hắn tiện đường còn có một cái khác nhiệm vụ chính là mượn đường quá cảnh đi El đất châu nay hồ bắc thích đáng thành phố trở về châu nay hồ bắc tỷ trở về huyện các vùng triệu tập lưu lại ở địa phương vài con mặt Tây nghĩa quân đội ngũ, sau đó sẽ một lần nữa mượn đường giang lăng khống chế thủy bộ, mà ngay tại chỗ thu được tiếp tế sau sẽ cùng giang tây biên giới buồn trận hội hợp, cho nên cùng vương xung ẩn đồng dạng xuất thân Hà Nam đồng hương vừa xưa nay hôn giải lưu đường, thi thanh lần này giao thiệp thủ chọn. Trên thực tế khi hắn đi thuyền gần sát kinh châu châu thành trong khi cũng đã bị trên sông tấp nập lui tới các loại đi thuyền cho thật to kinh ngạc một phen, trong này đã có ở trên sông đánh cá làm việc phổ thông thuyền đánh cá hoặc là dân hộ thuyền cũng có chở đầy người hàng mà tất cả tấm thương thuyền cùng khách thuyền lớn, mà khi hắn lên bờ sau khi. Càng bị phi thường náo nhiệt dưới thành cảng thành phố cho sợ hết hồn, dựa theo ấn tượng của hắn mấy tháng trước này, kinh Châu biên giới không phải còn ở quân gì, mà ở ngoài thành khoáng đạt ngoại ô bên trong, càng bị dựng đứng đại diện vòng đồn điền tấm bảng gỗ mướp bờ, loan thoáng phân tán rất nhiều trong khi ngày bỏ ra làm lụng nông dân cùng châu ngựa thân hình. Nay không khỏi để hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ lên, Nghĩa quân ở trong hiểu được ga đuổi dân đồn điền và biến thành hành động tướng lĩnh có thể là vị không nhiều, này Vương xung ẩn cùng Tào sư Hùng có phải bị Quảng phủ vị kia ảnh hưởng gì? Hôm nay một bụng nghi vẫn cùng tâm tư, lưu đường dọc theo bằng phản qua khỏe mạnh con đường, ở dơ phủ đại tướng quân cờ xí này ngựa mở đường dưới. đã tới giang lăng trong thành trong phủ nhà, lại đang đi vào xuyên qua cầm nắm ngắn ngủi chờ sau khi xuyên qua mấy tầng thoạt nhìn gác cổng nghiêm ngặt khóa viện mới ở chân xoáy xử lý công việc tiếp trong nội đường gặp được việc này mục tiêu vị trí, nhưng mà lưu đường sau một khắc vẻ mặt thì đọc lại mà có chút nghẹn họng nhìn chân chối lên nói, ngươi, vâng, thưa cùng đóng giữ, bởi vì ở thượng thủ chờ cũng không phải của hắn nghĩa quân lão tướng vương Xuân ẩn, mà là bây giờ vốn nên ở quảng phủ thực tế nắm quyền vị kia hư hoạ thượng, còn làm bản sứ nhân vật số hai tào sư hùng cũng là một bộ túi đầu nghe theo dáng dấp ở ấy dưới, mà cái khác cô nhóm ở trong nội đường dưới sảnh tá. cũng đều là một nước hồn mặt mới. trong nháy mắt này hắn đầu góc ở trong đã đổi qua rất nhiều ý nghĩ, vừa dồn dập não bổ đến các loại tình hình cùng chân tướng của sự tình đến. chẳng lẽ là vị kia Hà Nam Đồng Hương Vương xung ẩn, dĩ nhiên bị vị này cho trong ứng ngoài hợp cướp lấy. lời nói như vậy, hắn muốn tuyên đọc gì đó cùng trước khi tính toán thì hoàn toàn rơi vào khoảng không. đã lâu không gặp, Lưu Cố Sử, lại là lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Chu Hoài An lại là từ từ nợ nụ cười đánh giá, phảng phất là thấy quỷ bình thường lưu đường. vị này cũng coi như là ở quảng phụ từng có làm theo phép mấy mặt duyên vật nhưng không có thâm giao thậm chí còn bởi vì công vụ có chút chén cắt nhân vật thảo nào hắn sẽ khẩn trương cùng thất thú thành cái này hình dáng nếu như mình thật sự là lòng dạ nhỏ mọn hạ người nói trực tiếp mượn cơ hội đem hắn chém cũng chẳng có gì lạ ý tứ của hoàng vương ta hiểu được tào lang tướng ngươi tạm thời đại vương quân chủ tiếp nhận dưới chính là khó khăn nghe hắn lắp bắp niệm xong cái gọi là cáo mạng sau khi chu hoài an khoát tay một cái nói đường xa tới tàu xe mệt mỏi cũng coi như cực khổ rồi kính xin lưu khố xử đi nghỉ trước một hai quay đầu mọi người tản đi sau khi này có thỏa đáng hay không dù sao chúng ta đã tào sư hùng lại là có chút sắc mặt do dự nói tại sao lại không chứ đây là hoàng vương cho vương quân chủ hòa ngươi ủy nhiệm a cũng không phải cho ta của thái bình quân chu hoài an nhẹ nhàng bâm cơ bơ nói nhưng bất kể nói thế nào ngày sau nếu có cơ hội không chừng này tên tuổi là có thể có tác dụng lớn Tỷ như dùng này động đình trấn thủ khiến kinh nam thống lĩnh loại hình danh hiệu danh chính ngôn thuận thu thập hồng châu cùng những thứ ngổn ngang kia của ngạc châu nghĩa quân thế lực thậm chí kể cả ở vào eo đất châu trở về châu cái kia bao nhiêu cấp cho mặt tây nghĩa quân quản lý quyền cũng có thể thừa cơ cáo mượn oai hùng phép tắc nhét vào đến giang lăng phương diện danh nghĩa So với ở vào lớn hán bình nguyên trên gai phục sáng nhạc nặng mũi một châu, bất kể là eo đất châu còn là trở về châu đều vị trí thượng du ba hẻm núi đạo, thuộc về nhiều núi ít tỏi hộ khẩu có hạn cần cơ giới châu vị trí, cho nên những nghĩa quân này muốn lâu dài duy trì thậm chí có điều làm, thì không thể không tiếp thu rằng làng phương diện giúp đỡ cùng thẩm đấu. Đêm nay có người tiếp khách, cố gắng chiêu đãi một phen lưu khổ sử. Nghĩ đến đây, hắn vừa quay tạo sư hùng nói, mặc dù trước mắt đã không thể hy vọng hoàng vương bên kia, nhưng tốt xấu là từng đều là nghĩa quân căn hệ không phải, cho dù là người khác tê liệt, ta cũng không có thể không chút nào nói nghĩa khí a. không phải vậy còn tự xưng cái gì nghĩa quân đâu đương nhiên theo lâu dài trên nhìn chinh chiến của hoàng vương sự nghiệp càng là lừng lây được thế một đường đánh bại cùng kiềm chế quan quân càng nhiều đối với chúng ta thái bình quân vị trí cục diện cũng càng là mới có lợi cho nên có thể có cơ hội giúp một cái hay là muốn tận lực giúp một tay a mặt khác ta với hoàng vương chỗ ấy hiện nay tình hình cảm thấy hứng thú vừa vận hướng về hắn cố gắng dò hỏi một phen đâu ta sẽ tiêu giao thiệp khoa nước ông hàm đến trợ giúp người hà nam hiểu nhất này sống phóng túng cổ động hoạt động lại bồi tiếp mọi nơi đi một chút nhìn nhiều nấn ná ít ngày tận lực để hắn nhiều hơn mở miệng nói chuyện ta hiểu vậy thì đi an bài tàu sư hùng lúc này mới có chút vẻ mặt phức tạp mà vui lòng phục tùng nói nhưng mà tới ngày thứ hai lúc xế chiều lại có mới bất ngờ tin tức chuyển đến lớn trên có một nhánh đội tàu hướng về giang lăng nhờ và mà đến chu hoài an hơi kinh ngạc nói Này vừa là tình trạng gì lập tức hắn đi tới van ống nước vị trí đầu tường trên chỉ thấy tiến lại từ trên sông rất nhiều lít nha lít nhít to nhỏ con thuyền hầu như bế tắc thành nam đại đa số bến tàu mà trên thuyền hạ xuống rất nhiều đầu trong dòng người cũng là không thiếu đeo lấy bao phục bày ra mang theo dụng cụ mà dịu già trẻ tồn tại sau đó mới có một gã trên người mặc giả sắc bảo phục cùng khăn đội đầu nghĩa quân tướng lĩnh bị mang tới Chu Hoài An trước mặt Tiểu nhân điện sau quân toa sau lang tướng quyết nôn phụng đường lui tổng lĩnh Dương Quân Sư chi mệnh hộ Tổng Giang Châu phá vòng vây giả yếu đồ quân nhu, đã đến nhờ và dưới chân đến nơi người mắt nhỏ mặt gầy mà khá là sốc vác lại là tương đương thái độ khiêm nhường tính cần nói mong rằng quý bộ nể tình đều là nghĩa quân mức hơi thêm thu nhận sắp xếp một hai tự nhiên là chịu không nổi cảm động đến rơi nước mắt hóa ra là Dương Quân Sư a Chu Hoài An lại là rất có chút thổn thức nhớ tới một mọc da dâu dê mà có chút tuấn tú trang nghiêm bóng người. Vị này nghĩa quân phụ quân sư kiêm lục sự tỉnh tòng quân dương sư cổ, xem như hắn ở quân phụ ở trong khá là ý hợp tâm đầu mà khá đúng khẩu vị. Hằng ngày quan hệ cũng không sai số ít mấy cái người. Lập tức hắn nghiêm mặt nói, các người đã tới bao nhiêu người, nhiều hay ít chiếc thuyền chỉ dẫn theo nhiều hay ít vật dùng. Giang Châu lúc đó tình hình vừa là như thế nào, cho ta mời một nói tới. Hồi bẩm Đắc Quan, lúc trước tầm dương phá vòng vây mà đi thời thượng có mấy vạn người các loại, thế nhưng trải qua một đường chạy tứ tán cùng quân lính đuổi chắn ven đường đất đoàn cấp giết, còn lại không đủ ba. 4 phần 10. Nói đến này Quách Nôn không khỏi ngữ khí có chút chán là nói. Trong đó còn hoàn hảo theo bảo vệ sĩ tốt 1460, 70 người, cùng thuyền bệnh tật sĩ tốt hơn 6,700 người, có khác trong thành người già trẻ em, trong quân thân thuộc và lái thuyền phú dịch, hẹn hơn 18,000 cầu. khắc kế có các màu lớn thuyền, sông thuyền 347 cái có thừa Trong đó lại có theo trong thành vận đi ra quân tư, vật dùng 116 thuyền. Nguyện làm mọi người an thân tư, kính xin quý bộ vui lòng vui lòng nhận mới là. Đã như vậy, vậy thì mà xếp lại nói lại Ở nghĩ lại đếm rõ số lượng tránh sau khi chu hoài an thì một lần nữa lộ ra nụ cười vừa hơi có chút kinh ngạc cùng tán thưởng ý tứ thấy hắn nói đã đều là nghĩa quân đồng nghiệp ở ta chỗ này làm không đến mức khốn đốn với cơ hàn có điều hắn vừa ý tứ sâu xa nói ở ta chỗ này tự có một phen tương ứng quy củ cùng chương trình cũng có tương ứng sắp xếp thủ đoạn mong rằng có thể bọn ngươi có thể biết được cùng tuần hoàn cũng được đến được cứu viện dĩ nhiên là chịu không nổi cảm tạng ta tự nhiên cáo khiến giới chướng huynh đệ xin nghe làm cẩn thận quách nôn lại là không chút do dự nói mặc dù vị này dương quân sư đánh bậy đánh bại cho mình ra một vấn đề khó cùng nặng. thế nhưng này nhiều già nghĩa quân tương quan nhân viên cùng vật liệu đều đưa đến trong tay của chính mình sau khi ngày sau còn muốn có thể lại không duyên cớ lại trao trả trở về gì ít nhất trước mắt thái bình quân ở kinh châu quanh thân đồn điển cùng địa phương trùng kiến sự nghiệp nhưng vẫn là tương đối thiếu người mà vị này toa sau lang tướng Quách ngôn đã có thể mang theo như vậy một món lớn dùng người già trẻ em lưu vong đội ngũ theo giang châu tầm dương thành phá vòng vây đi ra mà một đường mấy trăm dặm xa xôi bảo trì đội ngũ đại khái không tiêu tan mà đến giang lăng loại này tổ chức hiệu suất cùng dẫn dắt thủ đoạn ở đường hoàng gia dáng trong lịch sử cũng không phải là cái gì vô danh hàng người hoàn toàn đáng ra chính mình ở bước tiếp theo ở chung ở trong tiến hành đi sâu vào hiểu ra dùng quyết định hay không tiến hành giảng buộc cùng lung lạc này đây chu hoài an rộng nhan bèn nói bây giờ trong thành vừa vặn có quân phụ sứ giả đã đến làm khách bởi tối ta ở trong phụ thiết tiến vừa vặn cùng quân cùng bàn thuật lại bảo như vậy quá tốt rất tốt chỉ là nói đến có quân phụ sứ giả đã đến trong khi vị này quách ngôn lại là không khỏi trên mặt lộ ra một loại nào đó lung túng cùng không lo thần sắc phức tạp mà mong muốn cũng trở nên hơi khô cằn miệng cứng lên nhưng mà giống như là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng bình thường đạo lý ở buổi tối chiêu đại hiến hội trước khi lại có một phong đến từ kịch liệt của quảng phủ mật thư thông qua qua lĩnh bổ câu đưa thư cùng đường thủy trên tàu nhanh tiếp sức cho đưa tới giang lăng vừa là loại này lộ số cùng thủ đoạn chỉ là chu hoài an nhìn qua lại là không khỏi cười lạnh dậy đi lại là lại có đi thuyền đến từ trên biển bên trong khiến đến quảng phủ hầu như giống chống khua chiêng đem triều đình chiêu an điều kiện lại đưa tới lại là ở vốn mật sứ lý hàn bình nhận lời cơ sở trên lên cấp là thẩm tra đối chiếu sự thật thân cận ngự sự tăng thêm công lao chịu đựng chính ngũ phẩm dưới an toàn xa tướng quân bên phải kim ngô bên trong làm tướng trung tán đại phu quyền an nam kinh lực hiến Cùng giao châu thứ sử danh hiệu, vừa thêm vào rất nhiều dùng bộ đội sở thuộc Thanh Hải quân cùng chấn an toàn quân hai cái số quân. Thoạt nhìn cũng rất có chút theo sát thời thế gia tăng thẻ đánh bạc hợp với tình hình ý tứ, có điều so với bây giờ cục diện mà nói hiển nhiên còn là chậm chút. Hơn nữa, tất cả những thứ này trao cho quan tiền để chính là muốn chủ động xuất binh tấn công cùng trục xuất, chứng cứ ở Giang Tây, Hồ Nam các vùng, cái khác nghĩa quân, cho rằng ngược lại cùng quy thuận triều đình đền đáp thi thố. Quy 1 chương 324, xa gửi năm sách, đầu mùa đông của Phủ, lại là một năm bốn mùa ở trong hiếm thấy nước mưa ít, mà đầy đủ mát mẻ khô ráo thời tiết. chỉ là trước đó vài ngày từ triều đình chính thức chiêu an mang đến sóng lớn minh ông vẫn mơ hồ nhộn nhạo cùng tiếng vọng ở trong thành đầu đường cuối ngọ trong lúc đó mọi người nghị luận sôi nổi đứng đầu đề tài bên trong mà ở phủ đô đốc sân sau như trước một mảnh thảm cỏ xanh đệm đình viện ở trong vừa là theo lệ trà chiều thời gian chỉ là tạm thời thiếu mất trong khi biên soạn mới nhạc phổ thanh la mà thôi cổ nhân học vẫn không bỏ sót lực trẻ trung thời gian giá bắt đầu thành trên giấy chiếm được cuối cùng cảm giác cạn tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành lục du đêm đông đọc sách kỳ từ họ theo đầy đủ mà an nhàn sinh hoạt mà càng có vẻ xinh đẹp động lòng người đồ trang sức nhỏ cây xương bồ, cũng một bên thấy viết ở trên giấy chữ viết một bên tựa hồ không ngạc nhiên chút nào thở dài nói hắn tự tuyệt triều đình chiêu ăn gì lần này nhưng đang mặc cho an nam kinh lược khiến cho nếu như là làm này so như bờ rào xoáy một phương kinh lược chỉ sợ là trường an bắc thành cùng đông thành hơn phân nửa dòng roi cũng có thể hướng về hắn mở rộng dòng roi mà so sánh dùng hôn nhân đi nhưng mà mặc dù ngoài miệng nói như vậy ở giọng nói của nàng ở trong lại là khó có thể tin một loại nào đó ung dung cùng thoải mái như vậy có thể chính mình sẽ không dùng lại đối mặt qua lại này bất cứ sự vật gì mà có thể tiếp tục đem điều này tàn khốc hiện thực cho trốn tránh đi xuống đi nhưng mà chính mình trận này gặp mới qua bao lâu mà thôi người nọ cũng đã ở trong lúc bất chi bất giác đứng ở thì triều đình cũng không thể không muốn chủ động động viên cùng chiêu hàng thậm chí rất nhiều dùng khai phủ kiến nha độ cao đến sao tất cả những thứ này giống như là nằm mơ giống nhau ly kỳ làm cho nàng hầu như có chút không thể tin được thế nhưng càng thêm ly kỳ người nọ chỗ được xưng làm người trong thiên hạ chờ lệnh chủ trương cùng theo đuổi rõ ràng thoạt nhìn là hoang đường bất ham hầu như không thể lý niệm lại là đang từng bước gian khổ khi lập nghiệp nỗ lực cùng chứa nhiều hóa thứ tầm thường thành thần kỳ thủ đoạn ở trong bị hắn trong khi kiên quyết mà chậm chậm đến từ từ thực hiện hiện nay hắn không những ở thời gian ngắn trong vòng ngay ở mặt khác đứng vững bước, bước chân còn đem binh xuất lĩnh đánh vào đến hồ nam giang tây nơi đi tin chiến thắng liên tiếp báo về Này không thể nghi ngờ để vốn rất nhiều đối với cái này cất giữ kiên định phản đối thái độ hoặc là sâu không cho là thế thậm chí trong bóng tối chê cười không dứt người bởi vậy, vậy trở nên càng bị thương mà tuyệt vọng dao động lên trong đó thì bao gồm nàng trên danh nghĩa tỷ tỷ cùng với đã không còn nữa lúc trước bộ xương tinh dáng dấp mà trở nên hơi nở nàng cân xứng lên trắng tinh chỉ thấy thích khách nàng đầy mặt đều là khuôn mặt sầu ảm đạm lẩm bẩm tiếng nói triều đình triều đình tại sao có thể hoang đường như vậy liền hắn như vậy thể trọng phạm loạn thiên hạ lớn làm trái kẻ gian cũng phải triều ăn gì trong triều đình nhất định là có gian nhân định thần quậy phá chỉ là gian định giữa đường gì nhỏ cây xương bổ lại là thông rong thở dài theo nàng từ nhỏ thì nghe qua phụ huynh bọn lập đi lặp lại cường điệu qua này cùng loại chữ nhưng mà triều đình trên làm thịt thần thay đổi một vị vừa một vị các đại thần được ban cho chết cùng chê may lưu đầy một nhóm vừa một nhóm nhưng nàng chỗ nhận thức cái kia những người này trong miệng quốc gia cục diện lại lại như trước ngày càng xa suốt mà càng không chịu nổi lên nay không khỏi làm cho nàng nghĩ tới người kia trong miệng thể chế vấn đề có phải bây giờ trong đại đường ở ngoài bức bách vận mệnh đã tới đổi không có có thể biến đổi mà chỉ có thể đi qua ngoại lực đến triệt để lật đổ cùng thay đổi trình độ đến sao cho nên hắn không lọt mắt này an nam kinh lược vị trí cũng không rất ngạc nhiên dùng hắn bây giờ chiếm cứ thế lực tự nhiên là sở cầu càng lớn hơn sau đó chỉ thấy á tỷ trắng tinh vừa lầm bầm lầu bầu đạo tự khai bên trong tới nay các nơi bờ rào soái tướng quân ngày càng hung hăng triều đình bị bắt truy tặng cùng động viên sự tình coi như ít hỏi gì hắn cũng chẳng qua là một đầu cơ kiếm lợi treo giá công danh lợi lộc đồ đệ mà thôi nói tới chỗ này nàng tựa hồ đang một loại nào đó tràn ngập hy sinh cùng bi thương không hiểu tâm tình bên trong một lần nữa trở nên kiên định lên mà ánh mắt sáng quắc thấy nhỏ cây xương bồ đạo chúng ta mặc dù thân là nữ lưu nhưng là thể phải không tiếp thân này đem này nâng lên giúp đỡ quốc triều tránh đạo tới kém nhất cũng không thể để cho hắn tiếp tục cùng triều đình làm mắc a tỷ ngươi nhỏ cây xương bồ nhất thời kinh ngạc một chút sau đó trong giây lát đó thì mặt biến sắc đến đường đó lên mà cùng lúc đó giang lăng trong thành so với triều đình triều an bên trong khiến tin tức càng bội triều một bước đến tất là phủ đại tướng quân của hoàng xào theo giang tây phương diện Xuyên qua rất nhiều quan quân cùng đất đoàn khu khống chế đến lĩnh bên trong, vừa chuyển đi lại quyết định bổ nhiệm kiêm cao kiến. Trong đó ủy nhiệm Vương Bàn làm phụ đại tướng quân hậu quân khiến Kiêm Quảng Châu trấn thủ khiến, vừa ủy nhiệm Chu Hoài An làm lĩnh Đông thống lĩnh, hai quản trái bốn, bên phải một, sau nhị đẳng ba dược xuất đem, Sai Bình làm lĩnh Tây phó thống lĩnh, dùng cai quản quế quản, hô quản bên dưới. Mà ấy dưới tay hắn các vị tướng lĩnh, cũng mỗi người có lên chức cùng ủy nhiệm. Sau đó chính là vâng theo phụ đại tướng quân khiến, mạng ba vị mới nhận lệnh đại tướng đem bộ đội sở thuộc, từ Thiều Quan, Liên Châu, Quế Châu các loại bắc đến Giang Tây, cho rằng đại quân phối hợp tác chiến vân vân. nhưng mà đối với loại này rõ ràng xuất từ một loại nào đó mười phần triệu đỉnh quan trường phong cách trong bóng tôi giáp tâm hại người mà thật là dị bàn về tương quái phân mà hóa nhận lệnh chu hoài an thì chỉ có thể xin miễn thư cho kẻ bất tài nhưng là không dễ dàng cho công khai tỏ thái độ mà có điều làm bởi vì vô luận hắn làm thế nào đều sẽ ảnh hưởng đến mới cục cùng không lâu thái bình bên trong quân đội tâm tính cùng tâm tình mà có chút mất nhiều hơn được kết quả cũng may từ trước lưu lại bảo hiểm cơ chế phát huy tác dụng ngay ở đối phương tiến vào tiểu quan sau khi tương ứng người đưa tin cùng tương quan văn thư cũng đã bị trong bóng tối trừ đi sau đó lại đem tương quan tin tức khẩn cấp chuyển hiện đạo hồ nam phương diện đến như vậy chu hoài an là có thể tiếp tục làm bộ không biết chuyện cùng không hề tiếp xúc tình hình duy trì ở trước mắt cục diện cùng lòng người bây giờ hồ nam kinh nam biên giới thái bình quân dĩ nhiên một lần nữa khuyết trương tới năm vạn người các loại phân nghỉ lại ở kinh môn cỏ Bộ kỳ nhạc dương rồng dương bèo hương trà lăng các vùng một bên trợ giúp địa phương vòng đồn điện cùng đối với gia tộc quyền thế nhà giàu thanh toán một bên cũng là tiếp theo dọn dẹp muôn hình muôn vẻ sơn phỉ giặc cỏ thổ man đến tiến hành có hạn lợi binh chỉ là trong đó ngoại trừ hợp nhất mà đến lại đang cải tạo Tới não, ở trong chức nghĩa quân sĩ tốt ở ngoài, còn có hơn phân nửa còn là khuyết thiếu huấn luyện cùng lâm trận kinh nghiệm mới cuối cùng mà thôi, phải tương ứng thời gian chu kỳ đến quen thuộc cùng rèn luyện, tài năng hình thành, cơ bản sức chiến đấu. Cho nên, ngược lại cũng thật không có bao nhiêu dư lực đi chăm sóc, hoàng sao vị trí nghĩa quân chủ lực bên kia sự tỉnh. Đương nhiên, cũng không phải không có cái khác tin tức tốt. Tỷ như bởi vì đã thông đạo châu quan trọng tiết điểm không lang thành sau khi, trong khi Liên Châu cùng Sâm Châu chấn giữ xài bình bên kia chuyển đến một phần mới báo cáo. Một mặt, là địa phương quặng mỏ sản xuất khôi phục cùng tương ứng thôn xã cải tạo, đã đại khái hoàn thành thất thất bát bát, mà thông qua theo địa phương không phải giao rất bên trong thu được nhân công đến bỏ thêm vào hợp phải, Thái Bình quân cũng có thể từng bước theo địa phương điều động đến càng nhiều binh lực cùng sức người đến, đến rồi. Bởi vậy, từ Hoắc Tồn dẫn một nhánh hai doanh nghỉ lại đội binh áp giải dưới, hơn 4000 tên người miền núi cùng thợ mỏ làm chủ tạo thành năm cái bổ sung doanh, trong khi lên phía bắc đi Giang Lăng mà đến, chuẩn bị gia nhập vào địa phương lính thú phòng danh sách ở trong đi. Về phương diện khác, tất là trước sớm liên quan tới Nam Thiền Tổ Đình Bảo Lâm chùa dẫn đầu xuôi Nam Thịnh nguyện sự kiện hoặc giả nói là trò khơi hài, cũng theo đi đầu nghĩa tín lao hòa thượng quyết phục, mà theo thời gian chuyện rời hoàn toàn tiến nhập giai đoạn kết thúc. Mà Quảng Châu trong thành trải qua viện cùng tăng học viện thành lập sau khi thức dậy, càng chặn lại rất nhiều ẩn tại tín đồ xa xôi miệng, mà bị coi là Phật môn một loại khác mức độ trên tinh thần thắng lợi tiểu pháp thành quả. đương nhiên, ở chính giữa tu hành tăng nhân ngoại trừ theo lệ tu hành bài tập ở ngoài, còn muốn định kỳ đến dạy và học chỗ đi đi làm thêm giáo sư, truyền thụ như là văn học, đạo đức, y dược, lịch pháp, thiên văn. xây dựng các loại nhiều môn học cơ sở cùng thông thường cũng có thể lừa mình dối người xem như biến tướng làm lớn ra ảnh hưởng cùng hy vọng ở cái này dài đến mấy tháng dọn dẹp cùng chỉnh đốn quá trình ở trong ngoại trừ thiều quan đóng quân xuất binh thu phục tạo dòng suối bên bờ bảo lâm chùa trong quá trình chém giết ít nhất mấy trăm chiếm cứ trong đó giả trang tăng nhân cường đạo cộng thêm để giảm bất tổn thất còn đốt hai nơi tăng viện ở ngoài ở ngoài cái khác tiêu diệt tăng loạn lẻ thẻ chiến đấu có thể nói là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen Đại đa số trong khi chính là dựa theo ngoài thành bắt được này kẻ gian bẻ chỗ tra hỏi đi ra nội tình, máy móc mỗi người tìm tới cửa thu được về tính sổ cùng dựa giấy người liên quan các loại, thông qua nữa nghiêm hình tra hỏi tìm hiểu nguồn gốc, đem địa phương trên có liên quan tới đầu nhìn, thể diện người ta, cho đổi đi đồng thời bắt được cùng chép lấy ra. Mặc dù trong đó rất có chút dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bỏ mạng, hào kiệt, du hiệp liền, cũng không thiếu tự chuẩn bị vũ trang làm thú bị nốt đấu dung manh tăng đồ, thế nhưng đối mặt sửa lại dĩ hạ kết trận đối mặt bọc đánh vây kín quân đội, cũng bất quá là châu chấu đá xe phép tắt chúng vào bao nhiêu đợt mưa tên bao trùm cùng rửa sạch, đảo mắt đã bị dập tắt mê hoặc ánh sáng mà thôi. cuối cùng bởi vậy bị liên lụy cùng thanh tra tịch thu đi ra to nhỏ rừng rú chính thức nhận định trộm miếu đạt đến 46 chỗ các màu lăng miếu không phải nhận định ra miếu to nhỏ 61 chỗ có khác già làm đường diêm sắp đặt lễ phật cùng cùng phụ nơi hơn 170 nơi thu hoạch tiền tài bảo hàng quy ra tiền hẹn bảy mươi sâu có thừa mới ở ngoài còn có lượng lớn lương thực các loại vật liệu chưa hoàn thành tính toán thế nhưng lớn nhất thu hoạch lại là danh chính nôn thuận tịch thu này chỗ sinh chỗ thu được thổ địa cùng dân số bổ ích ước chừng đã đo đạt đến hơn một khoảnh các màu đất ruộng cùng phụ sinh núi rừng đến hơn nữa vốn làm lụng ở này trên đất phật đô hộ cung cấp miếu, cung tăng cung kính hộ, nuôi tăng, hơn nữa mở tạ thả nô tỳ, lập tức thì ra tăng rồi ước chừng 34 thiên hộ thuế má người miệng, hầu như so ra mà vượt một thượng hạng huyện quy mô. Thế nhưng so với sẽ xương trong năm võ tông diệt phật lợi nhuận vừa là tiểu nhi khoa, thiên hạ chỗ hủy đi chùa 4.600 hơn chỗ, hoàn tục tăng ni hai mươi ngàn năm trăm người, thu mạo xương hai tô thuế hộ, phá chiêu bày ra, lăng miếu hơn bốn vạn chỗ, thu màu mở thượng điển mấy ngàn mê mang, thu nô tỳ làm hai tô thuế hộ một ngàn người, nay còn là trên rất nhiều nơi chấp hành trong quá trình giảm đi, thậm chí căn bản không đáng chấp hành. như liên hệ giọng nói Hà Bắc ba trấn, kết quả phải biết rằng lĩnh nam luôn luôn là triều đình ở phía nam chánh quyền lực chấp hành chưa chút ít, cũng là sẽ xương diện Phật ở trong may mắn còn sống sót nhiều nhất địa phương. Liên quan đem cụ cải đến buồn bị xét xử đạo quán cũng có 17 nơi, có điều quy mô trên thị sai nhỏ hơn hơn. Mặc dù đời đường Lý thị Tôn Sùng đạo giáo, đường võ tông cũng đã một lần phế phận, Quảng Châu nổi danh trụ chiến cản minh pháp tính trụ bị đổi thành Tây Vân đạo cung, nhưng linh nam khu vực đạo giáo cũng không có vì vậy mà hưng thịnh, ngược lại khắp nơi bị hải ngoại chuyển vào Phật môn vượt trên một con. Toàn bộ có đường một đời Ngoại trừ cái số La Phủ Sơn người Huệ Châu đạo sĩ hiên viên tập, tiếp theo diện Phật Gió Đông một lần làm đương triều kẻ thống trị thưởng thức ở ngoài, sẽ thấy chưa từng sinh ra ra dáng nhân vật. Linh Nam nơi rất nhiều đạo quan đời trước, vốn là một cái nào đó đạo sĩ xây nhà tu hành nơi diễn biến mà đến, cũng căn bản không có Phật môn loại này có thể ngồi tâm linh con người hư không mà vào, dùng độ hóa thế nhân cờ hiệu cùng Phật hệ suốt gà cho tâm hồn, ở loạn thế cùng thịnh thế đều có cơ hội vi khuẩn sinh sôi nảy nở phép tác đại bạo phát lên. Có thể nói này đạo ra người trong đại đa số càng như là đời sau trai tâm mẫu cũng chỉ ở một cái nào đó hứng thú ham muốn trong vòng nhỏ sinh động, dùng lãnh đời tu hành, ít quốc luyện đan vì danh phía sau cánh cửa đóng kín sau khi, thì cơ bản có thể một hơi nhà ở đến dài đắng đắng đi, bởi vậy đại đa số trong khi cũng căn bản không có cách nào nghe trừ hậu thế. Lần này bị xét xử lý do cũng bất quá là trong đó che giấu chuyện xấu duyên cớ, lại không đủ trình độ vũ trang làm loạn cùng làm hại địa phương tiêu chuẩn, kể cả dùng để cấp dưỡng sản nghiệp cũng là thật là ít đ cho nên này quảng châu biên giới treo đầu dê bán thịt chó đạo quan điều này đây nữ quan cùng tu vi nguyên cơ chỗ tiến hành một loại nào đó vòng bảo đảm vô hại không khói đặc trùng sản nghiệp dùng thỏa mãn kẻ có tiền cùng kẻ sĩ giai tầng đặc thù khẩu vị cùng mê muốn là như thế này che đậy cửa tử thoại ngược lại cũng không có gì thế nhưng này đạo quan rồi lại đồng thời nhiều hay ít dính dáng đến dân số buôn bán hoạt động mà trở thành sản nghiệp hạ lưu trung chuyển cùng lâm thời ẩn náo chỗ loại này thương thiên hại lý sự tình trước sau như một là nghĩa quân nghiêm khắc tuyên truyền cấm tiệt cùng đã kích đối tượng cho nên đã bị triệt để cấm chỉ nhưng bất kể nói thế nào đóng giữ ti trải qua khoảng thời gian này dọn dẹp chỉnh đốn thu hoạch hơn nữa đổi thành cùng vòng vả ở châu giang lưu vực bên ngoài vừa ra tăng rồi 13 cái hoàn toàn mới đồn đến chỗ kể cả trong đó dân số cùng nhân công đều là có sẵn đến từ này chùa sinh trên đất mang vào tá điển còn có đất khách sắp xếp thả nô tỷ các loại tấu chương song quy một chương 325, xa gửi ngông nam sách chúng giang lăng trong thành lâm giang đã nghe sóng lớn lầu trên vang vọng bong bong, bong tiếng tỷ bà nhộn nhạo ở mông lung nhỏ vụn trên sông mưa bụi mông lung bên trong đi kèm tiếng bà tiếng còn có khàn khàn sâu dày ôn tổn, ở ngâm sướng khai nguyên thế danh gia huy tâm phổ Điều, bên trong đường từ nhân tấm phúc châu viết chữ vũ mưa rầm chuông gập vũ mưa rầm chuông đêm lại trở về tần còn là trương huy một khúc mới trường nói thượng hoàng rơi lại dậy trăng sáng nam bên trong càng không người lại là ban đầu bắt nguồn từ khai nguyên thiên tử đường huyền tông ở quan quân thu phục trường an mà bắc còn trên đường có cảm giác một đường thích vũ rốc rách mưa gió diễn tấu hoàng loan chung vàng trên sâu thương tiếc quá thật nương tử bèn làm khúc này sau đó bèn với xem kinh thành lầu mạng vui công trương huy tấu vũ mưa rầm chuông mà không thấy thê thảm chảy nước mắt nước núi bây giờ đi qua tỷ bà độc tấu lên do một loại xương đào trẻ che không có tàn tiết lạnh leo thê lương do dự sợ hãi, lại có dưới lầu này trải qua huấn luyện linh người, thỉnh thoảng ôn tồn điều âm kêu lên lên, lại giống như băng suối nghẹn ngào lưu vanh chắc chắc bình thường du dương êm hay mà khi tỷ bà kêu lên tiếng hai đàn sen lẫn nhau trong lúc đó, vừa thành đu giống như ngao ngán đến phảng phất đã qua mấy trăm năm, cảnh con người mất mọi chuyện đừng, dung nhan không muốn yêu tư bên. Trong nhớ nhớ nhung, mà làm chỉ có vừa nghe nhiều chu hoài an đã ở nghiêng người dựa và ở tấm sấp trên nhắm mắt dưỡng thần phép tắc vui vẻ say mê ở trong lúc. Mặc dù hắn thân là đời sau chịu đủ thanh sắc cố vấn anh tạc người hiện đại, nhưng được lợi từ này không dứt theo cổ đại khám phá ra mạng lưới eo nhạc, đối với loại này cổ điển nhạc khúc cũng có nhất định thưởng thức năng lực. Giang Lăng làm thiên hạ khói hoa thắng cảnh một trong một đại đặc sắc, chính là sản xuất nhiều các màu vui công làm người liền, trong đó vừa dùng tỷ bà nhạc sĩ làm gọi bằng lấy nhất thời, cực kỳ có nhiều lúc được sương trong thành trong vòng trăm bức tất có thanh nhạc, từng nhà đều là vòng lương. nhưng mà theo Giang Sơn phá nát cùng thiên hạ huyên náo khắp nơi, này vốn dùng để che đậy cùng trang điểm Thái Bình kỳ hạn tài nghệ, cũng theo các loại chịu được nhiều đất đai héo rút mà kế sinh nhai ngày gian, thậm chí khốn đốn với bần hàn cùng khó khăn ở trong. dù sao vốn tạm thời an phận giang lăng một góc trong khi, còn có này ở sống mơ mơ màng màng bên trong để trốn hiện thực nhà giàu có nhà giàu, phú thương quan cùng quan lại nhân ra, cần dùng những kỹ nghệ này cùng tầm hoan tác nhạc đến gây tê cùng lửa gần mình. thế nhưng nghĩa quân tiến lại sau khi này có từ lâu tồn tại cơ hồ bị trở thành hư không, cũng là lại không có bao nhiêu người tại có thể thưởng thức cùng cấp dưỡng, thậm chí tiêu xài kỹ thuật của bọn họ. Rất nhiều nhạc sĩ cùng linh người nhà bởi vì không quen cái khác kê sinh ai, mà bị chết đói hoặc là ốm chết trong nhà. Các loại tới Thái Bình quân nắm giữ Giang Lăng sau khi, cái này lịch sử lâu đời đoàn thể đã chạy tứ tán chạy tứ tán, ốm chết ốm chết, chỉ còn lại có không đủ hơn ngàn người. Xét thấy ở Quảng Châu tiếp quản giáo phường ti câu chuyện cùng kiểu mẫu, ở bây giờ vật liệu đối lập đầy đủ dưới tình huống, Chu Hoài An quyết định cho này đồng dạng thuộc về bị áp bức thấp hèn, thiện tịch đoàn thể, một sống còn đi xuống cơ hội rồi cùng lối thoát. Chính là tiếp tục ở quản lĩnh của Thái Bình quân bên dưới. Dùng bọn họ am hiểu trình diễn nhạc ca múa tài nghệ đi sâu vào đến hương giã địa phương. dùng ca múa kêu gọi cùng cái khác sân khấu kịch biểu diễn phương thức trợ giúp tuyên truyền các loại thái bình tránh quyền trỗi chủ trương đạo lý cùng khẩu hiệu làm hàng ngày học sinh mới kế mà thái bình quân cũng sẽ chuyên môn thành lập một thanh nhạc chỗ dùng để thu nhận này tuổi già sức yếu mà không cách nào mọi nơi buôn ba giả yếu nhạc sĩ dùng giáo sư thái bình tránh quyền chỉ định các loại sinh đồ đến duy trì cơ bản sinh hoạt đánh ngộ là một người khỏe mạnh mà tích cực hướng lên trên tranh quyền chỉ dựa vào một mực chế độ quân nhân cũng không phải lâu dài chi đạo ở ngày sau bước đầu giải quyết cơ hàng vấn đề sau khi tránh quyền chủ đạo dưới thích hợp văn giáo giải trí cũng là tăng cường nội bộ lực liên kết cùng lực hướng tâm phụ trợ thủ đoạn một trong. Hôm nay đây coi như là một biến tướng phỏng vấn cảnh tượng, không khỏi bọn họ không sử dụng cả người thế võ đến cật lực biểu hiện. Theo này thủ văn gặp dư âm lượn lờ nhịp điệu hết đạn, đột nhiên giống như không có lần tràng hạt rơi mâm ngọc lại như gió táp mưa gào giống như đến phong cách vẽ biến đổi, lại là đạn đi nổi lên tên là định sóng gió võ gặp. Cần cù học tập học kiếm khả năng bao nhiêu? Tranh như là xa trưởng phi lũ lại lại, cầm trong tay màu xanh chìm thương như sắt. Trăng sáng, long tuyển ba thước che mới mải Lúc này, cơ cấu huấn luyện dẫn đầu mễ bảo đi tới rì hai vài tiếng, Chu Hoài An không khỏi mở mắt ra thẩm nghĩ trong lòng, rốt cục vẫn là đến rồi. ngày hôm trước trận kia chuyên môn chiêu đãi phủ đại tướng quân đại diện quân khố khiến trận kia của Lưu Đường tối đêm cuối cùng vẫn là sinh ra bất ngờ hóa học hiệu quả ở nhìn thấy vị này toa sau lang tướng quách nôn sau khi Lưu Đường mặc dù bị vướng bởi chủ nhân trên mặt không có tại chỗ trở mặt nhưng là không có gì sắc mặt tốt đối với quách nôn chê cười nói không ít mịt mờ nói gở mãi đến tận sỉ nhục đối phương sớm cáo lui rời tiệc căn cứ Lưu Đường ở sau đó chuyên môn biểu thị ở trong vị này quách nôn kỳ thực hoàn toàn không là cái gì đang mặc cho điện sau quân toa sau lang tướng chỉ là một ga trước trận phạm vào sai lầm mà bị trừng phạt vào điện sau quân hiệu chuộc đầu mục phụ gia quý mà thôi. chỉ là đạt được quân sư coi trọng của dương sư cổ một lần nữa để bạt làm tầm dương thành thủ quan một trong nhưng mà hắn lại không nghĩ tới đền đáp ngược lại cùng bảo vệ nội quyến tư thông sau đó càng đánh hậu đội tổng lĩnh quân sư cờ hiệu của dương sư cổ cuốn băng cùng mang theo trong thành thuộc về nghĩa quân đồ quân du thân thuộc bước ra trốn bởi vậy nếu chu Hoài an có thể đem hạng này lòng lang dạ sói đồ chơi tính cả tương ứng nhân viên cùng vật liệu đều trao đổi cho phủ đại tướng quân nói tất nhiên có thể thu được quân phủ trên dưới càng nhiều cảm tạ cùng tín nghĩa nếu như vậy nói thằng ngãi này chính là cái tội ác tẩy trời phản chủ đầu cơ đồ còn tự mang sinh hoạt tác phong hỗn loạn đạo đức giảm phân nửa đánh giá Quả thực là không giết không đủ để đối với nghĩa quân đoàn thể. Có điều thân là kẻ bề trên cực kỳ không được chính là nghiêng nghe thiên tín bất kỳ nhất phương, mà Chu Hoài An tự nhiên cũng có tương ứng thu được tin tức khởi nguồn cùng con đường. Tỷ như diệt trừ này lợi ích tương quan bộ hạ quân tốt ở ngoài, ở này không có gì trực tiếp can hệ nghĩa quân người bệnh ở trong, đối với hắn đánh giá vẫn là tương đối khá, không có gì đặc quyền tư tưởng bình thường đối với chức trách cũng rất tận tâm, đích thật là dương sư cổ chỗ từng coi trọng nhân vật. Mà ở này trốn ra dân chúng ở trong tất là hai cực phân hóa danh tiếng, một bên cảm thấy hắn thái quá khắc khe nghiêm cùng khắc liệt, để nhiều người nửa đường không chịu được mà rời khỏi đơn vị chạy trốn, một bên khác tất là khá là cảm tạ thủ đoạn của hắn và cách làm, mới có thể làm cho này con già yếu chiếm đa số đội tàu cho tiếp tục kiên trì. Ngoài ra, hắn ở tầm dương thành lúc cùng nghĩa quân tướng lĩnh nội quyến tư thông sự tình cũng thực sự đến, chỉ là ở cụ thể chi tiết có điều ra vào. Đối phương chỉ là tổng quản thượng nhượng ở Nhạc Châu thu nhận qua. vừa chuyển tặng cho giới trướng đại tướng mạnh tuyệt biện gái hát phòng trà mà tôi, sau đó rất nhanh sẽ cùng cái khác nghĩa quân gia quyến đồng thời bị lãng quên cùng bỏ không ở giang châu tầm dương thành bên trong hơn mấy tháng cho nên chu hoài an thật đúng là không tiện đánh giá hắn loại này thông gian hành vi đặc biệt là hắn lần này cũng không có đem nữ nhân này cho bỏ lại mà là đồng thời dẫn theo lại mặc dù hắn làm chính là không chân chính sự tình nhưng theo kết quả cùng quá trình đã nói không thể nghi ngờ muốn so với này rất có có mới nối cũ làn gió nghĩa quân các thủ lĩnh thoạt nhìn càng có lương tâm hơn mà ở hắn mang tới nhờ vài nhóm người này ở trong cũng tương tự có hơn một ngàn tên chính là phủ đại tướng quân tương quan hoặc là các lộ nghĩa quân đầu lĩnh bọn thân thuộc. Mặc dù, này thân thuộc đại đa số là xôi nam sau khi một lần nữa sản sinh, mà đại đa số nghĩa quân đầu lĩnh đối với cái này khá là bẩm sinh lương bạc, bọn họ cụ thể thân phận cũng còn có đợi phân biệt, thế nhưng đối với Chu Hoài An mà nói không thể nghi ngờ cũng là một bút ẩn tại quan trọng thể đánh bạc. Thấy này một bút hậu lên mức, Chu Hoài An cũng đồng ý cho hắn một tự chuộc lỗi cùng giải thích cơ hội, mà đặc biệt phái người đối với hắn tiết lộ lại ý tứ. Có thể giao ước ngày trước quân ngũ, coi thường khen nho sĩ đức khả năng nhiều. Bốn nhét chợt khói lửa bốc lên, hỏi nhóc sĩ ai dám đi định sóng gió ở gấp gáp như là gió táp mưa xa sông chạy tuôn trào giống như bong bong tiếng tì bà bên trong chỉ thấy mặt hẹp thân thể gầy quách luôn bức nhanh đặng đặng lên lầu mà không chút do dự quý gối trên mặt đất cắt tiếng nói kính xin dẫn quân hơi thêm cứu viện cứu ta một hai kế trước mắt ta dĩ nhiên là tuyệt lộ ở ta chỗ này coi trọng nhất chính là với nghịch cảnh không ngừng vươn lên người mà khởi xướng hỗ trợ cùng có lợi tài năng tự cứu A. chu hoài an không khỏi có chút âm thầm đầy đất gật gù, lời nói như vậy chính mình sẽ không dùng như thế nào đi nữa phí hết tâm tư đi lung lạc cùng thu phục hắn chính mà thôi bây giờ quyền thế cùng địa vị, chu che trở hắn tầm thường một nghĩa quân đầu mục cũng không thể coi là cái gì quá lớn sự tình. bây giờ, quân ta có mấy đám đội ngũ dự định lên phía bắc lướt qua kinh môn, tiến vào tương châu địa giới tùy cơ ứng biến, ngươi có thể mong muốn hộ tống trong đó xuất lực một hai a. hắn ý tứ sâu xa cường điệu nói. sau đó ngươi thì chiến tử ở đó a, như vậy ta đối với hoàng vương cùng quân phủ bên kia cũng coi như có điều thông báo. đa tạ dẫn quân bảo toàn tâm ý. hắn sửng sốt một chút lập tức dư vị lại mà tầm tầng khấu đầu nói. quách ngôn nguyện làm thái bình quân cùng hư dẫn quân đền đáp đi theo làm thủy tùng. Hoài Nam các lộ binh mã tụ tập Tha Châu bà Dương trong thành. Toàn thân mặc giáp trụ đầy đủ hết Hoài Nam tiên phong lấy đánh mạnh khiến Tấm Lân nhìn trước mắt lại xếp lên hồng xiềng, không khỏi một lần nữa lộ ra dục rẻ tự đắc nụ cười đến. Nay cũng đã là đưa tới nhóm thứ 5 tiền hàng, chỉ là Mở Dương sau khi tương ứng hiện lộ ra vàng bạc phẩm chất, đều càng ngày càng thô cùng thua kém không ít. Cũng là gần đủ rồi a. Có kẻ gian chỗ ấy tiền hàng trụ cột cho là có điều đem hết. Phụ trách kiểm kê cùng chứng kiến hành quân tư mã cao Việt than thở. Bây giờ đều trực tiếp cái kia này bao sát, mạ vàng vật đến gần đến. Cái kia có thể tiến hành bước tiếp theo quyết định. trước đó vài ngày lệnh công đã đem tương ứng tinh tiết đưa tới trương lân lúc này vớt cảm nói thật muốn cho này có kẻ gian trao cho cùng tinh tiết gì cao việt vẫn có chút bất an cùng phòng đoàn nói nếu không có như thế có thể nào đẩy mạnh bước tiếp theo làm việc vừa lấy tín nhiệm với có kẻ gian khiến vàng nịch tự mình hiện thân đâu trương lân lại là than thở đây là lệnh công toàn bộ đại kế chỗ mấu chốt không cho chúng ta hơi có do dự a lập tức hắn xoay người đi ra ngoài trướng mà quay cô nhóm ở ngoài trướng đợi lệnh tướng quân bọn lớn tiếng ra lệnh truyền lệnh chư quân theo ta xuôi nam tin châu dùng này mới hàng phục có kẻ gian bộ hạ làm cùng trước đến Hành dinh quân và Giang đô đoàn kết ở giữa giám trận, mỗi một châu binh mã làm tả hữu che chở cùng che sau. Nhưng gặp gỡ kẻ gian thế tiên phát này hàng quân đánh, chỉ cần hơi có dị động thì cùng nhau tiêu diệt. Tấu chương xong.